Chương 101, tranh đoạt trước gia chủ, 2. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 100, tranh đoạt trước gia chủ, 2. Thuyền bỏ neo ở giữa sông. Bây giờ thuyền chỉ còn cách bờ bên kia của Hoàng Hà chưa tới nửa dặm. Ánh chiều tà chiếu trên mặt sông khiến con thuyền cùng tất cả mọi người thành một màu đỏ hối. Dừng cây bên kia sông cũng giống như bị một ngọn lửa đỏ đang tiêu đốt. Trương Hoán đứng trên thuyền quan sát hồi lâu nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Mới vừa rồi đội trưởng đội thân vệ của hắn là Lý Song Ngư tới báo cho hắn biết là có thuyền viên phát hiện có bóng đen ở giữa sông, Trương Hoán liền ra lệnh cho đội thân vệ để cao cảnh giác. Lúc này mặt nước sông Trường Giang mênh mông vô cùng vắng lặng, chỉ có hai chiếc đỏ ngang. Nếu có điều gì bất thường thì chính là nhằm vào Lý Hệ hay Trương Hoán hắn. Thế nhưng trong lòng Trương Hoán thầm nghi ngờ, nếu thực sự có ý đồ trên mặt nước, sự thành công thực sự không cao. Lần trước hắn phái người giết Trương Nhược Cẩm đã phải chờ đợi cho hắn rời thuyền mới ra tay để tránh rút dây đậu rừng. huống hồ bây giờ nếu muốn đục thủng thuyền thì với thuyền lớn như này vẫn có thể cố gắng liết vào tới bờ. Với trí tuệ của Thôi Viên, ông ta nhất định sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này để ứng phó với đại sự của Trương gia. Trương Hoán dần dần bình tĩnh lại. Nếu như chính hắn là Lý Hệ, phát hiện có người hành thích mình thì sẽ xử lý như thế nào? Chẳng lẽ dừng lại hay đi chậm lại? Trương Hoán đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Chúng muốn quay rối hành trình của Hoàng thượng. Nhưng nếu như thế này thì thủ đoạn của đối phương cũng không cao minh lắm. Nếu là hắn tổ chức làm chuyện này, hắn nhất định sẽ thừa dịp đêm tối bỏ neo gần bờ dùng một mồi lửa hỏa thiêu sạch sẽ hay là sẽ đục thuyền đánh chìm tất cả như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Thương quân, lại xuất hiện. Lý Song Ngư đứng bên cạnh Trương Hoán nói với Trương Hoán, hắn chỉ tay xuống mặt sông cách đó 20 bước. Trên mặt nước, một bóng đen trôi theo dòng nước, lúc ẩn, lúc hiện, Đó là người. Thủy quỷ nổi lên mặt nước để thở. Trương Hoán không chút do dự, Dương Cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên sắc bén, sét như sao băng, lướt trên mặt sóng, cắm thẳng vào bóng đen trên mặt sóng. Một dòng máu đỏ nhanh chóng lo ra, bóng đen cũng nhanh chóng biến mất. Tướng quân mau nhìn mấy tên lính cùng kêu lên. Mười mấy bóng đen xuất hiện trên mặt nước, chúng đang nhanh chóng bơi vào bờ. Mau bắn tên cho ta. Trương Hoán vừa mới ra lệnh, hơn 200 tên thân binh trên hai chiến thuyền ở gần cầm cung cứng gọt tới đầu thuyền, bắn tên ra giữa sông. những tên thân vệ này đều là tinh binh thiên kỵ doanh tiên pháp của người nào cũng cao siêu những mũi tên hung tàn vù vù bay xuống nước chỉ trong chốc lát hơn phân nửa đám thủy quỷ hắc ý đi chết chìm dưới lòng sông hoàng hà cuối cùng chỉ còn hai tên bơi được vào bờ bỏ chạy thục mạng vào rừng cây trên bờ tướng quân kéo lên được một tên mấy tên phu thuyền nhanh trong kéo chiếc lưới đánh cá lên quả nhiên trong lưới đánh cá có một hắc ý rìa nhân bả vai của hắn trúng một mũi tên hắn cuộn tròn người nằm run dẩy trên bong thuyền lý song ngư tiến tới lột khăn che mặt của hắc y nhân ra hắn cười nói tướng quân người này là một thiếu nữ biết rồi ngươi hãy mang ả xuống dưới lấy khẩu cung trương hoán chậm rãi bước tới hắn ngồi sổm trước mặt thiếu nữ hắc y quả nhiên thiếu nữ đó diện mạo xinh đẹp nhưng gương mặt tái nhợt không còn chút máu trương hoán đứng dậy chỉ tay vào thiếu nữ hắc y nói nếu như ả ta nói dối hãy chặt chân tay vứt xuống sông thái nguyên trương phủ bịnh một tiếng động lớn vang lên Trương Nhược Phong đập mạnh tay xuống bàn, đột nhiên hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào vương phu Úi nhân đứng đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hèn hạ. Vương gia các ngươi muốn phá hoại Trương gia chúng ta nên mới dùng thủ đoạn ti tiện đó. Số tiền đó là do ta kiếm được, trách nhiệm do ta gánh chịu." Vương phu Úi nhân không tức giận, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc, khinh bỉ hừ một tiếng với thê tử của Trương Nhược Phong nuốt ở bên ngoài cửa, thản nhiên nói, "Tam thúc, ta đều có sổ sách ghi chép cẩn thận. 10 năm nay thúc chuyển cho vương gia tổng cộng 100 vạn quan tiền." Hơn nữa số tiền này đều là của ta cho người tới lấy, thúc cũng đều ngoan ngoãn làm theo. Vì sao lại vậy? Chẳng lẽ thúc và đại tẩu của mình có chuyện mờ ám gì người ngoài không biết sao? Ngươi, đồ tiện nhân vợ của Trương Nhược Phong trốn ở ngoài cửa nghe lén tức giận gào lên. Bà ta vung cái chổi giống như gió vọt tới, chỉ vào mặt vương phu nhân mắng, ta đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi. Hôm nay ngươi lại dám tới nhà ta thừa nhận. Ta đánh chết ngươi. Miệng chửi, tay vung chổi đánh liền. Vương phu nhân vẫn không nhúc nhích. Nàng nhìn chầm chằm vào Trương Nhược Phong, cười mài như không cười. Mười mấy năm qua nàng đã sớm hiểu hết tính cách của hắn. Quả nhiên Trương Nhược Phong nhảy tới, ôm ngang người vợ mình, không ngờ thân thể vợ hắn to béo, Trương Nhược Phong không ngăn được. Hai người ngã nhào xuống đất. Cái trổi vang ra xa hai trượng. Ông muốn che chở cho con tiện nhân này sao? Vợ Trương Nhược Phong vô cùng tức giận, bà ta gào khóc nói. Thôi được rồi, bà đừng có làm náo loạn cả lên. chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu trương nhược phong bịt miệng vợ mình nói đúng là phụ nữ ngu xuẩn vương phu nhân đứng bên cạnh lạnh lùng nói nếu như bà muốn cho trượng phu của mình chết nhanh hơn một chút thì cứ việc làm náo loạn cứ khóc đi muội muội người ở bên ngoài nghe lén vì sao chỉ nghe có một nửa ngay lúc đó một giọng nói âm trầm vang lên bên ngoài cửa không sai chuyện này quả thật không đơn giản như vậy đệ muội không được làm ồn nào. ba người lập tức quay người nhìn ra ngoài dưới ánh nắng chiều ta một nam nhân to béo đội mũ rộng vành xuất hiện ngay trước cửa tên quả gia đứng ngay sau người đó vẫn còn nguyên sự kinh ngạc trên nét mặt ba người thấy người đó chậm rãi nhấc chiếc nón rộng vành xuống cả ba kinh hái trợn mắt há hốc mồm nói không phải anh đã chết sao đó chính là trương nhược cẩm nghe đồn đã rơi xuống sông chết trương nhược cẩm cười nhạt hắn quay đầu nói với quản gia tuyệt đối không được phép tiết lộ tin tức của ta nếu không ta sẽ giết người. tên quản gia sợ hãi run bắn cả người hắn khẽ gật đầu rồi vội vàng bước đi Trương Nhược Cẩm chậm rãi bước vào phòng, nói với vợ chồng Trương Nhược Phong, "Đệ muội, hay lui ra trước. Ta sẽ trả cho mọi sự công bằng trong chuyện này. Mấy tháng trước Trương Nhược Cẩm đã từng chủ trì đại hội gia tộc, đương nhiên cũng có uy danh trong gia tộc. Vợ Trương Nhược Phong mấp máy môi, đành phải nhặt cái chổi bước ra ngoài. Trương Nhược Cẩm quay người đóng cửa lại. Trong phòng lập tức tối xâm lại, không khí bên trong có vẻ quỷ dị. Hán khoát tay nói, trước tiên hai người hãy cứ ngồi xuống. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Trương Nhược Cẩm cười lạnh lùng khi nhìn thấy vẻ nghi ngờ ngồi xuống của hai người, quả thực Trương Nhược Hảo muốn giết ta nhưng ta đã đoán trước được. Người chết là một tùy tùng của ta. Nói tới đây Trương Nhược Cẩm liếc nhìn Vương Phu Nhân nói, đại tẩu, không thèm để ý khi thấy ta nói trượng phu của mình như vậy sao. Vương Phu Nhân lắc đầu, im lặng. Tam đệ, ta nói cho đệ biết một tin tức, Trương Nhược Hảo đã mang chức quan thượng thư bộ lễ tặng cho Trương Phá Thiên. Bộ lại đã phê công văn. Cái gì? Hai mắt Trương Nhược Phong đột nhiên còn rút lại giống như hắn bị một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Thành viên nội các là lợi ích lớn nhất của Trương gia. Đại ca chưa được gia tộc đồng ý đã tự tiện ngược lại, hơn nữa còn nhượng cho Trương Phá Thiên, người bọn hắn hận nhất. Một sự căm hận cùng cực bước lên. Hai bàn tay Trương Nhược Phong nắm lại, run run. Trương Nhược cẩm vỗ nhẹ vào tay hắn nói, chính vì thế ta mới không để ý tới việc an nguy của mình. Quay về đây. Ta muốn nói rõ việc này với người trong tộc. Nói tới đây. Ánh mắt Trương Nhược Cẩm bừng bừng phẫn nộ, đáng hận. Gia pháp của gia tộc không có điều gì có thể ràng buộc hành động của hắn. Hắn tự cho mình là gia chủ, tùy tiện làm vậy. Dù là gia chủ cũng phải được gia tộc đồng ý. Trương Nhược Phong đã tức giận tới cực điểm. Hắn run rẩy nói, nếu một khi đã làm tổn hại tới lợi ích của Trương gia, nhất định phải phế bỏ khỏi vị trí gia chủ. Đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy, cần phải phế trừ hắn Trương Nhược Cẩm cười âm hiểm. Hắn lấy từ trong người ra một phong thư, giao cho Trương Nhược Phong. Trương Nhược Phong run rẩy xé phong bì, tay hắn rút mạnh phong thư bên trong ra. Trương Nhược Phong luôn cuống mở lá thư. Đột nhiên cả người hắn cứng lại như bị dội một gáo nước lạnh. Lá thư đó quả thực là của Đại ca hắn viết. Nội dung trong lá thư yêu cầu hắn cấp ngay 40 vạn quán cho vương gia Sơn Nam. Trương Nhược Phong nhìn kỹ. Không sai. Đây chính là bút tích của Đại ca hắn. Phía dưới còn có ấn tín của Đại ca, còn có rất nhiều thói quen khi viết của Đại ca hắn. Lá thư đã ố vàng. Hiển nhiên đã được viết từ nhiều năm trước. Bút tích có thể là giả mạo nhưng ấn tín thì không thể giả mạo. Đây chính là ấn tín duy nhất của thượng thư bộ lễ. Hơn nữa ấn tín này chỉ có bộ lễ sử dụng. Trên mặt ấn tín có đánh số. Điều này có thể thật sao? Trong đầu Trương Nhược Phong lập tức hiểu ra. Chỉ có người có quyền hành to lớn mới có thể làm ra điều này. Ai là người có thể giả mạo như thật đây? Là ai cho nhị ca cái này? Một lát sau Trương Nhược Phong đột nhiên lạnh lùng hỏi Trương Nhược Cẩm. Là thôi viên hạ Tam đệ, không thể nói như vậy. Bây giờ là ai cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là lợi ích của gia tộc chúng ta. Trương Nhược Hạo tự tiện giao chức vụ nội cắt cho Trương Phá Thiên. Đệ có thể dễ dàng bỏ qua sao? Thôi tướng quốc cũng không dễ dàng bỏ qua nên lợi ích của chúng ta cùng gặp nhau ở điểm này. Trương gia chúng ta có cùng lợi ích với thôi viên sao? Trương Nhược Phong lắc đầu. Hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Một khi Trương Nhược Cẩm xuất hiện thì chuyện này không hoàn toàn đơn giản. Rất có thể Trương Nhược Cẩm đã bị Thôi Viên mua chuộc. Trương Nhược Phong hít một hơi thật sau, hắn bình tĩnh nói, "Nhị ca, xin thứ cho đệ không thể đồng ý với ca ngay. Việc này vô cùng quan trọng, đệ phải cẩn thận suy nghĩ." Trương Nhược Cẩm khẽ nhau mắt, hắn liếc nhìn Trương Nhược Phong rồi lạnh lùng nói, "Tam đệ, vậy đệ tự mình giải quyết đi." Đêm khuya, một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường cái, đột nhiên nó rẽ trái vào một ngõ nhỏ hẹp. Chạy tiếp hơn 100 bước, chiếc xe ngựa dừng lại trước một cái cổng nhỏ. Một lát sau, Khi biết do không có ai theo dõi, cửa chiếc xe ngựa mở ra, Trương Nhược cầm đội mũ rộng vành bước xuống xe ngựa. Hắn gõ cửa, cánh cổng khẽ hé ra, Trương Nhược Cẩm lấy ra một thiết bài. Cánh cửa lập tức mở ra, Trương Nhược Cẩm lách vào trong cửa. Trương Nhược cầm được dẫn vào một gian phòng nhỏ, trong phòng không đốt đèn. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng chắp tay thưởng nguyện bên ngoài cả sổ, mặt trăng chưa trong, ánh trăng màu xanh nhạt chiếu lên gương mặt nàng, phát ra ánh sáng long lanh như mỹ ngọc. cả người nàng không chút hơi thở trần tục mà giống như tiên tử của nguyệt cung lạc xuống trần gian trương nhược cẩm chắp tay nói lý tiên sinh hạ quan đã từ trương phủ quay về tuy trương nhược cẩm là thứ sử tứ phẩm nhưng đứng trước mặt nàng hắn lại không dám bộc lộ kiểu cách quan trên không chỉ vì thôi viên đã hạ lệnh hắn phải tuyệt đối phục tùng nàng mà còn là vì nàng là người cực kỳ độc ác giết người không chớp mắt nàng vừa mới tới thái nguyên đã giết ngay một lúc năm cao thủ tương dương cung phụng đường coi thường nàng hai người bọn họ đã đồng ý hợp tác rồi sao Lý phiên vân nhạt nhẽo hỏi. Vương Yên La thì không có vấn đề gì. Chủ yếu là Trương Nhược Phong. Có thể thấy hắn có thành kiến rất sâu đậm với tướng quốc. Không phải là thành kiến mà trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Còn lá thư thì sao? Ánh mắt dữ dội của đối phương khiến chán Trương Nhược Cẩm bắt đầu đổ mồ hôi hột. Trương Nhược Phong nhất định không chịu trả lại hắn lá thư đó. Sau đó hắn đòi lại thì Trương Nhược Phong nói đã xé nó. Hắn trột dạ nói, hình như Trương Nhược Phong đã xé lá thư. Thật vậy sao? lý phiên vân nhìn trương nhược cẩm nghi ngờ hỏi ngươi có tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không bực bội do bị hỏi giống như đang thẩm vấn khiến trương nhược cẩm kích động đột nhiên hắn đứng thẳng người lạnh lùng nói năm năm trước ta đường đường đã là đại lý tự khanh bây giờ ta đường đường là thứ sử thượng quận khi ta nói chuyện với tướng quốc người cũng không căn vặn lý tiểu thư người bao nhiêu tuổi lý phiên vân không trả lời câu hỏi của hắn nàng cười ngạo mạ, rồi chậm rãi đi tới trước án cầm một phong thứ khác lên nói người duy nhất ta không dám căn vận chính là thôi tướng quốc ngay cả lá thư này mấy năm trước cũng đã chuẩn bị hai lá loại mưu kế sâu xa này quả thực khiến người khác kính nghệ trương nhược cẩm nghe nói còn một lá thư khác hắn thở phào nhẹ nhõm giọng nói có phần hòa hoãn vậy cứ giao phong thư này cho ta lý Viên vân khinh bỉ nhìn trương nhược cẩm nàng kéo sợi dây bên ngoài một nam tử khô đét bước vào lên tiếng tham kiến lý tiên sinh người cầm phong thư này đi tới phòng của trương nhược phong hãy làm cho hắn sợ tội tự sát Trương Nhược cẩm kinh hãi, hắn vội và ngăn cản, Trương phủ ban đêm canh phòng rất cẩn mật, Người ngoài không thể vào được. Lý phiên vân lạnh lùng liếc nhìn hắn nói, có ngươi chẳng lẽ còn không vào được sao? Cộ đồn trai. Danh môn. linh 102, tranh đoạt trước gia chủ, 3. Sáng sớm hôm sau có người tới bẩm báo với Trương Nhược phong chuyện của gia tộc thì phát hiện ra hắn đã treo cổ tự vẫn. Sự việc này lập tức chấn động Trương phủ. Trương Nhược phong quản lý công việc của gia tộc mấy chục năm nay. là người thay mặt gia chủ. Nay hắn chết, trương gia lập tức như sập mất nửa bầu trời. Trường bối trong tộc ngay tức khắc đi báo cáo thái nguyên doãn. Quan doãn trước quan thời xưa. Ngay lập tức thái nguyên doãn hàn duyên cùng huyện lệnh tấn dương dẫn theo nha dịch thân trinh tới trương phủ xem xét tình hình. Kết luận nhanh chóng được đưa ra. Quả thực phu thê trương nhược phong tự sát, không có dấu hiệu bị giết nhưng lại phát hiện trong phòng của trương nhược phong một phong thư khiến cho hàn duyên lập tức hạ lệnh quan phủ rút khỏi vụ án này. Cùng lúc đó các trưởng bối của trương phủ cũng nghiêm cấm người trong phủ bàn luận về việc này, với ý định xóa nhòa việc trương nhược phong tự sát. Nhưng phàm chuyện gì càng muốn che giấu thì tin tức lan đi lại càng nhanh. Dân dân sự chú ý tập trung ở lá thư bí mật kia. Đây có thể là nguyên nhân khiến trương nhược phong tự sát. Rốt cuộc nội dung của lá thư đó là gì? Giữa trưa một sự khác xảy ra càng khiến người ta khiếp sợ. Trương nhược cầm được cho là đã chết đột nhiên xuất hiện. Hắn vẫn chưa chết, chỉ bị thương nhẹ. Hắn về tới trương phủ đã ngay lập tức tiếp quản quyền quản lý trương phủ. Từng mệnh lệnh được phát ra, lệnh cho gần 100 thành viên trương gia làm quan ở các quận Hà Đông ngay lập tức quay về phủ hội họp. Những đại sự liên tiếp xảy ra làm người trên trương phủ từ trên xuống dưới đều mơ hồ cảm thấy báo tố sắp xảy ra. Bầu không khí rất khẩn trương, nặng nề làm người khác cảm thấy một ngạc. Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa được 300 binh lính hộ vệ xuất hiện trên quan đạo bên ngoài Tây Thành Thái Nguyên hơn 30 dặm. bọn họ chính là nhóm người của trương nhược hạo đi suốt ngày đêm mặc dù cô ả kia không nói ra được tin tức tình báo giá trị nào nhưng với việc xuất hiện của đám sát thủ đó cũng đã chứng minh cách thức hành động của thôi viên giờ phút này thành thái nguyên không còn sóng yên bể lặng càng tiến tới gần thành thái nguyên đội quân đó càng đi chậm lại cuối cùng thì dừng hẳn trương hoán dục rủa lên trước xe ngựa nói gia chủ hay chúng ta tới quân doanh trước tìm hiểu kỹ tình hình rồi hay vào thành trương nhược hạo lắc đầu nói chuyện chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ Ta nhất định không để quân đội tiến vào thành, tránh không cho chúng kiếm cớ." Trương Nhược Hạo chỉ vào một trang viên ở phía xa nói, nơi đó là trang viện của tướng quốc trước đây Miêu Tuấn Khanh. "Chúng ta có thể tới đó nghỉ tạm một ngày." Miêu Tuấn Khanh đã chết 5 năm trước. Hiện tại trang viện này do con trai thứ, tên gọi là Miêu Nhị Lang quản lý. Miêu Nhị Lang nhiệt tình mở cổng trang viện đón Trương Nhược Hạo vào. Đất này mấy trăng khoảnh, khoảnh rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6.6667 hectare. Xung quanh trang viện đều là gia sản của miêu gia. Địa thế của trang viện, tây cao, đông thấp. Bên ngoài bức tường phía đông có một rừng cây rầm rạp. Phía tây có một gò đất cao, làm bức tường vây xung quanh, ước chừng mấy trăm mẫu. Diện tích trong trang viện rất lớn, rất nhiều nhà cửa, cũng có rất nhiều nô lệ và trắng đinh, còn cả mấy trục kho hàng rất lớn. Mấy trăm người ở trong đó cũng không chật trội chút nào. Miêu nhị lang đang thuật lại tình hình xảy ra hai ngày nay cho Trương Nhược Hạo nghe ở trong phòng. Mặc dù hắn cũng không hiểu nhiều tình tiết nhưng những chuyện đại sự của Trương gia như Trương Nhược Phong tự sát, Trương Nhược Cẩm sống lại đã sớm lan truyền khắp thành Thái Nguyên. Tiểu Chất nghe nói Trương Tam thúc tự sát có liên quan tới một phong thư, nhưng nội dung cụ thể trong phong thư đó là gì thì không ai biết. Hiện địat nói là Trương Nhược Cẩm đột nhiên xuất hiện vào buổi trưa sao? Trương Hoán ở bên cạnh đột nhiên ngắt lời. Miêu Nhị Lang cười gượng nói, "Tiểu Điệt chỉ nói ở thành Thái Nguyên lan truyền tin này." Loại tin tức này một ngàn người nói thì có một ngàn cách nói khác nhau nhưng không phải không có thật. Trương Hoán khẽ gật đầu nói, đa tạ hiền điện, ta sẽ phái người đi tìm hiểu. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Miêu nhị lang cáo tử, Trương Nhược Hạo cũng vô cùng mệt mỏi nên đi ngủ trước. Trương Hoán thì đi đi lại lại trong phòng, thầm suy nghĩ nguyên nhân của chuyện này. Nếu chỉ là việc thôi viên cương ép lấy 40 vạn quan tiền, Trương Nhược Phong không thể tự sát. Bản thân hắn hiểu rất rõ ràng chuyện 40 vạn quan tiền. Ngoại trừ hóa đơn mua bán thì không còn chứng cứ nào khác. Nếu như Trương Nhược Phong hủy hóa đơn buôn bán của hắn, căn bản sẽ không có chứng cứ hắn giao dịch với bên ngoài. Hùng Chi gia chủ cũng không truy hỏi việc này vậy vì sao hắn phải tự sát. Thế nhưng còn có một khả năng khác. Đó chính là số tiền cấp cho vương ra không chỉ có 40 vạn quan, trước kia có giữ lại chứng cứ giao tiền ra ngoài, đặc biệt là chứng cứ này có thể nằm trong tay vương Yên La. nhưng cho dù vương yên la dùng chứng cứ đó uy hiếp khiến trương nhược phong phải tự sắt nhưng vì sao trương tam thẩm lại tự sắt theo nàng là một người cởi mở bản thân lại còn con gái sao có thể tùy tiện tự sát với phu quân của mình nói cách khác cho dù nàng có rơi vào bước đường cùng trong lòng muốn tự sắt thì nhất định cũng sẽ giúp trượng phu của mình rửa sạch nỗi hoa nước này nghĩ tới đây trương hoán cười lạnh lùng hắn đã khẳng định là trương nhược phong đã bị giết trương tam thẩm phát hiện ra việc này nên cũng bị diệt khẩu Vấn đề còn lại bây giờ là nội dung của lá thư đó. Nếu biết được nội dung của lá thư đó thì nhất định sẽ biết được quân cờ của Thôi Viên. Hắn lập tức viết một lá thư, lấy ra một trăm lạng vàng giao cho một tên thân binh nói: Ngươi hãy đi suốt đêm tới Trương phủ, hãy tìm cách gặp được Trương Sán, hãy giao phong thư này tận tay Trương Sán. Ngươi phải nhớ kỹ trên ấn đường của Trương Sán có một nốt ruồi rất to. Sau khi tên thân binh lĩnh mệnh lên đường, Trương Hoán đi ăn cơm rồi đi nằm nghỉ. Suốt một ngày rong ruổi trên đường nên hắn cũng mỏi mệt. Vừa mới nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Không biết trải qua bao lâu, bên ngoài cả vang lên tiếng cãi nhau rất nhỏ làm hắn bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã tối, ngọn đèn trong phòng yếu ớt lay động. Trương Hoán chăm chú lắng nghe. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của tên thân binh, tướng quân đã ngủ. Ngày mai hãy gặp. Nhưng tướng quân bảo ta quay về phải bẩm báo ngay lập tức dường như giọng nói đó là của tên thân binh đó. Trở về nhanh như vậy sao? Trương Hoán lờ tờ hờ tức ngồi dậy, đi ra mở cửa. Quả nhiên bên ngoài là tên thân binh đó. Trương Hoán cười nói, để cho hắn vào đi. Tên thân binh đi vào trong phòng, hắn thực hiện quân lễ với Trương Hoán, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, đã giao thư tận tay cho Trương Sán. Ngươi đã khổ cực rồi. Trương Hoán khêu sáng ngọn đèn, cười hỏi, ngươi không giao nhầm người chứ. Tên thân binh lấy từ trong người ra một ngân bài nhỏ, dâng lên Trương Hoán và nói, thuộc hạ đã hỏi ngân bài của hắn. Quả thực đó chính là Trương Sán. Xin tướng quân hãy yên tâm. Trương Hoán cầm tấm ngân bài nhìn. Quả nhiên trên mặt ngân bài có khắc hai chữ trương sán, hắn không khỏi tò mò hỏi, sao ngươi biết trên người hắn có ngân bài? Bẩm tướng quân. Trước đó thuộc hạ đã dò hỏi. Trương Hoán gật đầu nói, làm tốt lắm. Vừa can đảm lại vừa thận trọng. Số vàng còn lại thưởng cho ngươi. Lui ra đi. Đa tạ tướng quân tên thân binh do dự một chút rồi nói tiếp, thuộc hạ có một chuyện khác muốn bẩm báo. Nói. Thuộc hạ nhìn thấy trước cổng trương phủ có rất nhiều xe ngựa. Tất cả đều tới hôm nay. Thuộc hạ có hỏi một số sa phu thì được biết bọn họ đều là người trương gia làm quan bên ngoài ở các nơi về. Trương Hoán trầm tư chốc lát rồi hắn cười nói, ta biết rồi. Ngươi hãy lui ra nghỉ ngơi đi. Tên thân binh thi lễ lui ra ngoài. Trương Hoán nhìn tên thân binh có tên là Trần Bình này thầm nghĩ, người này tính tình thận trọng, có thể trọng dụng được. Tên thân binh vừa mới rời đi, đội trưởng thân binh Lý Song Ngư vội vã chạy tới. Hắn túi người thi lễ rồi nói nhỏ, tướng quân. Hình như xảy ra chuyện. Tình hình như thế nào? Lúc trước các huynh đệ đi tuần tra phát hiện ra chim chóc ở rừng cây ngoài phía đông trang viện hoảng sợ bay tán loạn. Chim chóc sợ hay bay tán loạn sao? Trương Hoán cười lạnh lùng. Như vậy sắp có một trận đánh trực diện. Hãy ra lệnh cho các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hoán ra lệnh rồi đi tới phòng gia chủ nhưng khi hắn vừa mới bước đi được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên dừng lại. Nếu Thôi Viên đã phái tới toàn những cao thủ võ nghệ cao cường. Hơn nữa còn rất thiện nghệ làm chuyện mờ ám vậy tại sao lại làm kinh động chim chóc. Nhất định trong chuyện này có gì mờ ám. Trương Hoán cầm đao nói, đi, chúng ta ra xem một chút. Trương Hoán phát hiện ra phía đông trang viện địa thế thấp, từ bên ngoài rừng cây có thể dễ dàng vượt qua tường trang viện. Trương Hoán trèo lên một tháp canh cao. Một tên thân binh chỉ vào rừng cây phía trước nói nhỏ, vừa rồi chim chóc lại hoảng sợ bay lên. Hình như có hai nhóm người. Trương Hoán nhìn theo hướng chỉ tay của tên thân binh. Bên ngoài bức tường là một dòng suối nhỏ nước chảy dốc rách. Qua dòng suối nhỏ ước chừng 200 bước chính là một khu rừng tùng đen kịt kéo dài ba dặm. Trong đêm tối không thể nhìn thấy gì bên trong khu rừng tùng. Trương Hoán trầm ngâm giây lát. Thiên Kỵ Doanh là quân tinh nhuệ trong 3 vạn quân Hà Đông. Trong khi đó 300 quân thân vệ của hắn chính là quân tinh nhuệ của Thiên Kỵ Doanh. Mỗi người có thể một địch 10. Thôi Viên nhất định biết điều này. Trong rừng cây tùng kia nhiều nhất cũng chỉ chứa được mấy trăm người. Nếu như tấn công chính diện, chưa chắc đã qua được cơn mưa tên nhưng nếu đối phương áp dụng chiến thuật dương đông kích tây chúng tiến hành đột kích từ hướng khác dùng chiến thuật cận chiến chỉ e thủ hạ của hắn sẽ gặp bất lợi tướng quân mau nhìn đột nhiên một tên thân binh phát hiện ra điều gì đó trương hoán chăm chú nhìn hắn thấy có một bóng người thoáng xuất hiện ở bên cạnh rừng tùng nhất định đối phương đã thấy có người đang quan sát trên trạm gác nên mới cố tình lộ diện các ngươi tự cho mình là người thông minh nên mới làm điều thừa thãi lộ chân tướng trương hoán thì thào Sau loạn an sử, phần lớn những nhà giàu có của đại đường đều xây dựng lại trang viện, thường dựa vào địa hình để xây dựng, dễ thủ khó công, thường giống hệt như một tòa thành nhỏ. Trang viện của Miêu Gia này cũng được xây dựng như vậy, được xây dựng trên một khu đấy, lưng dựa vào một gò núi, cửa chính ở phía đông, địa thế thấp, lại có rừng cây lớn. Địa hình hai mặt nam bắc bằng thẳng, không có chỗ dấu quân. Ánh mắt trương hoán quay nhìn về phía tây. nếu như người trong khu rừng phía đông chỉ là hư binh vậy thì sát thủ thật sự sẽ mai phục trên gò núi ở phía tây đây là một cơ hội tốt nếu như có thể thừa dịp này tiêu diệt toàn bộ bọn chúng thì chuyện sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều lúc này miêu nhị lang cũng lên tới chạm gác trên bờ tường trương tướng quân bọn họ nói cho ta biết tướng quân đang ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trương hoán liếc mắt nhìn hắn nói có người muốn gây bất lợi với gia chủ lập tức sắc mặt miêu nhị lang trở nên trắng bệnh Gia đình trong trang viên mới hộ tống tiền lương vào thành sáng nay. Bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên suy nghĩ của Miêu Nhị Lang thay đổi khi nghĩ tới 300 kỵ binh của Trương Hoán. Gánh nặng trong lòng hắn mới được chút bỏ. Tướng quân muốn ta làm gì? Trương Hoán suy nghĩ một lát rồi hỏi, trong trang viện có bao nhiêu nam tử có thể dùng được? Có mấy trăm nô lệ Miêu Nhị Lang nói, thế nhưng bọn chúng đều là nông dân, chỉ e là không thể chọn dụng được. Không sao. Ngươi hãy lựa chọn 200 trai tráng. Nói cho bọn họ biết có người muốn tới cướp lương thực. Nếu như bọn họ có thể anh dũng giết kẻ trộm thì sẽ được tự do. Nói tới đây Trương Hoán cười hay này nói, mọi tổn thất của miêu ra sau này sẽ được bồi thường. Miêu nhị lang gật đầu đồng ý rồi rời khỏi chẳng gác. Đột nhiên Trương Hoán gọi hắn lại hỏi, trong trang viện có nơi nào bí mật không? Có. Có một hầm ngầm cha ta đã bí mật đảo khi xảy ra loạn an xử. Ẩn Nó ở đó hết sức bí mật. Chỉ có ta và cha ta biết. Trương Hoán gật đầu nói, Lát nữa có thể xảy ra nguy hiểm. Ngươi và gia chủ hãy trốn vào đó đi. Thời gian dần trôi tới canh một. 200 tên nô lệ mặc áo giáp quân đường mai phục trên tường trang viện. Tất cả đều cầm đao thương, ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn vào rừng cây bên ngoài. Trương Hoán Chỉ để lại hơn 10 binh lính hỗ trợ bọn họ. Hắn ra lệnh cho hơn 100 quân đi mai phục ở bức tường cao phía tây. Bản thân Trương Hoán dẫn hơn 100 huynh đệ, lưng đeo cung tên, tay cầm đao, thương nhảy ra ngoài từ tường phía nam, nhanh chóng chạy tới hò núi ở hướng tây. Ánh trăng đã hạ dần về tây. Ánh trăng bị sườn núi ngăn cản. Trên gò núi tối đen như mực. Ở mẹ núi bên kia nơi sương mù âm ú đang dâng lên, tản ra xung quanh, che mờ ánh trăng chính là một dòng suối. Lúc này một tên thám báo chạy về báo cáo: tướng quân, quả thực trên núi có khoảng ba 400 người đang mai phục Mọi người nhẹ nhàng, chậm rãi lên núi. Trương Hoán chia quân ra làm hai đường, đánh bọc sườn theo sườn núi. Ngọn núi nhỏ này có địa hình giống như một con cá, cây cối rậm rạp. không có đường lên núi, khắp nơi chỉ là những bụi cây rậm rạp tảng đá lớn, cực kỳ bí mật. Cách chỗ quân thám báo phát hiện có mai phục 100 bước, trương hoán ra lệnh cho thủ hạ dừng lại. lúc này hắn đã nhìn thấy bóng người lóe lên trên đỉnh núi. tất cả đám binh lính không hẹn cùng nhau lấy cung, lắp tên, chậm rãi kéo dây cung. đột nhiên từ phía bên kia trang viện mơ hồ truyền tới một tiếng kêu, những bóng đen trên đỉnh núi cũng đồng loạt đứng dậy. bắn! trương hoán ra lệnh, mấy trăm mũi tên xối xả bắn ra như mưa rào. Thên bay tới với khí thế mạnh mẽ. Tiếng gào khóc kêu la đột nhiên vang lên trên đỉnh núi, bóng người ngã xuống từng mảng. Có người quay đầu bỏ chạy, có người gào lên, tha mạng. Trương Hoán trợn tròn mắt. Đây là những sát thủ võ nghệ cao cường sao. Rõ ràng đây chỉ là một đám quân ô hợp. Những sát thủ trong khu rừng phía đông mới là những sát thủ chân chính. Trương Hoán vội vàng hạ lệnh rút lui. Trong rừng tùng ở phía đông trang viện, hơn 100 H.I.I. Y. Y. nhân liều mạng tấn công ác liệt về phía tường trang viện Cũng may Trương Hoắn đã để lại mười mấy tên thân binh dưới sự chỉ huy của đội trưởng thân binh Lý Song Ngư nên cũng miễn cưỡng ngăn chặn được đợt tấn công dò xét của đám Hắc Y gì nhưng đám nô lệ mặc trang phục quân đường kia đã sợ hãi choáng váng. Đối phương không phải là là những tên trộm lương thực mà là những cường đạo giết người không chớp mắt. Mặc dù bản thân được tự do cũng rất hấp dẫn nhưng bảo vệ tính mạng bản thân mới quan trọng hơn. Có người đã định bỏ trốn. Lý Song Ngư thấy những nô lệ này bị đám sát thủ đó hù dọa kinh hãi. hắn xông tới vung đao chém một nô lệ định bỏ chạy quát to người nào dám bỏ trốn ta sẽ giết người đó đám nô lệ thấy lý song ngư vung đao giết người thì nhất thời chấn động lý song ngư liếc mắt nhìn đám nô lệ lạnh lùng nói nếu bọn chúng xông vào được thì ngay cả vợ con các ngươi cũng không thể toàn mạng đám nô lệ trầm rãi cúi đầu quả thật là sẽ có chuyện như vậy đám đạo tặc này hung ác cùng cực vợ con bọn họ chắc chắc đã thoát khỏi tay chúng lý song ngư thấy lời nói của mình có hiệu quả thì lại quát to Giết một tên được thưởng 50 quan tiền. Nếu các ngươi bị giết, vợ con các ngươi sẽ được tự do. Việc bảo vệ người nhà cùng với trọng thưởng đã khích lệ đám nô lệ. Bọn họ dần dần lấy lại tinh thần. Lúc này không còn sự sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Tất cả lại lên tường trang viên, chuẩn bị liều chết với đạo tặc. Trong khu rừng tùng, ánh mắt lạnh như băng của Lý Phiên Vân chăm chú quan sát trên tường trang viện. Qua một lần tấn công do xét, nàng đã xác định được đối phương không phải là quân đường mà chỉ là tráng đinh giả trang. nói cách khác kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của nàng đã thành công lý phiên vân cười âm trầm người mai phục trong khu rừng tùng mới là sát thủ thực sự đám quân ô hợp trên núi kia chỉ là mấy trăm tên lưu manh du thử du thực nàng bỏ ra một vạn quan tiền thuê nàng đã bảo thủ hạ cố tình làm chim chóc hoảng sợ bay lên đánh lửa trường hoán quả nhiên hắn đã mắc ấy trong cơn hưng phấn cực độ gương mặt thuần thiết như ngọc của nàng khoáng cao lại sắc mặt thay đổi tiên nữ lập tức biến thành yêu nữ nàng thi thảo trường hoán Ngươi cho rằng những thủy quỷ hoàng hà kia chết vô ích sao? Đột nhiên ở ngọn núi bên kia vang lên tiếng kêu khóc. Trương Hoán đã động thủ. Thời cơ đã tới. Lý Phiên Vân lắp tên, Dương Cung bắn ra một mũi hỏa tiễn lên không trung. Một tia lửa đỏ xẹt ngang bầu trời, vô cùng trói mắt trong bầu trời đêm tối đen. Đây là dấu hiệu hành động cho 10 sát thủ mai phục ở hướng nam. Chúng mới là sát thủ chủ lực ám sát Trương Nhược Hạo. Võ nghệ của từng người đều rất cao cường, giỏi khinh công cùng ám khí. Đây là những người thân mang tuyệt kỹ mà Lý Phiên Vân đã đặc biệt lựa chọn cho lần hành động này. Cùng với ánh hỏa tiễn dần dần vụt tắt rồi biến mất trong bầu trời đêm, nhưng trên cánh đồng bát ngát ở hướng nam vẫn im lìm như trước, không chút động tĩnh. Trong bóng đêm đen kịt, trên bãi sông có 10 thi thể nằm ngổn ngang, ánh mắt lạnh băng chùa chúng nhìn lên trời đêm. Thậm chí trong ánh mắt của một vài tên còn lưu lại sự kinh hoàng. Cổ đồn trai, danh môn. Chương 103, tranh đoạt trước gia chủ, 4. Quyền ba, tung hành hoàn hải. linh 102, tranh đoạt trước gia chủ, 4. Âm thanh chém giết lại một lần nữa vang động khắp trang viện. Hơn 100 tên H.I.Gi nhanh chóng xông tới. Tên bay như châu chấu. Những tảng đá như cơn mưa đá rơi xuống chúng đầu. Một sợi dây móc bay lên đầu tường bị đau của một tên lính chặt đức. Ngày càng nhiều tên H.I.Gi nhảy lên đầu tường. Thân thể chúng khỏe mạnh. Chỉ vài cái nhún nhảy đã lên tới đầu tường nhưng điều kỳ quái chính là bọn chúng không vội vàng tiến vào trong mà ở lại đầu tường đánh nhau với đám nô lệ phòng thủ đang liều chết xuống tới. Đám hắc y lìa leo lên trên đầu tường ngày càng nhiều. Cuộc chiến trên đầu tường chuyển thành cuộc chiến bên trong tranh viện. Đám nô lệ được tạm thời tổ chức này sớm không thể chống lại được. Bọn họ chỉ là những nông dân, sao có thể địch nổi đám sát thủ võ nghệ cao cường. Chỉ sau mấy đợt tấn công của đám sát thủ, thế trận của họ đã bị đánh tan tác. Khi nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, bọn họ sợ hãi đến vỡ tim, bắt đầu có người vứt bỏ binh khí chạy trốn. Chỉ có hơn 10 quân đường dưới sự chỉ huy của Lý Song Ngư vẫn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Bọn họ một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn. Mười người tạo thành một đội, phối hợp an ý với nhau. Đám hắc y, y. H. nhân đều hành động riêng lẻ nên dù tên nào cũng võ công cao cường, số lượng cũng hơn quân đường rất nhiều nhưng không chiếm được ưu thế. Lúc trước Lý Phiên Vân đã lặng lẽ tính toán thời gian cần thiết để Trương Hoán đánh giết quay về. Nàng hiểu rất rõ thực lực của Trương Hoán nên không hy vọng hơn một trăm sát thủ này có thể làm nên công trạng gì. Vấn đề quan trọng là 10 người kia có thể thuận lợi lẻn vào trang viện. Với thân thủ của 10 người đó, chỉ cần tìm được Trương Nhược Hạo, chúng có thể giết chết Trương Nhược Hạo. Khi Lý Phiên Vân bắn mũi hỏa tiến mang theo tiếng rít ghê rợn lên không trung, đó chính là dấu hiệu rút lui. Đám hắc ý liệp nhân nhanh chóng rút lui. Chỉ trong chốc lát, Tất cả đã bỏ chạy hết, chỉ có hơn 10 tên đi chậm chân chạy về nên bị quân đường bắn chết hay chém chết. Trận đánh lén bất thình lình ban đêm đã kết thúc. Tất cả lại trở lại yên tĩnh. Trương Hoán im lặng đi qua mặt đất đầy người chết, bị thương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 200 nô lệ của trang viện đã bị thương vong hơn một nửa, thủ hạ của hắn cũng chết mười mấy người. Trương Hoán mệt mỏi đi tới bậc thềm và ngồi xuống, nhìn chầm chằm vào ngọn núi đen ngòm ở phía xa. Rốt cuộc đối thủ của hắn là ai? Sao có thể nhìn thấu hắn như vậy? Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác bị người khác đọc ra suy nghĩ của mình. Nếu quả thực như vậy thì đối thủ này thực đáng sợ. Bây giờ Trương Hoán mới hiểu ra sự bố trí có vẻ ngu xuẩn của đối thủ ở Hoàng Hà thật ra lại làm hắn mê muội Tất cả đều là vì trận đánh lén đêm nay. Giây phút này Trương Hoán mới thấm thiế nhận ra rằng hắn cần phải bồi dưỡng một số thủ hạ có khả năng để không cần bất kỳ chuyện nào cũng phải đích thân hắn đi làm, còn cần phải chiêu mộ hàn dũ kia làm quân sư. Nếu bên cạnh hắn cần có mấy quân sự đắc lực thì tối hôm nay hắn sẽ không phải chịu thiệt hại lớn như vậy. Thế nhưng trương hoán lại bắt đầu nghi ngờ, hình như đối phương cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trước đó bầy kế rất chu đáo nhưng rồi lại kết thúc công việc một cách qua loa, điều này thật sự không hợp với lẽ thường. tướng quân thân vệ trần bình vội vàng chạy tới. Trước đó hắn mang một đội thân vệ đi kiểm tra tình hình xung quanh trang viện. Trương hoán nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt trần bình, biết ngay nhất định trần bình đã gặp chuyện gì đó. Hắn đứng bật dậy hỏi, ngươi phát hiện ra điều gì? Tướng quân hãy mau đi theo thuộc hạ. Thật sự rất quái dị. Khi chạy tới bãi sông cách tường trang viện chừng trăm bước thì trương hoán nhìn thấy 10 thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trang phục của những thi thể này giống hệt như của đám hắc ý gì đánh lén đêm nay. Những thi thể đó ướt đẫm, trên tay cầm túi da. Trong túi da có đựng phi đao và ám khí bằng thiết châm. Trương hoán không người xem xét chiếc túi da thì bị hai tên thân binh kéo lại. Tướng quân... phi đao cùng ám khí này đều có kịch độc. đột nhiên trương hoán đã hiểu ra, dụng ý của đối thủ hắn chính là tập trung vào 10 tên sát thủ này. bọn chúng sẽ thừa dịp rối loạn lẻn vào trang viện. bọn chúng mới là những thích khách chân chính nhưng tại sao toàn bộ chúng lại chết ở đây? là ai đã ra tay vậy? trương hoán liếc nhìn trần bình hỏi, tại sao chúng lại chết? thuộc hạ đã kiểm tra, bọn chúng đều bị vũ khí có độc đâm chúng. chất độc phát tác trong khoảng thời gian rất ngắn nên bỏ mạng nhưng chung quanh không có vật gì che chắn. Người ra tay tiến gần chúng bằng cách nào Thì bọn thuộc hạ không biết Trừ phi Trừ phi gì Trừ phi người ra tay cùng bọn chúng có quen biết với nhau Nên bọn chúng không đề phòng Trương Hoán lắc đầu Giải thích này có phần gỡ ép Hắn trầm tư suy nghĩ rồi bước ra bờ sông xem xét Hắn thấy bên bờ sông có mấy ống lao sợi dài Hắn liền cầm lên xem Cẩn thận quan sát hai đầu ống lao sợi Quả nhiên chúng bị đao cắt gọt rất ngay ngắn Trương Hoán nhìn mặt nước sông đen nhanh Đột nhiên hắn cười nhạt nói Bỏ người bắt ve, hoàng tước dính sau. Xem ra có người đang âm thầm trợ giúp chúng ta. Trương Hoán ném mấy ống sậy đi, vô vô tay cười nói, chuyện này coi như xong. Hiện tại ta còn có việc, mọi người hãy theo ta vào thành. Mặc dù dân cư thành Thái Nguyên còn lâu mới đông đúc như thành trường An. Thành Thái Nguyên dù không lớn nhưng lại náo nhiệt hơn mấy phần so với thành trường An. Trương Hoán dẫn theo mấy tên thân binh vào thành Thái Nguyên từ cửa Nam. Ngay khi vào thành... Âm thanh rầm rĩ náo nhiệt đã theo gió đưa tới bên Thai làm Trương Hoán có cảm giác vừa quen thuộc vừa thân thiết. Quán tráo ven đường của đại thúc một chân vẫn còn. Trước quán vẫn còn những đứa bé tay cầm tiền vây đầy xung quanh. Đi vào trong thành một quãng chính là cổng chính ở Nam thành. Mọi việc vẫn như trước. Trước cổng vẫn rất hối hả, khắp nơi đều là xe ngựa vận chuyển hàng hóa. Một đám trẻ tay cầm kiếm, mua đao chạy tới. Đột nhiên Trương Hoán nghĩ tới Lâm Bình Bình. Nếu như nàng vẫn còn ở đây, có lẽ đã có một đàn con. Đã lâu lắm hắn không gặp Lâm Bình Bình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng đều thay đổi, có lẽ Lâm Bình Bình không còn là một cô bé ngang ngược nữa. Đi qua hai khúc cua, Trương Hoán đi tới Lâm Chi Đường. Bập thêm lạnh tanh, thê lương. Tấm biển hiệu của Lâm Chi Đường đã gỡ xuống, hình như không còn thuê nữa. Cánh cửa chính rộng mở. Bên trong là một khoảng không trống rỗng, chỉ có một lao nhân làm tạp dịch đang dọn dẹp. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ ước chừng mới vẫn còn sớm. Từ giờ tới thời gian nước hẹn còn khoảng một canh giờ nữa. Trương Hoán đi tới ngồi xuống bậc thềm, khoát tay cười nói với mấy tên thân binh, các ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa chúng ta có chuyện cần làm. Đúng lúc đó sau lưng Trương Hoán vang lên tiếng cười trầm thấp của một người, thật bắt lang muốn làm chuyện gì? Ta có thể giúp không? Trương Hoán quay đầu lại nhìn thì thấy từ bên trong lâm chi đường một người đang chậm rãi bước ra. Lập tức Trương Hoán kinh hãi đứng dậy, hắn thất thanh nói, sư phụ, Người từ trong lâm chi đường đi ra chính là sư phụ Lâm Đức Long, người đã đi thủ quận. Hắn thấy ông mặc một chiếc trường bào vải thô, ông đang mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên Trương Hoán hiểu ra hết tất cả mọi việc. Không ngờ sao, Lâm Đức Long đi tới trước mặt Trương Hoán. Ông đột nhiên cười đánh hắn một quyền. Tiểu tử ngươi bây giờ lại là người có danh tiếng như vậy. Cũng nhờ sư phụ từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy bảo. Trương Hoán nuốt bả vai cười nói, nếu không bây giờ cùng lắm con chỉ là một huệ lệnh. Ngươi có thể đi quét sạch dị tộc chính là điều làm ta vui mừng nhất. Khi ở thuộc quân ta nghe được tin đó, ta uống một hơi mười cân rượu. Say bét nhẹ. Lâm Đức Long vui mừng kéo tay Trương Hoán ngồi xuống bậc thêm nói. Ta nghe dê tin nói con không tham gia khoa cử sau đó lại bị Thái Hậu biếm trước quan ta cũng thấy lo lắng cho con nhưng không lâu sau đó ta nghe chuyện con làm ở hồi hộp. Lúc này ta mới chút được gánh nặng trong lòng. Nam Nhi Đại trượng Phu cần phải như thế. Trương Hoán cười hỏi, Sự Phụ, tại sao người lại tới Thái Nguyên? Ta mang cháu nội tới gặp ông thông gia. Hôm nay nhân tiện ta tới thăm lại nơi ở cũ, không ngờ gặp con. Lâm Đức Long trầm ngâm một lúc rồi hỏi, con có việc gì cần sư phụ giúp thì cứ nói. Nghe vậy Trương Hoán vô cùng mừng rỡ. Thủ hạ của hắn đều là chiến sĩ nơi xa trường nhưng không có ai là cao thủ võ công. Có rất nhiều chuyện bí mật không thể đi thực hiện được. Trương Hoán biết bản lãnh của sư phụ mình. Ông chắc chắn là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Đột nhiên một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Trương Hoán. Hắn vẫn muốn có một giáo đầu võ thuật cho Thiên Kỵ Doanh. Sư phụ hắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Thế nhưng việc này từ từ sẽ tới. Hắn cười không thành tiếng nói, chẳng dám giấu sư phụ. Con tới Thái Nguyên vốn vì chuyện của trương gia. Quả thực nhân thủ của con không đủ. Nếu như sư phụ chịu giúp con vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Đức Long cười lắc đầu nói, ta biết không thể trốn được nên mới mở lời trước. Nói đi, con có chuyện gì cần ta giúp? Trương Hoan túi đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói. bệnh của gia chủ rất nghiêm trọng con muốn mời sư phụ tới xem bệnh cho ông ấy lâm đức long ngẩn người một lát ông trần trừ rồi gật đầu đồng ý lúc này sắp tới thời gian nước hẹn trương hoán nhìn trần bình gật đầu trần bình hiểu ý hắn liền dẫn theo hai tên thân binh lên đường từ năm trước trương sán đã được trương hoán đề cử làm trưởng quản tài sản của trương gia hắn làm việc rất chắc chắn thay đổi nhiều không còn giống như hình ảnh của một công tử phóng đãng như trước một năm qua hắn cũng xứng đáng với chức vụ của mình quản lý tiền bạc tài sản hắn một mực ghi nhớ trong lòng là không để trương nhược phong tìm ra tật xấu của hắn mấy tháng nay tình hình trương gia dối ren, trương sán làm việc càng cẩn thận cả ngày hắn trầm tư không nói gì cũng giống như người trong trương gia việc trương nhược phong tự sát 3 ngày trước khiến cho hắn cảm giác cơn rông tố sắp đổ xuống đầu trương gia vì thế hắn cực kỳ lo lắng nhưng tối hôm qua hắn bất ngờ nhận được tin của trương hoán lập tức trương sán hiểu rằng gia chủ đã trở về gần trưa sắp tới thời gian nước hẹn Trương Sán làm như thường ngày, hắn ngồi xe ngựa đi tới nơi giao dịch tiền. Nơi giao dịch tiền ở đối diện với cổng chính Nam Thành nhưng Trương Sán không đi vào đó mà hắn đứng ở bên kia cửa Nam Thành chờ Trương Hoán xuất hiện. Lúc này một chiếc xe ngựa từ phía Tây Thành chạy nhanh tới, dừng lại bên cạnh Trương Sán. Cửa xe mở ra, Trương Sán thấy một người bên trong ngóc tay với hắn, Trương Công Tử, mau lên đây. Trương Sán nhận ra đây chính là người tới đưa tin cho hắn hôm qua nên nhanh chóng chui vào thùng xe. Cửa xe đóng lại. chiếc xe ngựa phóng như bay rời khỏi Nam Thành. Công tử, thật sự xin lỗi, tướng quân của tại hạ không thể tự mình tới đón. Trương Sán liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, hắn thấy xe ngựa đang chạy nhanh về hướng bắc thì cười hỏi, tại sao tướng quân của ngươi lại vào từ cửa bắc? Trân binh chỉ cười không nói. Xe ngựa chạy một vòng xung quanh thành rồi lại quay lại Nam Thành. Trương Sán kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nên lời. Khi xe ngựa chạy tiếp được một dặm thì dừng lại trước bậc thềm của Lâm Chi Đường. Tới rồi. Trần Bình cười ha hả, mở cửa xe. Hắn chắp tay với Trương Sán nói, công tử xin mời. Trương Sán xuống xe ngựa thì thấy ngay Trương Hoán đang cười ha hả đi xuống bậc thềm, bắt ca, tiểu đệ chở ca đã lâu. Trương Sán cười lạnh lùng nói, thật bắt lang cờ làm việc càng ngày càng cẩn thận. Nếu không tin ta thì gọi ta tới đây làm gì. Trương Hoán không để ý tới câu nói đó, hắn mỉm cười nói, nếu đệ không tin ca thì sao viết thư hẹn gặp ca. Trương Sán không nói gì. Hắn chậm rãi bước tới gần Trương Hoán rồi đột nhiên bóp cổ Trương Hoán, cười nói, ngươi đúng là. Chúng ta đều là huynh đệ một nhà. Ngươi cho rằng ta sẽ bán đứng ngươi sao? Trương Hoán gắng sức đẩy tay Trương Sán ra, khó nhọc nói, ca thường xuyên bán đứng đệ. Trương Sán cười ha hả. Hắn thân thiết ôm vai Trương Hoán cười nói, ngươi có thể tới tìm ta khiến ta rất cao hứng. Hai người cười vui vẻ đi vào bên trong. Hai người ngồi xuống. Trương Sán liền kể lại cho Trương Hoán nghe chi tiết sự việc xảy ra mất ngày nay trong phủ. Hắn cười gượng nói, sau khi Trương Nhược Cẩm tiếp nhận quyền quản lý Trương phủ, cả Trương phủ đều bị hắn quấy rầy không yên. Trước tiên hắn tới chỗ ta kiểm tra sổ sách nhưng không tra ra cái gì, hắn liền bắt hết người ghi chép sổ sách, chỉ có lao tiền ốm nên thoát được thai kiếp. Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi hỏi, đệ nghe nói hình như quan phủ phát hiện ra một phong thư bỏ quên khi tới điều tra vụ án của Tam Thúc. Ca có biết nội dung của lá thư là gì không? Cụ thể là gì thì ta không biết nhưng ta nghĩ nội dung lá thư có liên quan tới gia chủ. Vì sao? Bởi vì khi Thái Nguyên Doãn Hàn Duyên nhìn thấy lá thư đó thì ông ta cao ốm, không ra ngoài. Nếu không phải vì có liên quan tới gia chủ thì cần gì phải như thế? Trương Hoán gật đầu. Trương Sán nói rất có lý. Hắn lấy trong người ra một phong thư đưa cho Trương Sán nói, đây là thư của gia chủ viết cho phụ thân. Ca hãy giao cho ông ấy. Trương Sán nhận lá thư, hắn lặng lẽ gật đầu. Trương Hoán vụ vụ vai Trương Sán cười nói, ca còn nhớ nhận được chức trưởng quản này thế nào không? đương nhiên ta nhớ kỹ trương sáng cười cái gì càng hiếm càng quý nói xong trương sáng bước nhanh ra cửa hắn đang định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn nghe thấy trương hoán hỏi nhỏ bác ca nếu cho huynh làm người thừa kế chức gia chủ thì huynh nghĩ sao lập tức trương sáng giật mình cụ đồn trai danh ngôn chương 104, tranh đoạt chức gia chủ nam Quyền 3, tung hành hoàn hải chương 103, tranh đoạt chức gia chủ nam trang viên miêu ra, trương nhược hạo nằm trong màn lụa Cánh tay ông đặt trên một chiếc gối mềm. Ông nheo mắt quan sát Lâm Đức Long đang xem bệnh cho mình. Lần trước ông đã cảm thấy Lâm Đức Long rất giống với một cố nhân của mình, bây giờ xem ra càng giống thế nhưng người bằng hữu kia của ông đã bỏ mình trong đại chiến đồng quan với người hồi hột nhưng lại cũng có người nói người bằng hữu đó vẫn chưa chết. Bất thình lình trương nhược hạ hỏi, Lâm Tiên Sinh có quen biết Kim Nô về đại tướng quân lý Nhật Việt không? Sắc mặt Lâm Đức Long vẫn như thường, ông chậm rãi thu tay về rồi thản nhiên nói. Tại hạ chỉ là một y sư nhỏ nhoi sao có thể quen biết Kim Nô Vệ Đại Tướng Quân. Thế nhưng tại hạ đã từng xem bệnh cho Kim Nô Vệ Đại Tướng Quân Tân Vân. Trương Nhược Hạo thấy sắc mặt Lâm Đức Long vẫn bình thường, ông ta lại là sư phụ của Trương Hoán nên cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ. Trương Nhược Hạo chuyển sang hỏi về bệnh tật của mình, Lâm Tiên Sinh thấy bệnh của Lao Phu thế nào? Chỉ dựa vào mạch để chẩn đoán thì không nhận ra bệnh gì thế nhưng trước đó tại hạ cũng có một người bệnh có tình trạng bệnh giống Trương Thượng Thư. Chỉ trong vòng mấy tháng từ một người béo tốt trở thành một người gầy như quét ủi, đêm nào cũng bị đau bụng rất khó chịu. Vậy bây giờ người đó như thế nào? Trương Nhược Hạo cười hỏi. Lâm Đức Long lắc đầu nói, sau đó người đó đi lính nam. Tình hình cụ thể thế nào Tại Hạ cũng không biết thế nhưng sau khi Tại Hạ bảo người đó ăn chay, bệnh tình quả có tiến triển. Đà tạ Lâm tiên sinh. Sau này ta sẽ chú ý ăn uống. Lâm Đức Long thấy Trương Nhược Hạo khá vẻ vẻ thì cáo tử ra về. Trương Nhược Hạo đưa mắt ra hiệu cho Trương Hoán ở bên cạnh, ý bảo Trương Hoán lưu lại. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Trương Nhược Hạo và Trương Hoán. Trương Nhược Hạo mỉm cười nói, không ngờ Kim Ngô vệ đại tướng quân năm đó lại giấu mình ở ngay bên cạnh ta. Trương Hoán im lặng không nói gì. Thì ra sư phụ của hắn năm đó chính là Lý Nhật Việt, đệ nhất mãnh tướng dưới trướng sử tư minh. Sau này Lý Nhật Việt đầu hàng Lý Quang Bật, được Triều Đình Phong làm Kim Ngô vệ đại tướng quân. Bây giờ Trương Hoán mới hiểu vì sao 15 năm qua sư phụ hắn ở Thái Nguyên hành ý gì từ thiện. Trong loạn an sử, Lý Nhật Việt đã giết rất nhiều người ở Hà Đông. Ông tới đây chính là để chuộc lại tội lôi đã phạm phải năm đó. Trương Nhược Hạo thấy Trương Hoán trầm tư không nói gì thì vỗ nhẹ vào tay hắn, cười nói, nào hãy nói cho ta nghe qua chuyện xảy ra đêm qua. Ta nghe nói ngươi phát hiện ra chuyện kỳ quặc phải không? Trương Hoán liền tạm thời bỏ qua chuyện của sư phụ, kể lại việc phát hiện ra có người bí mật trợ giúp. Cuối cùng hắn hỏi, gia chủ có nghĩ ra ai là người viết lá thư đó? Trương Nhược Hạo cười nhạt thầm nghĩ. Điều này còn cần phải hỏi sao? Ngoại trừ Bùi Tuấn ra thì còn ai? Thế nhưng Bùi Tuấn là Lão Hồ Ly. Đương nhiên Trương Nhược Hạo hiểu chủ ý của Bùi Tuấn. Ông ngẩng đầu nhìn Trương Hoán rồi cười hỏi, vậy ngươi nghĩ rằng đó là ai? Cháu nghĩ là Bùi Tướng Quốc. Trương Nhược Hạo cười nhạt nói, Bùi Tuấn làm vậy đương nhiên có chủ ý của ông ta. Thế nhưng ta nghĩ rằng không nên lo lắng tới động cơ của ông ta. Đối với chúng ta điều gì có lợi thì làm. Ta nghĩ Bùi Tuấn sẽ vui vẻ để thôi viên nuốt hận tại Hàn Đông. Trương Nhược Hạo không nói gì nữa. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười nhặt nói, trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ ràng. Việc này ngươi cứ tự quyết định đi. Trương Hoán lặng lẽ gật đầu. hắn quay người bước đi. Đột nhiên Trương Nhược Hạo mở mắt nhìn theo bóng lưng Trương Hoán, ánh mắt ông lộ vẻ lo lắng, ông lẩm bẩm, thập bắt lang. Ngươi tuyệt đối không được để vẻ giả nhân giả nghĩa bề ngoài của ông ta mê hoặc Trương Hoán quay trở lại sân trang viện. Hắn thấy Lâm Đức Long đang ngồi ở bậc thềm, tỉ mỉ lau chùi một thanh đao để ngang. Bên cạnh Lâm Đức Long là một cỗ xe ngựa hoa lệ, Trần Bình đang chống cằm ở cửa sổ xe, chăm chú quan sát nhất cứ nhất động của Lâm Đức Long, sắc mặt của hắn lại giống như một đứa trẻ đang tò mò nhìn người thợ thủ công làm việc. Trương Hoán thầm thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ hắn trước đây là ai thì có quan hệ gì với hắn? Triều Đình đã chính thức ghi nhận ông đã bỏ mình vì nước vì vậy ông không còn là Lý Nhật Việt mà chỉ là danh ý gì Lâm Đức Long. Trương Hoán chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Đức Long, hắn cười hỏi, sư phụ không nhớ cháu nội sao? Lâm Đức Long giơ thanh đao lên quan sát một lát rồi cười nói, ông thông ra chỉ hận là ta không quên đứa cháu này nên tốt nhất ta nên quay về thuộc một mình. Trương Hoán thấy trong tay Lâm Đức Long là một thanh đao mới thì hãy nay nói, con chuẩn bị tìm cho sư phụ thanh đao mới thay cho thanh đao đã mất. ta đã nghe bình bình nói về chuyện này bị mất rồi thì thôi đang trong lúc chấm tư đột nhiên trương hoán nghĩ tới một chuyện hắn cười nói sư phụ có biết bình bình là nghĩa nữ của sở thượng thư không lâm đức long ngẩn người hỏi là nghĩa nữ của sở hành thủy sao dạ lâm đức long trầm ngâm dây lát rồi cười nói mấy chục năm trước ta và ông ấy có quan hệ qua lại với nhau tuy bề ngoài ông ấy là người ôn tôn nhã nhặn nhưng bản tính rất cương liệt cũng là một hán tử bình bình có một nghĩa phụ như vậy cũng tốt Nói tới đây nụ cười của Lâm Đức Long tắt dần, ông liếc nhìn Trương Hoán nói, e rằng bệnh của Trương Thượng Thư không kéo dài bao lâu nữa. Trương Hoán ngẩn người, hắn vội vàng hỏi, không phải sư phụ đã nói có một người bệnh cũng như vậy đã đi lĩnh Nam rồi sao? Lâm Đức Long lắc đầu, cười gượng nói, ta nói đi lĩnh Nam là không muốn làm Trương Thượng Thư suy nghĩ. Sau khi người bệnh đó tới tìm ta chữa bệnh, chưa tới một năm đã chết. Trong dạ dày của hắn một cái ưu ta đã xem đơn thuốc của Thái Yghề Kê. Thật ra bệnh tình của Trương Thượng Thư cũng vậy. Chắc hẳn Thái y, y cũng hiểu điều này. Trương Hoán trầm ngâm hồi lâu không nói. Hắn chỉ e Trương Nhược Hạo cũng biết bệnh tình của mình không còn kéo dài bao lâu nên mới giao chức vị cho Trương Phá Thiên, bước Trương ra chấp nhận để Trương Phá Thiên quay lại gia tộc. Sinh tử có số điều này con cũng đã hiểu Lâm Đức Long cười nói, nghe nói tối hôm qua con tổn thất nặng, đúng không? Trương Hoán liếc nhìn trần Bình, cười nhạt nói, có người làm ra kế hư hư thực thực, quả thực đã lừa con một vố. Lâm Đức Long cắm thanh đao vào vỏ, đứng dậy hỏi. Còn chuyện gì muốn ta trợ giúp nước không? Trương Hoán suy nghĩ một chút rồi nói, con muốn mời sư phụ làm cận vệ bảo vệ gia chủ. Hoàng hôn ngày hôm sau, bên ngoài cửa Nam Thành Thái Nguyên xuất hiện một đoàn người khí thế hùng vĩ. Gần 300 kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng những kỵ binh này đều cầm đao trong tay, áo giáp sang ngời, khí thế uy nghiêm. Mấy ngày nay hình như trương gia đã xảy ra đại sự gì đó. Ngày nào cũng có người trong tộc từ các nơi quay về nhưng đội kỵ binh này lại không giống như vậy. Mọi người có thể lờ mờ đoán ra ra chủ Trương gia đã quay về. Tin tức lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của xe ngựa. Đội ngũ của Trương Nhược hạo vừa mới tiến tới trước chiếc cầu gỗ trước Trương Phủ thì Trương Nhược Cẩm thống lĩnh gần 100 người trong tộc ra ngoài nên đón. Đại ca, trước khi quay về sao không nói với đệ một tiếng. Tuy là ra nên đón nhưng thái độ của Trương Nhược Cẩm rất ngạo nghễ, hoàn toàn không có sự tôn trọng. Nếu như không phải là Lý Phiên Vân yêu cầu hắn ra đón gia chủ, có lẽ hắn sẽ không tổ chức cả đại hội gia tộc. việc tranh đoạt vị trí gia chủ đã ở vào thế nước với lửa. Hắn ở vào thế yếu, nhất định sẽ bị Trương Nhược hạo trên ép. Thậm chí Trương Nhược hạo không mở cửa sổ xe, ông ta chỉ ngồi trong xe, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta vì sao trước khi quay về không nói với ngươi một tiếng, ta hỏi ngươi vì sao khi tam đệ chết, ngươi không nói với ta một tiếng. Trương Nhược cầm biến sắc, hắn lui lại sau mấy bước nói, đại ca nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đại ca nghĩ chuyện tam đệ chết là có liên quan tới đệ sao? chuyện này trong lòng ngươi hiểu rõ bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng trương nhược cẩm quay nhìn phía sau lao tứ trương nhược thương do dự không chút động tĩnh trong khi đó lao lục trương nhược quân bước lên một bước thoáng liếc nhìn trường hoán lạnh lùng nói mọi người đều biết việc tam ca chết không liên quan gì tới nhị ca đệ thấy đại ca nên tự hỏi chính mình xem ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của tam ca trương nhược quân vừa nói xong một chiếc roi đen nhánh đã vút tới miệng hắn binh một tiếng giòn tan vang lên hai tay trương nhược quân ốm miệng hắn đau đớn ngồi xuống một lát sau miệng hắn đỏ ửng xương ngủ trương hoán ngồi trên ngựa lạnh lùng nói tộc quy có câu tội bất kính với gia chủ đánh 50 mươi trượng tội làm nhục gia chủ đánh 200 trăm trượng nếu không ai động thủ ta đành phải làm thay Người! trương nhược cầm hung hăng nhìn chằm chằm vào trương hoán hắn đang định buộc phát thì bất chợt sắc mặt tái nhợt hắn thấy trong tay trương hoán có một chiếc kim bài trên kim bài có khắc bốn chữ rất rõ ràng như thấy mắt chấm Ở phía dưới có khắc một dòng chữ nhỏ huyền tông hoàng đế thân thư. Cô đồn trai. Danh môn. chương 105, tranh đoạt trước gia chủ, 6. Quyền 3, tung hành hoàn hải. chương 104, tranh đoạt trước gia chủ, 6. Trương Nhược Cẩm nhìn hai bên thì thấy mấy người lính đã rút đao ra. Thịch, một tiếng, Trương Nhược Cẩm quỳ gối, hành đại lễ. Thân thứ sử quận bình dương Trương Nhược Cẩm cung nên thánh vật của Thái Thượng Hoàng. Trương Nhược Cẩm vừa quỳ xuống, mọi người phía sau hắn cũng quỳ xuống Trương Hoán không nói câu nào, một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, cũng nên thánh vật của Thái Thượng Hoàng mà chỉ mở một cánh cổng sao. Những người khác vẫn nằm ngủ ngon trong phòng sao. Điều này, hãy mở rộng cổng, bảo tất cả mọi người đi ra nên đón. Cánh cổng của Trương Phủ hai năm nay vẫn chưa một lần rộng mở cuối cùng cũng khen kết mở ra. Trương Hoán thu lại kim bài, nhảy xuống ngựa, cung kính mới với Trương Nhược Hạo ở trong xe ngựa, xin mời gia chủ vào phủ. Trương Nhược Hạo ngồi trong xe quát nhỏ, vào phủ. Chiếc xe ngựa to lớn từ từ vượt qua mặt trương nhược cẩm và trương nhược thương, chậm rãi chạy vào phủ. Bên trong trương phủ có một đường trục chạy từ đông sang tây, nhưng vì cấm kỵ nên tu sửa thành hình bán nguyệt. Bây giờ hai bên đường chật ních người của trương gia, gia nô cùng đẩy tớ, khoảng mấy ngàn người. Tất cả bọn họ không nhìn thấy thánh vật của thái thượng hoàng nhưng nhìn thấy một chiếc xe ngựa to lớn đang chạy vào trong. Gia chủ đã về, tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp chứa phủ. Bây giờ thánh vật của thái thượng hoàng không còn quan trọng nữa. Gia chủ quay về khiến cho rất nhiều con em của trương gia lập tức trở nên kiên định. Cục diện nước lửa bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc đó có một số con em của trương gia chạy theo xe ngửa của gia chủ hoan hô dầm trời, cũng có người biết rõ tình hình chỉ chắp tay cười nhạt. Rất nhiều bắt đầu toan tính trong lòng xem trong lần đại hội gia tộc này mình nên ủng hộ ai. Đêm khuya, mấy tiếng chó sủa như nước nghẹn ở cổ, nước nở vang lên ở đầu đường. Cổng chính của trương phủ lặng lẽ mở ra. Một chiếc xe ngựa được hơn 10 võ sĩ bảo vệ từ trong phủ chạy ra đi về hướng Bắc. Từ lúc gia chủ quay về, Trương Nhược Cẩm không dám hung hăng càng quái. Ngay cả khi rời khỏi phủ cũng rất cẩn thận. Chiếc xe ngựa chạy vòng quanh thành một vòng rồi mới dần dần chạy về hướng đã định. Hôm nay Trương Nhược hạo vừa mới quay về Trương Phủ đã mạnh mẽ ra tay. Ông thả tất cả những người ghi chép sổ sách cũng giải tán ngay bảo an doanh do Trương Nhược Cẩm mới thành lập. Mặc dù cho tới trước khi Trương Nhược hạo quay lại, tất cả tộc nhân đều ủng hộ trương nhược cẩm nhưng cuối buổi chiều hôm nay khi trương nhược hạo xuất hiện trước mắt với thế lực hùng mạnh trước mắt mọi người thì không ai dám ra mặt phản đối chiếc xe ngựa lại chuyển hướng rẽ vào ngõ nhỏ có ngôi nhà nhỏ kia lý phiên vân chắp tay đứng bên cửa sổ ánh mắt lạnh lùng nhìn cây đại thụ trong sân từ lúc tin tức trương nhược hạo vào thành lan ra sắc mặt của nàng vẫn âm trầm như nước hiển nhiên kế hoạch của nàng đã thất bại đương nhiên 10 người đó đã mất mạng nhưng tình hình cụ thể của việc đó thế nào nàng vẫn chưa biết Bây giờ đã rút dây động rừng, muốn ám sát trương nhược hạo lại càng khó khăn hơn. Thôi, chuyện của trương gia cứ để người trương gia giải quyết. Chính nàng phải tập trung sức lực để giải quyết chuyện của mình. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của thủ hạ, tiên sinh, trương thứ xử tới. Suy nghĩ của Lý Phiên Vân bị cắt ngang, nàng nghiêm nghị nói, hãy để ông ta vào. Trương nhược cầm nhanh chóng được dẫn vào phòng. Hắn bước tới thi lễ, Lý Tiên Sinh, tìm ta có việc gì sao? Lý Phiên Vân liếc mắt nhìn hắn. Lạnh Lung nói, ta hỏi ngươi, ngươi đã chiếm toàn bộ tiên cơ vì sao lại chậm chạp không chịu cử hành đại hội gia tộc. Trương Nhược Cẩm Dẹ dặt trả lời, bây giờ phần lớn tộc nhân đều đã tới, còn có ba mươi mấy người có khả năng ngày kia mới tới, trong khi đó theo quy định của gia tộc vẫn chưa đủ số người để có quyền bãi miễn. Lý Phiên Vân không nói gì. Một lúc sau nàng mới chậm dai nói, ta vừa mới nhận được tin tức là Lý Hệ đã đẩy nhanh tốc độ đi hơn. Ba ngày nữa hắn sẽ tới Thái Nguyên. Ngày mai ngươi nhất định phải triệu tập đại hội gia tộc bãi Miễn Trương Nhược Hạo, nếu không ngươi hãy tự đi giải thích với tướng quốc đi." Trong lòng Trương Nhược Cẩm thầm mắng Lý Phiên Vân khi hắn thấy nàng đổ trách nhiệm lên đầu mình nhưng cũng đành chịu. Hắn trần trừ một lát rồi nói, "Tiên sinh có thể hỏi tướng quốc xem vào thời khắc cần thiết liệu có thể xuất quân sơn đông không?" Trương Nhược Cẩm chưa nói xong đã bị Lý Phiên Vân kiên quyết từ chối, "Xuất binh tới Hà Đông sao? Ngươi cho rằng tướng quốc không nghĩ ra à? Ngươi cho rằng Trương Nhược Hạo cũng không nghĩ ra à?" liên tiếp ba câu hỏi nghi vấn lúc này lý phiên vân rất nghi ngờ năng lực của trương được Cẩm. một điều dễ hiểu như thế mà hắn còn hỏi chẳng lẽ hắn còn không biết lý hệ tới hà đông chính là để dò xét đề phòng sơn đông mượn cơ hội xuất binh đánh hà đông sao lý phiên vân thầm lắc đầu thôi tướng quốc đã nhìn lầm người e rằng lần tranh chấp Trương gia này không lạc quan cho lắm nghĩ vậy nàng nói vẻ nhạt nhẽo Trương thứ sử ngài có thể trực tiếp gửi chim bồ câu xin lệnh của thôi tướng quốc không cần phải thông qua ta Trương Nhược Cẩm thấy Lý Phiên Vân không có thành ý nên đành căm hận rời đi. Đợi khi Trương Nhược Cẩm rời khỏi, Lý Phiên Vân trầm ngầm chốc lát rồi kéo đầu dây. Một gã thủ hạ vội vàng chạy vào, thi lễ nói: Xin tiên sinh cứ phân phó. Tình hình của nhạc phường lan lăng thế nào? Khởi bẩm tiên sinh, theo như kế hoạch chuẩn bị ở Thái Nguyên, việc đoạt nguyệt quế của vũ hội lần này không có vấn đề gì. Lý Phiên Vân gật đầu, muốn tạo tiếng tăm lớn thì trong hai ngày này phải gây chấn động toàn thành. Trương Nhược Cẩm lo lắng quay lại trương phủ. Thực tế hắn đã không nói thật với Lý Phiên Vân. Tộc nhân trương gia đã quay về trương phủ đầy đủ từ ban triệu nhưng vấn đề là thế lực mạnh mẽ của trương nhược hảo đã khiến họ nảy sinh sự mất lòng tin vào hắn. Việc bãi miễn gia chủ cần phải được 7 phần 10 số người trong gia tộc thông qua. Bản thân hắn cũng không biết chắc là một khi việc bãi miễn của hội nghị gia tộc thất bại thôi viên có bỏ qua cho hắn hay không vì vậy hắn có thể kéo dài thêm hai ngày. Trương nhược Cẩm hắn chỉ cần thời gian này. Nghĩ vậy hắn từ từ đi tới phòng của trương nhược quân. trong năm anh em trường gia ngoại trừ lao tam trương nhược phong thân thể yếu ớt bốn anh em đều rất giống nhau dáng người cao to tướng mạo đều là thai to mặt lớn nhưng chỉ có trương nhược quân là không có tiền đồ chức quan nhỏ nhất cũng không có thế lực trong tộc nhưng hai con trai của trương nhược quân thì lại thực sự khiến người khác phải chú ý một người nắm quyền tài chính trưởng quản trương gia con trai thứ lại là một người nổi danh ở đại đường nhưng mà hắn thà rằng không có người con nổi danh đại đường như vậy lần trước hắn đã làm phụ thân của mình mất hết thể diện bây giờ trương nhược quân đang nằm ngửa trên giường êm một người thiếp đang cẩn thận từng ly từng tí dị thuốc cho hắn một roi quất của trương hoán vô cùng tàn nhẫn không chỉ làm môi hắn sưng vùn mà còn làm dụng hai chiếc răng của hắn lúc này bộ dáng của hắn rất giống với một loại sinh vật có họ hàng xa với ngựa ở sông hoàng hà lục đệ đệ có khá hơn không trương nhược cẩm ngồi xuống bên cạnh trương nhược quân ân cần hỏi thăm một roi đó trương nhược quân nhận thay cho hắn nhưng lại kéo huynh đệ hắn gần với nhau hơn sau khi người thiếp đắp thuốc xong lại dùng tấm vải lụa mỏng băng chặt từ mũi trương nhược quân trở xuống rồi mới lui ra ngoài trương nhược quân ngồi thẳng người ánh mắt hắn vô cùng tức giận hắn lấy giấy bút bực tức viết một câu để muốn giết đồ nghiệp chừng đó trương nhược cẩm thở dài hắn có thể hiểu được nỗi khổ sở của huynh đệ mình trương nhược quân bị chính con trai của mình quất trước mặt người khác bất kỳ ai rơi vào tình cảnh này cũng đều không thể chịu đựng được trương hoán đã giam công khai đánh phụ thân mình trước mặt người khác hắn đã không coi phụ thân mình ra gì lúc đệ Đệ có nghĩ nó trở nên kiêu ngạo như vậy là vì có ai đỡ đầu không? Ánh mắt Trương Nhược quân càng phẫn nộ. Hắn lại viết tiếp một câu, thấy con làm tổn thương phụ thân mà vẫn thờ ơ con người này vì lợi ích của bản thân mình mà buông lòng tương thường, không xứng làm gia chủ. Đúng. Chỉ từ một vấn đề này cũng thấy bản tính người này bạc béo, trong lòng căn bản không có tình thân huynh đệ. Trương Nhược cẩm khẽ vô vào tay Trương Nhược quân nói. Vì tiền đồ của Trương gia chúng ta, ta quyết định bất chấp tất cả. Lục đệ, đệ phải giúp ta. Trương Nhược quân lại vung bút, những lời tâm huyết tuôn trào trên giấy, xin nhị ca hãy yên tâm. Mối nhục hôm nay đệ quyết đòi lại gấp bội. Trương Nhược cảm thấy Trương Nhược quân viết những câu rồng bay phượng múa. Cử động của bàn tay rất tự nhiên, hơn nữa câu chữ viết trên giấy rất thuyết phục, mạnh mẽ, nỗi lo lắng Trương Nhược quân không nói được đã hoàn toàn bị loại trừ. Trương Nhược cầm đóng cửa lại. Hắn rút ra một tập giấy điệp cười nói, nào, chúng ta hãy thương lượng một chút về đại hội gia tộc. Trong lúc hai huynh đệ Trương Nhược Cẩm đang thương lượng cách đối phó với Trương Nhược hạo, Trương Hoán lại được ra chủ ủy thác đi tới phòng của Vương Yên La. Phụ nữ là loài động vật có tính cách kỳ quái. Nếu một khi bị tổn thương phụ nữ có thể sẽ quyết tâm đối phó với một người nào đó nhưng có khi chỉ vì một chuyện không liên quan tới mình thì lại thay đổi ý kiến. Vương Yên La chính là một người như vậy. Nàng vốn quyết định cùng Trương Nhược Phong chứng minh bị Trương Nhược hạo sai khiến chuyển tiền cho Vương ra nhưng khi Trương Nhược Phong từ chối hợp tác và bị giết, Vương Yên La vô cùng chầm tư Vương Yên La trầm tư có lẽ do nàng đã có cảm giác môi hở răng lạnh, cảm nhận được kết cục tương lai của mình. Tóm lại không có ai biết được suy nghĩ lúc này của nàng. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa sự kiện lật đổ ra chủ lần này nàng có một vai trò cực kỳ quyết định. Thái độ của nàng đóng một vai trò quyết định. Khi Trương Hoán đi vào phòng, Vương Yên La đang đứng quay lưng về phía hắn. Nàng đang ghi chép gì đó trên bàn. Trương Hoán mở cửa, cung kính thi lễ nói, Trương Hoán tham kiến phu nhân. Vào đi. Vương Yên La chậm rãi quay người lại, chỉ tay vào ghế bên cạnh nói, mời ngồi. Dường như Vương Yên La biết Trương Hoán sẽ tới. Nàng chấm ngâm một lát rồi lên tiếng trước, là ông ta bảo ngươi tới hả? Trương Hoán cười cười không nói gì. Cục diện bây giờ cực kỳ xào rượu. Dựa theo gia pháp của Trương gia, chỉ cần đưa ra chứng cơ sắc đáng chứng minh gia chủ có hành động bất lợi cho gia tộc. Chỉ cần 10 người có vai vế cao trong Trương gia đồng ý, Trương gia nhất định phải triệu tập hội nghị toàn thể gia tộc, thẩm định lại tư cách của gia chủ. Một khi chỉ cần hơn 70% số người đồng ý, gia chủ sẽ bị bại nhiễm chức vụ gia chủ. Vào tháng 5, vì vấn đề người thừa kế của gia chủ cùng với sự quay về gia tộc của Trương Phá Thiên, Trương gia đã từng mở đại hội toàn gia tộc. Tình thế đối với Trương Nhược Hạo không ổn lắm, chuyện lại mới xảy ra cách đây mấy tháng thì lại đã xảy ra chuyện Trương Nhược Hạo đem chức vị thượng thư nội các giao cho Trương Phá Thiên và việc Trương gia mất một số tiền rất lớn. Trên thực tế, tình thế tương đối bất lợi với Trương Nhược Hạo. Thế nhưng cần có hơn 7 phần tộc nhân đồng ý lại tạo ra con đường sống cho Trương được Hạo. Người ủng hộ ông cũng vẫn còn nhiều vì vậy trong hội nghị gia tộc việc thắng hay bại chỉ có thể tranh nhau một phiếu. Vì vậy cần phải tranh thủ bất kỳ mối lợi ích nào chính là việc cấp bách nhất, nhất là Vương Yên La. Nàng là chính thất của gia chủ. Nếu nàng đứng ra làm chứng, tình thế sẽ vô cùng bất lợi cho Trương được Hạo. Ngược lại nếu nàng có thể giữ im lặng thì sẽ làm suy yếu tới mức thấp nhất những lời chỉ trích đối với Trương được Hạo. Nhưng Vương Yên Lạc là người có tâm kế. Nếu biểu hiện ra đang cầu nàng, nàng sẽ ra một cái giá trên trời. Một khi điều kiện đưa ra không làm thỏa mãn nàng, nàng sẽ quay lại cắn mạnh hơn. Ta không phải là người thừa kế vị trí gia chủ của Trương Gia Trương Hoán Trầm Ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Nếu muốn thương lượng với Vương Yên Lạc thì điều đầu tiên là phải hóa giải sự thù địch của nàng với mình. Trong đó người thừa kế của gia chủ chính là vấn đề khiến mâu thuẫn của hai người như một thùng thuốc nổ. Xóa bỏ thùng thuốc nổ đó tuy không thể khiến Vương Yên La quên đi hiểm khích trước đây nhưng ít ra có thể làm nàng có lý trí hơn, không để cựu hận làm mở mắt. Vương Yên La ngẩn người, sắc mặt nàng dần dần trở nên vui vẻ. Đây chính là sự vui mừng của thỏ khi nhìn thấy cáo chết. Nàng nhìn Trương Hoán, sắc mặt càng lúc càng lúc càng hiện lên sự khoái trá, cuối cùng Vương Yên La không nhịn được phá lên cười ha hả, tiếng cười the thé vang khắp phòng. Đợi sau khi sự phẫn nộ của Vương Yên La phát tiết hết ra ngoài, Trương Hoán mới lạnh lùng nói. thế nhưng người thừa kế của gia chủ cũng không tới lượt trương huyên đó là điều đương nhiên lập đại công làm ông ta dạng dỡ mặt mũi ông ta đương nhiên phải thấy trước mắt trương hoán lại lắc đầu gia chủ nói không phải là nguyên nhân này nguyên nhân cụ thể là gì ta không biết nhưng gia chủ chỉ nói trong lòng phu nhân hiểu rõ gương mặt vương yên la bóng đỏ hửng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất đương nhiên nàng biết nguyên nhân trương nhược hạo nói là gì chuyện này chỉ có phu thê hai người bọn họ có thể hiểu rõ sắc mặt vương yên la bắt đầu trở nên âm trầm nàng lạnh lùng hỏi vậy ông ta muốn xử trí mẹ con ta thế nào bỏ ta đuổi ta quay về vương ra sao hừ đến nghĩ ông ta cũng không dám điều này có gì mà không dám bà cho rằng trương gia vẫn còn giống như trước kia để mặc cho bà điều khiển sao trương hoán đứng dậy khinh bị nói với vương yên la vương ngang là người thế nào ta vẫn còn chưa hiểu rõ sao thôi viên bảo hắn đi về phía đông hắn có dám đi về phía tây không phu nhân Tình thế bây giờ đã không còn như năm trước. Bà có biết vì sao gia chủ tặng chức thượng thư cho phá thiên không? Ta nói thật cho bà biết điều này chính là vì muốn cột chặt lợi ích của phá thiên vào chương gia, làm cho ba vạn quân Hà Đông của hắn chính thức trở thành quân của riêng chương gia. Bà thử nghĩ xem liệu thôi viên có vì bà mà sẽ ra chém giết với quân Hà Đông không? Huống hồ nếu lần này thôi viên lật đổ được gia chủ thì hắn sẽ xử lý bà thế nào? Nhiều khi biết nhiều quá lại làm hại chính mình. Nói tới đây Trương Hoán nhìn thấy sắc mặt Vương Yên La lúc đỏ lúc trắng, giọng nói của hắn liền trở nên hòa hoãn hơn, đêm nay phu nhân hãy cứ suy nghĩ cẩn thận. Sáng mai ta lại tới thăm. Nói xong Trương Hoán chắp tay rồi quay người rời khỏi phòng, ngay khi hắn ra tới cửa, Vương Yên La đột nhiên gọi nhỏ, ngươi chờ một chút. Trương Hoán đứng lại. Hắn quay người, không người thi lễ với Vương Yên La nói, phu nhân còn có chuyện gì sao? Ánh mắt Vương Yên La cực kỳ phức tạp. Nàng biết Trương Hoán nói rất đúng. Đại ca của nàng quả thực đã hoàn toàn là một tên tay sai của Thôi Viên. Mặc dù đại ca của nàng không giết nàng nhưng nếu là huynh đệ Trương Nhược Phong hay Trương Nhược Cẩm sẽ giết nàng không chớp mắt. Vậy khi đó bản thân nàng sẽ ra sao? Sau khi sự kiện lần này kết thúc, Thôi Viên có còn lưu giữ lại mối thai họa ngầm là nàng không? Trương Hoán nói rất đúng. Đương nhiên nàng sẽ chết. Rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu Vương Yến La. Nàng có thể giữ yên lặng nhưng nàng cần dùng điều này để trao đổi với Trương Nhược Hạo. Người ngồi đi. Lúc này ánh mắt Vương Yên La không còn ngập trà sự thù địch như khi Trương Hoán bước vào phòng. Thay vào đó là sự tỉnh táo. Khi Trương Hoán ngồi xuống, Vương Yên La mới thản nhiên hỏi, Người nói đi, ông ta có điều kiện gì cho ta? Trương Hoán cười nói khi thấy nàng đã khôi phục lại lý trí của mình, duy trì tình trạng hiện nay. Phu nhân vẫn là chính thất của gia chủ. Phu nhân có thể bước vào tông nhân đường. Hơn nữa việc cưới hỏi, nạp thiếp của các phòng đều do phu nhân thực hiện. Vương Yên La lắc đầu. tỏ vẻ không muốn nhận. Tất cả điều này chỉ là hư không. Nàng là phụ nữ thích điều chân thực, nàng không chấp nhận những điều kiện dạng này. Dường như trương hoán biết trước Vương Yên La sẽ có phản ứng đó, hắn cười lạnh lùng nói, gia chủ vốn chỉ đồng ý duy trì tình trạng hiện nay còn việc bước vào tông nhân đường là đề nghị của ta. Phu nhân, bà đã thấy đủ chưa? Không. Vương Yên La phản đối, ta có hai điều kiện. Nếu như ông ta đồng ý thì ta sẽ giữ im lặng nếu không thì mọi người sẽ cá chết lưới rách. Trương Hoán chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lạnh lùng, phu nhân không ngại thì cứ nói thử xem. Một là ông ta phải để Huyên Nhi làm ấm quan. Trong lòng Vương Yên la hiểu Trương Huyên không có cơ hội làm gia chủ. Biện pháp duy nhất để hắn có thể thay đổi là tự lập môn hộ nhưng hắn lại không có khả năng thi đậu tiến sĩ nên con đường duy nhất chính là dựa vào quy chế đời đường, tập ấm quan chính là con đường tắt. Trương Hoán bình tĩnh hỏi, vậy còn điều kiện thứ hai. Thứ hai là cấp điển trang bồ hạ ở quận Hà Đông cho Thị Nhi. Trương Thị là con trai thứ hai của Vương Yên La, cũng là người không thể theo nghiệp đọc sách nhưng Trương Nhược Hạo chỉ có thể cấp tập ấm cho một người nên Vương Yên La mới sắp đặt cho hắn trở thành một người giàu có. Điền trang Bù Hà có diện tích khoảng 5.000 khoảnh, là điền trang lớn nhất của Trương Gia. Còn về phần đứa con trai bé đang ở với nàng, do nó còn ít tuổi hơn nữa Trương Nhược Hạo cũng có vẻ yêu mến nó, bản tính nó lại không minh, lại cố gắng theo đuổi nghiệp đọc sách, tương lai có thể thi đỗ tiến sĩ. Nếu như vậy tất cả buồn phiền của nàng được xóa bỏ Nói xong Vương Yên La lặng lẽ nhìn Trương Hoán, chờ đợi câu trả lời thuyết thục của hắn. Một lúc lâu sau Trương Hoán mới chậm rãi nói, chuyện ấm quan ta có thể khuyên ra chủ ta nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn còn việc giao điển trang làm tài sản riêng của tộc nhân thì không hợp với gia pháp của gia tộc, chỉ e là không được. Hay cứ để Trương Thị tới tổng quân ở thiên kỵ doanh của ta, phu nhân thấy thế nào? Không được. Vương Yên La kiên định từ chối. Hai điều kiện này của ta không thể sửa được bất kỳ điều nào.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 Tranh đoạt trước gia chủ, 7. Đột nhiên trương hoán cười nói, nếu muốn gia chủ có sự nhượng bộ lớn như vậy thì trừ phi phu nhân cũng phải có điều gì thực sự có giá trị. Vương Yên la trầm ngâm một lát, không thể có chuyện nàng bán đứng nhà của mình. Một lúc sau nàng thở dài nói, ta có thể nói cho ngươi biết trong tay trương nhược cẩm có một lá thư. Nội dung của lá thư này là gia chủ của các ngươi viết cho trương nhược phong bảo hắn ta cấp tiền cho vương gia. Nét chữ trong thư ngay cả ta cũng không thể phân biệt là thật hay giả. Vấn đề mấu chốt là ấn tín là thật. Gia chủ của các ngươi cũng khó có thể cãi được. Hơn nữa phong thư này quan phủ lấy được trong phòng trương ngược phong. Đây chính là bằng chứng lớn nhất trương nhược cẩm dùng để lật đổ gia chủ các ngươi. Trương Hoán lắc đầu nói, tin tức này của phu nhân không tính. Ta có thể biết được từ Thái Nguyên Doãn. Ta hy vọng phu nhân có thể cung cấp một tin tức có giá trị thực sự. Đột nhiên Vương Yên La cười lạnh lùng nói, nếu như ta nói cho ngươi biết lá thư này còn có một lá thư khác giống như lúc thì sao? Tại sao bà biết có hai bức thư giống nhau như lúc? Trương Hoán nhìn chằm chằm vào Vương Yên La. Hắn đã hiểu tin tức này rất có thể sẽ trở thành một đầu mối quan trọng để thay đổi cục diện. Rất đơn giản. Sau khi Trương Nhược Phong xem xong lá thư này đã bất cẩn xé rách một góc. Trong khi đó là thứ Trương Nhược Cẩm đưa cho ta xem mấy ngày trước đây lại hoàn toàn lành lặn. Không có bất kỳ dấu vết nào bị xé rách vì vậy ta mới dám chắc có hai phong thư giống nhau như lúc. Nhưng ta thực sự không biết lá thư bị Trương Nhược Phong xé đó được cất giấu ở đâu. Trương Hoán chắp tay sau lưng, hắn chậm rãi đi lại trong phòng. Đương nhiên lá thư bị Trương Nhược Phong xé rách rất có thể đã bị đối phương lục soát lấy mất. Thế nhưng Trương Nhược Phong là người hành sự cẩn thận. Trương Nhược Phong nhất định muốn giao lá thư đó cho ra chủ chứ không tùy tiện xé rách. Không phải chúng đã lục soát khi giết Trương Nhược Phong sao? Trương Hoán vẫn có cảm giác là tuyệt đối Trương Nhược Phong đã không giao thủ với đối phương. Với tính cách thâm sâu của đối phương, nhất định chúng sẽ không phạm phải sai lầm trí mạng này. Vậy chỉ còn có một khả năng là Trương Nhược Phong đã giấu lá thư đi nhưng hắn đã giấu ở đâu. Nghĩ tới điều này Trương Hoán liếc mắt nhìn Vương Yên La, hắn phát hiện trong mắt bà ta có ẩn ý rất khó hiểu. Lập tức Trương Hoán hiểu ra, hắn cười nói, hay nói điều bà biết ra đi. Bây giờ ta có thể đồng ý hai điều kiện đó của phu nhân. Nhưng Vương Yên La cười rảo hoặc nói, ngươi đồng ý cũng vô dụng Ta muốn gia chủ của ngươi đồng ý trên giấy tờ. Ánh đèn trong phòng Trương Nhược hạo mờ mờ Một phong thư lặng lẽ nằm trên bàn. Một góc lá thư quả thực đã bị xé rách, dùng giấy trắng dính lại ở mặt sau. Lá thư này chính là lá thư Trương Nhược Phong trước khi bị giết đã giao lại cho Vương Yên La. Trương Nhược Hạo giật mình nhìn lá thư. Ông quả thật không thể tin đây là sự thật. Bút tích trong lá thư giống như đúc bút tích của ông. Hơn nữa con dấu bên dưới cũng là thật, là ấn quan của chính ông. Giấy viết thư cũng chính là giấy công văn có đánh số của bộ lễ. Nhất định là có kẻ lấy trộm từ mấy năm trước. Chỉ cần lá thư này được công bố. Ông dù có trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Đột nhiên trương nhược hạo có cảm giác như trương gia đã được ông trời đòi thương. Thôi viên đã rất khôn khéo khi làm ra hai lá thư giống hệt nhau. Trong những trường hợp như này nếu không dùng đúng người rất có thể sẽ là một sai lầm rất lớn. Trên thực tế đã như vậy. Nếu như chuyện này để trương phá thiên hay trương hoán làm, nhất định sẽ không bao giờ xảy ra những sai lầm chí mạng như thế này. Đáng tiếc Thôi viên đã dùng sai người. Nhược điểm lớn nhất của trương nhược cẩm chính là sự nương tay. ở trương nhược cẩm không có sự kiên định từ đầu đến cuối nếu không hắn hoàn toàn có thể là người thay thế ông ta sau này trương nhược hạo nhanh chóng viết một lá thư ông giao cả hai lá thư cho trương hoán cười nói trong hai ngày tới ta muốn tiếp một số tộc nhân có sư phụ của ngươi bảo vệ ta ngươi hãy mau đi làm chuyện của mình đi ngày mai ngươi phải tới phủ thái nguyên một chuyến ngươi hãy giao cho hàn sứ quân phong thư này hộ cho ta nhìn ánh mắt vui mừng của trương nhược hạo trương hoán biết gia chủ đã nắm chắc phần thắng hắn gật đầu nói được Ngày mai cháu sẽ đi tới phủ Thái Nguyên. Bây giờ đã khuya, gia chủ hay đi nghỉ sớm một chút. Trương Hoán chậm rãi rời khỏi tiểu Hường lâu. Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Hơn 100 thân binh của Trương Hoán đã canh phòng nơi ở của Trương Nhược Hạo rất chu đáo, nhưng hắn không biết Lâm Đức Long đang ở chỗ nào. Trương Hoán dặn dò đám lính mấy câu rồi hơn 10 tên thân binh hộ vệ hắn rời khỏi đó. Bây giờ Trương Hoán đã ở trong một biệt viện trống trong chương phủ. Chỉ cách chỗ ở của gia chủ có hơn 100 bước nhưng vì trong lòng hắn đang có một nỗi lo lắng nên hắn bước thẳng ra ngoài cửa lớn. Khi ra khỏi cổng chính, trương hắn không đi qua cầu mà rẽ sang trái, chậm rãi đi dọc theo bờ sông đào bảo vệ trang viện, tiến về phía trước. Nước sông đen bóng, tĩnh lặng, xa xa có mấy người đang giặt quần áo trên sông. Hắn đã vô tình đi tới ngôi nhà của hắn ở trước đây. Thúc thúc câm của hắn đã nổi điên tìm kiếm mấy tháng trời xung quanh chỉ vì đột nhiên mẫu thân của hắn mất tích. Cuối cùng Trương Hoán phải phái người tới báo tin mẫu thân hắn không việc gì, ông ta mới chịu đi đến Trường An. Cánh cửa đóng kín giống như bên trong đang có người ở Trương Hoán bước tới gõ cửa nhưng bên trong không chút động tĩnh. "Các người tìm ai?" Một giọng nói rụt rè, e sợ vang lên ở phía sau. Trương Hoán quay đầu lại thì phía sau cách hắn mấy bước có một tiểu cô nương, tuổi chừng 11, 12 tuổi, dung mạo thanh tú, một đôi mắt to trên gương mặt ngây thơ, vóc người nhỏ gầy, trong tay cô bé là một chậu quần áo to. Có vẻ cô bé sợ hãi khi nhìn thấy đám binh lính trước mặt mình. Trương Hoán cười nhắc nhặn, không lưng nói với tiểu cô nương đó, ta vốn sống ở đây. Hôm nay ta muốn tới thăm lại nơi cũ. Ngươi, chính là đại anh hùng thập bắt lang đó sao? Tiểu cô nương ngần ngừ hỏi thăm nhưng hai mắt của cô bé sáng ngời. Ta chính là thập bắt lang nhưng không phải là đại anh hùng gì đó đâu. Trương Hoán đợi một lúc lâu mà không thấy ai từ trong nhà đi ra, hắn liền cười hỏi tiểu cô nương, thế nào, trong nhà không có ai sao? Không. Không có. Tiểu cô nương bồi rối lấy ra một chiếc chìa khóa, túi xuống mở cửa rồi lui lại sau mấy bước nói, ngài vào xem đi. trương hoán cười cười, hắn đẩy cửa đi vào trong nhà. Trong sân vẫn giống y gì nguyên như trước kia nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Trong một góc sân Á thuốc trồng rất nhiều loại rau, hai con gà đang đới đất rau kiếm ăn gì đó. Ngôi nhà ba gian thì hai gian đều khóa, chỉ có gian giữa là vẫn mở. Có vẻ tiểu cô nương ở trong gian này. Trương Hoán nhìn quanh một lát rồi đi tới phòng ở của mẫu thân hắn trước đây. Trong đó có lẽ vẫn còn đồ vật của ngài. Á Thúc để hết bên trong tiểu cô nương từ phía sau bước tới, lục tìm trong các hốc, ngách ra một chiếc chìa khóa mở cửa. Ngươi biết giá Thúc? Ừ tiểu cô nương gật đầu nói, ta chuyển tới đây khi Á Thúc vẫn đang ở đây. Á Thúc là người tốt, sáng sớm ra ngoài, buổi tối khuya mới về. Thúc nói cho ta biết là ra ngoài tìm chủ nhân. Trương Hoán thầm thở dài, hắn lại hỏi, vậy ngươi tên là gì? Ta họ hoa, tên là Cẩm Tú Tiểu Cô Nương thấy mấy người không có ác ý với mình nên cũng dần dần bình tĩnh lại. Công tử, chúng ta được nghe nói nhiều chuyện của người xem ra Tiểu Cô Nương này rất ngưỡng mộ Trương Hoán. Trương Hoán cười không nói gì, hắn đi vào trong phòng. Trong phòng chất đầy hòm, dương. Có một số là trước đó do trịnh thanh minh để lại. Có một số là bảo bối do Á Thúc Tích có từng tí một để dưới giường của mình. Hắn cũng không biết đó là vật gì. Trương Hoán đưa mắt nhìn quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc dương làm bằng vỏ cây liễu. Trương Hoán vội vàng bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc dương. Mặt ngoài chiếc dương được lau sạch không có một hạt bụi. Trương Hoán mở chiếc dương ra nhưng bên trong không có gì cả. Vật trong dương đó Á Thúc đã mang đi hết rồi. Cái dương này đã mục nát nên Á Thúc không thể cầm đi. Á Thúc bảo ta bảo quan cho ông ấy. Ta mới lau qua nó một lần. Trương Hoán cảm kích liếc nhìn tiểu cô nương gật đầu nói, đà tạ. Trương Hoán dừng lại một lát rồi hắn hỏi tiếp. Ta nghe khẩu khí như ngươi là người ở ngươi là người của ai ở trương gia. Ta có một chị họ, xuất giá vào trương phủ. Ta không có nơi nương tựa nên cũng theo tới đây nói tới đây tiểu cô nương túi đầu, có vẻ băn khoăn mất tự nhiên. Bản thân cô bé đã lén vào ở trong ngôi nhà này. Nếu bây giờ trương hoán không cho phép thì quả thực cô bé không còn chỗ ở. Trương hoán đặt một thỏi vàng lên bàn rồi hắn vây tay núi với đám thân binh chúng ta đi thôi. Mọi người rời khỏi ngôi nhà nhỏ, khi đi ra ngoài mấy chục bước. Trương Hoán quay đầu lại nhìn phía sau. Trong làn gió đêm nhẹ nhẹ nhưng lạnh lạnh, một thân hình nhỏ gầy đứng trước cửa ngơ ngác nhìn đám người Trương Hoán. Sáng sớm ngày hôm sau, cánh cổng của Trương phủ chậm rãi mở ra. Hơn 10 con ngựa từ trong phủ chạy ra ngoài, nhắm hướng cầu nhỏ phóng tới. Hôm nay Trương Hoán nhàn rỗi không có việc gì nên han định đi dạo một vòng ở phía Bắc thành. Nhưng khi hắn vừa mới qua khỏi cầu nhỏ thì thấy một lão đạo sĩ đứng ở đầu cầu bên kia. Lão đạo sĩ thân hình cao lớn, gương mặt trắng dâu dài tung bay trước ngực lao đạo sĩ mặc một chiếc đạo bào màu vàng trong vô cùng tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ nhìn thấy trương hoán lập tức chắp tay thi lễ trương hoán cũng mỉm cười ôm quyền đáp lại lao đạo sĩ chiến mã vượt qua mấy bước thì đột nhiên trương hoán nghe thấy giọng nói của lão đạo sĩ vang lên phía sau hắn hạng trang mua kiếm thôi tướng quốc có biết hay không trương hoán ghìm cưng ngựa quay đầu lại nhìn lao đạo sĩ lao đạo sĩ chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn trương hoán mỉm cười nói với thân binh mang ông ta theo Nói xong hắn phóng ngựa chạy đi. Trương Hoán muốn có ý định đi ra phía Bắc thành nhưng vì câu nói của lão đạo sĩ nên hắn thay đổi ý định. Trương Hoán dục ngựa tới một tiểu lâu gần đó, đi thẳng vào một phòng riêng, ngồi xuống và ra lệnh, dẫn Lao đạo sĩ vào đây. Lao đạo sĩ chỉnh lại quần áo, chắp tay, chậm rãi đi vào trong phòng. Ông ta cười nhạt nói, "Ta từ Trương An đuổi theo tướng quân tới Thái Nguyên." "Trương tướng quân, đây là cách chiêu hiền đãi sĩ của ngài sao?" "Đương nhiên là vẫn chiêu hiền đãi sĩ, nhưng đó là ở Trương An." Thiên sinh đuổi tới Thái Nguyên không phải là hơi quá sao. Lao đạo sĩ ngừng đầu, hành diện nói, rất đơn giản. Bần đạo muốn làm mưu sĩ cao cấp nhất của tướng quân. Chiêu cầu mưu sĩ mã cầu chỉ là cái cớ của trương hoán. Hắn muốn từ đó chính thức tìm kiếm được mất nhân tài am hiểm mưu lược. Lao đạo sĩ này xem ra đã hiểu được ý định của hắn. Chỉ riêng điểm này đủ thấy lao đạo này cũng là người mưu lược. Nhưng người này hoàn toàn khác so với hàn Dũ. Người này đã ngoài 50 tuổi, lại là người xuất gia. Tất nhiên là có mục đích nào đó. Ông ta muốn gì ở hắn đây? Nghĩ tới đây, Trương Hoán liền thản nhiên cười nói, xin hỏi pháp danh của đạo trưởng, tu tiên ở đâu? Bần đạo họ Lý, xuất gia ở Nam Nhạc. Tướng quân cứ gọi bần đạo là Lý đạo sĩ là được. Trương Hoán cười nói tiếp, nếu tiên sinh muốn làm mưu sĩ mã cầu cao cấp nhất của tại hạ thì hãy thể hiện bản lãnh thật sự cho tại hạ xem. Lý đạo trưởng rút trọm dâu dài cười nói, bần đạo quan sát bố trí của trương tướng quân nửa năm qua giống như đánh cờ vậy, lấy thế vi lược. dùng thuật tử vi bỏ văn theo võ chọn thế xuất quân trước xuất binh hồi hột, chu sát chu hy thái diệt trừ lưu nguyên khánh xuất một quá trình như mây bay nước chảy trưởng quản cấm quân bắc nha thành lập nền tảng của mình trong triều ngoài ra còn quay về hà đông trợ giúp trương nhược hạo chỉnh đốn gia tộc bê gô thì giống như là vì trương gia nhưng thực tế chính là để ngăn cản hai thế lực thôi bùi thôn tính hà đông chính tướng quân muốn giành lấy hà đông làm gốc dễ để cuối cùng sẽ có địa vị ngang bằng với thôi bùi trương tướng quân Bân đạo nói có đúng không? Trương Hoán thấy tất cả chuyện bí mật của mình đều bị Lý đạo sĩ vạch trần, thậm chí ngay chính bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra chuyện lấy Hà Đông làm gốc dễ, Lý đạo sĩ cũng đã nghĩ thay cho hắn tức thì trong lòng hắn không khỏi thầm kinh hãi. Lý đạo sĩ thấy sắc mặt trầm mặc của Trương Hoán thì mỉm cười nói tiếp, tướng quân muốn tìm một nơi làm căn bản, suy nghĩ này đúng nhưng lựa chọn Hà Đông thì không phải là sự sáng suốt. Vì sao? Có 3 lý do Lý đạo sĩ giơ bàn ngón tay. Một là căn cơ của tướng quân còn rất yếu, Trên thực tế lực lượng nắm trong tay chỉ có 3.000 quân thiên kỵ doanh, trong khi đó thế lực của thôi, bùi đã có gần chăn năm trong triều. Binh quyền trong triều đình đều nằm trong tay hai người này. Bọn họ lại có Sơn Đông, Hà Bắc làm gốc rễ, Hai người này thèm thuồng Hà Đông đã lâu, há có thể bỏ qua cho tướng quân làm chim gãy chiếm tổ chim cu sao. Thứ hai mấy năm nay trương gia ngày càng suy bại, người của trương gia làm quan khắp các quận huyện của Hà Đông. Đây chính là Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, câu này có nghĩa là Một người hay một đoàn thể nào đó tuy là đã chết hay thất bại, nhưng cái ảnh hưởng của người đó hay tập đoàn đó để lại vẫn vô cùng to lớn. Tướng quân muốn lấy Hà Đông, chỉ sợ sẽ không qua được cửa chương gia. Trương hoán Thản nhiên hỏi rõ xét, nhưng ta chính là người của chương gia. Lý đạo sĩ cười lạnh lùng nói, vấn đề là tướng quân chỉ là thứ tử của chương gia. Với thân phận này của tướng quân, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tướng quân. Trong lòng tướng quân và Trương phá thiên hẳn hiểu rõ điều này. Đây cũng chính là điều làm trương gia suy bại. Nếu cho trương nhược hạo 5 năm nữa, có lẽ sẽ có hy vọng, đáng tiếc hắn không còn thời gian nữa. Vậy còn vấn đề thứ ba. Thứ ba là đường kim thiên tử. Nếu Bần Đạo đoán không lầm thiên tử cũng muốn lấy Hà Đông làm chỗ dựa cho mình. Tướng quân được coi là tâm phúc của hắn, bằng không hắn sẽ tuyệt đối không tha cho tướng quân. Bần Đạo hiểu rõ người này hơn tướng quân. Người này không có tình cảm, bản tính rất đa nghi, không tin bất kỳ ai. Trừ khi người đó cam tâm làm một con chó cho hắn, bảo ăn thì ăn, bảo đi thì đi vì vậy bần đạo khuyên tướng quân trước tiên nên tìm một nơi hẻo lánh làm căn cơ. Có thể là ba thủ, giang hoài, thậm chí là trốn Cũ Hà Tây, tiếp đó dùng chiến thuật lấy An Tây chiếm vùng Tây Bắc, tích lũy lực lượng, thu phục lòng người. Đợi sau khi cánh chim đã đủ lông cánh, tiến về chiều phân tranh cao thấp với thôi, bùi. Khi đó tướng quân sẽ thành nghiệp lớn. Buổi nói chuyện này làm trương hoán sởn ra Úc. Rốt cuộc đạo sĩ này là ai mà có con mắt chiến lược như vậy? Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi hỏi, dường như đạo trưởng có biết đường kim thiên tử. Đương nhiên, lý đạo sĩ lạnh lùng nói, 18 năm trước tiên đế đã từng có ý lập hắn là thái tử, bần đạo đã nhất quyết phản đối. Người không có lòng nhân đức, sao có thể có được thiên hạ? Hôm nay xem ra quả thực không sai chút nào. Câu nói cuối cùng làm Trương Hoán đứng bật dậy, hắn nhìn lý đạo sĩ gần từng từ một, rốt cuộc ngươi là ai? Lý đạo sĩ vung phát trần, cười nhạt nói. Vần đạo là Lý Bí, Trương Tướng Quân đã nghe qua chưa? Trương Hoan chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ. Đương nhiên hắn biết Lý Bí này là ai? Lý Bí này chính là sư phó của Thái tử Lý Dự của Tiên Đế, là một đạo sĩ trong truyền thuyết của Đại Đường. Sau chính biến cung đình năm bảo ứng thứ hai, ông ta biến mất không rõ tung tích. Có truyền thuyết nói rằng ông ta lên hành sơn thành tiền, cũng có truyền thuyết nói ông ta bị quân thổ phỉ giết ở hành sơn. Hắn không ngờ hôm nay Lý Bí đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông ta lại còn luôn miệng nói muốn làm mưu sĩ cao cấp nhất của hắn. Trương Hoán đứng trầm ngâm trước cửa sổ một hồi lâu không nói gì rồi đột nhiên hắn cười nhạt nói, tiên sinh muốn làm mưu sĩ mã cầu cao cấp nhất của ta sao? Lý bí ngẩn người, ông ta không hiểu ý của Trương Hoán. Trương Hoán chậm rãi quay người nhìn Lý bí, hắn cười lạnh lùng nói, nếu muốn làm mưu sĩ mã cầu cao cấp nhất của ta thì xin mời hãy làm theo quy định của ta. Xin mời tiên sinh hãy quay về trường an tới đăng ký ở chỗ phụ tá của ta là hàn tiên sinh. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, sau một đêm tiết trời mùa thu ở Thái Nguyên, lúc sáng sớm bầu trời vẫn còn đu tối, mưa bùi bay lất phất. Hơn 100 tên tôi tớ bắt đầu bài trí hội trường, tất cả các đồ dùng đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt mới được phép đưa vào bên trong. Hội trường được đặt ở nghị sự đường trong chương phủ nơi này có thể chứa được hơn ngàn người. Đúng giờ tị, một hồi chuông vang lên trong chương phủ, mấy trăm tộc nhân chương thị mặc trường bảo, mũ mão theo thứ tự tiến vào hội trường, không ai nói chuyện. Sắc mặt hai nấy đều hiện lên sự nghiêm trọng, nghiêm túc. Đây là lần thứ hai trong năm nay trương phủ mở hội nghị toàn thể gia tộc. Lần trước là vào tháng 5. Trong lần đại hội gia tộc đó, các tộc nhân đã nhất trí bác bỏ việc bổ nhiệm trương hoán làm người thừa kế gia chủ, đồng thời cũng bác bỏ việc cho phép trương phá thiên quay về gia tộc nhưng tiếp đó đề nghị cử con trai của trương nhược cẩm là người thừa kế gia chủ cũng bị trì hoãn vì không được gia chủ chính thức đồng ý. Lần này lại là thảo luận tư cách gia chủ của trương nhược hạo. Nếu như hội nghị thông qua, trương nhược hạo sẽ mất đi vị trí gia chủ của mình. Một tiếng chuông vang lên, mấy trăm tộc nhân đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Hội nghị chính thức bắt đầu. trương hoán ngồi ở vị trí ngoài rìa của hàng ghế thứ hai. Chỗ ngồi này là sắp đặt theo huyết thống. Tuy trương hoán là huyện bá tứ phẩm của đại đường, nhưng hiện tại huyết thống mới là điều quan trọng nhất, tất cả chức tước cao quý đều không đáng giá. Ánh mắt trương hoán đảo quanh, hắn đang tìm kiếm những nhân vật diễn xuất hôm nay. Đầu tiên là trương nhược cẩm. Theo như quy định, vị trí của Trương Nhược Cẩm ở hàng thứ nhất nhưng bây giờ Trương Nhược Cẩm lại đang ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái, đối diện với tất cả tông nhân, trong khi đó gia chủ Trương Nhược Hạo lại ngồi ở bên phải vị trí chủ tọa. Có nghĩa là Trương Nhược Cẩm có vị trí ngang bằng với Trương Nhược Hạo. Cụ đồn trai. Danh ngôn. Chương 107, tranh đoạt trước gia chủ 8. Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 106, tranh đoạt trước gia chủ 8. Vị trí này do tông nhân Đường sắp đặt. điều này cũng ám chỉ tông nhân đường ủng hộ trương nhược cẩm mặc dù tông nhân đường không có quyền lực gì nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn thái độ của nó thường quyết định kết quả của hội nghị trương hoán nhìn ra chủ ánh mắt trương nhược hạo khép hở giống như một lao tăng ngồi ở chỗ của mình đột nhiên hội trường có chút xáo động trương nhược cẩm nãy giờ vẫn yên lặng đứng lên hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong hội trường lạnh lùng nói hôm nay mời tất cả các vị về bản tông tham dự hội nghị là do trương gia ta đang đứng trên bờ vực tổn vong Có người bản thân là gia chủ nhưng lại không nghĩ tới lợi ích của gia tộc mà đã bán đứng lợi ích của gia tộc cho kẻ khác. Người như vậy không trừ đi, sự diệt vong của Trương gia đang hiện hiện trước mắt. Nói tới đây Trương Nhược Cẩm nghiêng người liếc nhìn Trương Nhược Hạo, ra vẻ đau lòng nói, người này mặc dù là ca ca của ta nhưng vì lợi ích trước mắt của gia tộc, ta không dám bao che sự sai trái. Ta muốn nói cho mọi người một việc. Trương Nhược Cẩm chỉ tay vào Trương Nhược Hạo, lạnh lùng nói, chính là người này Gia chủ của trương gia chúng ta đã tự tiện dâng trước thượng thư bộ lễ của trương gia tặng cho trương phá thiên. Âm một tiếng giống như sấm nổ. Rất nhiều người làm quan bên ngoài đã biết việc này chỉ lắc đầu cười nhạt không nói nhưng cũng có rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi lần đầu nghe nói về việc này nên bàn tán xôn xao. Thoáng chốc cả hội trường vang lên tiếng bàn tán dì dầm. Trương Nhược cầm nhận thấy đã điều khiển được cảm xúc của mọi người. trong lòng hắn không khỏi cười đắc ý hồi tháng năm hắn đã từng bước điều khiển cảm xúc của tộc nhân mới khiến người trong gia tộc có một hành động chưa từng có là đứng bên cạnh hắn trương nhược cẩm liếc nhìn trương nhược hạo người trương nhược hạo gầy như quét tuổi sắc mặt tái nhợt tinh thần huyệt hoài trong lòng trương nhược cẩm càng đắc ý bây giờ bản thân hắn đã phát động trước chiếm thế thượng phong lát nữa khi hắn đưa ra bằng chứng thì dù trương nhược hạo có bản lãnh rời non lấp biển cũng khó thay đổi tình thế đột nhiên trong hội trưởng trở nên vô cùng yên tĩnh trương nhược cẩm chăm chú nhìn xuống dưới Hắn thấy tất cả mọi người đang quay đầu lại nhìn sau mình. Một người đang chậm rãi đi lên trên, người đó chính là Trương Hoán. Hai mắt Trương Nhược Cẩm dần dần nheo lại, quả nhiên Trương Nhược Hạo đã đẩy Trương Hoán lên đánh lôi đài với hắn. Trương Hoán, ngươi lên đây làm gì? Trương Nhược Cẩm lạnh lùng nói, đây là đại hội gia tộc. Ngươi chỉ là một thứ tử con vợ lẽ, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện? Trương Hoán không thèm nhìn Trương Nhược Cẩm. Hắn liếc mắt nhìn mấy ông già của Tông Nhân Đường, cười nhạt nói, bệnh của gia chủ nghiêm trọng. Không thể nói được. Ta chịu sự ủy thác của gia chủ đặc biệt lên trả lời thay gia chủ. Xin hỏi Tông Nhân Đường có đồng ý không? Điều này. Mấy ông già của Tông Nhân Đường quay mặt nhìn nhau. Trương Hoán là bậc cháu chắc của bọn họ. Nếu là bậc cháu chắc khác vô lễ như vậy thì đã sớm bị bọn họ quát mắng đuổi xuống nhưng đối với Trương Hoán thì bọn họ không dám. Không nói việc Trương Hoán đã là trung lang tướng hàm tứ phẩm mà bên ngoài trang viện còn có 300 thiết kỵ của hắn. Nếu đuổi Trương Hoán xuống thì bọn họ không biết Trương Hoán sẽ trả thù mình như thế nào. Mấy người này là những lao giả đã thành tinh, sao lúc này có thể ra mặt phản đối. Một ông già ngồi ở chính giữa ho khan một tiếng nói với Trương Hoán, trong tộc quy cũng không quy định chính xác thứ tử của vợ lẽ không được lên tiếng. Nếu ngươi muốn nói, chúng ta cũng không phản đối. Việc trả lời yếu ớt thiếu thuyết phục của tông nhân Đường khiến phía dưới phát ra một trận cười ầm ĩ ngoại trừ một số người lớn tuổi không ưa hành động ngỗ ngược của Trương Hoán gia còn thì đại đa số người bên dưới cảm thấy rất khoái trá. Những trưởng bối tông nhân Đường này ngày thường cậy già lên mặt, can thiệp vào chuyện cưới vợ, nạp thiếp của bọn họ. Cái gì là không hợp với dòng dõi Trương gia, cái gì là bát tự không hợp, bát tự, tám chữ giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày Tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn cứ gọi là canh thiếp hay bát tự, bọn họ đã chia rẽ rất nhiều đôi tình lữ tâm đầu ý hợp. Một số nhà vợ lẽ vì tiền tiêu hàng tháng ít muốn âm thầm buôn bán một chút phụ chi phí gia đình. Khi bị người của Tông Nhân Đường biết được, không những bị cưỡng ép phải từ bỏ công việc làm ăn đó mà còn bị phạt rất nặng. Việc xung đột lợi ích của cá nhân và của gia tộc vẫn luôn là một nỗi đau nhức nhối của các gia tộc lớn. Không chỉ có thế việc tồn tại của Tông Nhân Đường có liên quan trực tiếp tới lợi ích của con trưởng. Cũng bởi vì điều này mà thái độ của Tông Nhân Đường thường thường biểu hiện trong chuyện xung đột lợi ích của trưởng và thứ. Vì vậy sau khi Trương Hoán có biểu hiện khinh miệt với Tông Nhân Đường thì đại đa số tộc nhân không những không có ác cảm với hắn mà còn thầm nảy sinh sự đồng cảm trong lòng. Hơn nữa gia chủ cũng đã bày tỏ thái độ không cân nhắc chọn hắn làm người thừa kế nữa nên nhiều người trước đây đối đầu với hắn dần dần trở nên thiện cảm với hắn. Trương Hoán thấy người của Tông Nhân Đường đã đồng ý liền đi tới chính giữa hội trường. Trương Hoán cao giọng nói với mấy trăm tộc nhân, ta muốn hỏi chư vị. Thôi gia có 20 vạn quân Sơn Đông, bùi gia có 18 vạn quân Hà Bắc. Vì gia có 12 vạn quân Lũng Hữu Vương gia có hai vạn quân Sơn Nam, trong khi đó sở gia cũng có 3 vạn quân Hoài Nam. Những đội quân thế gian này mới căn bản là chỗ dựa của những gia tộc lớn ở triều đình, vậy còn Trương gia thì sao? Được xưng là đệ ngũ đại thế gia, quân Hà Đông đi đâu rồi? Đã bị thôi viên đoạt lấy có ai đó nói nhỏ? Không sai. Đã bị thôi gia đoạt mất, đã trở thành quân phượng tường của hắn nhưng vì sao lại xảy ra chuyện đó? Giọng nói của Trương Hoán dần dần trở nên âm trầm. Ta nghĩ mọi người cũng đang nghi ngờ như ta. Tại sao 10 năm trước Trương Phá Thiên đột nhiên rời khỏi gia tộc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ hôm nay nhất định phải bóc trần chân tướng sự việc cho mọi người biết. Hử! Trương Phá Thiên cấu kết với Thôi Viên. Việc này đã sớm có kết luận. Cần gì phải lật lại sự việc này một lần nữa? Nhưng còn ngươi? Trương Nhược Cẩm Cười nhặt chỉ vào Trương Hoán nói với mọi người. Không phải ta khinh ngươi là thứ tử nhưng chính tay ngươi đã đả thương phụ thân của mình thử hỏi loại người không có tình nghĩa vua tôi, phụ tử như ngươi có tư cách gì lên tiếng ở đây. Trương Nhược Cẩm chậm rãi bước tới, hắn ấn vào vai Trương Nhược Quân nói với mọi người, biết con không ai bằng phụ thân. Hãy để cho cha hắn nói với mọi người xem rốt cuộc trương hoán này là loại người như thế nào. Nói xong Trương Nhược Cẩm đỡ Trương Nhược Quân đứng dậy, thao tấm băng gạc quanh mặt ra. Một gương mặt xương phụ, khắp mặt là những mảng màu tím. đỏ trông rất kinh hãi hiện ra vô cùng dữ thợn hôm nay trương nhược cẩm đã cố ý trang điểm cho trương nhược quân như vậy nên người bên dưới không khỏi bật lên những tiếng kêu kinh hãi trương nhược cẩm chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình hán dương dương tự đắc vì chính mình đã nắm bắt cơ hội rất tốt trương nhược cẩm liếc nhìn trương nhược hạo trong mắt trương nhược cẩm tràn ngập sự chế dễ ước sắc mặt trương nhược hạo vẫn như cũ giống như tất cả những chuyện này không có liên quan gì tới ông lúc này trương nhược quân không thể nói chuyện trong tay trương nhược quân cầm một chiếc ván gỗ to hắn lấy một tập giấy điệp từ trong người ra sau đó lấy ra một tờ giấy dán lên tấm ván gỗ tay hắn giơ cao tấm ván gỗ hướng về phía mọi người thế nhưng vẻ mặt của mọi người lại không tràn ngập sự phẫn nộ với trương hoán như trương nhược cẩm đã đoán trước mà là sự kinh ngạc tiếp theo đó tiếng bàn tán nổi lên bốn xung quanh trương nhược cẩm thấy tứ đệ trương nhược thương chỉ tay vào tấm ván gỗ cố sức nháy mắt với hắn sắc mặt trương nhược thương vô cùng lo lắng trương nhược cẩm ngần người Hắn ngồi phía sau Trương Nhược Quân, cách khoảng hai trượng nên không nhìn thấy chữ trên ván gỗ. Theo như kế hoạch đã định trước thì chữ ở tờ giấy trên ván gốc phải là, người này từ nhỏ đã ước hiếp hình, làm nhục phụ thân, là người đại nghịch bất đạo nhưng sắc mặt của mọi người tựa hồ như không phải là vậy mà là giống như vô cùng cảm thông với Trương Hoán. Trương Nhược Cẩm chỉ muốn bước xuống xem rốt cuộc Trương Nhược Quân viết cái gì nhưng vì thân phận của mình nên hắn không dám làm. Lúc này Trương Hoán liếc mắt nhìn bát ca Trương Sán, gật đầu khen ngợi Trương Sán. Trương Hoán hiểu rất rõ những chữ viết trên tờ giấy, ta làm nhục gia chủ trước, đáng phải chịu phạt, thập bắt lang đại nghĩa diệt thân. Ta thấy rất vui mừng. Lúc này tờ giấy trên tấm ván gỗ của Trương Nhược Quân lại thay đổi. 18 năm trước, chúng ta bị thôi viên chia rẽ đã đuổi Trương Phá Thiên ra khỏi Trương Gia. Hàng chữ này vừa được dơ lên, trong hội trường lại vô cùng xôn xao. Ngay khi đó Trương Nhược Quân lại thay một tờ giấy khác. Trương Nhược Cẩm bị thôi viên giật dây. muốn đoạt lấy quân quyền nên đã liên kết với mấy huynh đệ vu cáo với gia chủ là trương phá thiên có ý mưu hại gia chủ vì thế gia chủ triệu tập 5 huynh đệ cùng đối chất với trương phá thiên mọi người đều đồng ý yêu cầu trương phá thiên giao lại quân quyền trương phá thiên bị ép buộc quá mức nên mới tức giận rời khỏi trương gia thôi viên mua chuộc tướng lĩnh cao cấp quân hà đông cuối cùng khiến quân hà đông đào ngũ động tác của trương nhược quân rất nhanh khi hắn giơ cao tờ giấy trên tấm ván hàng phía trước lầm rầm động âm thanh như sóng cuộn làn dần về phía sau dần dần câu chuyện bị che giấu suốt 10 năm rốt cuộc cũng bị phơi bày chân tướng khi trương nhược cẩm lấy được tờ giấy thứ nhất thấy một roi của trương hoán biến thành đại nghĩa diệt thân thì tức giận run bắn người hắn tuyệt đối không ngờ ở vào thời điểm quan trọng trương nhược quân lại phản bội hắn lúc này trương nhược cẩm mới hiểu được một roi của trương hoán chính là khổ nhục kế lúc này trương nhược cẩm chỉ còn biết đứng trơ mắt nhìn trương nhược quân thay đổi tờ giấy trên tấm ván gỗ tiếng kêu kinh hãi của tộc nhân bên dưới vang lên từng đợt tay chân trương nhược cẩm trở nên vô cùng lạnh lẽo Giống như dưới nệm ghế có vô số kim châm đâm vào hắn Cuối cùng Trương Nhược Cẩm không nhịn được lén liếc nhìn Trương Hoán Nhưng hắn lại thấy Trương Hoán đang liếc xéo hắn Trên môi xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Không, chính mình vẫn chưa thất bại Chính mình vẫn còn một lợi thế lớn nhất Nụ cười châm biến của Trương Hoán đã kích thích lòng tự ái của Trương Nhược Quân Lúc này Trương Hoán mới chậm rãi bước tới nói với mọi người Các vị, bây giờ ta có thể thay mặt ra chủ trả lời các vị Vì sao ra chủ giao chức thượng thư bộ lễ cho Trương Phá thiên. Gia chủ vì đại cục của trương gia chúng ta trương sán đứng dậy nói to. Không sai. Trương hoán đi tới chính giữa. Hắn liếc nhìn mọi người nói, gia chủ làm như vậy chính là suy nghĩ vì đại cục của trương gia chúng ta. Thôi viên đã kế nhiệm hưu tướng quốc. Bước tiếp theo của hắn là gì? hiển nhiên là muốn đối phó với trương gia chúng ta, thu hồi địa bản chiến lược Hà Đông này vào trong tay hắn nhưng điều làm hắn kiêng kỵ nhất chính là ban vạn quân Hà Đông của trương phá thiên. Hãy thử nghĩ xem nếu như không có ba vạn quân này bảo vệ. Thôi viên thậm chí không cần xuất binh, hắn chỉ cần phái mấy trăm mã tặc cũng đủ diệt trừ cả nhà trương gia chúng ta. Nhưng chúng ta lại có thành kiến sâu đậm với trương phá thiên, không chịu một lần nữa tiếp nhận hắn. Gia chủ vạn bất đắc dĩ mới mang chức vị nội các tặng cho trương phá thiên. Có lẽ cách làm này của gia chủ không ổn nhưng hy vọng mọi người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của gia chủ. Đủ rồi. Trương Nhược cầm đứng dậy, hắn vội vàng bước tới bên cạnh trương hoán, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói với mọi người. Hôm nay không phải chúng ta thảo luận về chuyện của Trương Phá Thiên mà là chuyện gia chủ có đủ tư cách để nắm giữ vị trí này nữa hay không. Trương Nhược cầm đi tới trước án, hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép kế toán, giơ cao trong tay, nói với mọi người, đây chính là sổ sách kế toán. Ta phát hiện năm kia có một khoản tiền lớn trị giá 40 vạn quan đã được chuyển cho Vương gia ở Sơn Nam ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Ta nghĩ mọi người cũng không biết. Sau khi Trương Nhược phong chết một cách rất ly kỳ. Ta rốt cuộc mới phát hiện trong chuyện này có ẩn giấu một bí mật. Trương Nhược cầm thấy cuối cùng hắn lại thu hút được sự chú ý của mọi người. lòng tin của hắn bắt đầu được khôi phục lại, hắn lấy trong người ra một phong thư nói, phong thư này được tìm thấy trong phòng của Trương Nhược Phong. Trong lòng mọi người nhất định đang nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Nhược cầm mở phong thư ra, hắn lấy ra một tờ giấy viết thư, nói với mọi người, thật ra lá thư này là của gia chủ lệnh cho Trương Nhược Phong chuyển cho vương gia ở Sơn Nam một khoản tiền 40 vạn quan. Sau đó ta đã điều tra ra 40 vạn quan tiền này rốt cuộc đã rơi vào tay của Thôi Viên. Lúc này cả hội trường đều vô cùng tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người dồn về phía gia chủ. Trương Nhược Cẩm liếc nhìn Trương Nhược Hạo rồi lạnh lùng nói, "Gia chủ, mời giải thích cho mọi người rõ vì sao gia chủ lại chuyển tiền cho vương gia Sơn Nam? Tại sao tiền lại rơi vào tay Thôi ra? Trương Nhược Hạo lắc đầu nói, "Ta chưa bao giờ viết cái gì chuyển tiền cho vương gia Sơn Nam." "Hử?" Trương Nhược Cẩm cười nhạt nói, Ý của ngươi bức thư này là giả sao? Là ta vu hoan cho ngươi sao? Trương Nhược cầm giao lá thư cho mấy ông già tông nhân đường nói, các người hãy nói cho mọi người biết lá thư này có phải là thật không? Một ông già trong tông nhân đường đứng dậy nói, chúng ta đã sớm kiểm tra. Bút tích của thật là của gia chủ, ấn tín cũng là thật. Thế nào? Còn nói ta vu hoan không? Trương Nhược cầm đắc ý cầm lá thư, giơ lên nói với mọi người, các vị hãy xem qua một chút. Lá thư đã ố vàng. Bút tích rất cũ. Hiển nhiên lá thư này đã viết mấy năm trước. Chẳng lẽ mấy năm trước ta đã làm ra chuyện này để tới tận hôm nay sao? Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên giọng nói kinh ngạc của một người, tại sao trong tay Trương Thứ Sử cũng có một phong thư? Mọi người cùng quay đầu nhìn thì thấy ở cửa có một đám người của quan phủ. Người đứng đầu chính là Thái Nguyên Doãn Hàn Duyên. Ông ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lá thư trong tay Trương Ngự Cẩm. Hàn Duyên lấy từ trong người ra một phong thư, giơ lên nói, đây là lá thư đã tìm thấy trong phòng Trương Ngự Phong. Ta nghe nói hôm nay trương gia đại hội gia tộc nên đích thân ta mang nó tới đây. Tại sao trong tay trương thứ sử cũng có một phong thư? Trương Hoán nhận lấy lá thư, hắn bước nhanh tới chỗ trương nhược cẩm đang trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười nói, nhị thuốc, có thể cho ta mượn lá thư trong tay để kiểm tra không? Theo bản năng trương nhược cẩm lùi lại phía sau nhưng phong thư trong tay hắn đã bị trương Hoán bất ngờ đoạt mất. Trương Hoán run rẩy mở lá thư kia ra xem. Sau khi nhìn kỹ, hắn ngạc nhiên lắc đầu nói, hai lá thư này lại giống nhau như lúc. Quái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai tay Trương Hoán cầm hai lá thư dơ lên cao nói, hai lá thư này giống nhau như đúc. Bút tích và con dấu hoàn toàn giống nhau. Ngay cả giấy dùng để viết cũng được đánh cùng một số. Các vị không cảm thấy trong này có điều gì kỳ quặc sao. Trương Nhược cầm liếc nhìn là thư bị xé rách một miếng kia. Trong đầu hắn vang lên mấy tiếng ong ong, mọi thứ lập tức trở nên trống rỗng. Trong nghị sự đường lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ lời giải thích của Trương Nhược Cẩm nhưng mọi người đợi rất lâu mà không thấy Trương Nhược Cẩm lên tiếng. Các tộc nhân của Trương ra lại bắt đầu xì xào bàn tán. Hàn Sư Quân, rõ ràng phong thư này ông đã giao cho người của Tông Nhân Đường chúng ta. Tại sao vẫn còn trên tay của ông? Trương Nhược Thương vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Duyên nói, nếu ta nhớ không lầm chính ông dường như bị phong thư này làm cho ngã bệnh một thời gian. Hàn Duyên nghiêm mặt, ông ta nghiêm nghị nói. Ta ngã bệnh là vì mệt mỏi, không có liên quan tới việc này. Không sai, lá thư đầu tiên ta giao cho người của Tông Nhân Đường các vị nhưng vì đây là chứng cứ phá án của quan phủ nên hiển nhiên quan phủ muốn thu lại. Không tin ngươi hãy hỏi lại xem. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào mấy ông già Tông Nhân Đường. Lúc này Trương Hoán mới chậm rãi bước tới nói với mấy người Tông Nhân Đường, cười nói, việc này vô cùng quan trọng. Xin mấy vị trưởng bối hãy suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù trương hoán tươi cười nói nhưng mấy ông già tông nhân đường của trương phủ lại cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc trong giọng nói của hắn. Mấy người không hẹn đều quay nhìn trương nhược cẩm Trương nhược cẩm ngồi đó với sắc mặt vẹt vải, hiển nhiên thế lớn đã mất. Mấy người liền đồng thanh nói, hàn sứ quân nói không sai. Lá thư đó quả thật đã trả lại quan phủ. Các ngươi Trương nhược thương tức giận run cả người, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một lũ gió chiều nào che chiều ấy. Hắn quay người, không cam lòng nói như quát với mọi người. có lẽ gia chủ lo lắng, biết chuyện này vô cùng quan trọng nên mới viết hai lá thư để phòng ngừa chuyện vặt nhất. chuyện quan trọng. trương hoán cười nhạt nói, ngươi cũng biết chuyện này quan trọng sao? nếu là ngươi, ngươi cũng viết hai lá thư sao? làm sự nguy hiểm cho mình tăng lên gấp đôi sao? ngươi đừng quên gia chủ chính là gia chủ của đệ ngũ thiên hạ thế gia, thượng thư bộ lễ của đại đường. nếu như gia chủ không cẩn trọng thì có thể khiến cho trương gia chúng ta sừng sững ở hà đông, không sụp đổ không. trong hội trường vô cùng im lặng. Chỉ thoang thoáng những tiếng ho khan. Trương Hoán hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói với mọi người, mọi người đều biết năm ngoái Thôi Viên lợi dụng chuyện người hồi hồ xâm chiếm là tổn thương nghiêm trọng vì ra, hắn đã tiếp tục chiếm giữ chức hữu tướng quốc thành công. Bây giờ là tháng 8, trước đây 3 tháng, trương gia đột nhiên xảy ra bạo loạn, có người hung hăng bức gia chủ thoái nhiệm. Mọi người hãy suy nghĩ xem đây có phải là chuyện trùng hợp không. Trong này không có bàn tay của Thôi Viên sao. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nói bốn hôm trước gia chủ bị mấy trăm người không rõ thân phận tập kích ban đêm, chết hơn 200 tên. Quan phủ cũng đã điều tra. Đây là chuyện gì vậy? Nhất định là có người muốn đẩy gia chủ vào chỗ chết. Cô đồn trai. Danh môn. Chương 108, chính thức giao phong, một. Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 107, chính thức giao phong, một. Lửa giận trong lòng Trương Hoán đột nhiên bộc phát. Hắn phẫn nộ nói, nếu như gia chủ của chúng ta bị hại, Ai chính là người có lợi nhất, có phải Trương Nhược Cẩm không? Không, chính là Thôi Viên. Hắn đã mưu đồ chuyện này nhiều năm. Trong trường hợp hắn thành công, chưa tới một năm quân thanh Hà Sơn Đông sẽ tiến vào đóng ở Thái Nguyên. Tất cả quan viên Trương Gia ở Hà Đông sẽ bị hắn loại trừ. Danh tiếng, gia sản tích lũy trăm năm nay của Trương Gia sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người nguyện ý chứng kiến ngày này sao? Không ai nói gì, tất cả mọi người đều rất chấm tư. thậm chí trương nhược thương vừa mới đứng lên phản đối cũng chầm tư chỉ có sắc mặt trương nhược cẩm tái nhợt hắn muốn đứng dậy phản bác nhưng trước khí thế hùng mạnh giọng nói hùng hồn của trương hoán trương nhược cẩm hắn đã trở nên vô cùng nhỏ bé và xấu xa các vị hãy để ta nói mấy câu trương nhược hạo khó nhọc đứng dậy trương hoán vội vàng bước tới đợ ông trương nhược hạo run rẩy đi tới trước mặt mọi người giọng nói trầm thấp nhưng lại không thể ai có thể phản bác vang lên hôm nay mọi người có cơ hội ngồi chung ở đây Ta muốn nói trước tiên trương gia cần phải đoàn kết. Chỉ cần mọi người đồng lòng sẽ không sợ có người tới làm nhục chúng ta. Bây giờ ta tuyên bố trương phá thiên một lần nữa quay lại trương gia. Có ai phản đối không? Không ai đứng lên phản đối. Chuyện xảy ra tới lúc này là mọi người hiểu rõ ba vạn quân hà đông của trương phá thiên chính là tấm khiên chắc chắn nhất bảo vệ trương gia. Trước một vấn đề quan trọng nhường này, mọi người đều cùng vứt bỏ quá khứ thù hận. Tốt lắm. Tiếp theo ta tuyên bố người thừa kế vị trí gia chủ của trương gia chúng ta. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Hoán. Biểu hiện hôm nay của Trương Hoán khiến mọi người có một cái nhìn mới về hắn. Rất nhiều người không còn ác cảm với hắn. Thậm chí rất nhiều thứ tử là con vợ lẽ cũng hy vọng Trương Hoán trở thành người thừa kế gia chủ. Khi đó có lẽ hắn sẽ thay đổi vị trí của thứ tử trong Trương gia. Trương Nhược Hạo một lần nữa nhìn Trương Hoán. Ánh mắt của ông mang theo sự mong đợi cuối cùng nhưng Trương Hoán vẫn khẽ lắc đầu. Hắn biết sự từ bỏ cơ hội hôm nay của mình sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều nhưng hắn đã quyết định con đường đi tương lai của mình, quyết định không quay đầu lại. Cuộc đời con người phải đương đầu với nhiều thách thức thì mới có thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt Trương Nhược Hạo đột nhiên sáng ngời. Ông tới cười, ánh mắt ông rời khỏi trương hoán, tập trung lên Trương Sán rồi chậm dãi nói, Trương Sán làm trưởng quản tài sản đã gần một năm, phong thái làm việc trưởng trạng, kiên định làm ta rất yên tâm. Ta chính thức thừa nhận Trương Sán là người thừa kế gia chủ đời thứ 8 của trương gia. Trương sán chậm rãi đứng lên. Hội trường yên lặng trong chốt lát rồi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong mắt trương sán ngập tràn nước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có ngày trở thành gia chủ trương gia nhưng hôm nay điều này đột nhiên trở thành sự thật. Trương sán bất chợt có cảm giác không thật. Hắn có cảm giác như mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ vậy. Phụ thân trương nhược quân bên cạnh hắn thì lại vô cùng xúc động. Ông ta cảm kích quay nhìn trương hoán. Đứa con 15 năm qua chưa bao giờ hiện hữu trong mắt ở gừng ta cuối cùng lại thay đổi vận mệnh của ông ta. Trương Hoán mỉm cười gật đầu với Trương Ngựa Quân. Ông ta đã làm phụ thân của hắn 15 năm qua. Hôm nay rốt cuộc hắn đã báo đáp ông ta, từ nay về sau hai người không ai nợ ai. Trương Hoán chậm rãi lui lại sau, rời khỏi hội trường theo cửa nách. Nhưng khi hắn vừa mới rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Đại quản gia của Trương Phủ gần như bổ nhào vào trong, ông ta run run nói to, mau long giá của hoàng thượng tới ở bên ngoài cổng phủ trước cổng trương phủ tinh kỳ phấp phới phần phật trong gió hơn một ngàn quân thiên kỵ doanh hộ giá thiên tử đại đường hơn một ngàn long vũ quân xua đuổi dân chúng đang nhanh chóng vây quanh xem cánh cổng trương phủ từ từ mở ra trương hoắn và trương sán đỡ trương nhược hạo xuất lĩnh tộc nhân ra khỏi phủ nên đón thánh giá thần trương nhược hạo xuất lĩnh tộc nhân tham kiến hoàng đế bệ hạ. trương nhược hạo khó nhọc quỳ xuống trước mặt lý hệ phía sau trương nhược hạo Thái Nguyên Doán Hàn Diên Niên cùng gần 100 tộc nhân trương gia đang làm quan ở các nơi trong Hà Đông quỷ xuống theo thứ tự. Phía sau nữa là mấy trăm tộc nhân khác của trương gia. Lý Hệ vịn bả vai của một tên hoạn quan bước xuống Long xa. Hắn bước tới hai bước, đỡ trương nhược hạo đứng dậy cười nói, chấm đi tuần thú Hà Đông nên muốn tới gặp trương ái khanh. Lý Hệ nhìn lướt qua Hàn Diên Niên ở phía sau, ngạc nhiên hỏi, tại sao Hàn Sử Quân cũng ở đây? Hôm nay trương phủ mở đại hội tộc nhân nên vi thần tới đây. Ô Lý Hệ quay đầu nhìn Trương Nhược Hạo, mỉm cười nói, chấm không ngợi mà tới, không quấy nhiêu các khanh mở đại hội gia tộc đấy chứ. Bậy hạ tới chậm một bước. Đại hội gia tộc của Trương Thị đã chấm dứt. Trương Nhược Hạo cười kéo Trương Sán tiến lên nói, bậy hạ, đây là người thừa kế gia chủ đã được Trương Gia quyết định. Lập tức Trương Sán quỳ xuống dập đầu nói, thảo dân Trương Sán khấu kiến hoàng đế bậy hạ. Lý Hệ thoáng liếc nhìn Trương Sán, trong mắt hắn lập tức hiện lên sự kinh ngạc nhưng rồi hắn cười ha hả nói, trương phủ đã chọn ra người thừa kế gia chủ thật là chuyện đáng mừng Châm cũng muốn tới chúc mừng lý hệ nhìn trương sán hắn cười nói ngươi đã là người thừa kế gia chủ của trương gia trâm chính thức phong ngươi là tử tước ngu hương thảo dân tạ ơn long ân của hoàng thượng lao thần tạ ơn thánh nhân của bệ hạ trương nhược hạo nhỏ nhẹ tạ ơn ông nói tiếp hoàng thượng đi đường xa vất vả thỉnh mời hoàng thượng vào trương phủ nghỉ tạm nhưng lý hệ khoát tay nói đi trên đường quả thực chấm cũng rất mệt mỏi nhưng có hành cung bắc đô không vào trương phủ nói xong lý hệ đưa mắt ra hiệu cho trương hoán rồi quay lại long xa của mình tinh kỳ lay động đoàn người ngựa cuồn cuộn chuyển hướng về phía bắc trương nhược hạo vỗ nhẹ vào tay trương hoán cười nói đi đi đây là con đường sau này người sẽ đi trương hoán lùi lại sau một bước hắn quỳ xuống trước mặt trương nhược hạo nặng nghề dập đầu ba cái nghẹn ngào nói ân nghĩa của gia chủ trương hoán luôn ghi nhớ trong lòng sau này nhất định sẽ báo đáp trương nhược hạo gật đầu hai mắt thoáng đỏ Trương Nhược Hạo khẽ thở dài, Trương Sán dịu ông quay người bước đi. Trương Hoán ngẩn ngơ nhìn theo bước chân tập tên của Trương Nhược Hạo, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy có lẽ đây là lần cuối hắn gặp mặt gia chủ. Một lúc lâu sau khoảng trống trước cổng trương phủ vắng canh, không còn bóng dáng tộc nhân nào nữa. Tướng quân, Hoàng thượng đã đi xa rồi Lý Song Ngư khẽ nhắc nhở Trương Hoán. Trương Hoán quay người lên ngựa. Hắn không quay đầu lại nữa, mạnh mẽ quất một roi, chiến mã tăng tốc. Chỉ huy 200 thân kỵ binh hộ vệ chạy về hướng bắc. Khi đội xe của Lý Hệ đi vào thành, đường phố Thái Nguyên trở nên vô cùng náo nhiệt. Thái Nguyên vốn là nơi lập nghiệp của Đường Cao Tổ, là nơi các hoàng đế đại đường thường lui tới. Dù người Thái Nguyên không có lòng tôn sùng Thiên tử như người Trường An nhưng cũng thực sự kính nể trong lòng. Dù Thiên tử đã đi xa nhưng rất nhiều người tự nguyện rời khỏi nhà nên đón Thiên tử vẫn tụ tập một chỗ, rất lâu mà không chịu giải tán. Chiến mã của Trương Hoán dần dần chạy chậm lại. Đột nhiên ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng người gọi hắn, Trương Tướng Quân. Trương Hoán nhìn thấy một đám người ở phía trước. Người đứng đầu chính là Thái Nguyên doãn Hàn Diên Niên. Hàn Diên Niên cũng là môn sinh cũ của Trương Gia, năm nay năm 50 tuổi nhưng gương mặt vẫn không có chút già mua nhìn thoáng qua thì mới như chỉ ngoài 40 tuổi. Hàn Diên Niên vừa mới hộ tống xa giá của Hoàng thượng nhưng lý hệ lệnh cho hắn đứng lại chờ Trương Hoán. Hàn Diên Niên rụt ngựa tiến lên, nói nhỏ với Trương Hoán. Vậy hạ lo lắng sự an toàn của Trương Thượng Thư nên ra lệnh cho Tại Hạ nhắc nhở tướng quân lưu lại một ít binh lính bảo vệ Trương Thượng Thư. Đa tạ Hàn Sứ quân nhắc nhở. Tại Hạ đã để lại 100 tinh binh. Trương Hoan chậm rãi dục ngựa chạy song song với Hàn Duyên. hắn mỉm cười nói, đa tạ Hàn Sứ quân đã trợ giúp việc đại hội gia tộc. Hàn Duyên niên lại cười ha hả ra vẻ không hiểu hỏi, Trương Tướng quân đang nói gì vậy? Tại Hạ không nghe rõ. Trương Hoan cũng cười, hắn không đề cập tới việc này nữa. đột nhiên trương hoán phát hiện ra một việc rất thú vị, hắn thấy trên các cây đại thụ dọc đường có treo đầy các giải lụa màu, trên các giải lụa màu đó có viết chữ, còn có rất nhiều người đang treo những giải lụa vừa viết chữ xong treo lên cây. hàn sứ quân, đây là chuyện gì vậy? trương hoán chỉ vào những giải lụa treo trên cây cười hỏi, chẳng lẽ là để nên đón hoàng thượng sao? không phải hàn Diên niên lắc đầu, ông ta tiện tay giật một giải lụa xuống, đưa cho trương hoán nói, tướng quân hãy xem qua là biết. trương hoán cầm lấy giải lụa. Hắn thấy trên đó có viết, chúc mừng nhạc phường lan lăng đứng thứ nhất. Trương Hoán càng ngơ ngác. Hàn diên niên thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Trương Hoán thì không khỏi kinh ngạc hỏi, Trương Tướng Quân cũng vốn là người Thái Nguyên, chẳng lẽ đã quên hội Tam Tân Khúc vào tháng 8 hàng năm sao? Lúc này Trương Hoán mới như bừng tỉnh ngộ. Từ năm khánh trị thứ 10, vào tháng 8 hàng năm ở Thái Nguyên đều long trọng tổ chức đại nhạc hội. Các nhạc phường ở khắp nơi của Hà Đông đều tụ tập tranh vòng nguyệt quế đệ nhất nhạc phường. Nhạc hội này vốn ban đầu chỉ là cuộc thi tài của các nhạc phường với nhau. Nhưng các nhạc phường có nhiều ca nhi vũ nữ. Khi các nàng lên đài tranh tài với nhau thì lập tức thu hút sự chú ý của một số người thích thú, dần dần cuộc thi của những người trong nghề trở thành một lễ hội giải trí. Năm nay thậm chí còn có những nhạc phường của tư nhân và của quan phủ từ Trường An, Giang Hoài, Ba Thục cũng tới tham dự. Tam tấn khúc hội càng ngày càng trở thành một chuyện quan trọng của Thái Nguyên. Mấy ngày nay tại hạ bận việc gia tộc nên đã quên mất nó. Trương Hoán nhìn giải lụa màu trong tay cười nói, tại hạ nhớ năm ngoái nhạc phường lan lăng thất bại bởi nhạc phường Huyền Vũ, thậm chí còn không thể tiến vào vòng ba. Vì sao năm nay nó lại đoạt giải nhất? Hàn Diên Niên cười lắc đầu nói, không biết. Nghe nói là thu thập được rất nhiều danh kỹ cao cấp của các nơi, hơn nữa nó còn tạo ra thành thế rất lớn. khắp nơi ở thành Thái Nguyên đều biết tiếng tăm của nó. Không biết là nó có bao nhiêu tiền nữa. Có lẽ đã tìm được mấy ông chủ nhiều tiền ủng hộ Trương Hoán cười nói. Hắn không để ý tới sự việc này nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lát thì tới Cung Tấn Dương. Cung Tấn Dương ở Thanh Bắc, được xây dựng vào đời tùy sau đó các hoàng đế đại đường tu sửa, nó đã trở thành một kiến trúc lớn nhất Thái Nguyên, thế nhưng trong loạn an sử, nó đã bị sử tư minh phá hủy hơn một nửa. Sau này đại đường nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm nên không tu sửa lại, chỉ sửa cung điện còn lại thành một hành cung do mười mấy cung nữ và hoạn quan trông nom. Trước Cung Tấn Dương đã được canh phòng rất nghiêm ngặt, Nơi này trước đây vốn chỉ là nơi cây khô quả đậu nay đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có binh lính đi tuần tra. Tất cả các con đường phụ cận đều bị phong tỏa. Trương Lão Đệ, đệ chưa bị công chúa hồi hột bắt đi sao? Chu thử bước tới, Trương Hoán nhảy xuống ngửa cười nói, còn chưa nhận được tiền thưởng của Chu huynh sao đệ có thể bỏ đi được? Hai người giống như bằng hữu thân thiết nhiều năm chưa gặp. Mỗi người vung tay đấm một quyền vào nhau rồi cùng bật cười ha hả Bệ hạ đã nghỉ tạm, tới xế chiều mới triệu kiến Lão đệ ta mời lão đệ đi uống rượu chu thử nắm bả vai trương hoán kéo đi ra ngoài cung đáng thương thay hàn diên niên đang bị mấy người lính giữ lại lục soát lúc này ông ta vào không được ra cũng chẳng xong chỉ biết đưa mắt nhìn trương hoán biến mất bên ngoài cổng của cung điện tấn dương đêm nay bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quan viên bắc đô ta và lão đệ đều là mệnh khổ không có phần tham gia bây giờ phải ăn nhiều một chút trong một tiểu lâu nhỏ bên ngoài cung tấn dương một dặm chu thử rót cho trương hoán một chén rượu hắn có vẻ cảm động nói Lão đệ đi rồi, ta mới có cơ hội tiếp xúc với Hoàng thượng. Thì ra Hoàng thượng cũng là người rất điềm đạo. Người ta thường nói gần vua như gần hổ nhưng ta thấy lời này không đúng lắm. Trương Hoán dơ chén rượu lên cười nói, Chu Minh xuất thân từ Kim Nô Vệ nên đương nhiên Hoàng thượng khách khí với mình. Nhưng Hoàng thượng đối với đệ lại khác. Lần trước ở phượng tường, Hoàng thượng nổi giận, ném nghiên mực làm suýt chút nữa đầu đệ đổ máu. Nếu như Chu Minh đồng ý, đệ và Chu Minh đổi chỗ. Chu thử cười ha hà nói, Trương Lão Đệ chỉ biết nói giỡn. Ta và Lão Đệ chỉ là thân phận khuyến mã, chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được. Nào, ta kính Lão Đệ một chén. Trương Hoán cười, hai người uống cạn mấy chén. Đột nhiên Trương Hoán nhìn thấy thân binh Trần Bình đang đứng ở cửa dùng mắt ra hiệu cho hắn. Trương Hoán thản nhiên đứng dậy nói, Chu Minh cứ uống trước, để ra ngoài đi tiểu tiện một chút. Trương Hoán đi ra ngoài, sau khi rẽ vào một lối rẽ, Trương Hoán mới đứng lại nói, có chuyện gì vậy? Có người đưa tới cái này Trần Bình đưa cho Trương Hoán một phong thư. Trương Hoán rút lá thư bên trong ra. Đó chỉ là một bức tranh. Trên bức tranh có vẻ cảnh 10 người đang nằm bên bờ sông, hình như đã chết trong khi đó ở xa xa đang xảy ra cái chiến, chỉ mấy nét bút nhưng bức tranh vô cùng tinh xảo. Trương Hoán cười nhạt. Trong lòng hắn hiểu chuyện đêm đó vẫn chưa kết thúc. Hoàng tước dình sau nhất định sẽ xuất hiện trước khi hắn rời khỏi Thái Nguyên. Bây giờ quả nhiên đúng như vậy. Người đó đang ở đâu? Đang chờ tướng quân ở lầu dưới. Trương Hoán gật đầu, hắn quay người đi xuống lầu. Trần Bình dẫn hắn đi tới một căn phòng. Tất cả cửa sổ phòng đều là chạm rỗng, có dán một lớp lụa mỏng, có thể nhìn xuyên qua lớp lụa mỏng đó. Bên trong phòng có hai người đang đứng bên trái và bên phải cánh cửa. Có lẽ người trong phòng biết Trương Hoán đang đi tới nên không đợi hắn đẩy cửa đã mở cửa ra trước. Khi bước qua cánh cửa mở một nửa, Trương Hoán nhìn thấy bên trong phòng có một công tử trẻ tuổi, tay cầm quạt nhìn hắn mỉm cười. vị công tử đó chậm rãi đứng dậy bước tới trước mặt trường hoán túi người thi lễ nói huynh đài có phải là thiên kỵ doanh trương hoán tướng quân không trương hoán nhìn thấy tướng mạo người đó tuấn tú khí chất bất phàm thì cười nói tại hạ chính là trương hoán xin hỏi công tử họ gì công tử trẻ tuổi lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho trương hoán và nói tại hạ là bùi minh viễn đây là thư do gia phụ tự tay viết gửi cho tướng quân trương hoán tiếp nhận bức thư mà bùi minh viễn đưa cho nhưng hắn không đọc ngay mà cất luôn vào trong người Bùi Minh Viễn ngạc nhiên hỏi, tướng quân không đọc sao? Thư của bùi tướng quốc cần phải tinh tâm thưởng thức. Bây giờ có nhiều người nhìn nó, không phải là bất kính với bùi tướng quốc sao? Trương Hoán mỉm cười, hắn chắp tay thi lễ nói, đêm đó bùi công tử trưởng nghĩa ra tay trợ rút, Trương Hoán vô cùng cảm kích, chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Bùi Minh Viễn mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Hoán nói, nếu bùi gia của tại hạ cũng gặp tình cảnh này, nhất định trương tướng quân không bàng quan đứng nhìn, đúng không? Đó là đương nhiên. nếu tại hạ bắt gặp thì cũng sẽ rút đao tương trợ. nói tới đây, trương hoán ôn quyền, ấy này nói tiếp, thật sự xin lỗi bùi công tử. tại hạ còn một bằng hữu trên lầu, sợ rằng không thể nói chuyện lâu. tại hạ nghĩ bùi công tử tìm gặp tại hạ là còn chuyện khác, xin bùi công tử hãy cứ nói thẳng. bùi minh viện gật đầu cười nói, thật ra cũng không có việc gì lớn. chúng ta phát hiện lần hội nhạc tam tân khúc này nhạc phường lan lăng đoạt giải nhất quả thật có chút kỳ lạ. bọn họ ít nhất đã hao tổn ba vạn sâu tiền. Quả thực làm người khác rất khó hiểu. tướng quân hãy lưu ý một chút. Nói xong bùi minh viễn thi lễ rồi dẫn người rời khỏi phòng. Trương Hoán trầm rãi ngồi xuống. Chuyện bùi minh viễn nói đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Từ việc bọn họ có thể truy sát 10 thích khách là có thể thấy bọn họ biết rõ sắp đặt của Thôi Viên như trong lòng bàn tay. Bây giờ lại nói nghi vấn về nhạc phường lan lăng. Lời nói đó có vẻ ám chỉ hành động tiếp theo của Thôi Viên. Nhạc phường lan lăng. Trương Hoán nhắm mắt trầm tư. Lần trước đối thủ bị hắn gây thiệt hại đã biến mất tam, đương nhiên là ở sau lưng điều khiển trương nhược cẩm nhưng trương hoán có một dự cảm trong lòng là người này sẽ không vì thế mà biến mất không tam tích. Đương nhiên đối phương rất có thể sẽ có hành động tiếp theo. Chỉ là từ thủy quỷ hoàng hà cho tới tập kích ban đêm ở sơn trang của đối phương thì cũng đủ thấy đối phương là một người rất bạo tay, đã ra tay hành động là mấy chục người cho tới mấy trăm người. Nhạc phương lan lăng có thể là bước hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng việc tranh chấp vị trí gia chủ của Trương gia đã chấm dứt, tiếp tục hành động cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ bản thân hắn mới chính là mục tiêu? Đột nhiên Trương hoán hiểu rõ mục đích chính của Thôi Viên ở Hà Đông lần này. Nhạc phương lan lăng ở Đông Thành, có một đội danh kỹ, vũ nữ gần 200 người, là một trong tám nhạc phương lớn nhất Hà Đông. Lúc này tấm màn nhung của nhạc hội tam tân khúc hàng năm đã hạ xuống. Nhạc phương lan lăng là một thế lực mới nổi, giành được vinh quang của nhạc hội năm nay làm tất cả mọi người vô cùng bất ngờ lúc này đây quang cảnh trong nhạc phường vô cùng náo nhiệt trên gương mặt của ai cũng hiện lên sự hưng phấn việc dành vòng nguyệt quế cũng có nghĩa công việc làm ăn sang năm của bọn họ sẽ trở nên thịnh vượng cũng có nghĩa bọn họ sẽ thu được nhiều tiền hơn trong một tiểu lâu trong nhạc phường lý phiên vân đứng lặng lẽ trước cửa sổ nhìn về phương trời xa nàng đã thay trường bào đạo sĩ bằng một chiếc váy rất đẹp thanh thoát tóc nàng búi cao gương mặt được trang điểm rất đậm lý phiên vân là trưởng nữ của thái tử đợi trước nàng được tiên đế phong làm trường việt công chúa Vào ngày tiên đế băng hà, bao tố đột nhiên ập xuống cung đình đại đường, phụ thân nàng và tất cả người thân đều chết trong một đêm. Tới hôm nay nàng đã đợi 16 năm. Nàng vẫn nhớ như in chuyện của 16 năm trước. Ngày hôm đó có rất nhiều binh lính tràn vào cung, giết chết mâu thân của nàng, giết chết tất cả các vinh đệ, tỷ mội của nàng. Người vú nuôi ôm nàng trốn vào trong một cái giếng khô nên thoát nạn. Nàng cứ ở trong giếng khô 2 ngày sau đó gặp được Thôi Viên, Thôi Viên liền đem nàng giấu đi. Cô đồn trai. Danh ngôn, chương 109, chính thức giao phong, 2 quyển 3, tung hành hoàn hải Chương 108, chính thức giao phong, 2 Bao nhiêu năm nay hình ảnh cái giếng khô đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu nàng Khi nàng lớn lên, nàng xuất ra vào năm 16 tuổi Vào năm ấy nàng cũng biết được hung thủ giết toàn bộ gia đình nàng lại chính là lý hệ Thiên tử đại đường ngày hôm nay Còn cả đường kim thái hậu trương lương trốn ở trong thâm cung Ngay khi đó lòng thù hận bùng phát trong lòng nàng Nàng khao khát được báo thủ cho phụ mẫu, báo thủ cho toàn bộ cuộc sống của nàng. Hai mươi mấy ngày trước thôi tướng quốc đột nhiên tới tìm nàng, nói với nàng Lý Hệ đã đi Thái Nguyên, cơ hội báo thủ của nàng đã tới. Sắc trời chuyển dần tới hoàng hôn. Ánh mắt của Lý Phiên Vân chậm rãi thu lại, nàng đi tới trước giường, lấy một chiếc tiêu bằng ngọc bích từ trong một chiếc túi ra. Đây là vật thôi viên giao cho nàng trước khi đi. Thân tiêu lành lạnh, không có dánh, nó được tạo thành bởi một khối ngọc bích cực phẩm. Lúc này Lý Phiên Vân vô tình nhìn vào trong gương, trong gương xuất hiện một cung nữ tuyệt mỹ. Lý Phiên Vân như mày, nàng không thích trang điểm, càng không thích loại trang phục diêm dúa. Điều này làm nàng thấy không tự nhiên. Người đâu? Một thị nữ từ ngoài cửa bước vào nói, xin tiểu thư hãy bảo ban. Đi lấy cho ta một chậu nước vào đây. Dạ thị nữ thi lễ rồi quay người bước đi. Chờ một chút Lý Phiên Vân thở dài nói, thôi bỏ đi. Không cần lấy nước nữa nếu ngay cả việc nhỏ nhoi này nàng cũng không chịu đựng được thì nàng có thể báo thù được không? Người đi gọi Kim Ti Cơ và Ngân Ti Cơ tới đây Lý Phiên Vân đi lại phía cửa sổ, ánh trăng đã lên, treo cao như chiếc móc câu giống hệt như ánh trăng nàng nhìn thấy 16 năm trước dưới giếng khô. Lý Hệ, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi giọng nói của nàng âm trầm, giống như ngưng động nỗi mong chờ hàng vạn năm vậy. Phía trước ngựa xe như nước, từng quan viên một xuống xe ngựa. Hôm nay thiên tử đại đường mở tiệc chiêu đái trong cùng mời các quan viên Thái Nguyên từ lục phẩm, kể cả thượng quan lưu lại ở Bắc Đô cũng được triệu tập. Thái Nguyên Doãn, Thiểu Doãn, lục sự tham quân sự cùng với huyện lệnh tất cả các huyện của Thái Nguyên. Ngoại trừ quan lại đương chức còn có rất nhiều lao thần cáo lao về quê, các tản quan có tất vị. Hơn nữa lý hệ còn đặc biệt mời tới 10 lao nhân đã ngoài 90 tuổi. Trong kỳ lân điện ở Cung Tấn Dương có sập đặt bàn tiệc dài. Trên bàn tiệc có đặt đầy những món ăn ngon Cung Tấn Dương chỉ có mười mấy cung nữ cùng Thái Giám nên không thể đảm trách bữa tiệc quy mô lớn như vậy. Tất cả rượu và thức ăn đều do những tiểu lâu nổi tiếng ở Thái Nguyên cung cấp vì vậy tất cả các tiểu lâu này đều ngừng kinh doanh một ngày, huy động tất cả khả năng của mình. Chưa tới giờ nên thiên tử vẫn chưa xuất hiện. Đáng quan viên Tún năm Tún Ba nói chuyện với nhau. Chủ đề chủ yếu chính là nhạc hội Tam Tấn Khúc mấy ngày trước cùng với cuộc thi đấu mã cầu sắp tổ chức ở Trường An. Bởi vì không có nhiều quan viên nên Trương Hoán và Chu Thử đều có may mắn có chỗ ngồi. Dù hai người là trung lang tướng tứ phẩm nhưng vì Trương Hoán có tước vị nên địa vị cao hơn Chu Thử rất nhiều. Trương Hoán đang bị một ông già người nhỏ gầy kéo lại. Người này là sư phụ của tấn Vương, tên là Cụ Tử Du. Ông ta chính là một người mê đánh cược mã cầu chính hiệu. Hàng năm ông ta đều bỏ chừng mấy ngàn quan đánh cược mã cầu nhưng đáng tiếc ông ta chưa bao giờ thắng. Năm nào cũng vậy sau khi thi đấu xong ông ta cũng thể không đánh nữa nhưng rồi khi tới ngày thi đấu tiếp theo tất cả lời thề của ông ta đều bị vứt lên chín tầng mây. Khi biết cuộc thi đấu mã cầu năm nay sắp được tổ chức, cơn nghiện đánh cuộc của ông ta lại bùng phát. Ông ta đặt một phát 3.000 quan tiền vào đội mã cầu quân Lũng Hưu vì năm ngoái đội này đứng đầu bảng. Trương Tướng Quân, tại hạ mới nhận được tin tức, trận cuối cùng tranh đầu bảng được cử hành ở Đông Nội huyện. Tướng quân nghĩ đội lũng hưu của Vương Tử Phục dùng tay trái đánh bóng có thể thích nghi được với sân đấu ở đó không? Ánh mắt của Tử Du vô cùng lo lắng. Ông ta còn nhớ rõ năm kia trận tranh ngôi đầu bảng cũng tiến hành ở Đông Nội Huyện, kết quả đội quân lũng hưu thất bại dưới tay đội quân Hà Bắc. Sau đó ông ta đã cẩn thận nghiên cứu và cuối cùng có kết luận rằng là vì trận đấu diễn ra vào buổi sáng, đội quân lũng hưu của Vương Tử Phục vì dùng tay trái đánh bóng, bị mặt trời sói nên hiệu suất đánh trúng mục tiêu không cao và thua. Trương tướng quân. Ngài có thể nghĩ ra cách khiến cho Đông Nội huyện không thể tiến hành trận đấu hay là làm cho trận đấu tranh ngôi đầu bảng diễn ra vào chính ngọ, lão phu nhất định sẽ có hậu tạ. Trương Hoán thất thần nhìn Cụ Tử Du, hắn cười tới mức mỏi như cả quay hàm. Trương Hoán muốn đi nhưng cánh hắn đã bị Cụ Tử Du nắm chặt. Thay đổi giờ thi đấu hay không không quan trọng, điều quan trọng là rốt cuộc đối phương là ai. Trương tướng quân, tổng quản nội thị Trần Tiên Phủ vội vàng chạy tới, ông ta liếc nhìn Cụ Tử Du rồi nói nhỏ với Trương Hoán: Bệ hạ cho mời tướng quân. Trương Hoán phân chân tinh thần. Hắn ấy này với lao nhân đã đặt kỳ vọng quá lớn vào hắn nói, quân mệnh không thể làm trái. Ngày khác chúng ta nói chuyện sau. Vậy Trương Tướng Quân đang ở đâu? Ngày mai ta sẽ tới thăm Tướng Quân. Cái này. Trương Hoán nói tới đó rồi cùng Trần Tiên Phủ bỏ đi. Từ xa vang lên một giọng nói không cam chịu, Trương Tướng Quân, buổi tối ta sẽ tới tìm Tướng Quân. Câu nói này của ông ta khiến cho rất nhiều người lướt xéo. Trương Hoán theo Trần Tiên Phủ vội vàng đi tới nội cung. trần tiên phủ ra hiệu cho trương hoán đứng lại rồi ông ta đi vào trước bẩm báo trương hoán nhìn qua cánh cửa khép hở hắn nhìn thấy lý hệ đang ngồi ngay ngắn trên sạp nghe tổng quản cung tấn dương bẩm báo giọng nói của viên tổng quản the thé vang lên lọt vào thai trương hoán hoàng thượng cung tấn dương không có kịch ca múa buổi tiệc có vẻ nhạt nhẽo lao nô có ý mời ba đội đứng đầu tam tần khúc hội lần này tới hiến nghệ cho bệ hạ vừa hay hôm nay có buổi tiệc không hay bệ hạ có ân chuẩn không rõ ràng lý hệ rất hứng thú hắn cười ha hả nói Khi vào thành chấm đã nghe nói việc này. Như vậy cũng rất hay, trâm chuẩn đấu. Tổng quản cung tấn dương tạ ơn rồi vội vã rời đi. Trần Tiên Phủ ở bên cạnh thì thào bẩm báo, trương hoán tới. Cho hắn vào đi. Trần Tiên Phủ đi ra ngoài mở cửa, với tay nói với trương hoán, hoàng thượng cho đòi ngài. Trương hoán chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào trong phòng. Thần trương hoán tham kiến bệ hạ. Ngồi đi Lý Hệ chỉ vào một cái đệm thêu mềm ở bên cạnh cười nói. Xem ra tâm trạng của Lý Hệ rất tốt. Tạ ơn bệ hạ trương hoán ngồi xuống, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, bệ hạ đi đường có thuận lợi không? Rất tốt. Chỉ là trên đường đi quá gấp nên quả thực cũng mệt mỏi lúc này nụ cười trên môi lý hệ dần biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn trương hoán nói, tại sao người thừa kế trương ra không phải là ngươi? Hồi bẩm bệ hạ. Thân la dòng thứ, thục nhân không đồng ý. Lý hệ gật đầu nói, ta nghĩ cũng chỉ có nguyên nhân này. Lý hệ chắp tay đi lại trong phòng mấy bước rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi. chấm nghe được một lời đồn nói là mẫu thân của ngươi chính là sở vãn lan năm xưa, có đúng không? trương hoán trầm ngâm hồi lâu không nói. lý hệ chăm chú nhìn trương hoán mỉm cười nói, bây giờ không còn sớm nữa, chấm phải đi thay y để phục. khanh hãy đi trước đi. thần cáo lui. trương hoán không người thi lễ rồi chậm rãi lui ra ngoài phòng. ánh mắt lý hệ vô cùng thất vọng khi hắn nhìn theo trương hoán. hắn tuyệt đối không thể ngờ trương gia đã vứt bỏ trương hoán. bây giờ hắn phải làm sao đây? trương hoán rời khỏi hậu cung. Đi nhanh ra ngoài cung. Lúc nãy Tổng quản Cung Tấn Dương đã cho gọi ba nhạc phường lớn nhất tới biểu diễn như vậy. Việc xuất hiện của nhạc phường Lan Lăng đã không thể tránh khỏi. Đương nhiên với thân phận của Trương Hoán bây giờ, với lý do đảm bảo an toàn, hắn có thể gạt nhạc phường Lan Lăng ở ngoài Hoàng Cung nhưng Trương Hoán không muốn làm như vậy. Hắn muốn xem rốt cuộc cái người đã khiến chính hắn phạm sai lầm đó là người như thế nào. Bên ngoài Cung Tấn Dương đã xuất hiện nhiều xe ngựa. Đây là người của nhạc phương Tây Tấn Tới. năm ngoái nhạc phường tây tấn chiếm đầu bảng nhưng năm nay đành phải đứng thứ hai người của cung tấn dương đã sớm liên lạc với nhạc phường tây tấn để bọn họ biểu diễn cho hoàng thượng thưởng thức xe ngựa dừng lại từ trên xe bước xuống mười mấy vũ nữ cùng với nhạc công tất cả đều mặc quần lụa mỏng trong suốt làm nổi bật vóc dáng một chiếc xe ngựa khác chuyên trở dụng cụ hóa trang nhạc cụ và cả trang phục của vũ nữ mấy người làm tạp dịch đang chuyển khỏi xe ngựa đây là người của nhạc phường nào những khi trương hoán không có mặt Người chỉ huy thiên kỵ doanh chính là phó tướng Hạ Lâu Vô Kỵ. Hạ Lâu Vô Kỵ cầm một quyển sổ, nhìn cờ xí trên xe ngựa, trả lời, bẩm báo tướng quân. Đây là người của nhạc phường Tây Tấn. Trương Hoán gật đầu nói, đi nói với các vinh đệ. Mọi người phải kiểm tra nghiêm ngặt buổi biểu diễn hôm nay, nhất là các nhạc cụ. Không cho phép ai được khinh thường, lơ là. Cộ đồn trai. Danh ngôn. chương 110, chính thức giao phong, 3. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 109, chính thức giao phong. 3. Hạ lâu vô kỵ trả lời rồi hắn chỉ huy binh lính đi kiểm tra, nhất là mấy nhạc cụ thì càng kiểm tra nghiêm ngặt. Trương láo đệ có vẻ căng thẳng nhỉ không biết chu thử đã xuất hiện sau lương trương hoán từ khi nào. chu thử nhìn thấy binh lính thiên kỵ doanh kiểm tra cực kỳ cẩn thận, thậm chí thân thể của các vũ nữ cũng kiểm tra, lục soát thì sự lo lắng thoáng hiện lên trong mắt hắn thế nhưng nỗi sầu lo đã vụt biến mất ngay khi trương hoán quay đầu lại. chu thử bước tới vỗ bả vai trương hoán, cười nói. Bọn họ chẳng qua chỉ là nghệ nhân dân gian, không phải đến hầu ngủ cho bệ hạ đâu cần phải làm việc cẩn thận quá như vậy. Trương Hoán nhìn Chu thử rồi điềm như nói, thực ra đệ cũng biết là không có gì đáng lo ngại nhưng tiến hành kiểm tra một chút vẫn hơn. Vừa nói ánh mắt Trương Hoán lại nhìn về chân trời phía trước, hắn thấy có 6 chiếc xe ngựa đang chạy tới. Trên xe ngựa có cắm một lệnh kỳ tam giác màu xanh biếc. Khi mấy chiếc xe ngựa chạy tới gần, Trương Hoán nhìn thấy trên lệnh kỳ có hai chữ lan lăng. Chu Minh. đây hình như là nhạc phường đầu bảng năm nay chu thử lắc đầu nói điều này ta cũng không rõ lắm xe ngựa dừng lại cách đó không xa từ trên xe ngựa bước xuống khoảng năm sáu mươi vũ nữ và nhạc công tất các nàng đều mặc váy đỏ rực số lượng nhiều gấp đôi so với nhạc phường tây tấn xem ra các nàng rất vui vẻ tiếng nói cười thánh thoát liên tục vang lên từ chiếc xe ngựa cuối có hai người bước xuống dáng người cùng dung mạo của hai người này rất giống nhau đây có lẽ là một đôi tỷ muội song sinh làn da của hai nàng trắng như tuyết ánh mắt kiểu mị dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng điều hấp dẫn nhất ở hai nàng chính là trang phục rực rỡ của hai người một người mặc trang phục vàng lóng ánh một người mặc trang phục màu bạc đôi tỷ mội song sinh này là người biểu diễn chính của nhạc phường lan lăng nghe nói một người là kim ti cơ một người là ngân ti cơ hai người không những múa rất đẹp mà còn thổi tiêu rất hay chu thử thấy ánh mắt trương hoắn như bị hút vào hai người đó hắn không khỏi cười mập mờ nói nếu như trương lão đệ có ý Ta sẽ làm trung gian giới thiệu hai nàng cho lão đệ một đêm, được không?" Trương Hoán cười nhạt nói, "Không phải Chu huynh không hiểu rõ tình hình của Nhạc Phường Lan lang sao?" Nói xong Trương Hoán không để ý tới sắc mặt của Chu thử, hắn bước nhanh lên trước. "Bọn họ có tổng cộng bao nhiêu người?" Bẩm tướng quân, bọn họ có 69 người, trừ 6 người làm tạp dịch cùng một người là quản lý thì còn lại tổng cộng 62 người." Trương Hoán gật đầu. Hắn chăm chú nhìn bảy hắn tử. "6 người trong đó là người tạp dịch." tất cả đều mặc trang phục ngắn bó sát người cao thấp khác nhau dáng vẻ bề ngoài dáng vẻ bề ngoài không giống như những cao thủ mà giống như người hạ đẳng mặc dù trương hoán không vì dáng vẻ của sáu người này mà bông lỏng cảnh giác nhưng vì sáu người này không được vào trong cung tấn dương nên đương nhiên bọn họ không phải là đối tượng nghi ngờ trương hoán quay nhìn viên quản sự viên quản sự ước chừng 40 tuổi dáng người cao gầy ra vẻ là người khôi khéo viên quản sự thấy trương hoán đang nhìn mình thì lập tức bước tới nói nhỏ với trương hoán Tướng quân, xin mời ngài lui ra ngoài nói chuyện. Ngươi có chuyện gì sao? Trương Hoán thấy bàn tay viên quản sự đặt trong túi láo giống như hắn đang cầm vật gì đó. Viên quản sự thấy Trương Hoán đứng yên thì không khỏi xấu hổ. Hắn đành phải rút tay ra. Tay hắn nắm chặt một túi bằng tơ tăm nhỏ, viên quản sự yên lặng nhét cái túi vào tay của Trương Hoán, hắn cười định nói, "Một chút lòng thành, xin tướng quân vui lòng nhận cho." Vật trong túi đó to bằng quả hạnh, tròn vo, chắc nịch, hình như là một hạt trâu. Trương Hoán cười ha hả nói, Quản sự khách khí quá. Nhưng một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không tin bản thân mình có thể mắc lửa viên quản sự siểm định này. Chẳng lẽ người này là một nữ nhân sao? Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có ánh mắt khinh miệt đang nhìn hắn. Trương Hoán quay đầu nhìn về phía 60 vũ nữ mà nhạc công. Hắn thấy ai cũng trang điểm như nhau, ai cũng trang điểm rất đậm, giống như là không thể đậm hơn nữa, hắn không thể nhìn ra điều gì bất thường. Trương Hoán chậm rãi quay đi, trong lòng cực kỳ nghi ngờ. lúc này binh lính đang kiểm tra nhạc cụ của các nàng bắt các nàng lấy ra từng nhạc cụ một như tì bà tranh trống con tần cổ để sắp hàng trên mặt đất ánh mắt trương hoán nhìn lướt qua đột nhiên hắn nhận ra trong tay hai nữ tử đứng đầu bảng tên đứng đầu bảng khi diễn kịch thời xưa tên diễn viên được viết lên tấm bảng treo ở phía trước cầm một cây tiêu hắn liền đi tới trước mặt hai người giơ tay ra nói đưa tiêu cho ta hai nàng nhìn nhau trần trừ một lát rồi đưa tiêu cho trương hoán đây là hai ngọc tiêu được điêu khắc từ ngọc Một cây tiêu có ánh sáng đỏ sẫm như máu, một cây tiêu có ánh sáng xanh biếc, khi cầm trong tay đều trơn, ấm ấp. Bên ngoài hai cây tiêu giống nhau như lúc. Hai cây tiêu này hợp với đôi tỉ muội song sinh này như càng tăng thêm sức mạnh. Trương Hoán cẩn thận xem xét hồi lâu nhưng không phát hiện điều nghỉ bất thường. Trương Hoán tiện tay đưa cho một tên thân binh nói: "Hãy thử thổi xem." Ngay khi tên thân binh chuẩn bị thổi tiêu thì bất chợt Trương Hoán nhìn thấy trong mắt của nữ tử mặc trang phục màu vàng chợt hiện lên sự lo lắng. Trương Hoán mỉm cười, Tất cả vấn đề đều nằm ở người này, hắn đã biết kẻ nào sẽ ra tay. Thôi được rồi Trương Hoán bảo tên lính ngừng thổi tiêu, trả lại hai cây tiêu cho hai nàng. Hắn khoát tay nói, bây giờ không còn sớm nữa, hay để bọn họ vào đi. Binh lính lập tức ngừng kiểm tra để cho người của ba nhạc phường đi vào trong cung. Trương Hoán quay người đi vào đại điện. Các quan viên dự tiệc đều tự ngồi xuống theo thứ tự phẩm hàm. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bên trong đại điện sáng như ban ngày. rất nhiều cung nữ phục vụ đỡ tiệc đi lại như con voi bày rượu mang thức ăn lên một tiếng chuông vang lên từ cửa thiên môn vang lên một giọng nói cao vút hoàng đế bệ hạ giá lâm tất cả các quan viên đồng loạt đứng dậy lý hệ có hơn 10 cung nữ và thị vệ vây xung quanh đi vào đại điện lý hệ mặc thường phục sắc mặt tươi cười thoải mái chúng thần tham kiến bệ hạ các vị ái khanh miễn lễ lý hệ khẽ khoát tay áo hán cầm chung rượu cảm kích nói với các quan lại năm nay hà đông đại hạ châm vốn cũng nghĩ sẽ tiết kiệm nhưng vì nghĩ tới các gái khanh thường chú bắt đô, không có duyên nhận ân trạch của thiên tử nên lòng châm ai náy châm quyết định mở tiệc rượu này mời các vị ái khanh, hy vọng các gái khanh sau tiệc rượu lần này hãy ghi nhớ ủy thác của chấm đối xử tử tế với dân chúng, không phụ nỗi khổ tâm của chấm chúng thần ghi nhớ ủy thác của bệ hạ, quyết không phụ thành nhân lý hệ gật đầu, hắn dơ cao trung rượu nói, nào, hãy cạn chung này lý hệ uống một hơi cạn chung rượu rồi chậm rãi ngồi xuống Các quan viên bên dưới cũng uống cạn chung rượu của mình, lục tục ngồi xuống. Bất chợt một tiếng kẻng lanh lảnh vang lên, tiếng đàn sáo như xuyên mây, vượt nước mà tới. Hai đội nhạc nữ người hoặc thổi tiêu, đánh đàn, hay múa tỳ bà, giống như hai hàng chim nhạn mùa thu bay vào hai bên đại điện. Bên trong đại điện, tiếng đàn sáo như quanh quẩn trong không gian rồi quay lại vương bên thai người. Bầu không khí ngột ngạt lúc trước lập tức bị quét sạch. Ngay lúc đó một đội vũ nữ giống như tiên nữ hạ phàm, lại như hoa mẫu đơn nở rộ từng đám. trước sau tách ra thành tầng tầng lớp lớp trong đại điện đây chính là đội vũ nữ của nhạc phương tây tấn theo trình tự rút thăm, các nàng là người biểu diễn trước tiên lúc này hạ lâu vô kỵ đi tới sau lưng Trương hoán hắn thì thảo tướng quân long vũ quân gây rối bên ngoài bọn họ muốn tiếp nhận việc phòng ngự của cung tấn dương lập tức trương hoán liếc mắt nhìn chu thử hắn thấy ánh mắt chu thử lạnh lùng chu thử cũng đang liếc mắt nhìn hắn trương hoán cười cười nâng trung rượu với chu thử rồi nói nhỏ với hạ lâu vô kỵ giao việc phòng ngự cung tấn dương cho bọn họ cũng không sao. người hãy mang 500 huynh đệ canh chừng người của nhạc phường lan lăng, không buông tha cho bất kỳ ai trong đó. ai dám phản kháng, giết hết cho ta. hạ lâu vô kỵ gật đầu trả lời rồi vội vã đi ra ngoài. lúc này đội vũ nữ của nhạc phường tây tấn đã lui ra. đột nhiên một hồi trống to vang lên dồn rập, không ngừng nghỉ, lập tức mọi người trong đại điện đều chăm chú nhìn. trước đại điện đột nhiên xuất hiện một biển đỏ rực. 60 vũ nữ thỏa thích nhảy múa theo điệu trống. giống như những đóa hoa lửu nở rộ, cả đại điện đều chìm trong bầu không khí vô cùng kích động. rất nhiều người hai chân cũng đánh nhịp theo điệu trống. ánh mắt trương hoán chăm chú nhìn đội vũ nữ, hắn lần lượt nhìn lướt qua gương mặt của mỗi vũ nữ, sắc mặt hai nấy tràn ngập nụ cười mê người. trương hoán đang tìm kiếm một người trong số đó, nhưng 62 vũ nữ này đều trang điểm rất đậm đặc, ai nấy cũng đang quay cuồng theo điệu múa. quả thực vô cùng khó khăn khi muốn tìm kiếm một người đặc biệt trong số đó. cô đồn trai, danh môn. Trương 111, có qua có lại. Quyền 3, tung hành hoàn hải. chương 110, có qua có lại. Ngay khi trương hoán đang định từ bỏ, đột nhiên hắn phát hiện ra ở hàng cuối có một gương mặt không hóa trang. Đây là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, một tiểu xinh đẹp không chân thực chút nào, giống như một kiệt tắc trong tay một đại sư, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không bao giờ quên được. Giây phút này trên gương mặt đó không có sự vui vẻ mà thay vào đó là sự cựu hận làm người khác phải kinh hãi trong đôi mắt đó. Sự cưu hận như biến cả con người nàng thành một thanh bảo kiếm sắc bén. Hai mắt trương hoán dần dần mở ta lên. Sơn cương, thác nước, cung mai hoa. Đúng, chính là nàng, tiểu chắp tay kia cũng là của nữ đạo sĩ. Biển đỏ đột nhiên thu nhỏ lại, hình thành một nụ hoa phong nhụy sắp nở. Tiếng trống dừng lại rồi đột nhiên lại vang lên vô cùng nhanh, mãnh liệt giống như vạn chiến mã lao nhanh. Nụ hoa tách ra, hai nụy hoa yêu tiểu xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Một nàng màu vàng, một nàng màu bạc. trang phục bó sát người làm nổi bật thân thể quyến rũ rung động lòng người của hai nàng trong tiếng trống thân thể mềm mại như rắn của hai nàng quay tròn những mảnh kim loại trên người hai nàng phát ra ánh sáng long ánh thỉnh thoảng tiếng kim loại va chạm len ken vang lên một người giống như ánh mặt trời tỏa ra bốn phía một người giống như ánh trăng thầm kín đối lập với ánh đèn lung linh trên đại điện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên đại điện nhưng trương hoán thì ngoại lệ ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo kia Sáu vũ nữ đã lui ra tới cửa đại điện. Ngay khi mục tiêu đã lui ra ngoài đại điện, thời cơ động thủ đã tới. Trương Hoán quay đầu nhìn vào đại điện. Cây nỏ trong tay hắn được kéo căng. Trên đại điện, trên tay hai nàng vũ nữ xuất hiện hai cây ngọc tiêu. Trong tay vũ nữ màu bạc là cây ngọc tiêu màu xanh, trong tay vũ nữ màu vàng là ngọc tiêu màu máu đỏ. Tiếng tiêu nghẹn ngào nước nở cùng quay cùng theo điệu múa, giống như một đôi phượng hoàng đang nhảy múa trên đại điện. Hai thích khách này, một điểm hộ, một da tay. Một cú lột mèo. Dưới ánh đèn, váy áo tụt xuống ngang hông, lộ ra bắp đùi trắng non nà, thân thể vũ nữ lay động trên không, động tác vô cùng tao nhã. Trong đại điện yên ắng, không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều bị nàng vũ nữ thu hút nhưng trương hoán lại chăm chú nhìn vũ nữ màu bạc. Hắn thấy nàng vũ nữ màu bạc lạng sang một bên, tay nàng vẫn cầm tiêu nhưng lúc này cây tiêu đã nhắm vào người thiên tử Lý Hệ. Lúc này Lý Hệ cũng bị vũ nữ màu vàng đang tung bay trong không trung thu hút. vẻ kiêu mị trên gương mặt của vũ nữ màu bạc dần dần biến mất thay vào đó là ánh mắt vô cùng tàn khốc ngay giây phút nàng chuẩn bị phát động ngọc tiêu kinh nỏ trong tay trương hoán đã bắn ra một mũi tên ngắn đen nhánh sẹt ngang qua ngọn đèn lộc lây cực kỳ nhanh giống như tử thần phát ra thiệp mời màu đen không một tiếng động xuyên qua bộ ngực trắng như tuyết của nàng giây phút đó thời gian như ngừng trôi một tiếng gào thảm thiết phá nát giấc mộng đang say sưa trong địa vũ mê cuồng Tây tiêu bích ngọc bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống đất vỡ thành ba đoạn Để lộ ra một cây châm màu xanh ra trời óng ánh Trong đại điện lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn Lý hệ được thị vệ hộ tống quay về nội cung 500 binh lính của Trương Hoán bao vây tức phía Ngăn chặn tất cả chạy thoát ra khỏi cửa Trương Hoán và Chu Thử gần như cùng một lúc xuất hiện ở đại điện Mục tiêu của hai người đều giống nhau Cả hai đều nhằm vào Lý Phiên Vân Trong khi Chu Thử chấp hành mệnh lệnh của Thôi Viên Nếu ám sát thành công Hắn phải ra tay diệt khẩu Giết Lý Phiên Vân ngay tại chỗ. nếu ám sát thất bại, hắn phải trợ giúp Lý Phiên Vân thoát khỏi cung Tấn Dương. Mấy chục vũ nữ sợ hãi run lẩy bẩy, đứng chen chúc nhau ở một chỗ. Bây giờ chỉ còn 59 mươi vũ nữ, không thấy bóng dáng Lý Phiên Vân đâu nữa. Chu thử thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Trương Hoán Lục tìm khắp nơi thì không khỏi ngạc nhiên hỏi, tại sao Trương Lão để lại biết có người muốn ám sát Hoàng thượng? Tại sao biết được? Chu Minh không cần phải xen vào chuyện này. Trương Hoán Liếc mắt nhìn Chu thử nói, ngược lại Chu Minh hăng hái đòi nhận trách nhiệm canh phòng. Bây giờ để chạy mất một người, huynh trả lời hoàng thượng thế nào đây? Cũng vậy thôi. Nếu không phải trương huynh tăng cường kiểm tra thì sao thích khách có thể lọt vào được? Chu thử cũng lạnh lùng trả lời. Ngay lúc đó nội thị tổng quản trần tiên phủ vội vã chạy tới, hắn nói nhỏ với trương hoán, mau đi theo ta. Bậy hạ đang nổi giận. Chu thử cười ha hả nói, xem ra hoàng thượng đã hiểu rõ vấn đề này sinh từ chính người nào. Trương hoán cười nhạt, hắn quay người đi theo trần tiên phủ. Ngay khi còn chưa tới cửa nội cung hắn đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lý Hệ từ xa, coi chấm là cái gì hả? Một ông vua bù nhìn sao? Hay là mồi câu cá? Trần Tiên Phủ cười gượng, nói nhỏ, bệ hạ hận tướng quân không nói trước với bệ hạ có thích khách làm bệ hạ suýt chết. Tướng quân cứ nói bệ hạ hiểu lầm, lại nói cũng vừa mới phát hiện ra là được. Trương Hoán vô vô mu bàn tay Trần Tiên Phủ nói, đa tại Trần Công Công quan tâm. Ta tự biết chừng mực. Trương Hoán đi vào trong phòng, thi lễ với Lý Hệ. thần tham kiến bệ hạ lý hệ không quay đầu lại hắn lạnh lùng nói trương tướng quân chấm là một hoàng đế không quyền không thế ngươi đi theo chấm chỉ làm hỏng tiền đồ của ngươi hay ngươi hãy đi tìm một cảnh cao khác đi xin bệ hạ hãy bất giận trương hoán thành thực nói chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vậy xin bệ hạ hãy thận trọng suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của việc này thì sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của vi thần khổ tâm đột nhiên lý hệ quay người hắn cười nhạt nói ngươi có nỗi khổ tâm gì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi nhưng ngươi lại giấu diếm chấm biến chấm thành mồi câu cá của ngươi coi chấm như là tượng gỗ nói tới đây lý hệ không thể kiềm chế sự tức giận của mình nữa hắn quát to trong mắt của ngươi có còn một hoàng đế là chấm không trương hoan quỳ xuống nhưng hắn vẫn ngang ngạnh như trước trước đó thần vẫn chỉ đoán vậy chứ cũng không thể khẳng định thôi viên sắp đặt việc ám sát nếu như bệ hạ không xuất hiện ám sát không thực hiện được chúng ta sẽ không thể biết được kế hoạch của thôi viên trương hoan xe rách vào áo để lộ áo giáp bên trong thân đã sớm có chuẩn bị nếu việc ngăn cản thất bại thân sẽ lấy thân mình để ngăn cản thích khách ra tay mặc dù trương hoán nói tới thôi viên dù bên trong người trương hoán có mặc áo giáp nhưng sắc mặt lý hệ vẫn tái nhợt không chút dịu đi lý hệ tuyệt đối không vì vậy mà tha thứ cho trương hoán lý hệ nhìn chằm chằm trương hoán hồi lâu rồi đột nhiên hắn lạnh lùng nói bên ngoài đều là binh lính của ngươi chấm không dám xử trí ngươi nhưng sau này chấm không muốn gặp lại ngươi nữa lý hệ gần tương chữ Đây là ý chỉ của trẫm. Nói xong Lý Hệ phất tay áo, không để ý tới Trương Hoán nữa, rời khỏi phòng. Trương Hoán đứng lên. Hắn nhìn theo bóng dáng của Lý Hệ. Gia chủ nói không sai chút nào. Người này bản tính vô tình. Khi Trương Hoán hắn không thể trở thành người thừa kế gia chủ của Trương gia, mất đi giá trị lợi dụng, Lý Hệ đã trở mặt với hắn. Trương Hoán không khỏi nghĩ tới câu nói của Lý Bí. Đây chính là thời khắc để hắn tự thành lập nền tảng cho mình. Trương Hoán thầm quyết tâm rồi quay người nhanh chóng rời khỏi đó. Lại nói trước đó Lý Phiên Vân đã sắp đặt cho mình một con đường lui. Ngay khi Ngân Ti cơ lột nghèo, nàng đã rời khỏi đại điện, trốn ở một chỗ tối, nhanh chóng thay đổi trang phục cung nữ rồi nhanh nhẹn chạy ra phía ngoài cung, nàng chạy theo con đường mà Chu Thử đã ngầm ký hiệu cho nàng. Lý Phiên Vân thoát ra khỏi cung Tấn Dương theo cánh cổng phía tây. Trên đường đi khi gặp những tốt binh lính tuần tra, Lý Phiên Vân liền lộ ra kim bài trong tay mình. Cả đoạn đường rời khỏi cung Tấn Dương nàng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bốn phía xung quanh cung Tấn cung đã giới nghiêm, khắp nơi là binh lính đi tuần tra. Lý Phiên Vân thấy phía trước có một ngõ nhỏ im mắng, không có binh lính tuần tra, nàng liền vọt lên một thân cây, sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu. Trong ngõ nhỏ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Lý Phiên Vân trầm tư suy nghĩ một lát rồi thầm hạ quyết tâm, nàng chạy vào con ngõ nhỏ. Con ngõ nhỏ rất dài, nàng chạy khoảng 300 bước mới thấy giao lộ. Đột nhiên Lý Phiên Vân đứng lại, Nàng không dám lúc đích. Ngay lúc đó trước nàng khoảng 20 bước bất ngờ xuất hiện một hàng binh lính đang ngồi sổm. Trên tay mỗi tên lính một chiếc cương nỏ, những mũi tên lạnh như băng nhắm ngay vào người nàng. Phía sau hàng binh lính đó xuất hiện một viên tướng trẻ. hắn cười nhạt nói, tướng quân của ta bảo ta nói cho người biết, về mà không báo trước đó là khiếm nhã. Lý phiên vân bị đẩy một cách thô bạo vào trong một gian phòng. Ngọn đèn trong phòng mờ mờ. Bốn xung quanh tường đều là giá sách. Xem ra đây là một thư phòng. Một nam tử kẻ tuổi ngồi đối diện với Lý Phiên Vân. Nước da người nạ y ngăm đen, nụ cười có vẻ hề hài. Đương nhiên người này chính là Trương Hoán đang ngồi chờ nàng đã lâu. Người chính là Trương Hoán. Lý Phiên Vân lạnh lùng hỏi. Nàng cố sức dễ rùa thoát khỏi bàn tay của binh lính áp giải nhưng cánh tay nàng giống như bị vòng sắt buộc chặt, không thể động đậy được. Cô đồn trai. Danh môn. mười 112, New sĩ Ma Cầu. Quyền 3, Tung Hoành hoàn Hải. mười 111, New sĩ Ma Cầu. trương hoán mỉm cười hỏi bây giờ ông ta đang ở đâu hàn dũ lật tư liệu rồi hắn chỉ vào góc dưới bên phải nói bây giờ ông ta đang ở khách sạn hành sơn ở phường thân nhân được rồi trương hoán đứng dậy đi ra ngoài cửa khi ra tới cửa hắn quay đầu lại nói những người khác thì ngươi có tự chọn điều kiện kiên quyết phải xuất thân tiến sĩ tướng quân ngài đi đâu vậy hàn dũ kinh ngạc hỏi trương hoán vừa mới ngồi không nóng chỗ đã đi sao ta đi bắn giá hạt phường thân nhân cách không xa phường vĩnh gia Dù khách sạn Hành Sơn nhỏ nhưng bên cạnh nói là phủ của Quách Tử Nghi. Trương Hoán không cần tốn nhiều sức đã tìm thấy khách sạn. Dù trước đó hắn không chấp nhận Lý Bí nhưng Lý Bí vẫn tới trường An ứng tuyển. Bên trong khách sạn rất nhỏ, chỉ có trưởng quỹ đang chăm chú nhìn sổ sách. Bất chợt ông ta có linh cảm, vội vàng ngẩng đầu thì thấy mấy người lính đi vào thì vội vàng đứng lên đón. Các vị quân gia muốn ở trọ sao? Chúng ta tới tìm người. Trương Hoán cười hỏi, ở đây có vị Lý Đạo trưởng nào tới từ Hành Sơn không? Lý đạo trưởng. Là Giá hạc đạo trưởng. Ừ, ông ta đang ở ngay sau lưng tướng quân. Trương Hoán vội vàng quay đầu lại. Hắn thấy phía sau mình có một người, người đó đang nhìn hắn cười mà như không phải cười. Người đó không phải là Lý Bí thì còn là ai? Lý tiên sinh, từ khi chia tay vẫn khỏe chứ. Trương Hoán tiến lên cười thi lễ nói, tiên sinh ra giá cao một vạn quan tiền. Tại hạ nghi quá cao nên mới đích thân tới mặt cả. Lý Bí cười nhìn Trương Hoán một lúc lâu rồi đột nhiên ông ta cười nhạt nói, ta rất thích dòng suối ở sau ngôi nhà của tướng quân. Ngài hãy giao tòa nhà đó cho ta, thế nào? Nếu tiên sinh muốn, tại hạ sẽ hai tay dâng tặng Trương Hoán cười, hắn quay người nói với thân binh, còn không mau đi giúp Lý Tiên sinh thu dọn đồ đạc. Lý Bí khoát tay hào nói, đồ đạc tùy thân của ta đã bán đi lấy tiền thuê nhà. Nếu tướng quân không tới thì chỉ e tiền cơm của ta cũng là cả một vấn đề. Lý Bí đi tới trước mặt trưởng quỹ. Ông ta móc ra một vốc tiền, đặt từng đồng tiền lên bàn nói với trưởng quỹ, chúng ta đã thỏa thuận 5 văn tiền một ngày. Đây là 30 văn. Tiền phòng đã thanh toán hết. Một tên thân binh cười nói, xe ngựa đã tới, mời tiên sinh lên xe. Trương tướng quân, liệu ngài có nghĩ lao đạo tự ái, tức giận quay về hành sân không? Lý bí vén một góc màn xe, cười hỏi. Thật không dám giấu tiên sinh. Tại hạ thực sự cũng hơi lo lắng. Trương hoán điểm cương ngựa gì thong thả, hắn cười hỏi lý bí. Chỉ cần tiên sinh thông báo tin tức này ra thiên hạ, sẽ có không biết bao nhiêu thế gia giàu có quyền thế tới hành sơn mời tiên sinh nhưng hết lần này tới lần khác tiên sinh lựa chọn tại hạ. Mấy ngày nay tại hạ một mực suy nghĩ về điều này nhưng vẫn không có lời giải đáp. Tiên sinh có thể nói cho tại hạ biết không? Lý bí cười nhưng không trả lời. Trương Hoàn thấy Lý bí không nói nên cũng thôi không gặng hỏi. Mọi người tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa. Từ xa đã nhìn thấy ngôi nhà ở phương Vĩnh ra thì đột nhiên từ bên phải chạy ra một chiếc xe ngựa. Chiếc xe phanh cách trước mặt Trương Hoán. Một tiếng cười sang sảng vang lên, Trương Hiền chất ước hiếp ta, từ chối ý tốt của ta nhưng hiện tại lại tự mình đi chiêu một quân sư mã cầu. Hiền chất trả lời ta thế nào đây? Đột nhiên Trương Hoán cảm thấy khá nhức đầu. trưởng tôn Nam Phương này đúng là âm hồn bất tán. Không phải Lao đã đi tìm Long Vũ quân sao? Tại sao Lao cứ quấn lấy mình vậy? Nhưng ngay lập tức Trương Hoán đã có câu trả lời. Hắn thấy trưởng tôn Nam Phương ngoắc tay về phía xe ngựa nói, Ngươi hãy xuống đây đi. trưởng tôn nam phương quay đầu lại nhìn trương hoán cười tủm tìm nói ta biết lần trước hiền chất sợ ta làm mưu sĩ sẽ can thiệp vào việc việc quân nên lần này ta sẽ giới thiệu một mưu sĩ sẽ không can thiệp vào việc quân cửa xe ngựa mở ra mọi người nhìn thấy một đôi giày nhỏ nhắn ngay sau đó đôi giày này bước xuống xe một cô nương trẻ tuổi xuất hiện trước mặt trương hoán nàng túi đầu dáng vẻ ngượng ngùng nhưng đôi mắt vượng lại len lén liếc nhìn luồng ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng tới trương hoán sáng ngời như ánh nắng gắt giữa trưa hè chiếu trên ngói lưu ly li. Đây là tiểu nữ ý thì, ý thì tiểu nữ rất tinh thông môn mã cầu. tướng quân không phản đối tiểu nữ làm mưu sĩ cho mình chứ. Từ lâu trương hoắn đã được nghe danh tiếng của cô nương này. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Hắn thấy nàng dáng người thon nhỏ, càng thon, đôi mắt trong veo như nước giống như hắc ngọc có ánh, mùi cao thẳng mà ngạo nghễ, ánh nắng mặt trời phản chiếu làm làn da đỏ sợm. Cả người nàng toát lên một phong cách năng bướng. nói thật dung mạo của trưởng tôn y dì y y không tệ chút nào nhưng ánh mắt sắc bén dọa người của nàng làm trương hoán mất tự nhiên đôi mắt đó giống như muốn nhìn thấu người khác thiếu hẳn một cảm giác kín đáo và khoan dung nhưng trương hoán hắn lại không thể làm mất mặt quan quang lộc tự khanh trương hoán trần trừ một lát rồi cười nói tiểu thư y dì y tự nguyện làm quân sư mã cầu cho tại hạ tại hạ đương nhiên muốn mà còn không được vậy đi trước tiên tại hạ báo cho hàn tiên sinh ngày mai tiểu thư y dì y hãy tới chỗ hàn tiên sinh báo danh Ha ha. Vậy chúng ta đã ước định mặc dù Trương Hoán vẫn muốn từ chối nhưng trưởng tôn Nam Phương là người xanh sỏi. Ông ta biết chỉ cần mở được một lỗ hổng này thì sẽ không sợ không vào trong được. Trương tôn Nam Phương liếc mắt nhìn con gái của mình nói, ý ý ý ý, còn không mau cảm ơn tướng quân. Nét ngượng ngùng trên mặt của trưởng tôn ý ý ý đã biến mất. Nàng nhìn Trương Hoán rất chăm chú rồi đột nhiên nói, đa tạ trương tướng quân, có thể làm quân sư mã cầu cho thiên kỵ doanh là vinh hạnh của tiểu nữ. Tốt lắm. Trương tướng quân còn có việc. lão phu không quấy giày nữa nụ cười tươi trên gương mặt của trưởng tôn Nam Phương đột nhiên biến mất. Trương Hoán nhìn thấy sắc mặt của trưởng tôn Nam Phương thì thầm đều không ổn. Hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy Lý Bí đã xuống xe ngựa không biết từ bao giờ. Ông ta chắp tay sau lưng, gật đầu chào trưởng tôn Nam Phương. Lập tức tâm trạng trương Hoán rất nặng nề. Chẳng lẽ Lý Bí không biết rằng ông ta làm như vậy thì sẽ mang tới cho trương Hoán hắn điều gì sao? Trong đầu trương Hoán xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Rõ ràng Lý Bí cố ý làm như vậy. Ông ta làm vậy để làm gì? Sắc mặt trưởng tôn Nam Phương tràn ngập sự nghi ngờ. Khi trưởng tôn ý, ý kéo tay phụ thân mình, ông ta mới bừng tỉnh. Trưởng tôn Nam Phương vội vàng gật đầu đáp lễ với Lý Bí rồi lên xe ngựa rời đi. Nhân sinh hà sử bất tương phùng Lý Bí liếc nhìn trương hoán rồi cười nhạt nói, không ngờ từ biệt 16 năm trời, trưởng tôn Nam Phương vẫn không thay đổi chút nào. Nhân sinh hà sử bất tương phùng ý nói con người sau khi chia tay luôn có cơ hội gặp lại. Lần này đạo trưởng xuất hiện, triều đình sẽ nổi phong ba trương hoán cười lạnh lùng rồi dùng ngựa. Đêm mùa thu, ánh trăng lên cao, gió lạnh thổi. Một tầng xương trắng tràn ngập trong biệt viện. Một ngọn đèn màu đỏ trong thư phòng của Thôi Viên phản chiếu thân hình cao lớn của Thôi Viên lên cửa sổ. Mấy ngày nay tâm tình Thôi Viên không tốt. Dù ba ngày trước Lý Hệ đã chính thức lập Lý Mạc làm Thái tử nhưng Thôi Viên vẫn cứ cảm thấy buồn bực, không vui. Trong lòng ông ta luôn có tảng đá đẹ nặng làm cho ông ta không thể nào vui vẻ nổi. Nguyên nhân chính là thất bại then chốt tại Hà Đông. Trương Nhược Hạo đã không chế thành công Trương Gia. Lúc này Trương Gia đoàn kết chưa từng có. Chuyện thất bại của ông ta thật ra cũng là một chuyện tốt. Khi ám sát lý hệ thất bại lại khiến ông ta phát hiện ra dạ tâm của Bùi Tuấn. Năm ngày trước Lý Phiên Vân gửi tới cho ông ta một phong thư. Trong thư Lý Phiên Vân có nói hai lần ám sát thất bại đều do có người ở sau dở trò. Đương nhiên thôi viên biết người này ngoại trừ Bùi Tuấn ra thì không còn ai khác. Thế nhưng việc Bùi Tuấn muốn can thiệp vào chuyện chiếm Hà Đông. Điều kỳ quái chính là người thừa kế ra chủ chính thức của Trương gia không phải Trương Hoán. Thôi viên không sao có thể giải thích nổi điều này. Hồi tháng 5 khi Trương Nhược Hạo bị bức bách từ bỏ Trương Hoán, ông ta có thể hiểu được nhưng bây giờ Trương Nhược Hạo hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa biểu hiện của Trương Hoán ở đại hội gia tộc cực kỳ xuất sắc, khi đó có rất nhiều tộc nhân ủng hộ hắn nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của Thôi Viên. Tại sao hắn muốn từ bỏ? Thôi Viên ngẩng đầu thì thảo tự hỏi bản thân. Đột nhiên Thôi Viên nghĩ tới thân thế của Trương Hoán. Chẳng lẽ nguyên nhân do Trương Hoán không phải là người Trương gia sao? Thôi Viên lại lắc đầu. Đương nhiên Trương Nhược Hạo biết thân thế của Trương Hoán. Nếu chỉ vì nguyên nhân này, ban đầu Trương Nhược Hạo đã không kiên quyết lập Trương Hoán làm người thừa kế gia chủ. Không, nhất định không phải là nguyên nhân này. Nhất định là Trương Hoán đã tự từ bỏ. Nếu như nói trước đây đột nhiên Trương Hoán khiến Trương gia có thêm một đội quân hùng mạnh, Vì sự tồn tại của Trương Hoán và Trương Phá Thiên mới khiến Thôi Viên đẩy nhanh quá trình tranh giành Trương ra nhưng lúc này đầy Thôi Viên lại mơ hồ có một mối uy hiếp khác. Ông ta cảm thấy Trương Hoán hoàn toàn có thể trở thành một thế lực mới hùng mạnh. Việc từ bỏ vị trí người thừa kế vị trí gia chủ của thiện hạ đệ ngũ gia tộc không phải người bình thường có thể làm được. cô đồn trai Danh môn chương 113, 6 Quyền 3, Tung hoành hoàn hải chương 112, 6 lúc này tiếng gõ cử nhẹ nhàng vang lên bên ngoài viên quản gia ở bên ngoài bẩm báo lao ra trưởng tôn sứ quân có việc cầu kiến thôi viên thoáng ngẩn người muốn thế này hắn tới làm gì dẫn hắn vào thư phòng đợi ta một chút thôi viên nhanh chóng thay đổi y kỳ phục rồi chậm rãi đi ra thư phòng Thị phu có biết hôm nay để gặp ai không trưởng tôn nam phương nhìn thấy thôi viên đi vào thư phòng liền vội va nói đừng nóng nội. hãy ngồi xuống chậm rãi nói chuyện thôi viên thân thiết vỗ vai trưởng tôn nam phương Trưởng tôn Nam Phương là em vợ của Thôi Viên. Sau khi chính thất của Thôi Viên chết, ông ta vẫn không lập chính thế khác. Cũng chính vì nguyên nhân này, trưởng tôn gia tộc vẫn ủng hộ Thôi Viên trong công việc triều chính. Trong khi đó, trưởng tôn gia tộc có mối quan hệ sâu đậm với hoàng tộc Lý Thị nên Thôi Viên cũng cực kỳ coi trọng mối quan hệ với trưởng tôn Nam Phương. Một thị nữ dâng trà, trưởng tôn Nam Phương uống một ngụm trà rồi mới nói nhỏ: Hôm nay đệ đã gặp đạo sĩ Lý Bí ở phường Vĩnh Gia. Lý Bí. Ánh mắt Thôi Viên hiện lên sự nghi ngờ. Con người này biến mất 16 năm trước. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Thôi viên trầm ngâm một lát rồi hỏi, hắn đi cùng với ai? Trường tôn Nam Phương chân trừ. Ông ta không muốn nói ra trường hoán. Đại nghiệp mã cầu của ông ta, ông ta không muốn để Thôi viên đúng tay vào nhưng ánh mắt của Thôi viên rất sắc bén. Trường tôn Nam Phương do dự một lát, ông ta liền nhận ra có vấn đề. Thế nào? Có chuyện gì mà khó nói với ta sao? Không phải. Chỉ là một nhân vật nhỏ bé trưởng tôn Nam Phương ấp úng nói, là thiên kỵ trung lang tướng Trương Hoán. Cái gì? Thôi viên giật mình. Đêm đã khuya, trưởng tôn Nam Phương đã cáo tử. Thôi viên vốn phải đi nghỉ từ sớm vẫn không ngủ được. Tin tức bất ngờ hôm nay khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Ly Bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi cuối cùng đã xuống núi. lý Bí từng là một trong những người được tiên đế ân sủng nhất. Dù Ly Bí không có chức quan nhưng đại kế thiên hạ đều hỏi hắn. lý Bí được xưng là tướng quốc áo vải. Sau đó Lý Bí trở thành sư phụ của Thái tử Lý Dự, được Thái tử Lý Dự rất tin tưởng. Lý Bí đã biệt tung tích sau chính biến cung đình 16 năm trước. Dần dần ông ta bị mọi người lãng quên. Không ngờ Lý Bí này lại đột nhiên xuất hiện. Điều này nghĩa là gì? Rốt cuộc trương hoán là ai? Vì sao hắn lại dẫn Lý Bí xuất hiện? Thôi viên cao mày. Ông ta chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Đột nhiên thôi viên đứng lại khi nghĩ tới một chuyện. Người đâu? Một tên thị vệ tâm phúc vội vàng tiến vào. Xin tướng quốc phân phó, hãy mau đi gọi Vương Thiên Thành tới đây. Đầu năm nay khi Thôi Viên phát hiện ra mẫu thân của trương hoán chính là sở văn lan ông ta đã từng phái Vương Thiên Thành đi điều tra thân thế của trương hoán nhưng sau đó không điều tra được tin tức quan trọng nào nên việc đó bị bỏ qua. Một nam tử cao gầy nhanh chóng được dẫn tới. Hắn nửa quỳ thi lễ, thuộc hạ tham kiến tướng quốc. Thôi Viên chậm rãi đi tới trước mặt hắn, gàn tương chữ, ngươi hãy kể lại chi tiết việc ngươi đi điều tra tình hình của trương hoán. không được giấu giếm điều gì trong cuộc tranh chấp trước gia chủ của trương gia người hưởng lợi trực tiếp chính là trương ngự hạo người ở giữa hưởng lợi lại là tả tướng quốc bùi tuấn bùi tuấn không ra mặt nhưng ông ta rất thành thạo chuyện núp trong bóng tối làm ngư ông đắc lợi lần này thôi viên đã thất bại trở về có quan hệ rất lớn tới kế sách rút tuổi đáy nổi của bùi tuấn ở thái nguyên cũng giống như vương thị ở tương dương tổ tiên của bùi tuấn là huyện lệnh hà đông việc chiếm cứ hà đông nối liền hà đông với hà bắc Đây chính là giấc mộng lớn nhất của Bùi Tuấn. Giờ phút này trong thư phòng của Bùi Tuấn, Bùi Tuấn đang túi đầu trầm tư. Ông ta biết chắc Trương Gia đã ăn sâu bén dễ ở Hà Đông. Điều này không phải chỉ một hai mưu kế là có thể thành công. Điều quan trọng nhất là đại đường phải xảy ra biến cố lớn. Điều quan trọng hơn nữa là Thôi Viên phải bị đẩy lên trước chống đỡ cho ông ta, cuối cùng là bản thân Trương Gia phải xảy ra nội loạn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba điều này không thể thiếu bất kỳ điều nào. Bùi Minh Viễn đang khoanh tay đứng nhìn ở một góc thư phòng Hắn không dám quấy rầy suy nghĩ của phụ thân Sau khi Bùi Minh Viễn quay về từ Hà Đông Phụ thân hắn đã ba lần triệu kiến hắn Lần nào cũng bắt hắn kể lại chi tiết sự việc xảy ra ở Hà Đông Tuyệt đối không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào Cuối cùng phụ thân hắn còn động viên hắn tích cực tới Hà Đông Tìm hiểu về tục lệ, lề thói của Hà Đông Kết giao với nhà giàu Phú hộ khiến Bùi Minh Viễn nghĩ rằng phụ thân hắn có ý muốn hắn tới Hà Đông làm con sao Thực sự Bùi Minh Viễn là con trai thứ năm của Bùi Tuấn. Nếu xét theo quy định, hắn không thể tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ với đại ca. Từ nhỏ Bùi Minh Viễn đã mắc nhiều bệnh, tình tình trầm mặc ít nói. Khi học tập hắn là người có biểu hiện kém nhất. Hắn thường bị sư phụ dùng thức đánh vào đít. Trong con mắt của những trưởng bối Bùi Gia, hắn là người ngu ngốc nhưng thực sự Bùi Minh Viễn không ngu dốt, hắn chỉ là không giống những người khác. Hắn có thể không thuộc một thiên nào của luận ngữ nhưng hắn có thể thuộc 13 thiên binh pháp tôn tử như cháo chảy. Khi hắn lên 8 tuổi hắn còn không phân biệt rõ các chi nhánh trong gia tộc của mình nhưng tới năm 12 tuổi, hắn đã một mình đi du lịch Tân La. Trong vòng 10 năm sau đó hắn đã vượt biển tới Nhật Bản, đi về hướng Tây tới tận giờ rủ xa Lẻm, tới Nam Chiếu, Thổ Phồn, quay về Hồi Hột, nơi nào cũng có dấu chân hắn. Suốt đường đi hắn đã tìm hiểu về phong tục tập quấn của các dân tộc. Hắn đã viết đại đường Chu Du ký gần 100 vạn chữ. Cuối cùng hắn cũng khiến phụ thân và gia tộc kính nể mình. Sau khi quay lại kinh thành, bùi minh viễn chỉ mất 2 năm để hoàn thành công việc học tập mà người khác phải mất 10 năm gian khổ tu luyện mới hoàn thành hắn đã thi đỗ tiến sĩ nhưng hắn lại coi thường chức quan nhỏ ở kinh thành một mình một ngựa đi du lịch nam bắc khắp giang sơn gấm vóc của đại đường bây giờ bùi tuấn ngày càng coi trọng hắn ông ta khuyến khích hắn trở thành một người có tráng trí hùng tâm của gia tộc minh viễn ta muốn gả bánh nhi cho trương hoán con nghĩ xem có được không bùi tuấn vẫn trầm tư nay ấy giờ đột nhiên lên tiếng bùi minh viễn thoáng ngẩn người Hắn không trả lời ngay câu hỏi của phụ thân. Hắn biết môi quyết định của phụ thân hắn đều có mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng. Bùi Oánh là em gái hắn, là người con được phụ thân hắn yêu mến nhất. Bùi Oánh và Thôi Ninh chính là hai thiếu nữ được xưng tụng là khó cưới được nhất ở Kinh Thành. Thậm chí Thôi Viên và Vi Ngạc tới cầu thân, phụ thân hắn cũng không đồng ý bây giờ tự nhiên lại muốn gả cho Trương Hoán. Đương nhiên Bùi Minh Viễn không vì Trương Hoán chỉ là con của thứ thiếp mà coi thường hắn. Ngược lại khi ở Thái Nguyên. bùi minh viễn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của trương hoán ngoài việc rất coi trọng trương hoán trong đầu hắn cũng nảy sinh ý nghĩ muốn so tài cao thấp với trương hoán nhưng bây giờ phụ thân hắn lại muốn gả mội mội của hắn cho trương hoán đương nhiên trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa của nó nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không dám vo đoán bùi minh viễn liền thành thật đáp bẩm phụ thân hài nhi không biết bùi tuấn liếc mắt nhìn bùi minh viễn tỏ ý khen ngợi ngay cả ông ta cũng chưa suy nghĩ chín chắn, còn ông ta sao có thể trả lời được Phụ thân hỏi con. Nếu phụ thân để con làm người thừa kế gia chủ, con có từ chối không? Bùi Minh Viễn trầm tư một lát rồi lắc đầu trả lời. Sẽ không? Nói đúng lắm. Người bình thường sẽ không bao giờ từ chối. Bùi Tuấn đứng dậy bước tới vô vô vai Bùi Minh Viễn. Ông ta chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, nói vẻ bùi ngùi, nhưng trương hoán lại từ chối. Hắn có thể giành vị trí người thừa kế gia chủ dễ như trở bàn tay ở đại hội gia tộc nhưng hắn lại từ chối. Quả thực khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Bùi Tuấn đã đoán ra thân phận của Trương Hoán. Năm đó ông ta cùng với phụ thân của Trương Hoán đi xem hội hoa đăng nguyên tiêu. Ông ta nhớ rất rõ đêm đó Sở Vãn Lan trao phần thưởng cho người bình luận hoa đăng ở trích tinh lầu. Phụ thân của Trương Hoán dùng ngân hà làm trôi, ánh trăng làm đèn nên đã đoạt giải nhất mà cũng được luôn tâm hồn thiếu nữ của Sở Vãn Lan. Trương Hoán chính là đứa con độc nhất của phụ thân hắn còn lưu lại thế gian. Nhất định trong tay Trương Nhược Hạo có chứng cứ chứng minh nên mới có ý đồ lập Trương Hoán làm người thừa kế gia chủ. Ý định dùng thế lực Trương gia trợ giúp Trương Hoán lên ngôi, cuối cùng để Trương Hoán có thể sủng ái Trương gia. Toàn bộ là như vậy. Đáng tiếc Trương Nhược Hạo đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Ngay từ ban đầu ông ta không nên định Trương Hoán ở địa vị thứ tử nên mới hình thành cục diện bị động hôm nay, cuối cùng thất bại trong găng sức. Dù Trương Nhược Hạo vẫn còn ý đồ vãn hồi sự thất bại này, nhưng ông ta đã không còn thời gian nữa. Đột nhiên Bùi Tuấn phá lên cười. Trương gia đã mất đi cơ hội này. Ông ta thì sao? Bùi Tuấn quay người đi tới trước án, lấy một tập tư liệu về trường hoán đưa cho Bùi Minh Viễn nói, người này giao cho con phụ trách. Phải dùng mọi biện pháp lôi kéo hắn, kéo hắn về bên chúng ta. Tới khi cần thiết chính ta sẽ ra mặt. Bùi Minh Viễn trần trừ một lát rồi hỏi, nếu như cuối cùng hắn vẫn không đồng ý. Bùi Tuấn chắp tay trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên ông ta cười lạnh lùng nói, vậy thì giết hắn. Sắc trời màu thu tràn ngập nơi nơi. Ánh nắng thu chiếu rọi ấm áp hơn nhiều so với năng xuân. Không khí trong lành. vạn vật chiếu sáng làm người ta phải hoa mắt một cảm giác thư thái sảng khoái khi hít thở bầu không khí này vào lồng ngực sau giờ ngạo ngày hôm nay một tên lính trực ban ở cổng chính đông nội huyện chạy tới tìm trương hoán trong tay tên lính cầm đại loại như một thiếp mời gì đó tướng quân vừa rồi có người đưa tới trương hoán nhận lấy quả nhiên đây là một thiếp mời thiếp mời được làm rất tinh xảo trương hoán mở ra đọc chữ viết bên trong như nước chảy mây trôi cực kỳ điêu luyện khi nhìn phần ký tên trương hoán biết đây là thiếp mời do chính nhan chân khánh viết ông ta mời hắn đêm mai tới phủ dự tiệc trương hoán trầm ngâm một chút rồi hắn căn dặn tên thân bình, ngươi hãy tới phường vĩnh gia mời lý đạo sĩ tới đây tuy cả thành trường an thậm chí cả đại đường đang điên cuồng vì cuộc thi đấu mã cầu sắp diễn ra nhưng không vì thế mà cuộc đấu tranh quyền lực ngừng lại việc trương gia đã xong nhưng trương hoán hắn lại trở thành cây lục bình không gốc dễ thiên tử lý hanh rõ ràng đã lạnh nhạt với hắn chỉ cần là người có ý là có thể nhận ra điều này Giây phút này sóng yên bể lặng nhưng Trương Hoán hắn lại hiểu rất rõ ràng. Việc khống chế cung đại minh của hắn hiện tại cực kỳ mất cảm. Việc này sao có thể khiến người khác thờ ơ, không chút động lòng. Có người sẽ nhân cơ hội lôi kéo, có người ném đá giấu tay. Tất cả nguy cơ này đều nhắm vào hắn. Liệu hắn có thể nắm được dòng nước ngầm ẩn giấu dưới cuộc thi mã cầu hay không? Nghĩ vậy, Trương Hoán liền chậm rãi đi về chỗ ở của mình. Từ xa Trương Hoán đã nhìn thấy bên cạnh mấy cây đại thụ, quần áo của mình đã được giặt sạch. đang tung bay trong ánh nắng thu dịu dịu bên cạnh cửa sổ có một bình hoa cắm hoa quế vàng nóng ánh khiến cho căn phòng tràn ngập không khí mùa thu Trương hoán khẽ lắc đầu nụ cười hiện lên trong mắt hắn dù bản thân hắn không thích có nha hoàn hầu hạ nhưng hắn không thể không thừa nhận từ khi có tiểu nha đầu đó cuộc sống hắn đã thay đổi có chăn mềm mới có nước nóng làm bỏng chân bấc đèn kỉnh được sửa lại nên không bất ngờ phát ra hoa đèn nữa trong phòng thì cực kỳ sạch sẽ lúc nào cũng tràn ngập một mùi hương hoa quế thơm át Đây là điều mà những thân binh vụng về không bao giờ nghĩ ra được. Thương quân, dậy thật sớm. Hoa cẩm tú đang phơi tấm ga trải giường, để lộ ra nửa gương mặt ở phía sau, nụ cười ngượng ngùng mang theo sự non nớt Năm nay cô bé mới chỉ có 11 tuổi nhưng sống trong gian khó từ nhỏ nên suy nghĩ của cô bé chín chắn hơn so với tuổi của mình. Ừ. Trương hoán cười dịu dàng với cẩm tú nhưng rồi hắn đột nhiên kinh ngạc nói, không phải tấm ga trải giường này mới giặt hôn qua sao? Tại sao hôm nay còn giặt? Hoa cẩm tú có vẻ không tự nhiên, cô bé ra vẻ chăm chú làm, túi đầu không nói. Trương Hoán thấy vậy không nói nữa, hắn mỉm cười đi vào trong phòng. Trong phòng ánh sáng đầy đủ, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Bên cạnh có đặt một chiếc ghế mây. Đây là chiếc ghế làm bằng mây, phòng theo kiểu của Tây Vực, vô cùng thoải mái. Mặc dù kiểu ghế này từ Tây Vực truyền vào Trung Nguyên vào thời kỳ ngụy tấn nhưng chỉ do người dân tầng lớp bần hàn sử dụng. Tư thế ngồi buông hai chân xuống đất của kiểu ghế này có vẻ bất nhã. Không được danh môn thế gia chấp nhận. Trương Hoán ngược lại có một cách nhìn đặc biệt với kiểu ghế này. Khi ngồi ở chiếc ghế này có thể giúp hắn tỉnh táo suy nghĩ sự việc, giống như ngồi trong nước vậy. Trương Hoán đã đặc biệt sai người tìm thợ thủ công dùng mây tre làm một cái ghế như vậy để ở chỗ mình thích ngồi nhất. Thương quân, Lý Tiên sinh tới. Trương Hoán mở người. Hắn vừa mới sai người đi tìm ông ta, sao bây giờ ông ta đã tới rồi? Thật sự rất khéo léo. Ngay khi ta tới cổng chính thì gặp người của tướng quân phái đi Lý Bí cười ha hả đi tới. Hoa Cẩm Tú cũng đi theo sau, hai tay nàng ôm chiếc đệm vừa mới giặt sạch, phơi khô. Cô bé nhanh nhẹn trải lên giường rồi đi rót hai chén trà. Một chén bưng cho Lý Bí, một chén cung kính bưng cho Trương Hoán. "Tốt lắm, người ra ngoài đi." Trương Hoán cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụn Hắn chờ Lý Bí lên tiếng trước. Tướng quân vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện trưởng tôn Nam Phương ngày hôm qua sao? Lý Bí cười hỏi: Cánh cánh trong lòng thì không phải chỉ hơi khó hiểu. Rốt cuộc tiên sinh có dụng ý gì? Lý bí chắp tay đi tới trước cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên gương mặt ông ta, giống như ông ta đang chìm trong hồi ức về những chuyện ngày xưa. Năm đó Trương Thái Hậu cùng với Đại tướng trong kinh liên tiếp qua lại với nhau, nguy cơ chính biến đã hiển hiện. Ta đã khuyên Thái tử ra tay trước. Dùng tư cách giám quốc của Thái tử để trực tiếp lên ngôi nhưng Thái tử lại lo lắng việc này sẽ làm bệnh tình của tiên đế nặng hơn nên chần chừ không chịu ra tay. Cuối cùng để mất thời cơ. Chỉ vì nhân đức, thái tử đã đánh mất tính mạng của mình. Nói tới đây, đột nhiên Lý Bi quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời của ông ta chăm chú nhìn Trương Hoán. Tướng quân cũng vậy, ngài cho rằng tình cảnh bây giờ của ngài rất an toàn sao. Ngài đã tử bỏ chỗ dựa trước ra. Ngài chỉ là một cây non trong cơn cuồng phong báo táp. Một khi thôi viên, Bùi Tuấn và Lý Hệ liên kết với nhau, chỉ cần một chiếu thư cũng có thể cướp đoạt quân quyền của ngài, ngay cả Trương Phá Thiên cũng không bảo vệ được ngài. Vì vậy. Thay vì để chúng thông dong sắp đặt, không bằng chúng ta hãy tạo rông bão. Trong khi vật lộn với rông bão, hãy lợi dụng mâu thuẫn của chúng để mở một con đường máu. Đây chính là dụng ý khi xuất hiện của ta. Trương Hoán vẫn nhắm mắt trầm tư không nói. Khi Lý Bí nói xong tất cả, Trương Hoán mới mở mắt ra, cười nhạt nói: Ý của tiên sinh, ta rất hiểu nhưng ta còn muốn biết. Với thân phận tướng quốc áo vài năm đó của tiên sinh, tại sao tiên sinh lại chọn ta, một trung lang tướng nhỏ nhoi? Khi ở Thái Nguyên. Lý Bí đã nói với hắn về con đường tương lai phải đi, giống như đã xua tàn cơn mây mù ở con đường phía trước. Sau đó ông ta lại tình nguyện ở trong căn phòng đơn sơ, chịu khổ chờ hắn xuất hiện. Tất cả những điều này khiến Trương Hoán mơ hồ cảm nhận hắn và Lý Bí có mối ràng buộc nào đó rất khó vứt bỏ mới có thể khiến cho ông ta xuất hiện nơi trần tục sau 16 năm trời. Đúng vậy, hắn thực sự muốn biết rốt cuộc là vì cái gì. Lý Bí nhìn Trương Hoán, trong lòng âm thầm thở dài. Chuyện đã tới mức này, ông ta không muốn giấu giếm nữa. Lý Bí ngồi xuống ghế. Một lúc lâu sau ông ta mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm trầm, giống như đang kể lại nỗi bi thương che giấu trong sâu thảm tâm hồn mình, là phụ thân tướng quân di mệnh cho ta phụ tá ngài. Trương Hoán Yên lặng nhìn Lý Bí. Hắn đã mơ hồ đoán ra câu trả lời. Mặc dù hắn còn chưa hiểu lắm nhưng màn sương mù bao phủ quanh thân thế của hắn đã dần được mở ra. Khi đó ông ngài là toại tử, cha ngài chỉ là Quảng Bình Vương, mới 16 tuổi, bừng bừng khí thế bá hùng. ghi tặc trong lòng giang sơn ngàn giảm lại phong lưu phong khoáng con nhà thế gia ở trước mặt thái tử đều cảm thấy tự ti mẫu thân của ngươi lại xinh đẹp vô song tuyệt thế giai nhân hai người gặp nhau vào tết nguyên tiêu năm thiên bảo thứ 14, tự nhiên yêu thương nhau nhưng khi đó thái tử đã có thẩm phi cũng đã có thế tử khi đó tranh chấp của dương quốc trung và thái tử đã tới gồi gây cấn vì không thể để cho dương quốc trung nắm được điểm yếu của mình ở chỗ quảng bình vương nên thái tử mới kiên quyết chia rẽ quảng bình vương với mẫu thân ngươi Đó cũng chính là năm An Lộc Sơn tạo phản vào mùa đông, sau đó đánh vào Trường An. Minh Hoàng đế hoảng sợ bỏ chạy về phía Tây. Sau biến cố nuôi mã ngôi, thái tử lên ngôi ở linh võ. Quảng Bình Vương thì nhận chức đại nguyên Soái thống lĩnh binh mã thiên hạ, lãnh quân đánh phản địch. Mẫu thân của ngài sinh ngài ở Ngô Quận rồi ẩn trốn ở đó. Nói tới đây Lý bí khẽ thở dài. Sau khi loạn an xử được bình định. Sở Văn Lan mang con tới trường An tìm Lý Dự lúc đó là Thái tử nhưng vì Lý Dự muốn bảo vệ ngôi Thái tử nên một mực giấu giếm chuyện này, phụ công 7 năm chờ đợi của Sở Văn Lan. Lý Bí bỏ qua đoạn đó, ông ta nói tiếp, Thái tử đồng ý với mâu thân của ngài sau này khi lên ngôi sẽ phong mâu thân ngài làm nguyên phi, khôi phục thân phận của mâu thân ngài. Không ngờ nửa năm sau xảy ra chính biến cung đình. Cả nhà Thái tử bị giết. Vì để lưu lại huyết mạch của Thái tử, ngay đêm hôm đó ta đã đi tìm Trương được Hạo. Làm theo như lời thái tử dặn dò, phó thác phụ mẫu của ngài cho ông ta sau đó ta lập tức đi hành sơn. Cho tới tận khi ta nghe nói Trương Hoán đại phá kinh thành hồi hộp quay về, ta biết đã tới lúc xuống núi. Cộ đồn trai. Danh môn. Chương 114, phong ba bắt đầu. Bên trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Trương Hoán ngồi yên tại chỗ, không nhúc ních. Ánh mắt sâu lắng giống như biển rộng. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Trương Hoán cũng lên tiếng hỏi, gia chủ có biết chân tướng sự việc không? Lý Bí khẽ gật đầu nói, ông ta biết, ông ta có gì chỉ của thái tử. Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, ánh mắt hắn dừng lại trước cung đại minh rộng lớn trước mặt. Chỉ trong nháy mắt thân thế hắn đột nhiên thay đổi. Hắn đang từ một thứ tử con vợ lẽ trở thành một con riêng của thái tử trước nhưng hắn cũng không thấy vầng hào quang của mình tăng lên. Trái ngược lại nó còn khiến cho con đường phía trước của mình tăng thêm vô số gió tanh mưa máu. Thế nhưng Trương Hoán hiểu rằng bây giờ hắn có đủ tư cách nghĩ đến Giang Sơn xã Tắc Đại Đường. Đúng vậy. Từ trước tới giờ ở hắn không thiếu dã tâm quyền lực. Điều còn thiếu đối với hắn chính là một cái cơ danh chính ngôn thuận. Bất chợt trương hoán nhớ tới mẫu thân. Lòng con muốn đi xa thì con hãy cứ đi thật xa bây giờ hắn mới hiểu hết ý nghĩa câu nói này của mẫu thân. Còn cả gia chủ nữa, gia chủ thực sự mong muốn một ngày nào đó hắn chính thức trở thành chủ nhân của cung đại minh. Đột nhiên trương hoán cười nhạt. Tại sao lại không chứ? Trên thực tế tướng quân đã không còn đường lui lúc này lý bí tràn đầy kỳ vọng vào trương hoán. Ông ta nói nhỏ, cho dù ngài không có gia tâm thì trước sau thôi viên, Bùi Tuấn sẽ điều tra ra thân phận của ngài. Khi đó Lý Hệ và Thái Hậu không dễ dàng tha thứ cho ngài, còn cả hoàng tộc đã từng ủng hộ chính biến cung đình. Bọn chúng có thể để cho huyết mạch của cố thái tử sống trên đời này sao? Mặc dù trong tay chúng không có quyền lực nhưng chúng đại diện cho dòng roi chính thống của đại đường. Bọn chúng có khả năng vô cùng lớn có thể khiến ngài trở thành người bị mọi người khinh ghét. Vì vậy ngài phải mở một con đường máu, đi thành lập nền móng của mình. Chỉ có như vậy ngài mới có thể thực hiện được nghiệp lớn còn dở dang của phụ thân ngài. Ta biết. Trương Hoàn chắp tay sau lưng cười ngạo nghễ nói, thật ra ta luôn có khát vọng ngày này. Ta có khát vọng một ngày nào đó chỉ huy tướng sĩ đại đường đánh đuổi giác thác, thu phục Hà Tây, đoạt lại An Tây của chúng ta, một lần nữa dẫn quân đại đường đánh vào tường thành của Nga La Tư. Đây chính là giấc mộng của ta, cũng là giấc mộng của mỗi người đại đường chúng ta, một lần nữa khôi phục lại một đại đường hùng mạnh làm cho quân hồi hột, thổ phiên. khiết đàn phải quỳ gối dưới chân chúng ta, để cho con cháu chúng ta vĩnh viễn không bị dị tộc khinh rẻ. Đột nhiên Trương Hoán quay người, ánh mắt hắn toát lên sự tự tin, ánh sáng kiên nghị. Hắn biết con đường phía trước gian nan, thậm chí mỗi bước đi của hắn đều phải trả một cái giá sinh mạng rất lớn nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù gió tanh mưa máu dữ dằn như nào hắn vẫn không bao giờ chùn chân. Một khi Trương Hoán hắn đã quyết định, hắn sẽ không bao giờ hối tiếc. Trương Hoán hít một hơi thật sâu, lấy từ trong người ra một phong thư, đưa cho Lý Bí. Người lệnh lùng nói, đây là thứ ta đoạt được ở vương cung hồi hột. Chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ này. Trong các quán trả, tiểu lâu ở thành trường An bắt đầu lưu truyền một thông tin. Thông tin đó nói rằng trước đây có người cấu kết với quân hồi hột, lừa gạt hoàng đế ngự gian thân trinh mà bị vây ham ở thành Tây Thụ Hàng. Thông tin đó còn nói là có chứng cứ rõ ràng. Có lẽ Lý Tứ có người thân làm gì đó như Thiếu Khanh hay là Lang Trung vì vậy giác nộ chính trị khá cao. Lý Tứ liền cảm giác rằng mình đang gánh vác trọng trách hưng suy của đại đường thế là hắn ta liền kể chuyện này cho vương ngũ, Lý Lục, triệu thất nghe. Hắn còn vỗ ngực thế thốt, cam đoan rằng chuyện này chính mắt hắn nhìn thấy, tuyệt đối không địa chủ huyền. Tin tức càng lúc được truyền bá rộng rãi, khi đó còn xuất hiện nhiều thông tin khác nữa. Thậm chí có người còn nói rằng Thôi Viên là hậu duệ của người hồi hột. Trong một buổi sáng sớm do tuyết bá bùng, gia nhân của Thôi Gia đã nhặt được ở trước cổng rồi được nuôi ở Thôi Gia. Nhưng tin đồn được lưu truyền rộng rãi nhất chính là thôi viên muốn mưu hại Đường Kim Hoàng đế để chính mình cướp ngôi hoàng đế. Có rất nhiều người nhạy cảm khi nghe thấy tin tức này thì hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra. Hơn 10 chiến mã xuyên qua màn sương trắng của buổi sáng sớm, lướt qua cánh đồng trơ trụi, lướt nhanh như chớp giật về hướng thành Thái Nguyên. Sắc mặt Trương Phá Thiên vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt ông ta vô cùng lo lắng. Ông ta mới nhận được tin bệnh tình của gia chủ vô cùng nguy hiểm. Gia chủ lệnh cho ông ta cấp tốc quay về gia tộc. Ngay trong đêm Trương Phá Thiên đã cấp tốc lên đường. Lộ trình vốn kéo dài 10 ngày, nay rút ngắn xuống còn 6 ngày. Mọi người dục ngựa sông lên một sườn núi, tường thành Thái Nguyên đã ở trong tầm mắt. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng Trương Phá Thiên quay lại Thái Nguyên. Lần thứ nhất là sau khi Trương Hoán rời khỏi Thái Nguyên không lâu, ông ta đã quay lại Thái Nguyên thăm viếng bài vị của Tổ Tông, coi như chính thức quay lại Trương gia. Nhưng điều làm ông ta nuối tiếc nhất chính là Trương Hoán không thể trở thành người thừa kế gia chủ của Trương Gia mà lại có dấu hiệu thoát ly khỏi Trương Gia. Nhưng Trương Nhược hạo lại nói với ông ta chuyện không xấu như ông ta đã nghĩ, và muốn ông ta hãy để Trương Hoán tự đi trên con đường của mình. Không ngờ chỉ chưa tới nửa tháng Trương Phá Thiên lại quay về Thái Nguyên. Sau lần đại hội gia tộc, Trương Phủ dần dần trở lại yên tĩnh. Bệnh tình của Trương Nhược hạo ngày càng trở nên trầm trọng. Với tình trạng của Trương Nhược hạo bây giờ... ông ta chỉ là một sự gửi gắm tinh thần của trương gia hầu hết các công việc trong gia tộc ông giao cho trương sán người thừa kế gia chủ xử lý chỉ có những chuyện quan trọng trương nhược hạo mới đích thân nói lên quan điểm của mình sáng sớm hôm nay trương nhược hạo nửa ngồi nửa nằm ở đệm nghe trương sán báo cáo công việc sức khỏe trương nhược hạo đã ngày một suy yếu giống như đèn dầu cắn mỡ vào buổi tối ông ta thường rơi vào tình trạng hôn mê chỉ có vào buổi sáng sớm trương nhược hạo với tỉnh táo đôi chút gia chủ công văn của bộ lại đã tới phong cho trương huyên làm huyện lệnh ngu hương huyện trương sán thầm thở dài bản thân hắn là tử tức ngu hương nhưng trương huyên lại là huyện lệnh ngu hương điều này rõ ràng là muốn chống lại hắn bộ lại nằm trong tay thôi viên điều này chứng tỏ thôi viên vẫn chưa hết hy vọng thôn tính trương gia chỉ cần có cơ hội là nhất định thôi viên sẽ ra tay với trương gia nghĩ vậy trương sán thầm cảm thấy áp lực đẻ lên hắn vô cùng to lớn nếu luận về năng lực trương sán thuộc về hình mẫu người thận trọng Thiên vệ gìn giữ những gì đã có, không đủ lực để khuyết trương mở rộng. Ví dụ sau đại hội gia tộc trương gia, đối với yêu cầu tăng tiền chi tiêu hàng tháng của các thứ tử trương gia, trương sán trầm trạm, không đưa ra chủ ý điều này đã tạo nên mối dạng nước trong một trương gia chưa từng có đoàn kết. Các thứ tử oán hận hắn nhưng các con trưởng của trương gia lại không cảm kích hắn. Bọn họ còn hy vọng phân chia điền trang của trương gia cho tất cả mọi người. Tình huống vốn đã tốt đẹp nhưng lại trở nên rối tung với sự do dự của hắn. Nhưng có một điều mà Trương Sán vô cùng nghiêm túc, đó chính là sự thuần phục đối với Hoàng đế Đại Đường. Ngay hôm sau Trương Hoán rời khỏi Thái Nguyên, Lý Hệ đã bí mật triệu kiến hắn, tự mình bưng trà cho hắn, ban cho hắn ngọc bội đã đeo 15 năm qua, ân chuẩn cho hắn thấy thiên tử không cần quy lệ. Lý Hệ cũng viết một đạo mật chỉ phong cho hắn làm ngu quốc công, chấn giữ Thái Nguyên, tiết độ sứ Hà Đông. Ân sùng bất ngờ của thiên tử khiến Trương Sán vô cùng cảm động. Trương Sán chính thức trở thành nhân vật của Long Phái. Thế nhưng Trương Sán không nói chuyện này cho Trương Nhược hạo nghe. Trương Sán chỉ biết Trương Nhược hạo và Trương Phá Thiên đã quy thuận triều đình. Nếu không như thế thì hàng năm đã không vận chuyển cả trăm vạn thạch lương thực cùng với tám mươi vạn quan tiền cho đoàn tu thực ở An Bắc. Hắn chỉ nối tiếp lập trường trước sau như một của Trương Gia. Trương Sán đợi một lúc lâu nhưng không thấy Gia chủ trả lời. Trương Sán khẽ vén màn lên nhìn vào trong giường. Hắn thấy Trương Nhược hạo nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vàng như nghệ, người gầy như một bộ xương khô. Trương Sán liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nếu hôm nay Trương Phá Thiên tới phải lập tức dẫn ngay tới gặp ta ngay khi Trương Sán lui bước ra tới cửa, đột nhiên Trương Nhược Hạo thì thảo một câu. Trương Sán ngẩn người. Hắn vừa mới trả lời thì sau lưng mình vang lên tiếng bước chân dồn rập. Thiếu gia chủ, Trương Phá Thiên đã quay về. Ông ấy muốn yết kiến gia chủ. Trương Sán giận dữ chừng mắt nhìn quản gia nói, tên của Trương Thượng Thư là để cho ngươi gọi sao. Sau này ngươi phải gọi ông ấy là Nhị Lao Gia. Quản gia sợ hãi trả lời. Trương Sán liếc nhìn trong phòng rồi hắn nói nhỏ, gia chủ muốn gặp nhị lao ra. Hãy mau dẫn ông ấy tới đây. Một lát sau, Trương Phá Thiên vội vã đi vào phòng Trương Nhược Hạo. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, không khí nặng nề, tràn ngập hơi thở của thần chết. Trương Phá Thiên vội vàng đi tới trước nhuyễn tháp của gia chủ, vén màn lên. Trương Nhược Hạo khẽ mở mắt, trên đôi môi khô khốc của ông hiện ra một nụ cười. Ông đưa mắt liếc nhìn Trương Sán ở phía sau. Trương Sán hiểu ý, hắn lập tức rời khỏi phòng. chương 115. Gặp lại Bùi Thoánh. Quyền 3, tung hành Hoàn hải. mười 114, gặp lại Bùi Thoánh. Á Thúc nhìn thấy đứng trước mặt mình là hai phụ nhân rất uy nghiêm. Đúng là phụ nhân. Á Thúc nhìn rất rõ. Hai người này cao chừng bảy thước, gương mặt vô cùng hung ác, hai tay khoanh chéo trước ngực. Cánh tay của hai phụ nhân thậm chí còn thô hơn so với bắp chân của đàn ông. Tỉnh rồi sao? Á Thúc chỉ nghe hai phụ nhân nói một câu mơ hồ như vậy sau đó thân thể của ông bị hai phụ nhân sách cánh mang ra khỏi phòng. Không ngờ một lão buộc lại là hoạn quan một phụ nhân cười rộn nói, giọng nói như tiếng chim đêm kêu là người khác phải sởn cả gai Úc. Máu A Thúc thoáng rồn lên mặt. Ông cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Ông nhanh chóng bị đưa tới một hành lang. Bên ngoài là bóng đêm âm trầm. Bầu trời đầy sao. Bên cạnh là một cái sân rất rộng. A Thúc đột nhiên nhận ra chỗ này. Nơi này chính là cung dịch đình. Cung dịch đình là chỗ ở của cung nữ và những người làm lao dịch. Tại sao mình lại ở chỗ này? Hai phụ nhân cao to đi rất nhanh. Cả hai nhanh chóng đưa Á Thúc tới một căn phòng chống trải khác. Trong phòng có một cái lồng sắt. Hai phụ nhân ném Á Thúc vào trong lồng rồi lập tức đóng cánh cửa sắt lại. Một lúc lâu sau Á Thúc mơ hồ nghe thấy âm thanh chuyển tới. Thái hậu yên tâm. Việc này thôi viên chắc chắn không biết được. Tiểu nhân dùng thân binh của cha mình, họ tuyệt đối trung thành với tiểu nhân. Chu tướng quân làm việc ai ra rất yên tâm. Thái hậu. Ánh mắt Á Thúc vô cùng sợ hãi. theo bản năng ông lùi lại phía sau chạm ngay vào lồng sắt ông không có chỗ nào để chạy trốn cánh cửa kêu kẹt một tiếng tiếng bước chân hỗn độn vang lên bảy tám người bước vào người đi đầu chính là đường kim thái hậu trương lương chủ nhân cung thái cực từ sau khi lý hệ chính thức lập lý mạc làm thái tử trương lương đã mất đi tác dụng bị thôi viên hoàn toàn bỏ rơi hy vọng một lần nữa khôi phục lại quyền lực lại tan biến trong lòng trương lương chỉ còn lại cựu hận thấu xương bà ta hận thôi viên đã lợi dụng bà ta Hận Tiên Đế đã sớm trở thành đất đen. Hận Thôi Tiểu phù đã đoạt mất quyền nuôi dưỡng Thái Tử, nhưng người bà ta hận nhất chính là Đường Kim Hoàng Đế Lý Hệ. Bởi vì Lý Hệ bất tài mới khiến hoàng quyền xuống dốc như ngày hôm nay. Chính bởi vì Lý Hệ không chết ở thành Tây Thụ Hàng, mới làm cho giấc mộng buông rèm chấp chính của bà ta tan thành mấy khói. Cho dù bà ta đã mất hết tất cả, nhưng bà ta tuyệt đối không cam lòng, tuyệt đối không có ý định buông xuôi. Trương Lương đi tới trước lồng sát, lạnh lùng nhìn người trong lồng. Đột nhiên Trương Lương cười nói, quả nhiên là người. Hàn Nguyên Thái, Phó Tổng quản Đông Cung năm đó. Chúng ta đã không gặp nhau 16 năm nay rồi. Á Thúc đã bình tĩnh trở lại. Ông oán độc nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, cố gắng thốt ra hai từ, tiện. Ông mới chỉ mới nói ra một từ thì đã bị một phụ nhân hung hãn đánh một quyền ngã xuống đất. Á Thúc chậm rãi ngồi dậy, lau vết máu ở khóe miệng, vẫn dùng ánh mắt như khắc cốt thù hận nhìn chầm chằm vào nữ nhân đó. 16 năm trước ta chỉ nghe người đó có một đứa con riêng ở bên ngoài. Ta vẫn muốn đi tìm mà không gặp. Thì ra con cá này chính là trương hoán, tâm phúc của hoàng thượng. Sự đời quả thực rất kỳ diệu. Trương Lương không nhịn được, phá lên cười. Lý hệ lại để cho con của Lý dự trông coi cung đại minh. Đây quả thực là sự châm biếm tới cung cực. Thiện nhân. Trước tiên ngươi hãy nghĩ cách giữ lấy cái mạng nhỏ của mình đi. Trương Lương cười lạnh lùng rồi quay người bước đi. Trương Lương quay trở lại hành lang. Sau đó bà ta nói với chu thử đi phía sau. chu tướng quân, ai ra muốn cảm ơn ngươi vì chuyện này. Chu thử tươi cười nói, làm việc cho thái hậu là vinh quang của thuộc hạ. Thuộc hạ tuyệt đối không thể nhận hai chữ cảm ơn. Sau khi xảy ra chuyện ám sát ở Thái Nguyên, Chu thử phát hiện ra Lý Hệ đã bắt đầu có thái độ chán ghét Trương Hoán. Hắn đã nhạy cảm phát hiện ra đây là cơ hội báo thù cho phụ thân và gây nội loạn trong đại đường. Nếu hắn có thể mượn tay Lý Hệ giết chết Trương Hoán, sau đó gây bất hòa trong Thiên Kỵ doanh, phát sinh chính biến giết chết Thôi Viên và Lý Hệ. Đương nhiên chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Hắn nhất định phải có chỗ dựa thật lớn, lợi dụng nó để từng bước đạt được gâm nhu của mình. Chu thử đã sớm có câu trả lời. Người đó chính là Trương Thái hậu, người đứng đầu cung Thái cực mà hắn phụ trách trông coi. Rất tình cờ khi đó Trương Lương đã nhìn ra người cầm đầu Long Vũ quân khống chế cung Thái cực. Hai người có chung kẻ thù, phối hợp van ý với nhau. Hai người đã nhanh chóng liên kết đồng minh. Trương Lương nghe thấy Chu thử nói không dám nhận hai chữ cảm ơn, bà ta hừ một tiếng nói, ngươi đừng có giả bộ trung thành trước mặt ta. Hai người chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Trương Lương đưa mắt nhìn hai bên, thấy cung nữ đều biết điều đi cách xa hai người liền thì thảo, ta nghĩ việc này đã chọc đến cung đại minh. Nếu để hắn biết được, ngươi có biết sẽ như nào không? Nụ cười su nịnh trên gương mặt chu thử đã biến mất không còn tâm hơi. Hắn trầm tư một lát rồi lạnh lùng nói, sở dĩ mấy lần trương hoán tránh được đại kiếp là vì chúng ta đã ra tay sớm quá, quá mềm yếu. Lần này chúng ta dứt khoát làm lớn chuyện này lên để hắn biến thành mục tiêu của nhiều người. Làm cho hắn không còn trô dung thân Trương Lương gật đầu nói Vậy ngươi hãy nói bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào Không nội Chúng tư cứ từ từ tiến hành từng bước một như vậy Mới bắt được con cá lớn Trương Lương híp mắt lại Bà ta liếc mắt nhìn Chu thử Cả hai đều cười ngầm hiểu ý nhau Sáng sớm, sân mã cầu trong đông nội huyện Trường tôn y, y, y đi hải ống Mặc một bộ trang phục đỏ bó sát Người đang lớn tiếng huấn luyện cách đánh bóng mã cầu Cầm gậy cao hơn một chút Cứ như vậy đánh ra đi đồ khốn! Ta nói mấy lần ngươi mới hiểu, ngươi đang đánh mã cầu chứ không phải nhặt phân ngựa. Trường Tôn Y Dĩ Yề làm việc tích cực, huấn luyện cực kỳ tập trung, nàng như là đã quên mình là nữ nhi. Nếu như không phải đám binh lính sợ tới mức lui lại, nàng đã cầm tay chúng huấn luyện cách đánh bóng. Thượng quân, đây là mưu sĩ của môn mã cầu sao? Thuộc hạ thấy cách huấn luyện của nàng ta hoàn toàn trái ngược với môn mã cầu đứng trên đài cao. Lý Hoành Thu một mực cau mày, liên tục lắc đầu. Trương Hoan tức giận trừng mắt nhìn hắn. Không phải là do người dẫn dụ nàng ta tới sao? Ai bảo ngươi nhiều chuyện." Lý Hoành Thu gãi gãi đầu, đau khổ nói, "Nàng ta nói đã gặp tướng quân rồi, hơn nữa lại là nữ nhi của Trưởng Tôn Nam Vương, thuộc hạ còn tưởng rằng hai người." Lý Hoành Thu thấy sắc mặt Trương Hoán xa sầm, hắn sợ không dám nói nữa. Việc Trưởng Tôn Ý Dĩ đột nhiên xuất hiện khiến Trương Hoán đau đầu. Mặc dù Đông Nội huyện là nơi đứng chân của Thiên Kỵ doanh nhưng Trưởng Tôn Ý Dĩ thì không bước chân vào quân doanh. Mẫu thân của nàng lại xuất thân từ hoàng tộc Lý thị. bản thân nàng có quyền ra vào đông nội huyện vấn đề mấu chốt là hắn đã đồng ý nhận nàng làm mưu sĩ mã cầu một khi đã làm mưu sĩ đương nhiên phải huấn luyện chiến thuật hay là chúng ta cho bọn lính tẩy bỏ quần áo khi huấn luyện nhất định sẽ hù dọa nàng ta bỏ chạy lý hoành thu nhìn trương hoán cẩn thận đề nghị thôi bỏ đi cứ để nàng ta huấn luyện tin này truyền ra ngoài chỉ làm xấu mặt thiên kỵ doanh chúng ta trương hoán chỉ đành thở dài bất lực tâm trạng của hắn không để ở đây tối hôm qua á thúc đã không quay về Điều này làm hắn vô cùng lo lắng. Không phải là Trương Hoán sợ Á Thúc tiết lộ bí mật gì của hắn. Một khi đã quyết tâm làm, không thể lo trước sợ sau. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn tính mạng của Á Thúc. tướng quân một tên thân binh cưới chiến mã phong tới. Hoàng hậu nương nương tới. Hoàng hậu! Trương Hoán đứng dậy. Hắn bắt khung tay lên trán nhìn về hướng tây. Ở lối vào cung đại minh có gần 100 cung nữ và hoạn quan đang vây quanh một cỗ xe phượng tiến tới chỗ hắn. lập tức trương hoán chỉ huy mấy tên quân quan giang nên đón thần trương hoán tham kiến hoàng hậu nương nương trương ái khanh miễn lễ bổn cung muốn tới xem huấn luyện mã cầu thôi tiểu phù cười bước xuống xe phượng mấy cung nữ vội vàng bước tới đỡ thôi tiểu phù tới sân mã cầu nhìn thấy trưởng tôn y y y mặc trang phục đỏ đang huấn luyện mã cầu trên sân thôi tiểu phù nghi ngờ nhìn trương hoán trương hoán mỉm cười nói xin nương nương yên tâm những người này không phải là cầu thủ mã cầu thực sự việc huấn luyện mã cầu chính thức chỉ được huấn luyện vào buổi tối Nhưng thôi tiểu phù cười lạnh lùng nói, điều buồn cung tò mò chính là vì sao trưởng tôn ý ý ý lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ tướng quân đã quên lời thề với một người sao? Trương hoán lắc đầu nói, e rằng nương nương quá lo xa. Trưởng tôn tiểu thư chỉ tới đánh mã cầu mà thôi, không có ý gì khác. Thôi tiểu phù chăm chú nhìn trương hoán một lát rồi nói, trương tướng quân nên nhớ kỹ. Miệng thế gian rất đáng sợ. Có thể trưởng tôn tiểu thư không sợ hiểm nghi tới đông nội huyện chơi mã cầu nhưng nếu để người ta đồn ra ngoài. một khi gây náo động thành Trương An, Trương Hoán ngươi sẽ giải thích thế nào với trưởng tôn Nam Phương. Trương Hoán cười cười, hắn không người thi lễ với Thôi Tiểu Phù và nói, đa tạ nương nương đã nhắc nhở. Tốt lắm, nếu không huấn luyện mã cầu, buồn cung quay về. Thôi Tiểu Phù trèo lên xe phượng, xe phượng chậm rãi khởi động. Thôi Tiểu Phù vén rèm cửa xe, trầm ngâm một lát rồi nói đầy ý tứ với Trương Hoán, người có thể giúp đỡ các ngươi cũng chỉ có một mình buồn cung nhưng bổn cung việc hợp tác với ngươi không chỉ giới hạn trong mã cầu. Nói xong thôi tiểu phù buông rèm xe xuống. Chiếc xe được gần trăm người vây quanh quay về cung đại minh. Trương Hoán nhìn theo chiếc xe của thôi tiểu phù đi xa dần, hắn cũng trở nên trầm tư. Hắn hiểu rõ không phải thôi tiểu phù tới vì việc huấn luyện mã cầu. Thôi tiểu phù sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà chống lại hoàng thượng. Nàng tới vì có mục đích. Mục đích của nàng e rằng nằm trong câu nói cuối cùng của nàng. Việc hợp tác của hai bên không chỉ giới hạn ở mã cầu. Thôi ninh chính là mùi nhử để dụ để hắn căn câu. Đương nhiên hôm nay Thôi Tiểu Phù tới chỉ là viên đá do đường, thử do xét phản ứng của hắn. Nếu bản thân hắn có ý định hợp tác, Thôi Tiểu Phù mới nói ra ý định thực sự của mình. Trương Hoán cười lạnh lùng. Xem ra dưới mặt nước êm ả không chỉ có một dòng nước ngầm Thời gian nghỉ ăn trưa, nhiệt thành của trưởng tôn y y y một lần nữa lên cao, nàng lại cưỡi ngựa đi tới đông nội huyện. Nàng là một nữ nhi rất dễ tập trung tinh thần. Mã cầu vốn chỉ là một cái cớ, câu rùa vàng mới là mục đích của nàng. Thế nhưng trong huyết quản của nàng đang chảy dòng máu tình yêu thiết tha của gia tộc trưởng tôn với mã cầu. Sáng nay nàng đã đáng trí quên mất trương hoán sau khi nàng nhớ tới mục đích của việc này thì trương hoán đã rời khỏi đông nội huyện. Thế nhưng trưởng tôn y Duy có một đặc tính là làm theo ý mình, nàng không quan tâm tới việc người khác bàn tán. Trong mắt nàng trương hoán chính là mã cầu, chăm chú nhìn chuẩn mục tiêu, nàng bắt lấy tất cả các cơ hội đánh cầu vào cầu môn. Trưởng tôn y dữ đi được một dặm đường thì từ phía sau có một chiếc xe ngựa vượt lên. có mấy thị vệ hộ tống hai bên. màn xe vẫn lên, tiếng cười quen thuộc từ cửa sổ xe truyền ra. ý đè tới tìm tỷ nhưng bá phụ nói tỷ vừa mới ra khỏi nhà. Thì đang đi đâu vậy? trường tôn y dĩ thì không cần quay đầu lại cũng biết người trong xe ngựa chính là người bạn chí thân bùi bánh của nàng. đại đường có quan niệm đẳng cấp rất nặng nề, không chỉ trong hôn nhân mới chú ý môn đăng hộ đối, người kết giao với người cũng có những quy định đặc biệt. ví dụ như trong việc xã giao của giới quý tộc. Khi các phu nhân giao thiệp với nhau thì phần lớn là các phu nhân chính thất, kém nhất cũng là bình thê, tuyệt đối không có một thiếp nào được tham dự vào. Trong khi đó mối quan hệ của các tiểu thư thì đỡ hơn. Những người đó phần lớn không có thân phận gì, hơn nữa những người trẻ tuổi chủ yếu là chú trọng tới tình cảm tâm đầu ý hợp vì vậy số lượng thường không nhiều lắm. Với lại cũng không phải là hoàn toàn không chú trọng tới đẳng cấp. Ví dụ như con gái của một huyện lệnh tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của con gái tướng quốc. bang hữu của trưởng Tôn ý Lý chỉ có khoảng 7, 8 người. Đó là Thôi Ninh, Bùi Hoành, ngoài ra còn có con gái của Sở Hành Thủy là Sở Minh Châu, con gái của Vi Ngạc là Vi Nhược Nguyệt. Trong đó trưởng Tôn Y Lý, Bùi Hoành và Thôi Ninh là ba người có quan hệ thân thiết nhất. Ngày thường ba người không giấu nhau điều gì, bọn họ thường rủ nhau đi ngao du. Những mỗi khi ba người đi đâu đều kéo theo rất nhiều người hái mộ. Trong ba người này, chỉ cần ai đó cưới được một người cũng đủ khiến người đó một bước lên tiên. Tính cách của trưởng tôn y dưới ý là yêu thích sự thẳng thắn và nổi danh. Khi bùi vánh hỏi nàng đi đâu, đương nhiên nàng sẽ cười thoải mái nói, ngoại trừ đi đánh mã cầu thì còn đi đâu được nữa. Nhưng hôm nay nàng lại do dự một hồi lâu. Nàng thật sự không thể nói là đi tìm chương hoán. Trưởng tôn y dưới ý do dự một lát rồi cười miễn cưỡng nói, cha tỷ đã tính huấn luyện cho thiên kỵ doanh nhưng cha tỷ suy nghĩ lại và để tỷ tới đó huấn luyện cho bọn họ làm như sĩ si mã cầu. Chuyện chỉ có thế. Chẳng lẽ ba phụ không nghĩ tới việc tỷ là nữ nhi, tới quân doanh không tiện sao? Hình như bùi ánh không có ý định rời đi. Nàng thực sự có ý hỏi cho thật rõ ràng. Cha tỷ ngoại trừ quan tâm tới. Trường tôn y dưới y nhanh mồm nhanh miệng nói nhưng khi nghĩ tới lời nói bất nhã sắp buột ra nàng đỏ mặt chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay muội tìm tỷ tỉ có chuyện gì? Thật sự cũng không có chuyện gì. Ở nhà buồn bực nên đi tìm tỷ tâm sự. Trường tôn y dưới y trần trừ một lát rồi nói, hôm nay thì không được. hay để hôm nào tỷ tới tìm muội. Đột nhiên Bùi Anh cười rảo hoặc nói, hôm nay xảy ra chuyện gì với tỷ vậy? Nói chuyện ấp pha ấp úng, sắc mặt không bình thường. Chẳng lẽ tỷ đi cầu thân sao? Ai bảo tỷ đi cầu thân? Trường Tôn Y Dĩ càng đỏ mặt, không phải tỷ đã nói rồi sao? Tỷ đi làm liêu sĩ mà cầu, chuyện nghiêm chỉnh. Hôm nào tỷ tìm muội nói chuyện thiếm? Không phải đi cầu thân là tốt rồi. Dù sao hôm nay muội cũng không có chuyện gì. Muội muốn đi xem tỷ làm mưu sĩ thế nào. Trong lòng trưởng tôn y dữ y hề vừa nóng vội vừa bực tức nhưng không thể từ chối. Nếu như cương quyết từ chối nhất định bùi vánh sẽ nghi ngờ. Ngay khi trưởng tôn y Duy y còn đang mải lo nghĩ thì mọi người đã tới cổng chính đông nội huyện. Trưởng tôn y dữ y hề nhìn thấy binh lính canh cổng thì thầm xuất hiện một hy vọng nhưng lời la mắng sau đó của bùi vánh khiến cho niềm hy vọng mới xuất hiện của nàng đã tan biến. Vào năm khánh trị thứ bảy hoàng thượng đã từng hạ trị. Nữ nhi của các quan viên từ tam phẩm trở lên có thể tự do vào sân mã cầu của đông nội huyện. Ta là nữ nhi của bùi tướng quốc. Các ngươi dám kháng thánh chỉ sao? Điều này, tiểu thư chờ một chút. Bọn tiểu nhân đi xin chỉ thị tướng quân. Trường tôn y dữ thì thấy hai tên lính quay người chạy vào trong thì không nhịn được trách cứ bùi hoánh. Nếu muội muốn vào cứ để cho tỷ cần gì dùng thánh chỉ với tướng quốc, làm lớn chuyện. muội làm vậy chỉ khiến người ta không ưa. muội à? Thật sự là không hiểu chuyện. Từ trước tới nay trưởng tôn tiểu thư của chúng ta chỉ thích làm theo ý mình. Tại sao hôm nay lại quan tâm tới ác cảm của người khác? Bùi vánh Vén màn xe, cười nhỏ nói, tỷ làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm là tỷ đi cầu thân đó. Đừng có lộn xộn. Người đến chính là Trương Hoán. Trưởng tôn y dù y bị bùi vánh châm chọc trong lòng bắt đầu bối rối. Trương Hoán còn chưa tới nơi, mặt nàng đã đỏ lên. Trưởng tôn tiểu thư chuyên tâm như vậy, Trương Hoán quả thực rất cảm động. thế nhưng chiều hôm nay binh lính phải ra tập luyện nên không thể huấn luyện mã cầu đã để trưởng tôn tiểu thư phải đi một chuyến mất công nói tới đây trương hoán quay đầu nhìn bùi hoáng trong xe ngựa chắp tay cười nói trương hoán không biết ý chỉ của hoàng thượng vào năm khánh trị thứ bảy đã đắc tội với tiểu thư thế nhưng bùi tiểu thư kiến thức quên bác làm trương hoán vô cùng bội phục nếu bùi tiểu thư muốn tới đông nội huyện tiểu thư muốn tới bất kỳ lúc nào cũng được Man xe vén lên một nửa một gương mắt trong sáng như ngọc xuất hiện ở cửa sổ hai mắt nàng sáng ngời như ngọc bích sắc mặt hào hứng đầu mối xinh xắn cực kỳ ăn nhập với đôi môi đỏ mọng đầy đạn ngọt ngào của nàng trương tướng quân quá khen đông nội huyện đã là nơi trú chân của thiên kỵ doanh ta đương nhiên không thể tùy tiện vào trong hôm nay ta chỉ cùng với y ý, ý, ý, ý luyện cầu chứ không có ý đó mặc dù hồi đầu năm trương hoán đã gặp mặt bùi hoánh một lần nhưng từ đầu tới cuối bùi hoánh đều che mặt tới tận bây giờ trương hoán mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng quả nhiên danh bất hư truyền Trương Hoán thầm thở dài. Không hổ là một trong những minh châu Trường An. Lúc này trưởng tôn ý dưới ý bên cạnh đã hơi mất tự nhiên. Từ nhỏ tới giờ trưởng tôn ý dưới ý kết bạn với một nhóm tỷ muội nên nàng khá hiểu ý tứ của nữ nhi. Từ lúc Trương Hoán đi ra tới giờ hắn chỉ mới nói với nàng một câu còn lại là nói chuyện với Bùi Hoánh. Từ việc Bùi Hoánh chủ động ven dèm xe lên cho tới ánh mắt của Bùi Hoánh nhìn Trương Hoán và cả cách nói chuyện của Trương Hoán với Bùi Hoánh. Bằng sự nhạy cảm của mình trưởng tôn y -y, y y nhận ra một điều có lẽ hai người này đã quen biết nhau từ trước. Quả nhiên trưởng tôn y, -y, -y phát hiện ra ánh mắt vui vẻ, thân thiện của trường hoán khi gật đầu với một thị vệ của bùi Hoánh, lòng nàng trở nên nặng nề. nhất định hai người này đã biết nhau từ trước. Nói chung nữ nhân là có một sự cảnh giác cao độ đối với tình làng của mình khi đứng bên cạnh một nữ nhân khác. Cho dù nữ nhân đó không có gì giấu giếm mình, hai người thân nhau như tỉ muội. Nhưng bất kỳ khi nào xảy ra điều gì có liên quan tới chuyện trung thân đại sự của mình. Một lợi ích thiết thực của bản thân mình thì mối quan hệ thân thiết sẽ biến mất chỉ trong ngày máy. Vì vậy từ thời cổ đại tới giờ chỉ nghe nói nam nhân như lưu, quan, chương kết nghĩa anh em chứ chưa bao giờ nghe nói tới nữ nhân kết nghĩa đảo viên. cô đồn trai. Danh ngôn Chương 116, Nhan chén bủi rượu. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. Chương 115, Nhan chén bủi rượu. thế nhưng bây giờ trương hoán còn lâu mới là tình làng của trưởng tôn y dĩ yề nàng nhưng hắn đã là tình làng trong mơ của nàng hơn nữa điều quan trọng là bùi vánh cũng dự định được hứa hôn trương hoán là một anh hùng xuất chúng như vậy sao nàng có thể không rung động chứ nghĩ vậy trưởng tôn y dĩ khẽ ho khan một tiếng nàng kiên quyết ngăn chặn hai người liếc mắt đưa tình với nhau trưởng tôn y dĩ ôn nhu nói với trương hoán nếu chiều hôm nay không dược vậy ngày mai y, y sẽ tới nói xong nàng quay đầu âm trầm nói với bùi ánh chúng ta không nên quấy dày công việc của trương tướng quân đi thôi bùi hoánh cười buông rèm xe xuống trường tôn y duy y nhìn trương hoán đột nhiên nàng đỏ mặt nói nhỏ ngày mai ta sẽ không huấn luyện nữa mà phân tích về đối thủ cho tướng quân được không trương hoán cười nói ngày mai hãy nói trương hoán chắp tay chào bùi hoánh rồi hắn quay ngựa đi vào quân doanh trường tôn y duy thấy trương hoán không có thành ý với mình tức thì trong lòng vô cùng tức giận nàng hung hăng trừng mắt nhìn bùi hoánh trong xe rồi vung roi dục ngựa chạy đi màn xe lại khẽ vấn lên bùi hoánh nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của trưởng tôn y dữ y, y đang dục ngựa chạy đi nàng cười nhạt nói quay đầu xe tới phủ của ông ngoại ta thời gian trôi đi rất nhanh thoáng chốc đã tới hoàng hôn theo lời mời trương hoán đi tới phủ của nhan chân khanh ở phường vĩnh nhạc phủ của nhan chân khanh rất rộng đối diện với phủ của danh tướng trương thuyết tổ tiên của gia tộc nhan thị ở lang gia sơn đông là thế gia thư pháp cũng là gia tộc nổi danh đại đường Nhan Trân Khanh đã bái trương Húc làm thầy. Ông ta đỗ tiến sĩ thời kỳ khai nguyên, đã từng nhậm chức giám sát ngự sử. Sau đó ông ta bất hòa với Dương Quốc Trung nên bị cách trước xuống làm thứ sử quận Bình Nguyên. Sau khi loạn an sử xảy ra, ông ta liên lạc với tộc huynh Nhan Khanh ở Hà Bắc Khởi Bình, chỉ huy 20 vạn nghĩa quân kiểm chế thành công chiến lược xuôi nam của An Lộc Sơn. Thoáng chốc 20 năm đã trôi qua. Chiến tranh loạn lạc hóa thành mây khối. Lúc này Nhan Trân Khanh đã dần bị triều đình lãng quên Hồi tháng năm khi ông ta nổi cơn lôi đỉnh trên điện hàm nguyên đã khiến rất nhiều người khen ngợi nhưng dù sao thì Liêm pha đã giả, sau lần đó ông ta lại chìm vào quên lãng. Con gái của Nhan chân Khanh chính là phu nhân của Bùi Tuấn. 17 năm trước sau khi sinh Bùi Vánh thì đã chết vì mất nhiều máu. Yêu ai yêu cả đường đi, Bùi thoáng trở thành cháu ngoại được Nhan chân Khanh yêu quý nhất. Khi thấy cháu gái của mình đã trưởng thành, Nhan chân Khanh bắt đầu quan tâm lo lắng tới trung thân đại sự của Bùi Vánh. ở trương an có rất nhiều thiếu niên anh tuấn uy vũ nhưng nhan chân khanh chỉ chấm một người đó chính là người đã kỳ tập kinh thành hồi hộp trương hoán nhan chân khanh đã liên tục nói điều này với bùi tuấn nhưng bùi tuấn vẫn không đồng ý với ông ta thế nhưng hôm qua bùi tuấn lại chủ động gặp nhan chân khanh mời ông ta chu toàn cho việc đó nhan chân khanh cực kỳ vui mừng ông ta lập tức viết thư mời trương hoán tới rồi tới rồi Mấy tên gia đình canh gác ở bậc thềm nhìn thấy hơn 10 chiến mã đang chạy tới tức thì có người chạy vào trong phủ bẩm báo với nhan chân khanh. Ngay lúc đó trương hoán và mười mấy tên thân binh hộ tống đã tới trước cổng phủ. Nhân chân khanh sớm biết đã ra ngoài phủ nên đón. Mấy con trai của ông ta đều làm quan bên ngoài, đi theo sau nhan chân khanh chính là cháu ngoại bùi minh viễn. Nhan chân khanh không biết trương hoán nhưng cháu ngoại ông ta bùi minh viễn đã gặp trương hoán một lần nên hắn chủ động bước tới đón khách. Trương hoán liếc mắt nhìn nhan chân khanh. dù ông ta gần 70 tuổi nhưng thân hình cao lớn phong thái uy nghiêm trương hoán lập tức xuống ngựa bước tới thi lễ kẻ hậu bối trương hoán tham kiến lỗ quân công nhan chân khanh cười ha hả ông ta bước tới đỡ trương hoán đứng dậy chăm chú nhìn đánh giá hắn rồi khen ngợi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên trương tướng quân đã nể tình nhận lời mời tới dự lão phu cảm ơn trước lúc đó bùi minh viễn cũng bước tới nói khứ bệnh huynh từ biệt ở thái nguyên nay chúng ta lại gặp nhau trương hoán cũng vội vàng đáp lễ Thái Nguyên nhận ân huệ của Minh Viễn huynh, Trương Hoán vẫn vô cùng cảm kích. Nhan Chân Khanh thấy hai người khá thân thiết với nhau thì thầm yên tâm. Ông ta vô vô bả vai bùi Minh Viễn cười nói với Trương Hoán, cháu ngoại của ta đây đã đi ngao du khắp nơi, đông tới Nhật Bản, tây tới Bảy Bỉ Lòn. Lần sau Trương tướng quân đánh hồi hột, tốt nhất nên dùng hắn làm người dẫn đường. Trương Hoán nói vẻ rất hứng thú, vậy lát nữa Minh Viễn huynh phải giảng giải cho tại hạ một chút. Vào trong nói chuyện. Tiệc rượu của Nhan Chân Khanh sắp đặt ở nón cát. sắp đặt năm bàn tiệc ngoại trừ ba người bọn họ thì còn một người trẻ tuổi khác đã ngồi vào chỗ trước người đó thấy trương hoán bước vào thì vội vàng đứng lên thi lễ nhan chân khanh cười giới thiệu với trương hoán đây là một môn sinh của ta thơ ca và văn chương rất tốt nhưng giáng tiếc không ai tán thưởng nếu trương tướng quân không ngại hãy thưởng thức một chút trương hoán thấy nhan chân khanh có ý giới thiệu người này cho mình thì hắn liền chú ý quan sát người đó hắn thấy người đó khuôn mặt thanh tú cử chỉ rất nho nhã lễ độ nên cũng có cảm tình. Trương Hoán nhìn người đó đáp lễ rồi hỏi, xin hỏi huynh đài họ gì? Tại hạ là Mạnh Giao, người quận ngô Hưng. Mạnh Giao. Trương Hoán nhắc lại hai chữ đó, hắn mỉm cười nói, gần đây ta rất bận rộn, Mạnh Giao huynh có bằng lòng tới trợ giúp không? Mạnh Giao rất vui mừng. Hắn đã liên tục thi hỏng hai khoa, cuộc sống nghèo khó, mẹ già ở nhà không tiền phục dưỡng. Dù nhan chân khanh có trụ cấp nhưng đó không phải là kế lâu dài. Nếu hắn có thể nhận được một chức vị ở thiên kỵ doanh, tương lai cũng có ngày nổi danh, có thể khiến mẹ già ở nhà được hưởng phúc. Mạnh Giao vội vàng thi lễ tạ ơn, đà tạ trương tướng quân. Trương Hoán lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mạnh Giao nói. Cứ theo địa chỉ trên đó, huynh đài hãy đi tìm một vị lý tiên sinh, nói là người của ta cử tới. Nhan chân khanh thấy Trương Hoán đồng ý không chút do dự, biết hắn rất tin tưởng mình thì rất xúc động. Ông ta vội vàng mời Trương Hoán ngồi. Trương Hoán cười ngồi xuống. Hắn thấy vị trí bên cạnh mình vẫn còn trống thì cười nói, không biết vị nào vẫn chưa tới. Hãy phạt người này ba chén. Trương hoán vừa nói xong, trước mắt hắn xuất hiện một chiếc váy dài màu xanh biếc. Trương hoán ngẩn người, hắn ngẩng đầu thấy bùi hoánh đang đứng trước mặt mình. Đôi môi nàng đỏ như son, làn da trắng như tuyết, vô cùng kiểu diễm. Bùi hoánh yêu kiều ngồi xuống, nàng nhìn trương hoán cười nói, tiểu nữ tới chậm, xin nhận phạt ba chén. Nói xong, bùi hoánh lần lượt rót ra ba chén rượu. Nàng cầm chén thứ nhất lên nói. Chén rượu này tiểu nữ xin lỗi vì đã so kiếm với tướng quân trên thuyền. Bùi Hoánh uống một hơi cạn chén. Nặng cầm chén thứ hai lên cười nói, chén này tiểu nữ xin lỗi vì bàn chiều đột ngột quấy rầy. Bùi Hoánh lại uống cạn chén rượu. Lúc này gương mặt Bùi Hoánh đã hơi ửng đỏ. Bùi Minh Viễn vội vàng khuyên can nàng, tiểu muội cứ uống từ từ. Nhưng Bùi Hoánh không quan tâm tới lời khuyên can của Bùi Minh Viễn. Nàng cầm chén thứ ba lên cười nói với Trương Hoán, chén cuối cùng này tiểu nữ tạ ơn tướng quân đã tin tưởng ông ngoại tiểu nữ. Trương Hoán thấy Bùi Vánh uống một hơi cạn chén rượu thứ ba, hắn xúc động thở dài nói, "Bùi tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, khiến người khác kính phục." Bùi Vánh cười nhỏ, đôi mắt phượng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ ý thu rạng rào. Một cây quế giả trăm năm tuổi đã nở hoa vàng óng ánh, hương hoa thơm sộc cả mũi. Trương Hoán thấy Bùi Vánh không để ý tới mình nữa, hắn cười, cầm chén rượu lên nói với Nhan Trần Khanh, "Khi tại hạ dẫn quân đánh hồi hột chỉ là tự tiện xuất binh." Chiếu theo quân pháp đáng phải xử trảm nhưng nhờ lô quận công hùng hồn bên vực mới khiến trương khứ bệnh tại hạ nổi danh. Nói xong trương hoán sảng khoái uống một hơi cạn chén rượu. Nhan chân khanh vuốt dâu mỉm cười. Trương hoán lại tự rót đầy cho mình một chén khác. Hắn nói với Bùi Minh Viễn, vừa rồi lô quận công có nói Bùi Huynh phía Tây đã đi qua Ba Tư. Không biết tình hình Ba Tư gần đây thế nào. Bùi Minh Viễn cười nhạt nói, Ba Tư hàng năm chinh chiến liên miên, quốc lực đã suy kiệt. Hai thành giờ rủ xã lẹm và đạ mạ cực đã suy tàn tới mức cùng cực. Dân chúng vô cùng cực khổ nhưng quý tộc lại ăn chơi đảng điếm như trước, tiêu xài phung phí. Nếu ngày nay tái chiến với Ba Tư, đại đường ta không cần phải e sợ. Nhưng binh mã của đại đường không phải tất cả đều của triều đình mà chỉ là binh mã ưng khuyển riêng của các thế gia. Ngay cả Hà Tây, An Tây, Bắc Đình cũng không thu hồi lại được, còn dám nói chuyện tái chiến sao. Người vừa nói chính là Mạnh Giao. Từ đầu tới giờ hắn vẫn không lên tiếng nhưng khi đã lên tiếng thì đánh trúng thói xấu của triều đình. Trương Hoán thầm gật đầu. Thảo nào mạnh giao không thể đầu quân vào cửa nào. Những lời nói không thức thời đó rất ít người muốn nghe. Trương Hoán quay nhìn bùi Minh Viễn. Hắn cứ nghĩ bùi Minh Viễn sẽ tức giận nhưng không ngờ bùi Minh Viễn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Mạnh huynh nói rất đúng. Thật ra thổ phiên cũng đã nhiều lần vào kinh làm loạn. Năm đó quân đánh trận cũng chỉ có hơn 10 vạn, lại là quân man di. Dân cư của chúng vốn ít nhưng lại bắt trăm vạn dân đường làm nô lệ, cuộc sống ngày càng tiêu xa nhưng quân có thể đánh trận chỉ có 5, ba vạn. Lại nói hồi hột năm nào cũng có thiên hai, bên trong phe phái như rừng, không ngừng xảy ra nội chiến. Người ba tư liên tục khởi binh như gió nổi mây phùn, người hồi hột không thể khống chế An Tây và Bắc Đỉnh. Đại đường ta chỉ cần mấy vạn binh mã là có thể dẹp viên Tây Vực nhưng nguyên nhân chủ yếu là triều đình không có binh mã để dùng. Các thế gia lại kiềm chế lẫn nhau. không ai chịu ra sức vì nước mới dẫn tới cục diện tây vực vẫn nằm trong tay người thổ phồn và người hồi hột. nói tới đây bùi minh viễn nâng chén thở dài nói làm thân nam nhi sao không mang nô câu thu quan ải năm mươi trâu trương hoán cầm chén rượu cười nói người ta nói đi vạn dặm như đọc vạn cuốn sách kiến thức của bùi huynh khiến trương hoán mở rộng tầm mắt chén này xin kính huynh bùi minh viễn vội vàng cầm chén nói không dám sau khi uống cạn chén trương hoán cười rót một chén rượu dơ lên hướng về mạnh giao nói Trương Hoán là người tầm thường, nay tiên sinh là người tài cao học rộng, không được người tin dùng mới khuất thân đầu quân cho tại hạ. Tại hạ ấy nấy không yên. Chén này xin kính tiên sinh. Mạnh Giao thấy Trương Hoán coi trọng mình thì thầm cảm động, chân tay luôn cuống, nâng chén đáp lễ nhưng vì hắn hấp tấp uống nên sặc rượu ho mấy cái. Trương Hoán cười ấy nấy, hắn lại liếc mắt nhìn Bùi Hoán, chỉ thấy nàng chăm chú nghe mấy người nói chuyện, ánh mắt thản nhiên, hắn lại nghĩ tới chuyện trên thuyền. Trương Hoán mỉm cười nâng chén nói với Bùi Không có tiểu thư khẳng khái tặng chiến mã, không có thị vệ của tiểu thư huyết chiến, Trương Hoán sớm đã là bộ xương khô trên bờ vị thủy. Trương Hoán nhớ ân nghĩa của tiểu thư. "Hôm nay xin kính tiểu thư một chén." Bùi Hoánh mỉm cười, gò má hiện lên một núm đồng tiền xinh đẹp, vô cùng kiều diễm bất át. Bùi Hoánh cũng cầm chén nói với Trương Hoán, "Tướng quân vì nước mà dốc sức nên tiểu nữ mới có thể trợ giúp. Còn nếu tướng quân muốn du sơn ngoạn thủy, tiểu nữ lực bất tòng tâm." Lúc này Bùi Minh Viễn ở bên cạnh cười đề nghị, Nói tới Du Sơn Ngoạn Thủy, Tại Hạ vẫn muốn tới Thính Vũ Hiên bên kia uống rượu. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, không bằng chúng ta chuyển sang Thính Vũ Hiên tiếp tục uống rượu, thưởng thức nghe âm thanh tự nhiên, thưởng thú vui lời người. Ông ngoại thấy có được không? Nhan chân khanh thoáng ngẩn người. Ông ta thấy Bùi Minh Viễn đưa mắt ra hiệu tức thì hiểu ra. Nhan chân khanh cười ha hả nói, cũng hay. Lao Phu cũng thấy ở một chỗ buồn bực, đổi chỗ cũng hay. Bùi Minh Viễn và Mạnh Giao đi trước. trương hoán định đứng dậy thì nhan chân khanh đã kéo hắn ngồi lại Bùi bánh bóng đỏ bừng mặt nàng xấu hổ đi ra ngoài theo lối cửa nhỏ nhan chân khanh thấy mọi người bên cạnh đã đi hết lúc này ông ta mới thành thật nói với trương hoán cháu gái ngoại này của lao phu rất cao ngạo phàm không phải là anh hùng thiên hạ thì sẽ không xuất giá vì vậy cho tới hôm nay vẫn là khuê nữ chưa đính hôn phụ thân của nó đã giao quyền quyết định trung thân đại sự của nó cho lao phu lao phu vốn vẫn nghĩ rằng trương tướng quân ngàn dặm bất ngờ tập kích hang ổ hồi hộp xứng đáng là anh hùng đại đường. Hơn nữa Lao Phu cũng biết Trương tướng quân cũng chưa có hô nước, không biết ý của Trương tướng quân với cháu gái Lao Phu thế nào. Nói xong ánh mắt sáng quắc của Nhan Chân Khanh nhìn chằm chằm vào Trương Hoán. Ông ta chỉ cần Trương Hoán gật đầu là sẽ ngay lập tức tuyên bố Trương Hoán chính là cháu rể ngoại của mình, nhưng Trương Hoán lại trầm mặc. Đương nhiên Trương Hoán biết đây chính là sự lôi kéo lớn nhất của Bùi Tuấn đối với hắn, gả con gái yêu quý nhất của mình cho hắn. Nhưng vấn đề là nếu hắn đồng ý làm con rể Bùi Tuấn, Chính hắn sao lại còn đau đớn từ chối vị trí người thừa kế gia chủ của Trương Gia. Cho dù là làm con rể Bùi Tuấn hay là gia chủ Trương Gia, kết quả cuối cùng đều như nhau. Hắn đều bị người khác khống chế, trở thành quân cờ trong tay người. Chẳng lẽ Bùi Tuấn có thể cắt ra một địa bàn để Trương Hoán hắn có thể tự do phát triển sao? Sẽ không bao giờ. Điều Bùi Tuấn muốn là chính Trương Hoán hắn phải làm thế nào dốc hết sức vì Bùi Gia, làm hắn trở thành một con chó của Bùi Gia, cũng tương tự như Chu hi Thái. Cả đời thuần phục thôi ra cuối cùng hy sinh mạng sống vì nhiệm vụ cho chủ nhân. Thấm gương sờ sờ trước mắt Trương Hoán hắn. Đúng vậy, nếu ngay bây giờ thôi viên có gả thôi ninh cho hắn, hắn cũng sẽ cương quyết từ chối. Cho dù là Bùi hoánh hay thôi ninh, Trương Hoán đều muốn lấy nhưng hắn quyết định sẽ không lấy các nàng trong tình huống này. Đương nhiên Trương Hoán hiểu rõ hậu quả của việc từ chối Bùi Tuấn. Với tâm cơ thâm sâu của mình, thủ đoạn của Bùi Tuấn nhất định không thua kém gì thôi viên nhưng Trương Hoán hắn đã quyết định đi trên con đường mưa máu gió canh Sao hắn có thể để phong cảnh trên đường quyến rũ? Giây phút này trương hoán có cảm giác say say, hào khí trong người bốc lên. Cái gì là lý hệ trở mặt, là thôi viên uy hiếp, cái gì là bùi tuấn lung lạc, là thôi tiểu phủ lợi dụng. Hắn hoàn toàn không để trong lòng. Trước mắt hắn chỉ có núi sông Trắng Lệ, 800 vạn dân chúng. Trương hoán cười nhạt rồi chậm rãi lắc đầu với nhan chân khanh. Trương hoán tại hạ có tài năng đạo đức gì mà dám xưng là anh hùng. Tại hạ hiểu tâm ý của bùi tướng quốc cùng lỗ quân công. nếu có một người trương hoán có thể dẫn quân đại đường thu phục trốn cũ tây vực khi đó bùi tiểu thư vẫn chưa xuất giá trương hoán nhất định sẽ tới nhà cầu thân hiện tại tại hạ vẫn chưa có ý định lập gia đình trương hoán nói xong đột nhiên hắn phát hiện có một bóng áo xanh chạy qua khe cửa màn đêm tối đen trương hoán rời khỏi phủ của nhan chân khanh mặc dù miễn cưỡng uống xong tiệc rượu nhưng bùi vánh không xuất hiện nữa trương hoán không khỏi cười đau buồn trong lòng tại sao hai người con gái mà hắn thích lại là con gái của bùi tuấn và thôi viên Gió đêm tác vào mặt, Trương Hoán nhìn con đường đen kịt, không có cuối đường, trong lòng hắn đột nhiên vô cùng xúc động. a thúc mất tích đã một ngày một đêm. Có người đã ra tay với hắn, hắn còn ở đó nói chuyện hôn nước. Ai đó? Tên thân binh khẽ quát. Trương Hoán bừng tỉnh. Phía trước đã là cổng chính đông nội huyện. Hắn thấy từ bên cổng chính có một bóng đen lao ra, bóng đen đó không dám tiến tới gần, đứng cách hơn ba trượng. Một giọng nói của nữ nhân còn rất trẻ vang lên. Nàng Hoàng sợ nói. Cầu xin tướng quân giúp tiểu nữ, dẫn nàng ta tới. Hai tên thân binh vội dẫn nữ nhân đó tới. Dựa theo ánh trăng, đột nhiên Trương Hoán nhận ra nữ nhân đứng trước mặt mình. Nàng ta chính là Kinh Nương. Trong phòng Trương Hoán, Hoa Cẩm Tú đã thắp đèn. Ánh sáng êm dịu của ngọn đèn soi sáng mọi ngóc ngách. Trương Hoán ngồi ở ghế mây, yên lặng nhìn Kinh Nương đang đứng một cách cung kính. Mặc dù lúc trước Trương Hoán chỉ liếc mắt cũng nhận ra Kinh Nương, nhưng bây giờ nhìn kỹ Trương Hoán phát hiện ra quả thật Kinh Nương đã thay đổi rất nhiều. Trên gương mặt không còn vẻ phong trần như trước mà trở nên quyến rũ động lòng người. Đặc biệt đôi mắt màu xanh nước biển của nàng dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lộng lẫy. Lộ trình đi về từ trường An và An Tây khiến ánh mắt nàng càng thêm kiên nghị. Có thể trong ánh mắt nàng vẫn có sự bất an nhưng bây giờ còn kèm theo sự phẫn nộ. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Đối với kinh lương, Trương Hoán vẫn có tình cảm đặc biệt. Từ người nàng toát ra phong thái của nữ nhân thành thủ. Một khát vọng mà Trương Hoán đã không thể chiếm được. Mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng lại khiến Trương Hoán ghi nhớ rất kỹ. Thúy Vân Cư của ta đã bị người ta chiếm mất rồi kinh nương nói vẻ bất đắc dị nhưng rất tức giận. Thúy Vân Cư của nàng là do Trương Hoán cấp cho nàng 100 quan tiền mua lại một tiểu quán nhỏ phát triển thành. Bởi vì công việc làm ăn của nó phát đạt nên đã bị một thương nhân lớn chấm. Người này đã bỏ ra 6.000 quan tiền cải tạo, nàng cũng được nhận 3 phần. Nhưng chính vì việc làm ăn của Thúy Vân Cư phát triển bùng nổ nên đã khiến một số người quyền thế đỏ mắt. đỏ mắt nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Không lâu sau đó, ông chủ lớn của Phong Vân lâu muốn dùng 8.000 quan tiền mua lại Thúy Vân Cư nhưng đương nhiên kinh nương đã từ chối. Nhưng đột nhiên hôm nay huyện Vạn Niên phái tới rất nhiều nha dịch nói Thúy Vân Cư chưa được quan phủ cho phép đã tự tiện bán rượu từ An Tây niêm phong Thúy Vân Cư và bắt đi thương nhân đã đầu tư vào Thúy Vân Cư. Kinh nương đi khắp nơi tìm một số khách rượu có quyền thế. Dù hàng ngày bọn họ rất khen ngợi rượu nho của Thúy Vân Cư Nhưng tới lúc này thì ai cũng im lặng Bất đắc dĩ nàng nghĩ tới Trương Hoán Cô đồn trai Danh ngôn Chương 117, Sách lược của Bùi Tuấn Quyền 3, Tung Hoành hoàn Hải Chương 116, Sách lược của Bùi Tuấn Chỗ rửa của phong vân lâu là ai Trương Hoán trầm tư một lát rồi đột nhiên hắn hỏi Kinh nương không nói gì Đây chính là vấn đề mấu chốt Nguyên nhân cơ bản khiến mọi người né tránh Phong vân lâu là chỗ ăn chơi, tiêu khiển lớn nhất phường Bình Khang. Bên trong có thanh lâu, tiểu điếm, sòng bạc, thứ gì cũng có. Nghe nói đây là tài sản của kim nô vệ đại tướng quân Thôi Khánh Công. Nghe nói chỗ rửa là kim nô vệ đại tướng quân rốt cuộc kinh nương cũng nói ra. Thôi Khánh Công, trưng hoán cao mày, Điều này quả thực rất khó khăn. Mâu thuẫn của hắn và Thôi Khánh Công rất nặng nề. Nếu đi cầu xin hắn, chỉ e hắn không những không dừng tay lại mà còn làm trầm trọng sự việc hơn nữa. Đương nhiên Trương Hoán càng không thể vì việc này mà đi cầu thôi viên. Trương Hoán chắp tay sau lưng bước đi mấy bước. Quả thực hắn rất muốn hỗ trợ Kinh lương Nhưng bây giờ hắn thực sự không thể phân tâm cho chuyện khác. Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, chấm tư không nói. Kinh lương đã hiểu sự khó xử của Trương Hoán. Điều này cũng khó trách Trương Hoán. Thôi ra quyền thế nghiêng trời. Mấy ai dám trêu vào. Kinh lương thở dài, nàng nói nhỏ, nếu như làm khó tướng quân, ta xin cáo tử. Chờ một chút. đột nhiên trương hoán quay đầu lại ánh mắt hắn vô cùng vui vẻ nếu như ta cũng mở một từ lâu ta cho ngươi năm phần cổ phần ngươi có toàn quyền kinh doanh ngươi có bằng lòng không tướng quân mở một từ lâu kinh nương kinh ngạc nhìn trương hoán không nói nên lời trong thư phòng của bùi tuấn khói hương lượn lờ trong phòng tràn ngập hương đàn hương trên án của bùi tuấn nổn ngang mấy tấu biểu của bộ hộ một tấu biểu đã mở đang phê duyệt dở bùi minh viện đứng trước cửa bên cạnh hắn còn có một nam tử trẻ tuổi cao gầy Sắc mặt người đó vô cùng nghiêm túc. Người này chính là Bùi Đạm Danh, phụ trách công tác tình báo của Bùi Gia. Hắn vừa mới thu thập được một tin tức tình báo vô cùng quan trọng nên lập tức tới bẩm báo Gia Chủ thì thấy Bùi Minh Viễn đang ở đó cấp báo với Gia Chủ. Giây phút này của hai người đều không dám quấy rầy suy nghĩ của Gia Chủ. Bùi Tuấn, tả tướng quốc của Đại Đường đang chắp tay đứng yên lặng trước cửa sổ. Việc Trương Hoán từ chối đề nghị hôn sự của ông ta là việc đã nằm trong dự tính của ông ta. Thế nhưng điều này vẫn làm ông ta thất vọng. Trước đó ông ta đã rất hài lòng với tài năng của Trương Hoán và 3000 thiên kỵ doanh của hắn nên ông ta mới nghĩ cách không qua sở hành thủy lôi kéo Trương Hoán về phe của mình, trở thành phụ tá đắc lực của mình. Bây giờ khi mà Bùi Tuấn đột nhiên trên người Trương Hoán còn ẩn giấu một thân phận bí mật khác, suy nghĩ ban đầu của Bùi Tuấn dần dần thay đổi. Điều Trương Nhược Hạo không làm được, ông ta nhất định làm được. Là một gia chủ, cả đời của Bùi Tuấn chỉ theo đuổi lợi ích lớn nhất của gia tộc. Lợi ích này chính là Bùi gia chiếm được địa bàn lớn nhất. Bùi gia có quyền lực lớn nhất. Đương nhiên mục tiêu cụ thể đó là chiếm đoạt Hà Đông cùng chức vụ hữu tướng quốc. Không nghi ngờ gì nữa Trương Hoán chính là người tốt nhất có thể giúp ông thực hiện hai mục tiêu đó. Đáng tiếc Trương Hoán không phải là người dễ dàng thuân phục. Ngay cả khi ông ta đã đưa ra thành ý lớn nhất hắn cũng từ chối. Bùi tuấn nhết miệng cười lạnh lùng. Đương nhiên Trương Hoán nhất định phải giúp sức với ông ta. Điều này có quan hệ tới đại kế của Bùi gia, nhưng sách lược lôi kéo phải thay đổi một chút. Ông ta muốn chính bản thân trương hoán tự mình tới đầu quân cho ông ta. Bùi Tuấn quay người lại. Ông ta thoáng ngẩn người khi nhìn thấy bùi đạm danh đứng trước cửa, có chuyện gì sao? Bẩm báo gia chủ, thuộc hạ đã có manh mối sự kiện giết người ở khúc giang trì. Ô tinh thần bùi Tuấn lập tức phân chấn, ông ta ngồi xuống cười nói, nói đi. Đã phát hiện ra manh mối gì? Hôm qua huyện lệnh huyện Văn niên đột nhiên tới bẩm báo với ông ta là có người phát hiện ra năm thi thể ở khu rừng khúc giang trì. Khi đó ông ta đã ra lệnh cho Bùi Đạm Danh đi điều tra việc này. Bùi Đạm Danh thi lễ rồi cẩn trọng nói. Hai người của chúng ta mai phục ở hiện trường đã báo cáo với thuộc hạ là tối hôm qua có mười mấy người tới tìm thi thể. Hai người đó nhận ra trong số đó có một người là tổng quản gia đình của Thôi Phủ. Tất cả thi thể đều bị bọn họ vứt xuống đáy hồ. Hai người đó đã đi theo đám người đó và phát hiện chúng vào Thôi Phủ. Bùi Tuấn cau mày. Người của Thôi Phủ bị giết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Tuấn đảo mắt nhìn quanh. Khi thấy bùi đạm danh như đang suy nghĩ con nên nói ra suy nghĩ của mình hay không, ông ta lạnh lùng nói, nói tiếp. Thật trùng hợp, sáng sớm hôm nay người của chúng ta ở phường Vĩnh Gia tới báo cáo. Một ông già là Á Thúc đã chăm sóc trương hoán từ nhỏ đã biến mất tối hôm qua. Người trương phủ đang tìm người này khắp nơi. Hơn nữa ngày nào Á Thúc này cũng đi tới khúc giang Chỉ. Thuộc hạ nghĩ có lẽ hai chuyện này có liên quan với nhau. Ngươi nghĩ rằng có liên quan tới chuyện này sao? Thuộc hạ nghĩ có lẽ người của Thôi phủ bắt cóc ông già này nhưng lại bị người khác cướp mất. Bùi Tuấn gật đầu, thầm nghĩ, xem ra Thôi Viên cũng đã nghi ngờ thân phận của Trương Hoán. Hơn nữa ngoài ông ta và Thôi Viên vẫn còn ẩn giấu một con sói khác. Bùi Tuấn cúi đầu suy nghĩ rồi nói với Bùi Đạm Danh, bây giờ ngươi phải đi làm chuyện này. Ngươi hãy lập tức phái người đi tới tất cả các tiểu lâu. quán trà ở trường An phát tán tin tức nói Trương Hoán thật ra chính là con của cố thái tử Lý Dự. Dạ. Bùi đạm danh trả lời rồi vội vã lui ra. Phụ thân, tại sao Trương Hoán lại là con của cố thái tử? Bùi Minh Viễn kinh ngạc hỏi. Con nghĩ sao? Bùi Tuấn Liếc nhìn Bùi Minh Viễn, cười nhạt nói, vậy Vi Phu hỏi con. Nếu Trương Hoán không muốn trở thành con rể của Bùi gia, chúng ta sẽ phải đối phó với Trương Hoán như thế nào? Bùi Minh Viễn dần bình tĩnh lại, hắn trầm tư một lát rồi nói, hài nhi nghĩ Trương Hoán nói bây giờ hắn không thể cưới tiểu muội dù nhìn bề ngoài như là khéo léo từ chối nhưng hải nhi lại nghĩ hình như đây cũng là cách để trương hoán dò xét chúng ta nếu chúng ta nóng vội sẽ khiến trương hoán cảnh giác với chúng ta hải nhi cảm thấy cứ để tiểu nội tiếp xúc nhiều với trương hoán nhất định suy nghĩ của hắn sẽ thay đổi hơn nữa nói tới đây bùi minh viễn ngừng lại hắn định nói hình như tiểu nội cũng thích trương hoán nhưng hắn lại thoáng nghĩ tới việc phụ thân mình nói trương hoán có thể là con của cố thái tử nếu quả thật như vậy một khi tiểu nội hắn gả cho trương hoán Tương lai của tiểu mội hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc này thực sự bùi minh viễn lại không mong muốn trương hoán trở thành mội phu của mình nhưng trước mặt phụ thân hắn không thể nói ra dù chỉ nửa câu. Bùi minh viễn trần trừ một lát rồi nói, Hài Nhi cảm thấy nếu trương hoán là con của cố thái tử lý dự vậy thì việc lôi kéo hắn về phía chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với hoàng tộc lý thị. Rất có thể bùi ra chúng ta sẽ mất đi sự ủng hộ của bọn họ. Xin phụ thân hãy suy nghĩ thận trọng. Bùi tuấn cười. Ông ta đã nhận ra tâm trạng vô cùng mâu thuẫn của con mình, vừa hy vọng lôi kéo trương hoán nhưng lại sợ hắn làm hại muội muội của mình. Bùi Tuấn gật đầu cười nói, suy nghĩ của con rất đúng. Các con cứ tiếp tục gặp gỡ trương hoán để hắn thấy được thành ý của chúng ta. Bùi Tuấn đi tới bên cạnh Bùi Minh Viễn, ông ta vỗ nhẹ lên bả vai Bùi Minh Viễn nói ý tứ sâu xa, thế nhưng con phải nhớ kỹ một điều cho dù dưới bất kỳ tình huống nào thực lực mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần con có thực lực mạnh mẽ thì cho dù con nói mình là con của cố thái tử Lý Dự thì hoàng tộc Lý Thị không những không nghi ngờ mà còn ủng hộ con. Bùi Minh Viễn Yên lặng gật đầu. Hắn đã hiểu lời phụ thân mình. Hắn túi chào rồi quay người bước đi. Bùi Tuấn nhìn bóng con mình xa dần, trong lòng ông ta rất vui mừng. Năng lực và kiến thức của thể từ từ bồi dưỡng nhưng đức hạnh thì không thể như vậy. Chính bản thân đứa con này của ông ta từ nhỏ đã không được coi trọng nhưng càng ngày nó càng biểu hiện khác với người bình thường. Dù Trương Hoán rất quan trọng nhưng hắn chỉ là một công cụ lợi dụng, trong khi đó con của ông ta mới là chủ nhân của Bùi Gia, chúng sẽ quyết định tương lai của Bùi Gia. Đột nhiên một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Bùi Tuấn. Liệu mình có thể làm giống như Trương Nhược Hạo, đổi lại cho Bùi Minh Viễn là người thừa kế gia chủ không? Đêm nay quả thực là một đêm làm nhiều người khó ngủ. Trương Lương cũng là một người như vậy. Đêm đã rất khuya nhưng bà ta vẫn không thể ngủ được. Một hoàng cung khí thế huy hoàng ngày xưa đã trở nên vô cùng âm u đáng sợ. Hai đêm nay Trương Lương không ngủ được. Mỗi khi bà ta nhắm mắt, cảnh máu tanh của đêm đó 16 năm về trước lại xuất hiện trước mắt bà ta. Cái người chết không nhắm mắt kia đã nhiều năm hiện hữu trong giấc mộng của bà ta. Không chỉ một lần bà ta mơ thấy người đó cầm kiếm đuổi bà ta khắp điện gào lên, trả lại mạng ta. Mà bây giờ cơn ác mộng đó đột nhiên trở thành sự thật. Con của người đó mà ban đầu bà ta đã không coi vào đâu lại có một đội quân 3.000 người khiến bà ta sợ lạnh cả lưng. Bên ngoài cung vang lên tiếng động lào xảo khiến bà ta liên tưởng tới vô số tiếng bước chân xông vào nội cung. Cộ đồn trai. Danh môn. mười 118, Quyết định của Hoàng hậu. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. mười 117, Quyết định của Hoàng hậu. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thét trói thai. Trương lương sợ tới mức trái tim như muốn bắn tung ra ngoài. Bà ta muốn kêu lên gọi người nhưng không sao gọi được. Bà ta muốn chạy ra ngoài nhưng hai chân lại như không có chút sức lực nào. Thái hậu. Có chuột cửa cung người ra, một cung nữ túc trực bên ngoài nơm nớp lo sợ nói. Trương Lương ngẩn người một lát rồi đột nhiên bà ta nhảy lên như bị điên vậy. Bà ta run tóc cung nữ đập vào tường. Thái hậu tha mạng người cung nữ sợ hãi tới mức gần như ngất xỉu. Tha mạng. Trương Lương hung ác nói, vậy ai tha mạng cho ta hả? Nói xong bà ta đẩy ngã cung nữ xuống đất, hoảng loạn gào lên một cách điên cuồng. Người đâu, mau đánh chết con tiện nhân này cho ai ra, đánh chết. Thái hậu bất giận. Thái hậu bất giận các cung nữ, hoạn quan cùng quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin. Rốt cuộc trương lương cũng khắc chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Đề nghị mấy ngày nay của chu thử đã bị bà ta bỏ qua nhưng bây giờ bà ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trương hoán nhất định phải chết, chết ngay lập tức. Trương lương lấy giấy viết thư, bà ta nhanh chóng viết một bức thư, gọi một gã hoạn quan tâm phúc, nói nhỏ, ngươi hãy cấp tốc mang lá thư này tới giao cho thôi tướng quốc. Đi ngay đi. Gã hoạn quan vội và bước đi. Trương Lương mệt mỏi ngồi dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm đen kịt. Bầu trời u ám, bầu trời trên cung Thái cục như sụp xuống. Một cơn phong ba bão táp sắp nổ ra. Thôi phủ, khi các hoạn quan đưa tin đã cáo tử, Thôi Viên vẫn kinh ngạc nhìn lá thư trong tay. Bức thư của Trương Lương đã vạch trần một bí mật lặng lẽ cất giấu hai chục năm nay. Đại khái trong thư có nói Thái tử Lý Dự năm đó có một đứa con riêng, sau khi xảy ra chính biến cung đình thì không biết trôi dạt nơi đâu. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, Thôi Viên đã hiểu ra tất cả. Đứa con riêng này tất nhiên chính là Trương Hoán. Đây chính là nguyên nhân một lần nữa lý bí xuất hiện. Đây cũng chính là mục đích thật sự khi Trương Nhược hạo muốn lập Trương Hoán làm người thừa kế gia chủ. Đương nhiên Thôi Viên cũng hiểu rõ dụng ý của Trương Lương, chỉ là mượn tay ông ta giết Trương Hoán mà thôi nhưng đột nhiên Thôi Viên giật mình. Vì sao Trương Lượng lại biết rõ việc này trong khi bà ta chưa bao giờ rời khỏi nội cung? Chẳng lẽ là... Đột nhiên thôi viên nghĩ tới thủ hạ của mình bị giết. Chuyện người bị cướp nhất định có liên quan tới lá thư này. Tiếng pháo nổ vang trời cùng tiếng tấu nhạc. Thư hương môn ở phường vụ bản khai trương. Nơi này chính là tiểu lâu vì làm ăn thua lỗ nên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Năm ngày trước, một thương gia lớn tới từ nghiễm Lăng Hoài Nam đã dùng 6.000 quan tiền mua lại tiểu lâu này từ tay chủ cũ cùng với 20 mẫu đất trống ở phía sau dọc theo bờ sông và đổi tên thành khuyến nông cư. Nghi thức khai trương ngắn gọn mà tiết kiệm. Bây giờ lại đúng vào giữa trưa nên có rất nhiều quan viên nghỉ trưa cũng vì tiếng chiêng chống vang trời lôi cuốn mà tới còn rất nhiều khách hàng cũ của Thúy Vân Cư cũng tới cổ vũ. Trường quỹ của tiểu lâu mới thì ra là kinh nương của Thúy Vân Cư ngày xưa, một người cũng nổi danh tại Trường An. Kinh nương đứng trước cửa. Nàng mặc một bộ váy áo màu đỏ. Nụ cười hiện lên ngập tràn trong đôi mắt màu xanh, nàng thân mật nói chuyện với các khách hàng tới cổ vũ. Phía sau kinh nương là hai hàng hai mươi hồ cơ. Hồ cơ là cách gọi ở triều đường đối với những nữ tử bán hàng người Tây Vực ở các quán rượu do người hồ mở. Phong cách của các nàng nồng nhiệt như lửa, khác hẳn tới phong cách thanh lịch tao nhã của vùng này, các nàng rất biết nghe lời khi mang rượu tới phục vụ khách hàng khiến cho rất nhiều khách hàng tới giúp vui đã nảy sinh ý nghĩ ngày mai quay trở lại. Sau khi đứng ở cửa đón khách gần một canh giờ khiến kinh nương khá mệt mỏi nhưng vì buổi khai trương rất thuận lợi khiến nàng rất vui vẻ. Nàng có 5 phần cổ phần ở tiểu lâu này nhưng nàng vẫn không thể hiểu tại sao Trương Hoán lại không dùng thân phận thật sự của mình. Nếu là nói kiêng kỵ dùng thân phận của mình thì thế còn những thế gia kia đã kinh doanh buôn bán, kiếm không ít tiền thì sao? Trương Hoán không nói, Kinh Nương cũng không hỏi. Nhất định Trương Hoán có điều khó nói. Kinh Nương đã lăn lộn 8 năm ở trường An. Điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi trong lòng nàng hiểu rất rõ ràng. Cuộc sống của nàng đã hai lần bước ngoặt đều nhờ vào sự giúp đỡ của Trương Hoán nên nàng rất biết ơn hắn. Khi thấy khách trong tiểu điếm ít dần, kinh nương đang định quay vào trong tiểu điếm nghỉ một lát thì thấy một đám binh lính cưỡi ngựa đi tới. Người đi đầu tiên trong số đó kinh nương chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Người này chính là khách của quán rượu trước của nàng, trung lang tướng Long Vũ quân Chu thử nhưng khi nhìn người phía sau hắn thì kinh nương xa sờ mặt. Người đó chính là thiếu đông chủ đã cướp đoạt thúy vân cư thôi hùng. Thế nhưng sự khó chịu đó đã biến mất trong nháy mắt. Kinh nương lập tức tươi cười nhanh đón. Tiểu nữ chờ tới bây giờ cảm thấy vẫn còn thiếu một người. Bây giờ tiểu nữ mới biết thì ra đó chính là Chu Tướng Quân. Tại hạ đặc biệt tới đây của vũ. Chu thử nhảy xuống ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu lâu cười nói, tại hạ thường tới nơi này. Bây giờ có tiểu lâu của kinh nương cô nương, tại hạ sẽ là một khách quen. Có phòng riêng yên tĩnh nào không? Bích Vân Hiên ở lầu ba vẫn còn trống. Mời Chu Tướng Quân vừa nói kinh nương vừa bước tới nói chuyện với Thôi Hùng. Hoan nên thôi tiểu tướng quân tới nơi này của tiểu nữ dùng cơm. Thôi hùng liếc nhìn bộ ngực của nàng cười mê mẩn nói, lần trước ta đã đích thân bảo bọn họ thả cô nương. Cô nương muốn báo đáp ta thế nào? Sao kinh nương lại không hiểu ý tứ của thôi hùng, nàng cố nén giận trong lòng, bình thản nói, hoan nên thôi tiểu tướng tới bị điếm. Tiểu nữ sẽ dùng loại rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất chiêu đãi ngài. Rượu và thức ăn thì dùng cái dám gì? Điều ta muốn nhất chính là nữ nhân. Hiển nhiên ta muốn cô nương chiêu đãi. Thôi Hùng cười ha hả. Hắn không nhịn được nữa đi tới định đuốt mặt Kinh Nương nhưng Chu Thử ở bên cạnh nhìn thấy đã kéo tay hắn vào trong tiểu lâu. Chu Thử nói nhỏ: "Nơi này có nhiều quan lại tới ăn cơm, coi chừng ra chủ sẽ biết." Thôi Hùng bất đắc dĩ đành bỏ qua, hắn tức giận đi vào tiểu lâu. Chu Thử hãy náy chắp tay thi lễ với Kinh Nương rồi bước đi. Kinh Nương thở dài đi vào phòng bếp. Tiểu lâu khuyến nông cư tổng cộng có 3 tầng. Lầu 3 Bích Vân Hiên là nơi có phòng riêng xa hoa nhất. Bên ngoài là phòng ăn. Bên trong còn có một gian nhỏ đủ để ba bốn người uống rượu mật đàm với nhau. Lúc này các tùy tùng của Chu thử ngồi uống rượu, ăn cơm bên ngoài, hắn và Thôi Hùng ngồi uống chay trong gian mật thất. "Đại lang có nghe thấy những lời đồn đãi gần đây không?" Chu thử rót rượu cho Thôi Hùng, hắn bình tĩnh hỏi. "Sao ta lại không biết? Ta nghe có người nói gia chủ của chúng ta cấu kết với người hồi hột. Gia chủ rất tức giận. Gia chủ đang muốn điều tra thủ phạm của lời đồn vô căn cứ này." Thôi Hùng uống một hơi cạn chén đến rượu. hắn đặt chén rượu xuống tức giận nói rất có thể là do lão già vi ra kia lão già đó không có mặt ở trường ăn nhưng lão vẫn là người đáng nghi ngờ nhất chu thử lại rót rượu cho thôi hùng hắn cười gượng nói tại hạ không phải nói chuyện về tướng quốc tại hạ muốn nói tới lời đồn trương hoán là con riêng của cố thái tử lý dự chuyện như vậy cũng có thể tin sao thôi hùng khinh bị bĩu môi nói một con quạ đen tầm thường có thể trở thành phượng hoàng sao có đánh chết ta cũng không tin Chuyện này đối với chúng ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng chuyện này đối với hoàng thượng, đối với bùi tướng quốc, thôi tướng quốc thì khác. Chính biến năm đó ở cung đình, Hơn 10 thế gia, đại tộc vì đó mà bị diệt môn, mấy ngàn người chết. Ta nghĩ mặc kệ điều này có đúng hay không, trương hoán cũng tuyệt đối không có khả năng bám trụ ở cung đại minh. Nơi đó ngoài đại lang gia không ai có thể hơn được. Bây giờ tại hạ xin chúc mừng trước. Chu thử cầm chén rượu lên cười chúc thôi hùng nhưng ánh mắt của hắn không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên nét mặt thôi hùng. Chúc mừng cái rắm Ta nghe nói ra chủ muốn bổ nhiệm con trai của đoàn tú thực là đoàn thăng vân, một hoa công tử. Điều này khiến người khác không phục chút nào. Chu thử thầm gật đầu. Quả nhiên đã không ngoài dự tính của hắn. Thôi viên đã bắt đầu ra tay. Hắn cười ha hả nói, không nói chuyện buồn phiền nữa. Nào, tại hạ kính đại lang một chén. Một lúc sau, bên trong thư phòng của thôi viên. thôi hùng thuật lại không thiếu từ nào cuộc nói chuyện của hắn và chu thử cho thôi viên nghe cuối cùng thôi hùng nói theo gia chủ đã căn dặn thuộc hạ nói với hắn người sắp lãnh chung lang tướng thiên kỵ binh hắn lập tức không nói tới việc đó nữa thôi viên vuốt tròm râu ngắn gật đầu nói lần này ngươi làm rất tốt nhiệm vụ của ngươi là tiếp tục gặp gỡ hắn ngươi phải nói với ta tất cả những gì hắn nói với ngươi thôi hùng gật đầu hắn trần trừ một lát rồi nói hắn hẹn thuộc hạ đêm nay tới phường bình khang uống hoa cửu uống rượu có kỹ nữ hầu Cứ đi đi. Uống hoa tiểu cũng không ngại. Thôi viên thấy Thôi Hùng đi xa thì cười lạnh lùng, thầm tự nhủ, chu thử, ngươi muốn đấu với Lao Phu, còn kém lắm. Thôi viên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong phòng. Sáng hôm nay hắn nhận được tin từ Hà Đông báo về, bệnh của Trương Nhược Hảo đã nguy cấp. Một khi Trương Nhược Hảo chết, tư cách và sự từng trải của gia chủ mới Trương ra rất kém. Phụ thân của gia chủ mới lại là người tầm thường, không có tài cán gì. Căn bản là không thể chấn áp được dã tâm của mấy thúc thúc, huống Thú hồ còn một trường phá thiên đang quan sát nhất cử nhất động. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa cướp lấy Hà Đông. Nhưng đương nhiên Bùi Gia ở Hà Bắc cũng không muốn mất cơ hội, còn cả An Bắc đoàn tu thực. Chẳng lẽ Tam gia phân chia tấn sao? Tam gia phân chia tấn là nói về thời Đông Chu, ba họ triệu, ngụy, Hàn chia nhau nước tấn. Không. Thôi viên khẽ lắc đầu. Ông ta chắp tay nhìn mây trắng trên bầu trời cao. Một loạt đối thủ hiện hiện rất rõ ràng trong đầu ông ta như Đèn Kéo Quân, Trương Ngược Hạo, Trương Phá Thiên, Trương Hoán, Lý Hệ, Bùi Tuấn, Vi Ngạc. Bọn họ tựa hồ rất lộn xộn, không có liên quan gì với nhà nhưng Thôi Viên lại dùng một sợi chỉ liên kết bọn họ với nhau. Sợi chỉ đó chính là Hà Đông. Đột nhiên Thôi Viên cười lạnh lùng. Chỉ cần ông ta muốn, cơ hội nhất định sẽ vinh viễn nằm trong tay ông ta. Thôi Viên quay người ra lệnh, chuẩn bị xe tới Cung Đại Minh. Nhảy, này thôi tiểu phù mỉm cười. thung tung hoàng nhi ở trước mình đó chính là lý mạc cháu ruột của nàng con của khánh vương bây giờ lý mạc được lập làm con nuôi của thôi tiểu phù lý mạc mới được lập làm thái tử trước đó không lâu mới chỉ có 3 tuổi trông rất trắng trẻo mập mạc vô cùng hoạt bát thôi tiểu phù chọc cho nó cười khanh khách thôi tiểu phù đã gần 40 tuổi không có con cái cũng giống như những nữ nhân khác con cái chỉ là khát vọng nỗi đau đớn của thôi tiểu phù nhưng thôi tiểu phù lại khác những nữ nhân khác nàng không chỉ muốn có con cái cô cô sao đứa bé này lại không nói câu nào thôi ninh ở bên cạnh cười hỏi không phải bây giờ ngươi cũng không nói câu nào sao nói ít điều này gọi là đại trí giả ngu còn ngươi không nói điều gì thì là gì không phải cái này gọi là bệnh tương tư nặng sao cô cô thôi ninh thấy bên cạnh thôi tiểu phù không có ai bà ta lại trêu chọc nàng nên nàng lén véo thôi tiểu phù thôi tiểu phù cười nhưng không trêu chọc thôi ninh nữa bà ta hôn lý mạc một cái Xem ra Thôi tiểu phù càng lúc càng yêu thương nó. Lúc này vú nuôi đứng gần đó thấy Thôi tiểu phù rất vui vẻ liền cười định nói, nô tỳ cảm thấy nương nương và thái tử rất giống nhau. Ồ, thật vậy sao? Thôi tiểu phù quay đầu cười hỏi, ngươi nói xem nó giống ta ở chỗ nào? Dạ. Ra tay thái tử rất trắng. Điểm này rất giống nương nương. Còn nữa đôi mắt, nụ cười cũng rất giống với nương nương. Rất nhiều người nói thái tử đích thực là con đẻ của nương nương. ngươi nói cái gì? nụ cười trên gương mặt thôi tiểu phù vụ tắt ánh mắt lạnh lùng bà ta liếc nhìn người vú nuôi nhiều chuyện lạnh nhạt hỏi là ai sắp xếp cho ngươi tới đây làm vú nuôi nô tỳ đáng chết lập tức vú nuôi quy sằng vú nuôi đã cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của hoàng hậu nương nương hãy nói thật cho bổn cung nếu không ngươi sẽ chết đột nhiên thôi tiểu phù phát hiện ra vú nuôi này không phải là người bà ta đã chọn thôi tiểu phù gắng kiềm chế sự kinh hãi của mình thản nhiên tra hỏi bổn cung nhớ đã gặp ngươi ở cung tự thọ vương phi đúng không? Tự Thọ Vương là cháu gái của Trương Lương. Mối quan hệ của hai người tương đối mật thiết. Vú nuôi thoáng bối rối, nhưng rồi Ả lập tức phủ nhận, "Nô tỳ là người của Tự Khánh Vương phi, không có liên quan gì tới Tự Thọ Vương phi." "Thật vậy sao?" Bất kỳ sự thay đổi nào trong sắc mặt, ánh mắt đều lọt vào đôi mắt của Thôi Tiểu Phù. Ba ta cười nhạt nói, "Vậy buồn cung phải đi tìm Tự Khánh Vương phi để đối chất. Nếu ngươi nói dối, ta sẽ lột ra ngươi." Vú nuôi sợ tới tái mét mặt. "Ả cuống quýt dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương tha mạng. Hoàng hậu nương nương tha mạng. Cô cô, đừng dọa thái tử nữa thôi. Ninh ở bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng khuyên can thôi tiểu phủ Nàng thầm thở dài trong lòng. Cuộc đấu tranh cung đình luôn tàn khốc vô tình. Người trên lửa dối lẫn nhau, kẻ cuối cùng không may mắn chỉ là kẻ dưới. Ôi, tiểu bảo bối đừng sợ. Thôi tiểu phù chịu mến vô vô vào thái tử. Bà ta cười nhẹ nhàng nói với vú nuôi, nói đi. Điều này chẳng qua cũng chẳng có gì gây gớm. Vấn đề là bổn cung không thích người nói dối. Chỉ cần ngươi nói thật, bổn cung sẽ tha cho ngươi. Nô tỷ, nô tỷ quả thực chính là người của tự thọ vương phi giọng nói rất nhỏ gần như không nghe thấy. Hai mắt thôi tiểu phụ dần dần ánh lên. Bà ta biết nữ nhân ở cung thái cực kia nhất định sẽ không nguyện ý bỏ qua chuyện đó. Quả nhiên con người đó sắp đặt rất tác động, lén lút cháo đổi vũ nuôi của thái tử. Nếu như không phải chính hôm nay bà ta phát hiện, nhất định một ngày nào đó thái tử sẽ đột nhiên mắc bệnh qua đời. Buồn cung biết rồi. Người hãy lui ra đi. Vú nuôi đó lau mồ hôi lạnh rồi vội vàng lui ra. Thôi tiểu phù thấy vú nuôi đi xa mới quay sang đưa mắt ra hiệu cho tên hoạn quan tâm phúc. Thôi tiểu phù cười nói với đứa nhỏ, nào. Ngày nữa cho vi nương. Hoàng thượng giá lâm bên ngoài cửa vang lên giọng truyền của hoàng quan. Thôi ninh rất hoảng sợ, nàng lập tức nói với thôi tiểu phù, cô cô, trước tiên cháu tránh đi. Mấy hôm trước thôi ninh đã phát hiện ánh mắt của vị hoàng đế dượng nàng nhìn nàng có gì đó khác thường. Tuy vẫn nhã nhặn, dễ gần như trước nhưng trong ánh mắt của Lý Hệ thỉnh thoảng ánh lên cứu hận. Thôi Ninh là một nữ tử thông minh hơn người. Nàng lập tức đoán ra chuyện này rất có thể liên quan tới khi trước Lý Hệ đi tới Thái Nguyên. Tuy Thôi Ninh không biết rõ nguyên nhân vì sao Lý Hệ lại có thái độ đó với mình nhưng vì để bảo vệ mình Thôi Ninh rất ít khi vào cung. Hôm nay vì Thôi Tiểu Phu đích thân triệu kiến nên nàng mới vào cung thăm Hoàng Hậu. Thôi Tiểu Phu khoáng kinh ngạc nhìn Thôi Ninh rồi gật đầu. Thôi Ninh lập tức trốn vào trong tầm cung Thôi tiểu phù giao thái tử trong tay cho cung nữ. Bà ta đi ra cửa nghênh đón thì thấy Lý Hệ được hơn 10 cung nữ và hoạn quan hộ tống đã tới cửa. Thân thiếp cung nghênh bệ hạ. Hoàng hậu miễn lễ. Lý Hệ cười khoát tay nói, chấm vừa mới tới thăm hoàng nhi, nghe nói hoàng hậu đã âm đi, chấm liền đuổi theo. Mấy ngày nay tâm trạng của Lý Hệ vui buồn lẫn lộn. Vui là vì hắn nhận được tin mật báo của Thái Nguyên Doãn Hàn Diên Miên nói bệnh tình của Trương Nhược Hạo đã vô cùng nghiêm trọng. Người của Trương phủ đang chuẩn bị hậu sự cho ông ta. Để cho Trương Sán chính thức kế nhiệm gia chủ Trương Sán đã đồng ý với hắn Một khi hắn nhận chức gia chủ Hắn sẽ nhượng lại quận Vân Trung Sóc quận, đại quận cùng mười mấy quận huyện phía Bắc Hà Đông Làm nơi đóng quân cho đoàn tú thực Điều này chẳng khác nào cánh cổng Hà Đông đã mở ra Việc quân đội của Lý Hệ chiếm giữ Hà Đông sẽ vô cùng hợp lý Điều làm hắn lo lắng chính là hôm nay hắn nghe được một tin tức Trong khắp thành trường An đang đồn đái Trương Hoán chính là con riêng của đại ca hắn Điều này vô luận thế nào cũng rất khó tin nhưng Lý Hệ biết rằng bất kỳ lời đồn đại nào cũng có người cố tình tạo ra, có thể tin cũng có thể không tin. Thế nhưng chuyện này lại xối lại câu chuyện của 16 năm về trước khiến Lý Hệ rất khó chịu. Bản thân hắn đã lên ngồi 16 năm, chẳng lẽ vẫn có người muốn thay đổi ngôi vị Hoàng đế sao? Lúc này thôi tiểu phù đã bế Lý Mạc tới trước mặt Lý Hệ. Bà ta cười khanh khách nói, Hoàng thượng, có người nói Hoàng nhi rất giống thần thiếp, Hoàng thượng nghĩ sao? Lý Hệ nhéo cầm Lý Mạc, khẽ trêu đùa. Đúng giống nhau, làn da cũng mềm mại như của hoàng hậu. Bệ hạ người thôi tiểu phù thấy đám hoàng quan, cung nữ đứng khá xa liền nói nhỏ, hoàng thượng coi chừng bị sử quan nghe thấy, sau này hoàng nhi lớn lên lại bị chê cười. Thôi tiểu phù chỉ là trong lúc vô tình đã xối lên tâm tư của lý hệ. Lý hệ lại nghĩ tới thái tử lý dự. Nếu như trương hoán thật sự là con của đại ca hắn vậy chẳng phải trương hoán sẽ báo thủ cho phụ thân sao. Nghĩ vậy lý hệ lo lắng ngồi xuống. Thôi tiểu phù thấy sắc mặt của lý hệ không tốt. bà ta thầm kinh hãi vậy hạ không phải sao có cần gọi thái ý kia không chấm không mắc bệnh chấm nghe lời đồn trương hoắn là con đại ca nên chấm hơi lo lắng thái tử dự thôi tiểu phù ngây người lập tức trong mắt thôi tiểu phù ánh lên sự kỳ dị nhưng rồi lại lập tức biến mất thôi tiểu phù suy nghĩ một lát rồi an ủi lý hệ trương hoắn là con cháu trương gia tại sao lại là con của thái tử dự những lời đồn này đương nhiên là có người muốn gây xích mích không có căn cứ hoàng thượng không nên tin Lý hệ gật đầu. Thôi tiểu phù nói cũng rất có lý. Nếu Trương Hoán đã là con của đại ca hắn vậy sao Trương ra lại kết đồng minh với hắn? Tại sao Trương Hoán lại khám phá ra thích khách ở Thái Nguyên? Cụ đồn trai. Danh ngôn Trương 119, Thời Trương Liên Minh. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải. Trương 118, Thời Trương Liên Minh. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Sự việc này có liên quan thiết thực tới lợi ích của bản thân hắn. Lý hệ vẫn không thể yên lòng. hắn nhất định phải tìm ra chân tướng của lời đồn ngay lúc đó một tên hoạn quan vội vã đi vào bẩm báo hoàng thượng hưu tướng quốc thôi viên có chuyện quan trọng cầu kiến bây giờ đang ở ngự thư phòng thôi viên lý hệ cao mày hỏi ông ta tới làm gì có lẽ tướng quốc có chuyện gì quan trọng hoàng thượng hãy đi thôi quốc sự làm trọng thôi tiểu phù ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ lý hệ gật đầu được rồi hôm sau chấm quay lại thăm hoàng nhi lý hệ nói đùa một câu với lý mạc rồi vội vã quay lại ngự thư phòng Thôi tiểu phù thấy Lý Hệ đã đi xa thì chậm rãi ngồi xuống. Trương Hoán thật sự là con của Lý Dự sao? Ai là người đã phát tán lời đồn này? Việc trương Hoán có thật sự là con của Thái tử Lý Dự hay không cũng không quan trọng đối với thôi tiểu phù. Điều thôi tiểu phụ quan tâm chính là thiên kỵ doanh của trương Hoán. Lời đồn này khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng của Lý Hệ và trương Hoán giờ đây lại như phủ một màn sương trắng. Khả năng tiếp tục ở lại cung đại minh của trương Hoán sẽ nhỏ đi. Không được. Chuyện này không thể để tiếp diễn như vậy. Thôi tiểu phù liếc mắt nhìn Thôi Ninh vừa mới ra tới cười nói, hôm nay ta định đi xem huấn luyện mã cầu. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Thôi Ninh ngần người, nàng túi đầu, ánh mắt rực sáng. Thôi tiểu phù nhìn vào mắt Thôi Ninh, cười rồi ra lệnh, chuẩn bị giá. Buồn cung muốn tới đông nội Uyển. Khi Lý Hệ quay về tới ngự thư phòng, Thôi Viên đã chờ ở đó một lúc lâu. Từ khi hắn từ Thái Nguyên quay về tình hình đã rất tiến tĩnh, quân hồi hột vì lưu hạ nhân tạo phản nên không rảnh tay chú ý phía đông đăng lợi khả hãn đã cử sứ thần tới đại đường ký kết hóa ước thừa nhận đại đường có toàn quyền kiểm soát ba tòa thành đã chiếm được vạch ra vùng ngưng chiến ở bên ngoài bắc thành tây thụ hàng 30 dặm đường biên giới cụ thể hai bên sẽ từ từ đàm phán thỏa thuận với nhau ngoại trừ nơi đó ra tình hình thiên thai ở các nơi cũng đã được khống chế giá gạo cũng ổn định không xuất hiện tình trạng một đấu gạo một ngàn tiền khi tình hình đã ổn định Thời gian Lý Hệ tới ngự thư phòng cũng ít đi. Lúc này mười mấy hoạn quan trực ở ngự thư phòng của Lý Hệ đang rất bận rộn thông gió, lau trần nhà, đốt hương. Thời tiết đang lạnh dần nên chậu than cũng được chuẩn bị. Thôi viên chắp tay sau lưng nhìn đám hoạn quan đang bận rộn làm việc, ông ta trông giống như một viên quan đốc công. Đã để tướng quốc đợi lâu. Đột nhiên từ phía sau thôi viên vang lên một giọng nói. Thôi viên vội vàng quay đầu lại thì thấy Lý Hệ xuất hiện trước cửa, mười mấy cung nhân vây xung quanh Lý Hệ. Thôi viên vội vàng bước tới quỳ xuống hành đại lễ, thần thôi viên tham kiến hoàng đế bệ hạ. Lý hệ vội vàng đỡ thôi viên đứng dậy, Hắn ra vẻ toán trách nói, chấm đã nói rất nhiều lần là khanh gặp chấm không cần quỳ. Tướng quốc lại không nghe, thần là người đứng đầu trang quan, thân phải làm gương cho mọi người. Lý hệ thoáng cảm động gật đầu nói, ái khanh thực sự là trung thần của chấm. Lúc này ngự thư phòng đã được dọn dẹp xong, các hoạn quan theo thứ tự lui ra ngoài. Lý hệ khoát tay cười nói với thôi viên, tướng quốc. Mời vào trong nói chuyện. đa tạ bệ hạ. Trong thư phòng rất sáng, ở góc tường, hơi ấm dần dần lan tỏa khắp phòng. Lý hệ xoay cái chặn giấy trên án, cười nhạt nói, chấm nghe bẩm báo tướng quốc có việc hệ trọng tìm chấm. Mời nói đi, chấm xin rửa thai lắng nghe. Thôi viên trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói, hôm nay thần tới là muốn đích thân giải thích với bệ hạ về hai lời đồn đại. Lý hệ chỉ cười không nói. Lời đồn đại thứ nhất nói thần cấu kết với quân hồi hột. hãm hại bệ hạ ở thành tây thụ hàng thôi viên khẳng định như đinh đóng cột bệ hạ vi thần tuyệt đối không làm chuyện này chấm biết vì vậy chấm chỉ cười thôi thế nhưng chấm hy vọng tướng quốc có thể tìm ra kẻ đã phao tin đồn nghiêm trị theo luật pháp đại đường nếu không điều này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của tướng quốc tuy lý hệ nói thế nhưng sự xuất hiện một cách trùng hợp của chu hy thái cũng khiến hắn nghi ngờ hắn chỉ e lời đồn đại này là thật lý hệ cười nói chỉ một chuyện này cũng tìm tới chấm giải thích tướng quốc quả thật là chuyện bé xé ra to Vậy tướng quốc hãy nói lời đồn tiếp theo đi. Đương nhiên thôi viên không cho rằng đây chính là chuyện bé xé ra to. Sự việc đó vẫn là mối họa trong lòng hắn. Sự việc xảy ra đã nửa năm lại đột nhiên bị xối lại đã khẳng định có kẻ nào đó đang nhìn chòng chọc vào sự việc đó. Nếu ông ta không nhanh chóng dẹp đi, con người giấu mặt đó đương nhiên sẽ có hành động tiếp theo. Còn về phần thân phận của trương hoán, việc duy trì thân phận thứ tử con vợ kế ở trương gia quan trọng hơn so với danh phận hoàng tộc lý thị. Ít nhất trên phương diện chính thức triều đình sẽ không thừa nhận nên ông ta cũng phải dẹp tiên việc này. vậy hạ tín nhiệm Lao Thần. Lao Thần vô cùng cảm kích. Lao Thần muốn nói chuyện thứ hai. Chính là về Trung Lang Tướng Thiên Kỵ Doanh Trương Hoán. Trương An xuất hiện lời đồn đại hắn là con của cố thái tử Lý Dự. Lao Thần cho rằng đây là chuyện hoang đường bởi vì hắn là thứ tử của Trương gia nên mới không thể kế vị gia chủ Trương Gia. Đây là chuyện ai cũng biết. Trương Nhược Hạo tuyệt đối sẽ không thể mang chuyện đại sự của Trương Gia Hà Đông ra làm chuyện vui đùa. Lời đồn này nhất định là có kẻ muốn chưa rẽ mối quan hệ của bệ hạ và Trương Hoán. Kẻ đó sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lý Hệ gật đầu. Đầu tiên là Thôi Tiểu Phù đã nhắc nhở hắn bây giờ tới lượt Thôi Viên phân tích. Lúc này Lý Hệ cũng dần dần nghi ngờ tính chân thật của lời đồn này. Lý Hệ cũng nhớ rất rõ ràng. Người cuối cùng tới dọn dẹp đông cung chính là Thôi Viên. Nếu có một con cá lọt lưới, Nhất định là họ thôi chứ không thể là họ Trương. Thế nhưng Lý Hệ vẫn còn một nghi ngờ mà hắn chưa làm rõ được. Đó chính là mẫu thân sở vãn lan của Trương Hoán mang thai hài tử của ai, Trương Nhược Hạo hay là Trương Phá Thiên hay là một người khác. Lý Hệ nhất định muốn biết do nếu không hắn không thể ngủ ngon. Việc này không có bằng chứng, chấm sẽ không tin. Trương Hoán lại là trung lang tướng Thiên Kỵ Doanh, chấm cũng không thể dễ dàng bãi miễn. Tướng Quốc công việc chính sự nặng nề sau này không nên chỉ về chút chuyện còn con này mà ưu phiền. bệ hạ nhiều người nói sẽ khiến người ta tin miệng lưới thế gian rất đáng sợ lời đồn này không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của lao thần mà còn làm cho một số người còn ảo tưởng với thái tử dự sinh lòng khác hôm nay lão thần tới tìm bệ hạ là muốn thỉnh cầu bệ hạ đích thân ra tay xóa bỏ lời đồn này lý hệ đã dần dần hiểu ra ý đồ của thôi viên hắn cảnh giác nhìn thôi viên cười nhạt nói vậy khanh hãy nói cho chấm biết ngăn chặn thế nào thôi viên chậm dai nói nếu bệ hạ không tin vậy xin mời bệ hạ làm sáng tỏ hai lời đồn này Lý hệ im lặng hồi lâu. Hắn đã sớm lãnh giáo mưu kế của Thôi Viên. Từ trước tới nay Thôi Viên chưa bao giờ vô cớ có quyết định gì đó. Mỗi một việc Thôi Viên làm đều có mục đích rõ ràng. Hôm nay Thôi Viên lại muốn hắn hạ chỉ vì hai chuyện đó. Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện cấu kết với hồi hột đã qua, không có chứng cứ gì nên tạm thời có thể bỏ qua nhưng thân thế của Trương Hoán không thể coi nhẹ. Việc này quan hệ trực tiếp tới lợi ích của lý hệ hắn. Hắn nhất định không thể coi thường. Ngay lúc này Lý Hệ lại một lần nữa Thôi Viên đưa ra lời thỉnh cầu kỳ quái khiến hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ lời đồn đại đó là thật sao? Tướng Quốc muốn chấm hạ chỉ cũng được nhưng Khanh phải nói với chấm rốt cuộc trương hoán có phải con của đại ca không? Thôi Viên cười nói, bậy hạ, việc này có thật hay không không còn quan trọng nữa? Điều quan trọng là triều đình tuyệt đối không thể công nhận hắn là con của Thái tử Lý Dự. Ngay lúc trong ngự thư phòng hai người vẫn còn đang hao tổn tâm trí vì lời đồn đại đó, xe phượng của Thôi Tiểu Phù đã tới đông nội huyện. Không khí huấn luyện mã cầu ở đông nội Huyện rất sôi động. Cuộc thi đấu mã cầu sắp tới gần. Tất cả các đội đều đang tập luyện những bước cuối cùng. Trương Hoán ngồi ở sau bục gỗ cao. Dù hắn đang quan sát huấn luyện mã cầu nhưng rõ ràng tâm trí hắn đang ở chỗ khác. Đúng vậy, đối với hắn, mã cầu không quan trọng. Điều quan trọng chính là tiền đồ. Đây chính là một ván cờ vây với toàn cao thủ. Xung quanh hắn đều là những con cáo giả vô cùng gian xảo. Người nào cũng nắm quyền lực mạnh mẽ. Chỉ có thực lực của Trương Hoán hắn là yếu nhất. Trong khi đó hắn lại nằm ở giữa tâm bão của cơn phong ba đấu tranh quyền lực này. Chỉ có tài năng mới có thể thành công trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Điều này không chỉ dựa vào trí lực mà còn là khảo nghiệm việc hắn có thể đi lên vị trí tối cao kia hay không vì ngoài yếu tố có huyết thống hoang thất, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Cũng giống như Bùi Tuấn và Thôi Viên, Trương Hoán cũng đang chờ đợi thời cơ nhưng chỉ chờ đợi thụ động là không ổn. Hắn đang nghĩ cách để khuấy động tình hình có lợi cho con đường phát triển của hắn và cả cách làm thế nào để 3.000 thiên kỵ doanh của hắn có thể rời khỏi Trường An. Tất cả những chuyện này đều khó như lên trời nhưng Trương Hoán hắn nhất định phải làm được. Trước mắt hắn phải tìm ra một chiếc chìa khóa. Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có người đang tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hai mắt Trương Hoán dần dần sáng lên. Xa xa, một đội ngũ hơn 100 người đang vây quanh xe phượng của Hoàng hậu tiến tới bên này. Trương Hoán cười nhạt. Thật khéo léo. chìa khóa của hắn đã tới thần trương hoán cung nên hoàng hậu nương nương một lúc lâu sau từ trong xe ngựa vang lên giọng nói hêm ái của thôi tiểu phụ vậy hạ không quan tâm tới đội mã cầu của mình nhưng Buồn cung lại quan tâm trận đấu sắp diễn ra Buồn cung muốn xem chúng luyện tập ra sao các huynh đệ đang rất cố gắng xin hoàng hậu nương nương yên tâm bọn họ sẽ không phụ sự kỳ vọng của nương nương Buồn cung muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm thôi tiểu phụ chậm rãi rời khỏi xa trượng nàng cười nói với trương hoán Hôm nay cháu gái của bổn cung cũng tới đây. Nó rất thích đông nội huyện. Mời trương tướng quân hãy dẫn nó đi thăm các nơi. Vừa nói thôi tiểu phủ vừa vây vẫy vào trong xe. Thôi ninh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt bước xuống xe. Trông nàng rất xinh đẹp với làn da trắng nổi bật, ánh mắt nàng nhìn xuống. Phong thái thức tha bước xuống xa trượng nhưng ánh mắt nàng vẫn không dám nhìn trương hoán. Bổn cung muốn đi xem huấn luyện mã cầu. Trương tướng quân. Còn về quận chúa Thanh Hà ta nhờ cả vào khanh thôi tiểu phù liếc nhìn Trương Hoán đầy ý nghĩa rồi lập tức đi vào sân mã cầu trong vòng vây của đám cung nữ, hoạn quan. Làn gió thu thổi tới khiến váy của Thôi Ninh nâng lên một chút khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. Chúng ta qua bên kia một lát Trương Hoán chỉ mấy tòa nhà nói, bên đó gió nhỏ hơn. Thôi Ninh gật đầu, nàng theo Trương Hoán đi sang hướng nam. Đi được hơn 10 bước hai người vẫn không nói chuyện với nhau, cứ lặng lẽ sóng vai nhau đi tới. Ở phía sau hai người mười mấy tên thân binh và hai cung nữ theo sát hai người. Trương Hoán chỉ muốn đuổi đám đáng ghét đó đi, hắn giơ tay lên hướng về mấy tên thân binh. Thôi ninh cúi đầu cười, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Vẻ tiêu diễm của nàng khiến Trương Hoán thổn thức con tim. Hắn lại quay nhìn phía sau, mười mấy tên thân binh đáng ghét vẫn như theo sát hai người như cũ. Trương Hoán không sao được chỉ biết thở dài. Phía trước là một rừng cây nhỏ. Trên mặt đất là một tấm thảm lá rụng Trong rừng cây cũng tràn ngập quả dại hương thơm ngào ngạt. Bây giờ chàng thế nào? Thôi ninh túi lầu hỏi. Giọng nói của nàng rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng bước chân xào sạc trên lá át đi. Không tốt lắm Trương Hoán lắc đầu. Tại sao? Thôi ninh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Ta luôn nghĩ về một người nhưng lại luôn không được gặp người đó. Rõ ràng người đó ở cung đại minh, ta ở đông nội huyện, người đó hoàn toàn có thể tới xem binh lính tập mã cầu nhưng người đó lại không chịu tới. Khó khăn lắm người đó mới tới một lần nhưng lại bảo ta dẫn đi ngắm cảnh chán ghét gì đó. Người đó không biết ta chỉ muốn gặp người đó mà không thích ngắm phong cảnh gì đó sao. Thôi ninh cười nhưng không nói. Sau khi tình cảm mãnh liệt bùng cháy bên bờ khúc giang chỉ, bản thân nàng càng nhớ mong chương hoán. Không lúc nào là nàng không nghĩ tới hắn, nàng vẫn chú ý tất cả tin tức về hắn. Khi hắn đánh bại người hồi hột quay về được phong tức khai quốc bá, nàng cao hứng, kích động hơn bất kỳ người nào khác. Khi hắn đi cùng Hoàng thượng đi Thái Nguyên, nàng nghe nói hắn gặp thích khách, nàng lại lo lắng, Phật Phong lo sợ, ăn uống không ngon sau đó khắp trường An Lan truyền tin đồn thân thế ly kỳ của hắn, nàng lại lo lắng, căng thẳng. Cuối cùng hôm nay Thôi Ninh đã được nghe lời thổ lộ chân tình của người trong ngộng lòng nàng như uống mật ngọt. Nàng cảm thấy để có buổi nói chuyện hôm nay, nỗi chờ mong, dày vò hơn nửa năm qua hoàn toàn đáng giá. Thế nhưng Thôi Ninh lại không muốn để trương hoán quá coi thường mình, khiến hắn có cảm giác nàng không biết cái gì cả. Thôi Ninh cắn răng nói nhỏ, ồ, ta vốn không biết người đó cũng nghĩ tới ta. Ta còn tưởng người đó đã quên những gì nói ở khúc giang chỉ. Ai, con người ta trời sinh ngu dốt, không biết cái gì là huấn luyện mã cầu, cũng không có ông ngoại mời khách tác hợp. Sao ta có thể tranh đoạt với người? Ta chỉ biết trốn tránh thật xa, nào dám tới đông nội huyện quấy dày người ta có đôi có lửa. Nói tới đây Thôi Ninh lại yêu kiểu trừng mắt nhìn Trương Hoán. Trương Hoán bị ánh mắt của nàng hấp hồn. Hắn cười kéo nàng tới trước mặt mình. Mập mờ nói, nhưng ta không cùng các nàng đó thành đôi thành lứa mà ngược lại ta muốn thành đôi thành lứa với nàng ở đây. Thôi Ninh bị Trương Hoán ôm vào lòng. Nàng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy căng thẳng. Hai tay nàng xoắn vào nhau. Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng túi đầu không dám nhìn Trương Hoán. Trương Hoán nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Thôi Ninh lên. Hai mắt Thôi Ninh nhắm lại, thân thể nhỏ bé của nàng run bán. Bàn tay nàng bấu chặt vào cánh tay hắn. Trương Hoán không kiềm chế được nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng cùng với sự chờ mong đã quá lâu, cùng với cơn thu tính cuồng bạo nữa. Trong hơi thở nặng nề của nam nhân, Thôi Ninh hoàn toàn lạc hướng. Nàng gắng sức ôm chặt ông Trường hoán, nên đón nụ hôn của hắn. Ngay lúc này nàng chỉ muốn hiến dâng thể xác, tinh thần của mình, tình yêu say đắm sâu nặng, tất thể những gì của nàng cho hắn. Hai người không cần nói gì nữa. Bây giờ trái tim của hai người đã thuộc về nhau. Thời gian và không gian cách trở không còn ngăn cản được hai người nghĩ về nhau. Một mảng lá rừng hạ xuống, thẹn thùng che ánh mặt trời. Đám thân binh sớm biết điều đã tránh xa. Bọn họ cười nói rất to ở xa xa, giống như muốn nói với người trong rừng cây rằng hãy cứ yên tâm. Sẽ không có ai quấy rầy hai người. Trong rừng cây vang lên tiếng cười sung sướng của Thôi Ninh, giống như tiếng vỗ cánh của chim hoàng oanh lướt qua ngọn cây. Thôi Ninh nắm tay trương hoán tử trong rừng cây đi ra. Trên mặt nàng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nét đau thương và ưu sầu giữa hai hàng lông mày đã biến mất. Nghiêm vui sướng. hạnh phúc một lần nữa xuất hiện trên gương mặt thôi ninh khiến cho mười mấy tên thân binh hoảng hốt lảo đảo bối rối tới mức thảm hại bỏ chạy sang bên kia rừng cây hai người đi tới ngồi xuống bên bờ dòng suối nhỏ bãi cỏ mềm mại ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người trương hoán ngắt mấy bông hoa nhỏ màu vàng óng ánh tết thành một vòng hoa nhỏ đội lên đầu thôi ninh thôi ninh hạnh phúc rút đầu vào trong lòng trương hoán giờ phút này nàng chỉ muốn thỏi gian như ngừng trôi trương hoán túi đầu nhìn thôi ninh Ngay lập tức hắn rung động bởi tình yêu say đắm của nàng. Tất cả hiện hữu trên gương mặt nàng. Đôi môi đỏ cong cong, da thịt trắng như tuyết, gương mặt đồng bền, vui vẻ, ánh mắt sáng rực rỡ, giọng nói ngọt ngào. Thậm chí tư thế của nàng nửa như giận dữ nửa như mời gọi hắn thân thiết với nàng. Thôi ninh ngã vào lòng chương hoán. Hai mắt nàng dần trở nên mê man. Giây phút này thể xác, linh hồn của nàng đã lặng lẽ rộng mở với chương hoán. Ta muốn giữ lại giây phút hạnh phúc nhất của chúng ta tới khi động phòng hoa chúc Trương Hoán nhẹ nhàng thì thảo vào thái Thôi Ninh. Thôi Ninh ngượng ngùng gật đầu, nàng đỏ mặt vùi đầu vào lòng hắn. Một lúc sau hai người lưu luyên đứng lên, tay trong tay đi tới khu nhà ở của Trương Hoán. Từ xa hai người thấy trên đài gỗ cao cờ phướn bay phất phới. ga giường, quần áo, đệm hiện lên trong ánh mặt trời, giống như nghi thức của hoàng đế đi tuần thú. Trương Hoán cười gượng. Hoa cẩm tú này quả thực quá chăm chỉ. Chàng có nha hoàn à. Từ xa thôi Ninh đã nhìn thấy dáng người nhỏ gầy của Hoa Cẩm Tú đứng trước đài, căng thẳng nhìn về bên này. Khi ở Thái Nguyên ta gặp một cô nhi, ta thấy nó đáng thương nên nhận nuôi. Thôi Ninh mỉm cười, nàng bước nhanh tới bên cạnh Hoa Cẩm Tú, thân thiết hỏi: Tỷ là Thôi Ninh, tiểu muội muội tên là gì? Hoa Cẩm Tú nhìn Trương Hoán, lập tức nàng hiểu ra. Hoa Cẩm Tú lanh lợi thi lễ với Thôi Ninh, muội là Hoa Cẩm Tú. Trương Hoán cười tỏ ý khen ngợi. Đột nhiên hắn nhìn thấy xa trượng của Thôi tiểu phụ dừng ở trước phòng. Hắn liền hỏi, trong phòng có khách sao? Hoa cẩm tú vội vàng gật đầu. Cô bé căng thẳng nói, hoàng hậu nương nương tới, đang chờ ở bên trong. Ta biết rồi Trương Hoán bình tĩnh lại. Hắn nhìn Thôi Ninh, Thôi Ninh thản nhiên cười nói với Hoa cẩm tú, muội dẫn tỷ đi xung quanh nào. Nói xong Thôi Ninh cầm tay Hoa cẩm tú cười bước đi. Đợi khi hai người đi xa, Trương Hoán mới đi vào phòng mình. Trước cửa phòng hắn có nhiều thị vệ đứng canh, chúng thấy Trương Hoán đi tới thì lập tức cản hắn lại. cẩn thận lục soát hắn một lúc rồi mới để hắn đi vào trương hoán lắc đầu đây là phòng của mình mà còn bị lục soát sao trong phòng có ba bốn cung nữ đang đứng thôi tiểu phù đang ngồi trên chiếc ghế mây của hắn thưởng thức một trung trà. danh môn chương 120, thôi viên bị ám sát quyền ba tung hoành hoàn hải chương 119, thôi viên bị ám sát thần trương hoán tham kiến hoàng hậu nương nương trương hoán đau đầu mỗi lần gặp thôi tiểu phù là hắn lại phải quỳ gối thi lễ Ái khanh miễn lễ. Ban ngồi. Thôi tiểu phù đưa mắt nhìn mấy cung nữ, lập tức mấy cung nữ liền lui ra ngoài, trong phòng trò còn lại hai người. Lúc này thôi tiểu phù mới chậm rãi nói, buồn cung đã xem huấn luyện mã cầu. Kỹ năng đánh bóng thì kém đội thanh hà một bậc nhưng sát khí thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Buồn cung rất hài lòng. Nương nương quá khen. Nếu cho bọn họ một năm nữa, bọn họ sẽ vô địch thiên hạ. Thôi tiểu phù cười, nàng chuyển sang chủ đề khác, không biết sau này trường tướng quân có tính toán gì không. Còn tính toán gì nữa? vi thần là trung lang tướng thiên kỵ doanh, đương nhiên phải nghe sự sắp đặt của Hoàng thượng. Thật vậy sao? Thôi tiểu phù khẽ lắc đầu, ta không tin trương tướng quân không nhìn thấy nguy cơ trước mắt. Ta nói thật cho người biết Hoàng thượng đã thu phục được gia chủ mới của trương gia. Một khi quân đội của đoàn tú thực tiến vào đóng ở Hà Đông. Khi đó Hoàng thượng sẽ dùng thiên kỵ doanh mới thay thế ngươi. Ngươi sẽ đi đâu? Ngươi nghĩ rằng khi đó thôi viên hay bùi tuấn sẽ để ngươi ung dung rời khỏi quan trung sao? Cho dù ngươi có thể ung dung rời đi, ngươi sẽ đi đâu? Lấy lương thực ở đâu để cấp cho ba ngàn người của ngươi? Chém giết dọc đường, lên núi làm sơn tặc sao? Trương Hoán có vẻ như không hiểu ý của Thôi Tiểu Phụ. Hắn cười nhạt nói, nương nương nói có vẻ nghiêm trọng nhưng vi thần là người của Trương Gia. Hoàng thượng không cần vi thần, vi thần đương nhiên sẽ quay về Hà Đông. Ngươi đang dò xét ta sao? Thôi Tiểu Phụ nhướng mắt nhìn Trương Hoán, lạnh lùng nói, ngươi đã thử dò xét ta vậy chúng ta hãy nói thẳng với nhau. Ta hẳn phải gọi ngươi là Lý Hoan mới đúng. Hoàng thượng đã biết thân phận của ngươi, chắc rằng Trương Lương cũng đã biết. Cho dù ngươi có đi giải thích với bọn họ là điều đó không phải là sự thật thì bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nói tới đây thôi tiểu phù cười nhạt, từ trong mắt hiện lên sự thù hận điên cuồng. Ngươi có biết phụ thân của ngươi chết như thế nào không? Phụ thân ngươi chết trước mặt tiên đế. Hắn không còn chỗ trốn nên mới trốn vào tẩm cung của tiên đế, quy xuống xin tiên đế cứu mạng nhưng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết. Hắn bị đương kim hoàng thượng, cũng chính là đệ đệ của mình đâm một kiếm xuyên qua tim. Tiên đế cũng vì kinh hãi mà chết. Lúc ấy ta trốn ở bên cạnh, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Phụ thân ngươi trước lúc chết đã chỉ vào mặt Lý Hệ và Trương Lương nói rằng, con của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Cũng chính vì những lời này mà Lý Hệ và Trương Lương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Hoan im lặng hồi lâu không nói gì. Những lời nói của thôi tiểu phụ khiến hắn thật sự chấn động. cuộc chính biến cung đình mười sáu năm về trước bản thân hắn không có mặt ở đó để tự mình cảm nhận nhưng chỉ cần từ lời nói của thôi tiểu phủ hắn đã cảm nhận được thế nào là máu tanh tình huynh đệ tình phụ tử tình nghĩa phu thê tất cả trở nên vô nghĩa trước ngôi vị hoàng đế tối cao hai bàn tay của trương hoán từ từ nắm chặt lại hắn nhìn chằm chằm vào thôi tiểu phủ trầm giọng nói nương nương cứ việc nói thẳng ra được ta và ngươi sẽ không vòng vo nữa thôi tiểu phủ nhìn sâu vào trong mắt trương hoán thẳng thắn nói Trương Hoán, ngươi là người thông minh. Ta cũng không muốn dùng Thôi Ninh làm lợi thế của mình. Ta chỉ có thành ý muốn hai ngươi trở thành người nhà của ta. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó. Ta cũng có thể tới lúc đạt được điều mình muốn. Từ hôm nay thiên kỵ doanh của người phải nghe lệnh của ta. Vậy nương nương muốn thuộc hạ làm gì? Điều này ngươi đừng hỏi. Ta muốn ngươi có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hợp tác không? Trương Hoán không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ. Ở phía xa, Hoa Cẩm Tú đang hướng dẫn Thôi Ninh tết vòng hoa. Hắn cười lạnh lùng nói: Vì Hoàng hậu nương nương dốc sức, Vi Thần trương Hoán rất vinh hạnh. Sáng ngày hôm sau, Hoàng đế Đại Đường Lý hệ hạ chỉ bác bỏ hai lời đồn đại ở Trường An, Thôi Viên cấu kết với Hồi hột và trương Hoán là con của Thái tử Lý Dự, lệnh cho Đại Lý tự điều tra do nguyên nhân, nghiêm trị kẻ tạo ra lời đồn đại. Hai lời đồn đại đó vì có chiếu chỉ của Thiên tử mà lăng xuống, không ai dám bàn tán nữa. Lúc này chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là cuộc thi đấu mã cầu bắt đầu. Dân chúng Trường An và Đại Đường tập trung chú ý tới cuộc thi đấu mã cầu hấp dẫn năm tổ chức một lần này. Tại các tử lâu, quan trả tràn ngập thông tin về cuộc thi đấu lần này. Bất kỳ đội mã cầu nào có khả năng giành giải nhất đều được say xưa bàn luận, cùng với đó là các đội mã cầu của các quân và quận cũng lục tục tới Trường An. Không khí Trường An bắt đầu trở nên kích động, nhọn nhịp. Cuối buổi chiều ngày hôm nay, tiếng Trung Đồng trầm trầm ở cung đại minh vẫn vang lên như thường lệ Lúc này còn lâu mới tới hoàng hôn nhưng sắc trời đã tối dần. Đây chính là tiếng chuông tan chiều. Các quan viên bắt đầu rời khỏi cung đại minh theo tốt năm, tốt ba. Bọn họ hoặc quay về nhà hoặc hẹn nhau đi tới tiểu lâu uống rượu nhưng cánh cửa chính sự đường của Trung Thư tỉnh vẫn đóng uy mịn. Hội nghị nội các khẩn cấp tiến hành từ giữa trưa tới giờ vẫn có vẻ chưa kết thúc. 20 ngày trước Hồng Lư tự khanh trương Diên Thưởng đã đề nghị triều đình khôi phục đường biên giới với hồi hột, hy vọng triều đình coi trọng vấn đề này. nhưng lúc này thượng thư bộ hình sở hành thủy thượng thư bộ binh vi ngạc cùng thượng thư bộ lễ trương phá thiên không có mặt ở kinh thành triều đình phải gửi tin cấp báo 800 trăm dặm thúc dục 3 người quay về kinh thành người ở xa nhất sở hành thủy đã quay về kinh sáng sớm hôm nay nên nội các lập tức tiến hành thương thảo về biên giới với hồi hộp ngoại trừ 7 người là thành viên nội các tham dự hội nghị còn có thị lang bộ hộ là đỗ hồng tiệm hồng lư tự khanh trương diên thưởng thái phủ tự khanh dương viêm trung thư thị lang nguyên chuẩn môn hạ thị lang phủ kỳ Trung thư xá nhân tôi mẫn. Hội nghị tiến hành liên tục từ chính ngọ cho tới tận buổi tối. Mâu thuẫn chủ ý là liệu có nên bán vật tư chiến lược là gang cho người hồi hột không? Đây là điều kiện của người hồi hột. Hàng tơ lùa, đồ sứ, trà và các hàng xa xỉ phẩm khác của đại đường chỉ có thể đổi lấy châu bò, dê và lông thú. Còn muốn đổi lấy chiến mã của người hồi hột, nhất định phải dùng gang hay lương thực để trao đổi. Sau khi xảy ra loạn an sử vì nơi nuôi chiến mã tốt nhất của đại đường là Hà Tây đã bị người thổ phiên chiếm mất. Trong khi đó phần lớn chiến mã trong nội địa của đại đường không thể dùng để tác chiến. Các đội kỵ binh của quân các nơi như Lũng Hưu, Hà Đông, Hà Bắc hai người lính chung một ngựa. Vùng Trung Nguyên, Giang Hoài rộng lớn, đoàn luyện quân thậm chí phải 20 người mới có một chiến mã. Rất nhiều địa phương đã phải hủy bỏ quân kỵ binh. Mấy tháng trước Trương Hoán mang về rất nhiều chiến mã từ hồi hộp. quân Hà Đông lập tức trở thành đội quân có nhiều kỵ binh nhất khiến cho những người khác đỏ mắt thèm muốn. Một mặt đại đường vừa thèm khát chiến mã, một mặt lại muốn khống chế sự lớn mạnh của quân hồi hột. Từ lúc đại đường lập nước tới nay vẫn kiên trì chính sách cấm vận vật tư chiến lược. Các vật liệu như gang, lương thực, vũ khí, đồng, dầu lửa đều không được bán cho người thổ phiên, đột quyết cũng như hồi hột nhưng vì 16 năm trước quân hồi hột xâm nhập phía Nam, rất nhiều thợ thủ công trung nguyên đã bị bắt tới hồi hột. cùng với việc hồi hột mở rộng sang phía tây nên cũng bắt được khá nhiều thợ thủ công người hồ trên thực tế người hồi hột đã nắm giữ được kỹ thuật đúc tương đối cao hơn nữa người hồi hột có thể gián tiếp qua tân la bột hải tìm được gang của đại đường vì vậy mục tiêu thảo luận của hội nghị lần này là tiếp tục khống chế hay nuôi lòng gang sắt. tả tướng quốc bùi tuấn có chủ trương là bung lòng việc buôn bán gang và lương thực với lý do người hồi hột đã nắm được kỹ thuật luyện đúc gang vấn đề chỉ là hao phí quá cao mà thôi việc bán gang có thể gây bất lợi với việc nâng cao kỹ thuật luyện gang của người hồi hột do đó sẽ hình thành tình trạng lũng đoạn của đại đường đối với kỹ thuật luyện đúc gang thép hữu tướng quốc thôi viên lại cho rằng dù người hồi hột ít dân số nhưng chỉ cần một số lượng gang thép nhỏ nhoi thôi cũng khiến sức chiến đấu của quân hồi hột tăng cao ông ta chủ trương nghiêm cấm thậm chí ông ta còn muốn mở rộng lệnh cấm tới các nước tân la nhật bản bột hải và định ra luật pháp trừng trị nghiêm khắc những thương nhân buôn lậu chính sự đường vẫn sáng đèn vì các cửa sổ đều đóng chặt nên không khí rất khó chịu khô nóng, ai nấy người mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Sở Hành Thủy đã phát biểu hai lần, ông ta ủng hộ đề xuất hủy bỏ cấm vận của Bùi Tuấn nhưng thái độ của Thôi Viên rất ngang ngạnh. Được sự ủng hộ của Vương Ngang, Dương Viêm, thậm chí cả Trương Phá Thiên cũng ủng hộ nên có thể nói việc hủy bỏ cấm vận không khả thi. Nhưng việc Thôi Viên muốn cấm vận đối với cả Nhật Bản, Bột Hải, Tân La lại là nhằm vào Sở Hành Thủy. Ai chả biết Sở ra khống chế việc thông thương buôn bán ở vùng ven biển trù phú nhất Quảng Lăng. Buôn bán với nước ngoài thu lợi nhuận rất lớn trong đó sở ra độc quyền đối với việc buôn bán quân khí gang thép với Tân La Nhật Bản một khi thực hiện cấm vận sở ra sẽ bị thiệt hại rất lớn nếu không hủy bỏ cấm vận đối với người hồi hột vậy cũng không thể để thai bay vạ gió mở rộng phạm vi cấm vận sở hành thủy ho khan một tiếng đứng dậy nói lần thứ ba các vị nếu thôi tướng Quốc đã kiên quyết phản đối hủy bỏ cấm vận đối với người hồi hột bản quan cũng chỉ biết phục tùng quyết định của Hữu tướng quốc nhưng chuyện cấm vận với Nhật Bản Tân La thì đúng là chuyện bé xé ra to. Từ đời Thái Tông tới nay, đại đường chúng ta đều là cấm bộ, lòng biển. Chưa bao giờ hạn chế buôn bán trên biển. Trên thực tế Tân La, Nhật Bản chưa bao giờ là mối uy hiếp với đại đường chúng ta. Đại đường chúng ta tấm lòng bao la, dung nạp, bao dung mới có khai nguyên tình thế. Việc thực hiện cấm vận biển chính là sự thụt lùi, thật sự không hợp với quốc sách trước sau như một của đại đường. Sở thượng thư nói sai rồi. Thượng thư bộ công vương ngang cười to, đứng lên phản đối. Nhật Bản và Tân La có bao nhiêu dân cư vậy? Hàng năm hai nước này lại mua mấy trăm ngàn cân gang. Thật sự chúng sử dụng hết số đó sao? Tuyến đường từ biển Bột Hải đi qua khiết đan tới nội địa hồi hột chính là tuyến đường buôn lậu gang bằng đường bộ. Chẳng lẽ sở thượng thư thật sự không biết sao? Vận chuyển trên biển không giống với vận chuyển đường bộ. Có dấu vết có thể tra ra được nhưng thuyền lớn đi ra biển, nó đi hướng nào, có ai biết không? Hàng năm đại đường vẫn cấm vận nhưng đầu mối vận chuyển gang và hồi hột vẫn chưa bị ngăn chặn. Đây mới chính là vấn đề chủ yếu vì vậy thôi tướng quốc đề xuất cấm vận toàn diện mới có thể loại bỏ gốc dễ. Sở hành thủy cứng họng không sao trả lời được. Thật ra ông ta cũng biết rất nhiều thuyền vận chuyển gang vốn phải đi Tân La, Nhật Bản cuối cùng lại đi vào biển Bột Hải. Thế nhưng việc này không phải do một mình sở hành thủy ông ta gây nên. Không phải thôi viên cũng như vậy sao? Chỉ có điều số lượng của thôi viên ít hơn ông ta rất nhiều. Hôm nay thôi viên thả con tép, bắt con tôm khiến ông ta phải ngậm bù hòn là ngọt. Thôi viên thấy sở hành thủy không sao phản đối được nữa liền cười ha hả đứng dậy nói, nếu quả thật có thể buôn lậu gián tiếp từ biển, chuyện cấm vận găng cứ nên như thế. Bây giờ tới điều kiện thứ hai của hồi hột dùng lương thực đổi lấy ngựa, chư vị nghĩ thế nào? Ta thấy lương thực không nhất thiết phải cấm vận bùi tuấn chậm rãi đứng dậy nói, sở dĩ găng có thể bị khống chế là vì muốn giữ độc quyền nhưng lương thực thì không cần vì nhà nào cũng có. Các thương đội tiến vào hồi hột cũng mang theo rất nhiều lương thực nên không thể cấm được. Ta nghĩ nên xóa bỏ cấm vận để đề phòng người hồi hột vì thiếu lương thực lại xâm phạm biên giới cướp bóc. Bản quan cũng đồng ý với bùi tướng quốc. Cấm vận lương thực nên được bãi bỏ. trương phá thiên vẫn một mực im lặng từ nay tới giờ thoáng liếc nhìn vương ngang rồi lạnh lùng nói. Nhưng vừa rồi vương thượng thư nói cấm vận toàn diện mới ngăn chặn được tận gốc. Bản thượng thư không tán thành. Nguồn gốc của việc này không phải là do người hồi hột muốn găng mà là do vùng Hà Tây cung cấp chiến mã của đại đường đã bị Thổ Phiên chiếm đoạt vì thế kỵ binh không có chiến mã để cưỡi và không thể hình thành mối uy hiếp thực sự với người hồi hột. Một khi muốn thay đổi cục diện bất lợi này, nhất định phải đoạt lại Hà Tây. Lúc này thời thịnh trị của Thổ Phiên đã qua. Binh lính của chúng đóng ở Hà Tây chỉ có hai vạn quân. Với quốc lực của đại đường chúng ta thì hoàn toàn có thể đoạt lại Hà Tây, thậm chí An Tây, Bắc Đỉnh. Bây giờ hồi hột thiên thai nặng nghề. Tình hình trong nước vô cùng rối ren, không rảnh tay chú ý phía Nam. Đây chính là cơ hội khởi binh đánh thổ phiên. Bản quan đề nghị lập tức định ra chiến lược tác chiến, sớm tuyên chiến với thổ phiên. Vương Ngang chính là người kém từng trải và kinh nghiệm nhưng ông ta lại càng coi thường những người kém cỏi hơn mình. 3 năm trước Vương Ngang đã tiến vào nội các. Khi đó ông ta cũng vốn là người ít từng trải nhưng bây giờ không phải. Trương phá thiên mới vào nội các còn chưa được 2 tháng. Cho dù Trương Phá Thiên có một thời gian ngắn làm hữu tướng quốc nhưng không ai coi ông ta là người có kinh nghiệm nên vương ngang coi đó là sự sỉ nhục. Ông ta phản bác không chút khách khí đối với một người mới vào nội các hai tháng, bản quan hoàn toàn tán thành đề nghị của Trương Thượng Thư. Bản quan đề nghị chọn quân Hà Đông để thu phục Hà Tây. Trương Thượng Thư nghĩ thế nào? Đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Ai cũng biết quân thổ phiên đã suy yếu nhưng ai chịu xuất binh không? Theo lý đó chính là quân lũng hữu của Vi Ngạc, nhưng ông ta không đồng ý với lý do bản thân mình vừa phải bảo vệ lũng hữu vừa phải chế ngự hồi hột ở mặt bắc nên không thể tác chiến hai nơi. Những người khác càng không đồng ý xuất binh. Bây giờ các địa phương đang trong tình trạng cân bằng một cách khéo léo, nhưng chỉ cần xuất binh một nơi sẽ biến động toàn cục. Cả nội các trầm lắng một lúc lâu. Trương Phá Thiên đã để ra một vấn đề làm người khác lúng túng. Một lúc lâu sau thôi Viên cười nói, tấm lòng thiết tha của Trương thượng thư Mọi người có thể hiểu được nhưng sao bổn tướng lại không làm như thế. Nếu bây giờ bổn tướng trẻ hơn 10 tuổi, ta nhất định sẽ mặc giáp lên ngựa chỉ huy đánh Hà Tây. Bây giờ đại đường chúng ta liên tục gặp phải loạn an sử, sự xâm lấn của quân hồi hột. Lúc này nhất định phải từ từ dưỡng sức, tầm bổ thân thể bệnh tật. Một khi thân thể cường tráng, chúng ta nhất định sẽ xua đuổi quân giặc, khôi phục giang sơn ngàn dặm của đại đường. Trương Thượng Thư hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến ngày đó. Nói tới đây thôi viên nhìn quanh nội các, nghiêm nghị nói, chúng ta đã thảo luận cả một buổi chiều, cũng nên đưa ra kết luận. Cấm vận gang một cách toàn diện. Cho dù là thổ phiên, hồi hột, tân la, Nhật Bản đều không được phép buôn bán trao đổi. Người nào có gan dám buôn lầu, xử theo tội phản quốc. Do gang thép đã bị cấm nên có thể buông lỏng lương thực. Khuyến khích thương nhân dùng lương thực đổi lấy ngựa. Vậy cứ quyết định như thế. Bùi Tuấn đứng lên cười nói, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Hôm nay đến đây thôi nói xong ông ta quay đầu lại gật đầu với trung thư xá nhân thôi mẫn, người ghi lại các quyết định của nội các, ý bảo thôi mẫn nhanh chóng đọc quyết nghị. Khi mọi người ra khỏi chính sự đường, trời đã tối đen. Thôi viên cười tủng tỉm đi tới trước mặt Trương Phá Thiên nói, Phá Thiên, có thời gian rồi không, hãy tới phủ của ta uống một chén. Trương Phá Thiên cười lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của tướng quốc. Hôm nay thất lang quay về thăm nhà nên cả nhà muốn tụ họp Vậy để hôm khác thôi viên cười, ông ta không cố gắng nữa. Thôi viên quay người vây tay với mấy người rồi bước lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng khởi động rồi biến mất trong màn đêm. Từ cung đại minh tới phủ của Thôi viên ở phường Tuyên Dương đi đường thẳng chưa tới nửa canh giờ. Dọc đường đi qua phường Quang Trạch, phường Sùng Nhân và phường Bình Khang. Trời đã tối đen, ban đêm rất lạnh. Dân chúng trường ăn đã sớm đóng cửa đi ngủ. Phần lớn những người thích cuộc sống ban đêm đều đi tới phường Bình Khang. Trên đường cái yên tĩnh, không thấy bóng người qua lại. chỉ thấy tiếng vó ngựa lộn xộn của đám thị vệ cùng tiếng xe ngựa lộc cộc đột nhiên có một chiếc xe ngựa lướt nhanh qua xe của thôi viên xe ngựa nhanh chóng đi tới cổng chính của phường bình khang nơi này người đi lại đông đúc như ban ngày hai bên đường có rất nhiều cây cổ thụ dù lá cây đã rụng hơn một nửa nhưng bóng cây vẫn dày đặc khiến cho con đường có vẻ chật trội xe ngựa chậm rãi đi tới trước cổng chính phường bình khang bên cạnh cổng chính có một chiếc xe ngựa đang đứng lại đó là một chiếc xe ngựa bình thường thường dùng cho thuê Bất cứ nơi nào trên đường cũng có thể nhìn thấy. Chịa hệ xe ngựa đậu ở đó như đang chờ người. Lúc này dòng người trên đường phát hiện ra xe ngựa của tướng quốc đang đi tới tức thì dạt sang hai bên nhường đường. Đám thị vệ cẩn trọng trải ra hai bên xe ngựa. Đột nhiên lúc này cửa sổ chiếc xe ngựa đang đỗ mở ra. Từ bên trong xe ngựa xuất hiện một chiếc nỏ đen nhánh nhắm bắn vào cửa sổ của xe ngựa thôi viên. Ngay khi đám thị vệ chưa kịp phản ứng, một tiếng rít vang lên, một mũi tên đã bắn ra nhanh như chớp. xuyên qua cửa sổ xe ngựa của Thôi Viên, người bốn xung quanh náo loạn. Từ trong chiếc xe ngựa, một tên H.I hề vào ra, chạy vội vào phường Bình Khang. Khi đám thị vệ bắt đầu đuổi theo, thì hắn đã biến mất không còn tâm hơi. Cửa xe ngựa của Thôi Viên đột nhiên mở ra. Thôi Viên từ trên xe bước xuống, sắc mặt ông ta trắng bệnh. Một mũi tên cắm sâu vào bả vai ông ta, máu phun ra như suối. Đột nhiên cả người Thôi Viên mềm lún, ông ta ngã xuống đất. Hưu tướng quốc Thôi Viên bị ám sát. Ngay trong đêm đó, không khí Trường An đột nhiên vô cùng căng thẳng. Cánh cổng chính phường Bình Khang đóng chặt. Các thanh lâu, tự quán, khách sạn, đổ quán tất cả đều bị đình chỉ buôn bán. Tất cả mọi người bị xua ra đường. Một đội binh lính như hung thần ác sát lục soát từng nhà, chỉ cần phát hiện ra nam tử nào mặc quần áo màu đen là bắt ngay. Tin tức về thôi tướng quốc giống như mọc cánh, chưa tới tảng sáng ngày hôm sau đã lan truyền khắp thành Trường An. Giống như một cơn lốc khiến cho tâm trạng của mọi người đang vui mừng chờ đón của cuộc thi đấu mã cầu bị chấn động. Danh môn Chương 121, Lừa gạt lẫn nhau, 1 Quyền ba. Tung hoành hoàn hải Chương 120, Lừa gạt lẫn nhau, 1 Tin tức đột nhiên mang tới cũng khiến cho các quan viên trở nên căng thẳng. Không ai biết cục diện triều đình sẽ bị thay đổi thế nào. Ngay khi trời mới sáng tất cả mọi người ở các phường đều nhận được tin tức, phường Bình Khang và khu chợ phía đông đã bị giới nghiêm. Tất cả mọi người phải đi đường vòng Có rất nhiều suy đoán lan truyền trong các phường Có tin nói Thôi Viên đã bị trọng thương và chết Có tin nói đây là do người hồi hộp trả thù Khi thiên tử đại đường Lý Hệ nhận được tin tức chính là tảng sáng Lý Hệ vừa sợ vừa lo Sợ là có người dám ám sát tướng quốc trước mặt bao nhiêu người Khi điều này xảy ra Tất cả các trọng thần trong triều đình đều cảm thấy bất an Điều lo lắng là Thôi Viên chỉ trọng thương mà không chết Cơ hội để thay đổi cục diện quyền lực đại đường đã một lần uổng phí. Vì để ổn định tình hình, lập tức Lý Hệ đã triệu tập các quan lại từ tam phẩm trở lên tới tử thần điện thảo luận sự việc sắp xếp nhân sự trong lúc Thôi Viên bị trọng thương. Đúng lúc đó Thôi Viên phái tộc đệ thị lang bộ lại, Thôi Ngụ tới truyền đạt lại ý của mình. Trong thời gian ông ta phải dưỡng thương, sáu thành viên còn lại của nội các thay mặt ông ta giải quyết các công việc của hữu tướng quốc. Mỗi người quản lý một ngày. Đề nghị của Thôi Viên hầu như được mọi người đồng ý mặc dù mỗi người chỉ có một ngày nhưng khi đó có thể lợi dụng quyền lực của hữu tướng quốc thực hiện một số ý định của mình. Sự kiện Thôi Viên bị ám sát dường như nhanh trong lắng xuống, không dẫn tới một cơn địa chấn chính trị nào. Phương Bình Khang và vùng chợ Đông Thành tới tối đã được dỡ bỏ giới nghiêm. Màn đêm buông xuống càng lúc càng dây đặc, đá mây lớn trôi nổi trong gió đêm giá rét. Ánh trăng lạnh buốt. Một hàng đèn lồng đứng liên tiếp từ cung Đại Minh tới cung Thái Cực. Lý hệ lo lắng đi tới cung Thái cực, cung Thái cực vô cùng yên tĩnh. Lý hệ đi liên tiếp qua hai cung điện nhưng không thấy bóng dáng cung nhân nào, không khí có vẻ trầm lắng. Trong lòng Lý hệ thầm kinh ngạc, hắn đi nhanh tới tẩm cung của Thái hậu. Ngay lập tức có một tiểu hoạn quan chạy vào bẩm báo với Thái hậu. Một lát sau, hoạn quân thân tín của Trương Lương là Lạc Thừa ân vội vàng đi ra nên đón, lao nô tham kiến Hoàng thượng. Thái hậu mời Hoàng thượng vào trong. Lý hệ gật đầu. Hắn bước đi hai bước rồi hắn quay đầu lại hỏi nhỏ, cung nhân của cung thái cực hình như còn rất ít. Chúng đã đi đâu rồi? Lạc thừa ân cười gượng nói, Hoàng thượng không biết chứ mấy ngày nay tính tình thái hậu không tốt. Người nào không vừa ý là bị xử phạt. Cung nữ bị thái hậu đổi tới cung dịch đình đã gần 100 người nhưng lại không có người mới bổ sung nên đương nhiên có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Lý hệ hiểu ra. Hắn thầm cười nhạt. Xem ra thái hậu đã biết việc này. Nếu thế sự việc sẽ rất dễ dàng. Mấy ngày nay Trương Lương vì chuyện của Trương Hoán nên bực dọc, trở nên vô cùng tiểu tụy. Hàng đêm bà ta đều bị cơn ác ngộng máu chảy đầm địa làm thức giấc rồi vì thế cả đêm mất ngủ. Tinh thần vô cùng căng thẳng. Hơi một tí là giật mình sợ hãi. Một là nổi giận lôi đình, hoặc sợ tới mức trốn vào trong cung. Chỉ khi Chu thử phái quân Long Vũ bảo vệ cửa chính của cung, Trương Lương mới hơi bình tĩnh. Khả năng diệt trừ trương hoán không cao nhưng việc đuổi hắn ra khỏi cung đại minh thì hoàn toàn có khả năng vì thế trương lương phái người báo tin cho lý hệ đối với chuyện này lợi ích của hai người giống nhau lúc này trương lương đang soi gương trang điểm trên gương xuất hiện một gương mặt tái nhợt già yếu mới chỉ có mấy ngày mà bà ta đã trở nên già nua thái hậu bệ hạ tới lạc thừa ân đứng sau trương lương bẩm báo giọng nói vô cùng êm ái trương lương nhìn gương mặt trong gương khẽ thở dài bà ta bỏ hộp phân xuống ăn nói. Để hoàng thượng vào đi. Trương Lương ngồi vào vị trí của mình, cung nữ vung một tấm lụa mỏng. Lý Hệ bước nhanh tới, hắn quỳ xuống hành đại lễ, hoàng nhi tham kiến thái hậu. Hoàng nhi bình thân Trương Lương khẽ khoát tay áo. "Bà ta không đợi Lý Hệ lên tiếng đã cười nhạt nói, đã nửa năm nay chúng ta không gặp nhau. Nửa năm nay hoàng nhi bận nhiều việc, không rảnh tới thăm thái hậu." "Xin thái hậu lượng thứ." Trương Lương cười lạnh lùng nói, quả thực con bận nhiều việc. "Nào Tuấn Du Hà Đông, lại sát phong thái tử." lại còn kéo theo một đội quân gọi cái gì thiên kỵ doanh một lần nữa trọng dụng con người trương hoắn kia đã bị ai ra bài miễn chức vụ thật sự làm cho ai ra rất mất mặt trương hoắn vì đại phá quân hồi hột lập đại công mới được trọng dụng không phải hoàng nhi cố ý đối nghịch với thái hậu không cần giải thích trương lương nết miệng cười châm biếm ai ra cảm thấy con vì xấu hổ với đại ca của mình nên mới trọng dụng hậu nhân của hắn thái hậu lý hệ đột nhiên đỏ bừng mặt hắn nói vẻ giận dữ thái hậu có chuyện gì xin cứ nói thẳng không nên trâm trọc khiêu khích như vậy nếu như trâm có ý đó thì hôm nay sẽ không tới gặp thái hậu trương lương gật đầu nói xem ra hoàng thượng dường như đã tỉnh táo lại đã biết sự việc nghiêm trọng đột nhiên trương lương hạ giọng âm trầm nhìn chằm chằm vào lý hệ nói đừng quên năm đó chính hoàng thượng đã giết hắn khi hắn sắp chết đã nói gì lý hệ thầm kinh hái trước sắc mặt lũ ám trắng bệnh của trương lương hắn thoáng dùng mình trong đầu của hắn lại vang lên câu nguyền rủa của đại ca lúc sắp chết con của ta sẽ báo thù cho ta Chính vì câu nói này Lý Hệ đã đại khai sát giới, giết tất cả con của đại ca để diệt trừ tận gốc, thậm chí kể cả thái tử phi thẩm Trân Châu và hơn 10 thê nữ cũng không buông tha, tất cả đều bị giết nhưng hắn lại không ngờ. Hoàng thượng không ngờ hắn lại có con riêng ở bên ngoài giường như Trương Lương biết tâm trạng của Lý Hệ. Nụ cười của bà ta the thế như cú ăn đêm. Hắn đương nhiên biết là tất cả con của mình đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Thật ra hắn nói tới Trương Hoán. Đáng tiếc là chúng ta lại không hiểu. Tiếng cười the thé của bà ta ngừng lại. Trương Lương ghé sát gương mặt như ác quỷ của mình vào Lý Hệ nói, thế nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không? Lý Hệ trầm âm. Một hồi lâu sau hắn thở dài nói, trong tay hắn có 3.000 thiên kỵ doanh, không thể đùa được. Hắn lại không chế cung đại minh. Chỉ hơi sơ sẩy một chút sẽ bị phản kích. Chấm sợ ném chuột vỡ đồ Đột nhiên Trương Lương cười. Bà ta đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề này, tất cả đã tính toán trước. Không phải là không làm được mà chỉ sợ Lý Hệ không chịu làm. Trương Lương cười nhạt nói, có một người có thể khống chế được thiên kỵ doanh. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quên? Lý Hệ thoáng ngẩn người. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên. Ngay trong lúc trong cung thái cực, hai người Hoàng đế và Thái hậu thương lượng cách giải quyết hậu hoạn lưu lại của 16 năm trước thì đông nội Huyện của Trương Hoán cũng tiếp đón một người khách không mời. Trương Hoán đốt đèn trong phòng rồi tự tay rót một ly trà đưa mời sở hành thủy. Nghe nói sở thế thúc hôm qua mới tới Trương An. Không nên gọi ta là thế thuốc sở hành thủy vung tay lên, quả quyết nói, ta là cậu ruột của cháu. Trong người cháu có chảy dòng máu sở ra, cháu không thể phủ nhận sự thật này. Trưng hoán nuốt mũi cười nói, trong lòng chúng ta biết là được. Nói ra có vẻ xấu hổ. Xấu hổ. Sở hành thủy cười nhạt nói, cháu là người muốn làm đại sự. Có chuyện gì không dám làm mà không dám nói. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đa sầu đa cảm. Nếu cháu nhận ta là cậu của mình, ta sẽ nói thật với cháu. nếu cháu không thừa nhận ta sẽ đi ngay bây giờ sau này cháu đừng có tìm ta nhờ giúp đỡ nói hay lắm đột nhiên trương hoán xa sờ mặt hắn lạnh lùng nói ông thực sự tới giúp ta sao nếu như ông tới giúp ta vậy đêm nay ông không được nhắc tới chữ bùi nào cả sắc mặt sở hành thủy biến đổi mấy lần ông ta nhìn chằm chằm vào trương hoán một lúc lâu rồi lắc đầu nói cháu thực sự làm ta rất thất vọng ta vốn tưởng cháu là người có thể làm đại sự nhưng không ngờ cháu lại là người ngu dốt không biết lợi dụng cơ hội Sở hành thủy chậm rãi ngồi xuống. Ông ta chậm rãi ngồi xuống, không sai. Ta nhận sự ủy thác của Bùi Tuấn tới mượn sức của cháu. Cháu hoàn toàn có thể từ chối nhưng cháu phải biết bây giờ tình cảnh của cháu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm tới cỡ nào. Cháu đã biết bệnh của Trương Nhược Hạo rất nghiêm trọng. Nếu ông ta chết, Hà Đông sẽ mất đi một cây trụ, nhất định sẽ xảy ra đại loạn, không ai còn có thể bảo vệ cháu. Có lẽ căn bản là không cần chờ tới lúc đó. Cháu có biết vì sao Hoàng thượng Hạ chỉ phủ nhận cháu là con của Thái tử dự không? Trương Hoán cười nhặt nói, đơn giản là muốn giết ta thôi. Không sai. Sở hành thủy khẽ gật đầu nói. Cháu có thể nhìn ra điều này cũng chứng tỏ cháu là người có con mắt. Dù triều đình không thừa nhận cháu là con của Thái tử dự nhưng trong lòng bọn họ ai cũng biết rõ sự thật. Đây chính là điểm báo trước muốn giết cháu. Nếu như ta đoán không sai, người sẽ chính thức động thủ với cháu không phải là thôi viên mà là trương phá thiên. Cháu đã nghĩ tới chưa? Danh ngôn Chương 122, lựa gạt lẫn nhau, 2. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 121, lựa gạt lẫn nhau, 2. Khi Chu Quang Huy bước vào, Lý Phiên Vân đã nhận ra ông ta. Nàng bỏ bút trong tay xuống, lạnh lùng nhìn ông ta hỏi, nói đi. Tướng Quốc sai ngươi mang cái gì tới? Chu Quang Huy lấy lạp hoàn tử trong người ra, vội vàng đặt trên án của Lý Phiên Vân. Chính là cái này. Lý Phiên Vân cầm chiếc lạc hoàn lên cẩn thận quan sát. Trong mắt nàng thoáng hiện lên niềm vui mừng đang mong đợi. Rốt cuộc ngày này cũng đã tới. Đêm tối, trong quân doanh của Thiên Kỵ doanh vô cùng yên tĩnh. Việc huấn luyện mã cẩu đã bị bãi bỏ mấy hôm nay. Binh lính đã đi ngủ sớm. Trong quân doanh tối hôm. Trên tháp cao có binh lính đang canh gác. Lúc này một bóng đen gầy yếu đang vội vã chạy tới hướng quân doanh. Trong soái trướng vẫn sáng đèn. Hơn 10 tướng lĩnh trung cấp đang có mặt ở đây. Tất cả đang tập trung tinh thần nghe lệnh của Trương Hoán. Từ sau khi xảy ra chuyện Lưu Nguyên Khánh, Trương Hoán đã một lần nữa củng cố các quan quân trung cấp của Thiên Kỵ binh. Hắn cẩn thận đánh giá từng người một. Nơi khởi nguồn của bọn họ, quê quán, thậm chí là hoàn cảnh gia đình hắn cũng điều tra rất tỉ mỉ. Bất kỳ ai được đề bạt lên tướng lĩnh trước năm Khánh Trì thứ năm, Trương Hoán đều cấp cho một khoản tiền ra quân rất hậu hĩnh sau đó cho bọn họ về nhà. Sau đó Trương Hoán lại để bạt một nhóm quan quân cấp thấp trẻ tuổi để đảm bảo bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành với hắn. Sự thật đã chứng minh. Sự phòng ngừa chu đáo của hắn từ trước là rất chính xác. Vào lúc hoàng hôn Trương Hoán nhận được tin Lý Hệ đã triệu Trương Phá Thiên vào cung đại minh. Các vị, bắt đầu từ bây giờ sẽ hủy bỏ tất cả việc cho binh lính nghỉ phép, hủy bỏ huấn luyện mã cầu. Bất kỳ ai chưa có sự đồng ý của ta thì không được rời khỏi đông nội huyện. Kể cả các ngươi ai tự tiện rời khỏi đông nội huyền hay rời khỏi vị trí sẽ bị xử theo tội đảo ngũ. Trong xoái trướng vô cùng yên tĩnh. Ai cũng yên lặng nhìn vị chủ xoái trẻ tuổi của mình. Trương hoán nhìn lướt qua các tướng lĩnh trong trướng. Giọng nói của hắn trở nên hòa hoán rất nhiều. 12 người các ngươi là do chính tay ta để bạn. Ta tin tưởng các ngươi sẽ trung thành với ta. Ta chưa bao giờ keo kiệt trong ban thưởng. Ta có thể cam đoàn với các ngươi. Không tới 10 năm nữa, mỗi người các ngươi sẽ trở thành một tướng quân. Người nhà các ngươi sẽ có một cuộc sống cực kỳ giàu sang. Đương nhiên điều này cũng cần phải các ngươi trả giá. Điều ta muốn các ngươi trả giá cũng vẫn chỉ có một điều, hãy trung thành, tuyệt đối trung thành. Trương Hoán nhìn hạ lâu vô kỵ. hắn âm chầm nói, hạ lâu tướng quân, ngươi hãy nói trước đi. Hạ lâu vô kỵ bước tới, hắn quỳ xuống, ngẩng đầu nói, mặt tướng hạ lâu vô kỵ xin thể ở đây, tuyệt đối trung thành với trương khứ bệnh tướng quân. Nếu làm trái lời thể, trời chu đất diệt. Không đợi trương hoán nói hữu lữ xuất tướng dương lang tướng lý hoành thu bước lên một bước hắn lớn tiếng nói vẻ không cam chịu tụt lại sau ta lý hoành thu là người phạm tội nhưng tướng quân lại để bạt làm phó tướng ta xin thể trung thành với trương hoán tướng quân nếu làm trái lời thề này ta sẽ bị xương tan thịt nát nói xong lý hoành thu rút đoạn đao trong giày ra xé một vạt áo trước ngực chích một đao thật sâu vào ngực máu phun ra như suối nhuộm đỏ áo hắn các tướng linh còn lại kích động vì hành động của hai người đồng loạt quỳ xuống nói. Bọn mặt tướng thể trung thành với tướng quân tuyệt đối không có hai lòng. Trương Hoán xé một góc màn trướng băng bó vết thương cho Lý Hoành Thu. Ánh mắt hắn lướt qua từng tướng lĩnh, cuối cùng hắn hài lòng gật đầu nói: Tình hình đã hết sức khẩn trương. Mấy ngày sắp tới đây sẽ quyết định vận mệnh của Thiên Kỵ Doanh chúng ta. Các ngươi hãy về tăng cường quản lý binh lính thủ hạ của mình, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của ta. Mọi người thi lễ, quay người lui ra. Trương Hoán đưa mắt ra hiệu cho Hạ Lâu vô kỵ và Lý Hoành Thu, hai người ở lại. các thân binh lập tức phong tỏa xung quanh doanh trướng các người có biết vì sao hôm nay ta muốn mọi người thể trung thành với ta không hai người nhìn nhau cùng lắc đầu không hiểu trương hoàn chắp tay sau lưng đứng ở cửa trường nói vấn đề mấu chốt chính là thân phận của ta lý hệ đã có ý giết ta cuối buổi chiều hôm nay hắn đã triệu trương phá thiên tới vì việc này chẳng lẽ lý hệ muốn dùng trương phá thiên tới cấp binh quyền của thiên kỵ doanh sao hạ lâu vô kỵ suy nghĩ chút là hiểu ngay hắn lập tức tìm được câu trả lời Không sai. Hắn chỉ có mỗi cách này. Thiên kỵ doanh xuất thân từ quân Hà Đồng Trương Hoán cười lạnh lùng nói, nhưng hắn lại không suy nghĩ xem ai là người khống chế cung đại minh. Hạ lâu vô kỵ và Lý Hoành Thu hoảng sợ. Chẳng lẽ tướng quân muốn hành thích hoàng đế, như phản sao? Hình như Trương Hoán biết tâm trạng của hai người, hắn cười nhạt nói, hai ngươi cứ yên tâm. Ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, để cho Thôi Viên và Bùi Tuấn có cơ hội làm chim sẻ rình sau. Lời nói của Trương Hoán khiến cả hai không sao hiểu được. Một lúc lâu sau Hạ lâu vô kỵ dè dặt nói, không hiểu chuyện thôi tướng quốc bị ám sát có liên quan tới chuyện này không? Trương Hoán khẽ lắc đầu, hắn cười lạnh lùng nói, thôi viên bị ám sát chỉ là do ông ta làm trò, mục đích của ông ta là muốn trương phá thiên ở lại trường an để ông ta ở phía sau ung dung bố trí. Nếu ta đoán không sai, chỉ hai ngày nữa sẽ có tin tức từ Hà Đông truyền tới. Lý Hoành Thu không hiểu Trương Hoán đang nói gì, hắn vô ngực nói, tướng quân không cần giải thích cho bọn thuộc hạ. chỉ cần tướng quân ra lệnh thì dù lên núi đào xuống biển lửa Lý Hoành Thu này quyết không cau mày Trương Hoán mỉm cười vỗ vỗ bả vai hai người nói nhỏ mặc dù mọi người trung thành với ta nhưng cần thận trọng ta lệnh cho hai người ngày đêm thay phiên nhau túc trực giám sát tất cả hành động của mọi người hai người nhận lệnh nhanh chóng rời khỏi trướng trong xoáy trướng chỉ còn một mình Trương Hoán hắn chậm rãi đi tới cửa trướng nhìn về bầu trời phía bắc tối đen như mực mặc dù Trương gia đã nuôi dưỡng hắn mười năm nhưng chuyện sinh tử tồn vong trước mắt hắn đành phải rũ bỏ món nợ ân tình này. nếu ta không làm được anh hùng thì ta sẽ làm tiêu hùng trương hoán thì thảo. một tên lính tử cửa quân doanh chạy vội tới. hắn tới trước mặt trương hoán, thi lễ và bẩm báo. tướng quân, có một nha hoàn của tướng quân đang ở ngoài quân doanh. nha hoàn đó nói có việc quan trọng tìm tướng quân. chuyện quan trọng. trương hoán thầm kinh ngạc, cánh cửa đông nội viện đã không cho bất kỳ ai bước vào. vậy có chuyện gì quan trọng? trương hoán vội bước ra cửa quân doanh. đám thân binh vội vàng theo sau hắn. Bên ngoài cửa quân doanh, Hoa Cẩm Tú đang sốt ruột đi lại, thỉnh thoảng ngấn cổ nhìn vào trong cửa quân doanh. Đột nhiên nàng nhìn thấy Trương Hoán đi tới, thì vội vàng chạy tới nói: có một hoạn quan trong cung tới tìm tướng quân có việc quan trọng, muốn tiểu nữ đi tìm tướng quân. Biết rồi Trương Hoán nhảy lên ngựa, một tay hắn ôm Hoa Cẩm Tú, đặt nàng ngồi trước hắn. Trương Hoán quất một roi, chiến mã phóng như bay về nơi ở của hắn. Một lát sau một nhóm chiến mã dừng lại trước cửa phòng của Trương Hoán. Trong phòng không thắp đèn, cánh cửa khóa chặt. Hai bóng đen đang đứng trên đài gỗ trước cửa. Trương Hoán xuống ngựa, lưu luyến bế hoa cẩm tú xuống. Ngay lúc đó một bóng đen cao béo đi tới đón, hắn nói giọng thế thế, quả thật đúng là một hoa quan. Xin hỏi ai là tướng quân Trương Hoán? Ta đây! Người tìm ta có chuyện gì? Trương Hoán trả lời nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn bóng đen vẫn đứng trên đài gỗ. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng người đó mới chính là người mà hắn cần gặp nhất. Thật không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau bóng đen đó chậm rãi bước tới. Người đó hất chiếc mũ che khuất gương mặt của mình ra. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Người đó lại chính là Lý Phiên Vân. Nàng lặng lẽ nhìn Trương Hoán. Bây giờ phải nói Trương Hoán chính là đệ đệ của nàng, là người thân duy nhất của nàng. Nàng nhớ mang máng mẫu thân của mình đã từng nói rằng phụ thân có một con riêng ở ngoài nhưng tuyệt đối nàng không ngờ người đó là Trương Hoán. Dù Lý Phiên Vân là trưởng nữ của phụ thân. Trương Hoán chỉ là một con riêng nhưng 16 năm qua lòng thù hận đã sớm xóa nhỏ tôn ti cũng như thân phận này. Bản thân nàng có một đệ đệ, cũng có nghĩa là huyết mạch của phụ thân chưa mất, cũng có nghĩa là phụ thân vẫn có người thừa kế. Đây chính là một chuyện cũng quan trọng không kém gì chuyện báo thủ. Tương lai của Lý Phiên Vân vốn vô cùng đen tối nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu tới khiến nàng lai thấy hy vọng. Ánh mắt Trương Hoán nhìn Lý Phiên Vân vô cùng phức tạp. Hắn gật đầu nói, chúng ta vào trong nói chuyện. Chu Quang Huy đứng bên ngoài phòng chờ. Trương Hoán thắp đèn rồi hắn quay người đóng cửa phòng lại. Tới lúc này Trương Hoán mới phát hiện ra Lý Phiên Vân mặc quần áo hoạn quan bên trong. Một ý nghĩ xuất hiện, hắn lập tức hiểu ý đồ của nàng. Tỷ muốn đối phó với Trương Lương hay là Lý Hệ? Lý Phiên Vân không trả lời ngay câu hỏi của hắn. Nàng chấm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi hắn, tại sao ngươi lại muốn ngăn cản ta? Danh ngôn chương 123, lừa gạt lẫn nhau. 3. quyển 3, tung hoành hoàn hải. chương 122, lừa gạt lẫn nhau. Ba, Khi đó ta không biết thân phận thực của mình Trương Hoán cười nói, thế nhưng như vậy cũng tốt. Suýt chút nữa ta giết người. Lý Phiên Vân không cười. Thời gian đã rất gấp gáp, Nàng có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với Trương Hoán. Lý Phiên Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời Trương Hoán, bây giờ tỷ đang ở cung Thái Hậu, phụ trách hầu hạ Thái Hậu trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu của tỷ chính là lý hệ. Chuyện này đã bị phơi bày hơn một tháng rồi. Tỷ hy vọng để hãy mau chóng rời khỏi Trương An. Nơi này rất nguy hiểm. Thế lực của đệ rất yếu, không phải là đối thủ của chúng. Phụ thân chỉ còn lại mình đệ là huyết mạch. Đệ phải kế thừa di nguyện của phụ thân để người ngậm cười nơi chín suối. Đệ hiểu chưa? Vậy con tỷ. Bây giờ tỷ làm gì? Lý Phiên Vân cười cay đắng. Nàng thở dài nói, cả đời này tỷ chỉ vì báo thù mà sống. Chỉ cần báo thù được cho phụ mẫu, cuộc sống của tỷ không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ có đệ, tỷ càng yên tâm rồi. Trương hoán trầm âm. Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lý Phiên Vân, cũng chưa nói gì tới tình cảm tỷ đệ. Hắn biết rằng một khi Lý Phiên Vân thành công, Thôi Viên sẽ giết nàng diệt khẩu. Tình cảm máu mủ ruột thịt cuối cùng khiến hắn không nhịn được. Trương Hoán nói nhỏ, chỉ cần tỷ làm theo lời của đệ, tỷ hắn vẫn còn cơ hội trốn thoát. Lý Phiên Vân giật mình nhìn Trương Hoán, chẳng lẽ đệ cũng? Chuyện này tỷ không cần xen vào Trương Hoán cười mập mờ nói, chỉ cần tỷ nghe theo sự sắp đặt của đệ. Đệ cam đoan không những tỷ sẽ báo được đại cử thì vẫn có thể theo đệ ung dung trốn thoát. Trong đầu Lý Phiên Vân xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nàng và Thôi Viên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Thôi Viên muốn lòng thù hận của nàng, nàng muốn quyền thế của Thôi Viên. Đương nhiên nàng cũng biết một khi nàng thành công, Thôi Viên nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu nhưng chết thì đã sao. Nàng đáng lẽ đã chết từ 16 năm trước. Thế nhưng sự xuất hiện của Trương Hoán khiến quyết tâm chết của Lý Phiên Vân lung lay. Nếu bản thân nàng không chết, nàng có thể trợ giúp đệ đệ của mình hoàn thành di nguyện của phụ thân. nếu như phụ thân dưới suối vàng có linh nhất định sẽ để cho nàng trợ giúp đệ đệ mình ý định chết trong đầu của lý phiên vân dần dần bị đẩy lùi nàng quả quyết nói được rồi thì nghe theo sắp đặt của đệ trương hoán không khỏi gật đầu tán thưởng khi thấy lý phiên vân quyết định rất cương quyết vậy tỷ cứ về đi tới lúc đó nhất định sẽ có người liên lạc với tỷ đêm đã khuya tiếng chuông đóng cửa phường bắt đầu vang lên khắp thành trường an Một số người không kịp quay về nhà đã vội vàng chạy vào một nhà người quen hay tìm một khách sạn ở lại qua đêm. Đây là quy định đã thi hành cả trăm năm nay của đại đường. Một khi cánh cổng phường đóng lại, ngoại trừ quan binh làm nhiệm vụ, không ai được phép ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc cảnh cửa phường đóng lại, một khoái mã vọt qua cánh cổng phường diên thọ. Nhưng người cưới khoái mã không vì thế mà chạy chậm lại. Sắc mặt hắn vô cùng kinh hoàng, khoái mã của hắn ngược lại càng chạy nhanh hơn, điên cuồng chạy dọc theo đường cái vào trong phường. Phủ đệ của Trương Phá Thiên ở phường Diên Thọ. Giây phút này vị thượng thư bộ lễ đang cầm một ly trà, sắc mặt lo lắng đứng trước cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về phía đông bắc. Gia chủ mà chết, Hà Đông nhất định sẽ nổi phong ba. Ông ta biết rõ nhất định sẽ xảy ra nhiều hậu quả. Phía bắc có bùi ra đang thèm thu nhìn, phía nam có thôi thị như lang sói giòm ngó nhưng trong tay ông ta chỉ có ba vạn quân. Căn bản là không đủ để chống đỡ hai đại thế gia đồng thời thôn tính. Việc trương gia lâm nguy chỉ còn trong sớm tối. Nhưng bản thân là một trụ cột của chương gia, chương phá thiên ông ta nhất định không thể từ bỏ. Ông ta nhất định sẽ cố gắng hết sức vãn hồi xu thế suy tàn này. Cuối buổi chiều hôm nay Hoàng thượng Lý Hệ đã trao cơ hội đó vào tay ông ta. Nếu như ông ta đồng ý hợp tác với Lý Hệ, sau khi gia chủ qua đời, Lý Hệ sẽ lại một lần nữa tuần du Hà Đông giống hơn một tháng trước đây. Đây quả thực sẽ là một biện pháp rất hữu hiệu. Cho dù hai nhà thôi, bùi nóng vội như nào thì bọn họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh bất chấp tất cả mà tấn công Hà Đông. Như vậy, ông ta có đủ thời gian tiến hành phòng ngự Hà Đông. Nhưng điều kiện của lý hệ là muốn ông ta đi cướp binh quyền của thiên kỵ binh và giết chết trương hoán. Điều này làm trương phá thiên khó xử. Mấy tháng trước ông ta còn viết, tam nhân vi chúng, tam nhân vi chúng có nghĩa là số lượng đạt tới 3 người đã có thể xưng là mọi người, không còn là số ít, nhưng bây giờ trở mặt thực sự khiến ông ta khó xử. Một bên là nguy cơ của gia tộc, một bên là một con cháu của trương gia ông ta đắc ý nhất thế nhưng bây giờ không còn như vậy. Đột nhiên trong đầu ông ta xuất hiện suy nghĩ Trương Hoán không còn là con cháu Trương Gia nữa. Suy nghĩ của Trương Phá Thiên bắt đầu thay đổi. Đúng vậy. Trương Hoán chẳng những không còn là con cháu của Trương Gia mà còn là mối họa của Trương Gia. Trương Phá Thiên bất ngờ hừ một tiếng, ông ta tức giận suýt nữa bóp nát chén trà trong tay. Đại ca đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Ngay lúc này Trương Phá Thiên đang bình tĩnh hạ quyết tâm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn rập Trương Dương. người phụ trách việc liên lạc từ kinh thành với gia tộc thậm chí còn không bẩm báo chạy thẳng vào trong thư phòng của trương phá thiên trong tay hắn cầm một bức thư gửi bằng chim bồ câu màu đỏ trương dương khóc nói tứ thúc gia chủ đi rồi trăng chén trà trong tay trương phá thiên rơi xuống đất nát vụn tin mật báo trương nhược hạo qua đời giống như gió bắc cầm ẩm thổi tới sáng sớm thôi viên bắt đầu hành động từng mệnh lệnh liên tiếp được phát ra những đám kỵ binh truyền lệnh nhanh như chớp phi về phía hà bắc sơn đông giống hệt như một cơn bão tố sắp xảy ra gió đột nhiên ngừng thổi trong không khí tràn ngập luồng khí quỷ dị nóng lực, áp lực cực kỳ yên lặng một chiếc xe ngựa lộng lấy dừng lại trước cửa bùi phủ mười mấy tên thị vệ tản ra hai bên thành hình quạt cửa xe mở ra sở hành thủy với ánh mắt buồn lo từ trong xe ngựa bước xuống đây là lần thứ ba trong hai ngày ông ta tới bùi phủ lần đầu tiên là bùi tuấn bị bệnh lần thứ hai bùi tuấn lại đi ra ngoài lần này bùi tuấn đích thân phái người tới báo cho ông ta biết bùi tuấn đang ở nhà chờ ông ta tới sở hành thủy bước lên bậc thềm người gác cổng thấy sở hành thủy tới tức thì vội vàng mở cổng lão gia đã căn dặn khi thấy sở thượng thư tới ngay khi ông ta bước lên bậc thềm thứ nhất là phải mở cổng ra sắc mặt sở hành thủy vẫn không thay đổi khi đi qua cánh cổng chính phía trước là một bức tường bình phong một chiếc xe ngựa đẹp tinh xảo đỗ ngay cạnh bức bình phong từ xa sở hành thủy đã nghe thấy giọng nói oán giận của bùi Ai bảo đi vào buổi sáng, không phải trong thư mời là buổi tối sau. Tiểu thư, vừa rồi vi công tử đã phái người tới nói trước tiên mời tiểu thư đi nhạc du nguyên thưởng ngắm rừng cây phong. Tiếng bước chân. Sở hành thủy thấy bùi vánh có hai nha hoàng đi theo từ sau bước tường bước ra. Bùi vánh nhìn thấy sở hành thủy đang đi tới, nàng vội vàng bước tới thi lễ nói, chất nữ vẫn an thế thúc. Sở hành thủy nhìn xe ngựa, cười hỏi, không nên đi nhạc du nguyên. Hãy học cách giúp phu quân dạy con thế nào đi. nói xong sở hành thủy ngẩng đầu cười ông ta bước nhanh vào phòng chính bùi ánh kinh ngạc nhìn theo dáng của sở hành thủy đột nhiên hai mắt nàng sáng lên bùi tuấn mới ngủ dậy ông ta nghe nói sở hành thủy đã tươi tức thì tươi cười ra đón nhuận trạch huynh sao lại chú ta bị đau nhức toàn thân thế không dám thân thể bùi tướng quốc quan trọng hơn bản quan rất nhiều bản quan tự biết bản thân mình bùi tuấn cười to hắn thân thiết kéo tay sở hành thủy đi vào thư phòng đóng cửa lại Nụ cười trên gương mặt Bùi Tuấn Vũ tắt. Ông ta nói nhỏ, Trương Nhược Hạo đã chết. Cái gì? Sở hành thủy kinh hãi, chuyện xảy ra khi nào? Chắc là đêm khuya hôm trước. Lúc này vẫn còn hết sức bí mật. Thân tín của ta phái vào trương phủ đã phát hiện ra chuyện này, dùng bù câu đưa thư gửi tin về Bùi Tuấn kiềm chế sự kích động trong lòng. Thản nhiên nói, ta đã hạ lệnh cho năm vạn quân Hà Bắc của Bùi Sĩ Chuân Đóng ở quận Thường Sơn bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào Hà Đông. Vậy còn Thôi Viên? Sở hành thủy hơi bối rối. Ông ta đã hiểu sự thăng bằng quyền lực của đại đường đã bị phá vỡ khiến cho sự lo lắng của ông ta với Trường Hoán đã chuyển sang lo lắng cho chính bản thân mình. Ông ta không biết liệu vương gia ở Tương Dương có nhân có hội này xuất binh tiến vào Hoài Nam hay không. Thôi viên hẳn cũng đã biết. Sáng sớm hôm nay ông ta đã phái 18 tên lính truyền lệnh ra khỏi Trường An, chắc là đi Sơn Đông. Trong lòng Bùi Tuấn Hiểu rất rõ ràng. Thôi viên đã âm mưu thôn tính Hà Đông mấy chục năm nay. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thở đã tới, ông ta sao có thể không nắm lấy mà lại tụt lại sau? Cái gọi là nhân nghĩa cũng giống như biển trinh tiết của kỵ nữ đều không đáng một xu Điều quan trọng nhất chính là lợi ích của gia tộc, là địa bàn, là nhân khẩu. Quân Sơn Đông nhất định sẽ hội quân ở Trần Lưu, vượt qua Hoàng Hà qua Bến Dương độ tiến vào Hà Đông. Danh Môn Chương 124, Sự biến huyền Vũ Môn Quyền 3, Tung hoành Hoàn Hải Chương 123, Sự biến huyền Vũ Môn Trong cơn tức giận Trương Phá Thiên đi xe ngựa tới đông nội huyện, định hưng binh hỏi tội nhưng không ngờ hôm nay ông ta còn không cả vào được cổng chính. Những lần trước Trương Phá Thiên tới gặp Trương Hoán, quân coi cửa đều cung kính chào ông ta, không dám có hành động ngăn cản nhưng bây giờ lại là những lơi dao lạnh buốt cùng ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt Trương Phá Thiên đông trầm, ông ta run run mở lá thư. Đột nhiên Trương Phá Thiên ngây người. Trên lá thư chỉ có bốn chữ, tam nhân vi chúng. Đây chính là tờ giấy lần trước ông ta viết cho Trương Hoán. ánh mắt trương phá thiên vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào đông nội huyện ông ta mơ hồ cảm thấy trương hoán đang ở một nơi nào đó quan sát mình một lúc lâu sau vẫn không thấy trương hoán đi ra trương phá thiên đành thở dài nói đi thôi xe ngựa chậm rãi lan bánh dưới sự hộ tống của mười mấy tên thị vệ dần dần đi xa khỏi đông nội huyện ngay khi xe ngựa của trương phá thiên chuẩn bị biến mất ở cuối đường cái trương hoán phong thả đi ra từ sau cổng chính hắn nhìn theo hình bóng mở phía xa chậm rãi lắc đầu Trương phá thiên quá kém so với gia chủ, do dự thiếu quyết đoán, luôn đặt hy vọng lên vai người khác. Chẳng lẽ ông ta không biết bây giờ việc ông ta cần phải làm là về Hà Đông chủ trì đại cục. Chỉ cần gốc rễ của trương gia còn thì một ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện như cây đại thụ che kín bầu trời. Nhưng bây giờ thì sao đây? Trương phá thiên lại còn mê mội cái gì là trợ giúp của Hoàng đế, làm tướng quốc một ngày. Cho dù ông ta có thể điều động quân đội trong thiên hạ tới ứng cứu Hà Đông nhưng mệnh lệnh của ông ta có thể ra khỏi đồng quan không? Nghĩ tới chuyện ra khỏi đồng quan, Trương Hoán lại lấy tấm ngân bài mà cuối buổi chiều hôm nay sở hành thủy đã đưa tới cho hắn. Ông ta cam đoan tấm ngân bài này có thể được dùng để tự do đi lại ở những địa bàn bùi ra không chế nhưng Trương Hoán vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện này có vẻ hơi dễ dàng. Vật là chết nhưng người lại sống. Vấn đề không phải là Trương Hoán hắn có kim bài hay không có kim bài mà là Bùi Tuấn có mở rộng tấm lòng mà thả mình đi hay không. Trương Hoán tin tưởng Bùi Tuấn không có thành ý gì với hắn. Lá thư gửi cho hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nói một cách thẳng thừng là chỉ vớt đôi mà thôi. Trừ phi thôi viên trở nên xa cơ thất thế, lá thư này sẽ trở thành cây cỏ cuối cùng đẻ bẹp con lạc đà. Thế nhưng bây giờ thế lực thôi viên hùng mạnh. Chẳng lẽ thôi viên sẽ chủ động rời khỏi chiều chính sao? Một khi đã như vậy thì sao đùi tuấn lại có thể cấp cho hắn một tấm ngân bài? Chẳng lẽ ông ta muốn thả hắn đi sao? cứ cho là do ông ta để mặt sở hành thủy mà cũng có khi bùi tuấn muốn lợi dụng thiên kỵ doanh của hắn tới để ngăn cản quân sơn đông bắt tiến thế nhưng trương hoán lại nghĩ tới một khả năng khác tấm ngân bài này chỉ là một cái mồi mà thôi mục đích của bùi tuấn là muốn hắn ra khỏi trương an thiên lưu vệ sẽ chặn giữa đường bắt hết trương hoán cười lạnh lùng bùi tuấn kêu mưu cao một thức nhưng trương hoán hắn cũng là ma cao một trượng tướng quân một tên thân binh từ trong đông nội luyện chạy tới trong tay hắn cầm một cuộn giấy thư bổ câu Sắc mặt Trương Hoán liên tục thay đổi. Đây là tin tức lý bí gửi về. Điều này cũng có nghĩa là chuyện hắn vẫn luôn lo lắng đã xảy ra. Tờ giấy nhăn theo lặng lẽ mở ra trong tay Trương Hoán. Gia chủ đã chết. Trương Hoán ngơ ngác đứng tại chỗ. Giây phút này đầu hắn trống rỗng. Trong vòng một năm qua sự trân trọng của gia chủ đối với hắn dần dần ăn sâu vào lòng hắn. Đột nhiên lúc này Trương Hoán cảm thấy như chính là phụ thân của mình đã chết. thịch, Trương Hoán quỳ gối. Hắn nặng nghề dập đầu ba cái về hướng đông bắc. Nước mắt tuôn trào. Cùng với việc trương nhược hạo qua đời, bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Cho dù là thôi viên, hay trương hoan thậm chí là cả buổi tuấn đều tập trung ánh mắt vào hoàng cung đại đường. Ở nơi này, một hồi đỏ sức sống hay chết với nhau đã lặng lẽ được mở màn. Bóng đêm tối đen, không trăng sao. Màn đêm đen tối như này rất thích hợp cho việc sắp đặt những âm mưu hay những chuyện mờ ám. Trong tẩm cung của trương lương xuất hiện một nam nhân. Nhưng nam nhân này không phải là một kẻ yêu đương vụ trộm. hắn thực sự không hứng thú với một bà già như trương lương hắn chỉ hứng thú một thứ quyền lực người đó đương nhiên là chu thử chu thử đã sắp đặt cho bản thân mình một con đường lui rất tốt bây giờ chính là lúc hắn muốn khuấy đảo biến đại đường bước vào con đường hỗn loạn tốt nhất là chia năm xẻ bảy khi đó quần hùng sẽ quật khởi bản thân hắn cũng sẽ có cơ hội trở thành một đại anh hùng bây giờ chính là lúc động thủ chủ thử đứng lại hắn lạnh lùng nhìn dáng vẻ tiểu tụy của trương lương trong mắt hắn Thái hậu đại đường này trông không khác gì một phụ nhân điên khùng ngoài đường. Một người bị những cơn ác mộng hành hạ sợ tới mức điên điên khùng khùng. Bà ta đơn giản là người không thể làm đại sự. Việc hợp tác vốn bình đẳng 50-50 đã biến thành 3-7. Chu thử hắn 7 phần, Trương Lương 3 phần. Hắn là người hạ lệnh, Trương Lương là người thi hành. Người nào động thủ? Trương Lương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Chu thử vẻ khó hiểu. Bà ta đã quen thuộc với kiểu ra lệnh của Chu thử với bà ta. Trương Lương cũng đã quên mối quan hệ của hai người vốn là quân thần. Suy nghĩ của bà ta đối với Chu thử từ lợi dụng dần dần chuyển sang thành nhờ vả. Không chỉ là nhờ có binh lính của Chu thử canh gác bên ngoài cửa Trương Lương mới có thể ngủ, vấn đề quan trọng nhất chính là ngoại trừ Chu thử, không còn ai có thể giúp đỡ bà ta. Lời nói của Chu thử khiến Trương Lương nảy sinh ý nghĩ khác, động thủ với Trương Hoán hay là động thủ với Thôi tiểu phù hay là đồng thủ với Chính Lý Hành? Tầm quan trọng của ba người này đã được Trương Lương thầm sắp đặt trong lòng vì vậy người đầu tiên Chu thử nên động thủ hẳn phải là Trương Hoán. Đương nhiên là động thủ với Lý Hành. Chẳng lẽ Thái hậu đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? Chu thử nói vẻ bất mãn với vẻ chóng quên của Trương Lương. Điều này hắn đã nói rõ với Trương Lương mấy ngày nay thế mà bà ta cũng không quan tâm. Lúc này Trương Lương mới nhớ ra. Ban đầu hai người sắp đặt kế hoạch đầu độc Lý Hệ. Đổ tội cho thôi tiểu phù rồi cho chu thử giết chết thôi tiểu phù cuối cùng là thái tử 3 tuổi lên ngôi. Trương Lương sẽ buông rèm nhất chính. Mặc dù điều này chính là khát vọng xưa nay của Trương Lương nhưng vì việc thân phận của Trương hoán bại lộ khiến lòng Trương Lương bấn loạn. Trương Lương thở dài nói nhỏ, mấy ngày nay lòng ta rất loạn nên không quan tâm tới việc này. Thái hậu không quan tâm tới cũng chẳng sao. Ta chỉ hỏi Thái hậu xem người có muốn làm chuyện này hay không. Đương nhiên là muốn làm nhưng mà nên bắt đầu từ đâu. Hỏi rồi như đã hiểu ra điều gì, Trương Lương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Chu thử hỏi, chẳng lẽ ngươi đã có sắp đặt sao? Đương nhiên Chu thử lấy từ trong người ra một bọc giấy nhỏ cười âm hiểm nói, với chất độc này, hắn chỉ cần uống một ngụm nhỏ, một lúc lâu sau chết độc sẽ buộc phát trên ngay. Khi đó hắn đã về tới cung Đại Minh. Chuyện còn lại sẽ do chúng ta làm, Thái Hậu hiểu chưa? Nhưng sao ta có thể khiến hắn tới đây? Sao có thể làm cho hắn uống thuốc này? Rất đơn giản. thái hậu hay nói bệnh tình của mình nghiêm trọng muốn hắn tới thăm mình chu thử nhẹ nhàng để bọc giấy trước mặt trương lương lạnh lung nói khi đó chính là cơ hội để chúng ta cho hắn uống thuốc trương lương lặng lẽ gật đầu nửa đêm trong tẩm cung của tháo hậu đột nhiên phát ra tiếng kêu la the tuệ khiến cho người khác phải sởn gai úc tất cả các hoàng quan cung nữ đều bị đánh thức Đèn thắp sang trưng một nhóm lớn thị vệ chạy tới không chế xung quanh tẩm cung của thái hậu hơn 10 thái y với hòm thuốc vội vã chạy tới tẩm cung của thái hậu Các cung nhân vội vã đi lại trong cung, lấy kiếm gỗ, gương cung các vật trừ tà khác treo ở các ngóc ngác của tầm cung. Tin thái hậu thấy quỷ nhanh chóng lan khắp cung Thái Cực. Bầu trời vẫn tối đen như trước. Lúc này đã vào canh ba. Thiên kỵ doanh tại Đông Nội Uyển đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, lương khô, nước, chăn lông. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lá sau 2000 tướng sĩ Thiên kỵ doanh đã võ trang đầy đủ chờ xuất phát. Trong xoay trướng, trương hoán mặc áo giáp màu đen, đầu đội nón trụ màu bạc. Trong ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn âm ngũ Trương Hoán đang đứng trước cửa lều. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về hướng cung đại minh. Một canh giờ trước Trương Hoán đã nhận được mật lệnh chùa Thôi tiểu phủ, cung thái cực xảy ra dị biến. Lập tức Trương Hoán hiểu rõ rằng thời khắc dông báo sắp nổi lên. Đã đến giờ xuất phát, Trương Hoán vung tay khẽ hạ lệnh, "Xuất phát." Một đoàn kỵ binh giống như một dòng suối nhỏ dài, hẹp màu đen hợp thành một con sông, tất cả hối hả chạy ra ngoài cổng quân doanh. Chân ngựa đã được bọc vải thô dày. tiếng chân ngựa chỉ như tiếng của chiếc trống nhỏ mà mặt trống qua mấy trăm năm đã hư hỏng, âm thanh nhỏ khàn khàn nhưng chấn động lòng người. Đông Nội huyện có tất cả hai cổng. Cổng chính nam là Chính môn. Cửa hướng đông bắc gọi là Thiên môn. Ra khỏi Thiên môn là con đường dẫn tới nội cung, đi theo hướng bắc hai dặm đó chính là cổng Tả Ngân Đài của cung Đại Minh. Nếu tiếp tục đi theo hướng bắc thì sẽ tới vườn Thượng nguyện đi ra khỏi vườn Thượng nguyện thì chính là vùng núi đồi thấp, một cánh rừng lớn kéo dài hơn 20 dặm. Nơi đó chính là ngoài thành Trường An. Năm đó khi xảy ra loạn An Sử, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đã trốn ra khỏi thành Trường An theo đường đó. Danh môn. Chương 125, Sự biến Huyền Vũ môn, 2. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải. Chương 124, Sự biến Huyền Vũ môn, 2. Cổng Tả Ngân Đài môn cũng đã bị Thiên Kỵ doanh khống chế. Ở đây có 50 binh sĩ canh gác. Ngoại trừ 50 binh sĩ này, hàng đêm còn có 1000 quân Thiên Kỵ doanh túc trực giải khắp các ngõ ngách của cung Đại Minh. số quân thiên kỵ doanh này do lý hoành thu chỉ huy trương hoán chậm rãi ghìm cương ngựa hạ lâu vô kỵ từ phía sau rục ngựa chạy lên hắn nhìn trương hoán gật đầu theo như kế hoạch hạ lâu vô kỵ chỉ huy 1.000 quân thiên kỵ doanh tiến vào cung đại minh từ cửa tả ngân đài 1.000 quân thiên kỵ binh khác trương hoán trực tiếp chỉ huy theo trọng huyền môn ở phía sau cung đại minh nhập cung cánh quân này không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ thôi tiểu phụ điều quan trọng hơn là không chế cho được huyền vũ môn không cho Long Vũ quân đang đóng quân ở Tây Nội luyện tiến quân vào cung Thái Cực và cung Đại Minh từ cửa Huyền Vũ. Lát nữa chúng ta gặp ở Huyền Vũ môn trương hoán cười vỗ vai Hạ Lâu vô kỵ. Hắn vung tay lên, một ngàn thiên kỵ binh giống như băng tan nước ra, nhanh chóng theo sau hắn tiến về phía vườn thượng Nguyệt. Bóng đêm âm trầm, mây đen kéo tới, bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Trên mặt đất phủ một màn sương mù mỏng. Một luồng sát khí sắc bén lặng lẽ bao trùm khắp Hoàng Cung Đại Đường. Trời vừa mới sáng. Thôi tiểu phù đã vội vã đi tới cung Tây Phượng. Đây là tẩm cung của Điền Huệ Phi, con gái của Điền Thừa Tự tiết độ sứ Ngụy Bắc. Điền Thừa Tự bị quân hồi hột đánh đại bại ở Hà Bắc. Bản thân Điền Thừa Tự chết trong đám loạn quân. Sau khi Điền Thừa Tự chết, con gái Điền Tâm được đưa vào cung nuôi dưỡng. Năm trước đã được phong làm Huệ Phi, năm nay mới chỉ 20 tuổi, là Phi tần được lý hệ sủng ái nhất. Nương Nương, Hoàng Thượng và Huệ Phi còn đang trong tẩm cung. Xin mời nương nương dừng lại một tên hoạn quan chắn ngang đường đi của Thôi Tiểu Phù. Mặc dù Thôi Tiểu Phù là người đứng đầu hậu cung nhưng gần 10 năm nay, nàng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Lý Hệ, cũng không tới chỗ ở của các phi tầng khác. Có rất nhiều chuyện khiến mọi người phải thích đứng, khi đã thích đứng thì trở thành quy tắc. Thôi Tiểu Phù nhìn tên hoạn quan rồi lạnh lùng nói, buồn cung là người đứng đầu hậu cung. Chẳng lẽ không thể tới đó sao? Điều này tên hoạn quan bồi rối, hắn vội vàng lui ra sau từng bước một, nói nhỏ. Đêm qua hoàng thượng đi ngủ rất muộn. Lao nô sợ quấy dày long thể hoàng thượng quá sớm. Đêm khuya mới đi ngủ. Bọn họ đã làm gì? Thiên tử đại đường canh năm, 5 giờ sáng là cặp, nhất định phải rời khỏi giường. Bây giờ trời đã sáng, hoàng thượng có còn là thiên tử nữa hay không? Người đi đánh thức hoàng thượng dậy. Hay nói là cung thái cực xảy ra đại sự. Cung thái cực đã xảy ra chuyện gì? Lý hệ vừa mới mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng trong đi ra. Mặt hắn tái nhợt, vành mắt thâm quần. Có vẻ đêm qua đã đam mê quá độ. Đêm hôm qua Thái Hậu đã thấy quỷ, vô cùng kinh hãi. Thái y hề nói rất nghiêm trọng. Đã ba lần phái người tới bẩm báo với người. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết sao? Quả thật chấm không biết Lý Hệ cười nói, đã có Thái y hề, chấm nghĩ là đi cũng không làm được gì. Thôi tiểu phu lắc đầu nói, Thái y hề nói bệnh của Thái Hậu là tâm bệnh, không phải dùng thuốc là chữa khỏi. Bậy hạ hãy tới xem thế nào. Lý Hệ thoáng kinh ngạc liếc nhìn Thôi tiểu phu. Từ trước tới nay Thôi Tiểu Phù và Thái Hậu bất hòa với nhau. Tại sao hôm nay lại quan tâm như vậy? Dường như Thôi Tiểu Phù biết suy nghĩ của Lý Hệ. Nàng cười nhạt nói, nếu như Thái Hậu qua đời, bậy hạ lại không ở bên cạnh Thái Hậu, thần thiếp chỉ sợ sẽ có người bàn tán. Lý Hệ trợt hiểu ra. Hắn mỉm cười nói, Hoàng Hậu nói rất đúng. Bây giờ chấm nên ở bên cạnh Thái Hậu. Nói xong Lý Hệ quay người nói, bãi giá. Chấm muốn tới cung Thái Cực. Thôi tiểu phù đưa mắt nhìn hình bóng của lý hệ dần dần biến mất. Đột nhiên trong mắt nàng hiện lên sự thống khổ. Nước mặt chậm chậm chảy xuống. Lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt của bọn họ. Đúng lúc đó từ phía sau vang lên một tiếng cười trầm biếm. Thế nào? Nương nương đã từng này tuổi mà vẫn còn lưu luyến hoàng thượng sao? Thôi tiểu phù không cần quay đầu lại cũng biết người này là ai. Đó chính là hồ ly tinh chưa bao giờ coi trọng nàng. Hồ ly tinh này bị vào hoàng thượng sùng ái luôn tìm cách lấn lướt nàng. nàng chỉ hừ một tiếng coi thường thật ra lớn tuổi cũng rất tốt ít nhất buổi tối cũng được yên tĩnh chỉ một câu đó của điền tâm thôi đã thổi bùng lên lòng hận thù của thôi tiểu phù với lý hệ âm ỉ bấy lâu nay đã hai năm nay trượng phu đã không chạm tới người nàng nhưng hàng đêm hắn lại cùng với hồ ly tinh này ăn chơi chắc táng sự đau khổ trong mắt thôi tiểu phù lập tức chuyển thành sự thù hận nàng nhìn chằm chằm vào long liễn cho tới khi biến mất trong tầm mắt lạnh lùng nói ngươi đã thích yên tĩnh vậy bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi liễn xét kéo xe vua ngồi do người kéo nói xong thôi tiểu phù cười nhạt đi thẳng ra ngoài cung cung thái cực lý hệ được rất nhiều thị vệ cung nhân hộ tống vòng trong vòng ngoài đi tới tẩm cung thái hậu mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng bên ngoài tẩm cung vẫn sáng đèn treo gần 100 chiếc đèn lồng to ở khắp các ngóc ngách của tẩm cung thậm chí một số góc chết đã âm u cả trăm năm nay cũng lộ ra ngoài dưới ánh sáng đèn lý hệ đi vào cung điện hắn thấy bầu không khí trong cung điện vô cùng nóng lực hơi thở có vẻ ngột ngạt nhưng điều này vẫn chưa là gì điều làm hắn khó chịu nhất là ánh sáng lập lòe đó chính là ánh sáng phản xạ của một chiếc gương đồng nhỏ bệ hạ tình hình của thái hậu có vẻ không hay lắm lý hệ vừa đi vào nội cung phùng nguyên tài thái y cao cấp nhất đi tới ngân đón trong mắt ông ta hiện lên sự lo lắng mấy hôm nay tinh thần thái hậu đã rất yếu tối hôm qua thái hậu lại bị kích thích quá độ chỉ e là thái hậu rất khó vượt qua cửa ải này vi thần đã dốc toàn lực chấm biết rồi hãy đi mời mấy đạo sĩ pháp lực cao cường tới đúng lúc đó một cung nữ với gương mặt xinh đẹp như tạc đi nhanh từ trong nội cung ra trước tiên nàng thi lễ với lý hệ rồi nói với phùng nguyên tài phùng thái y yể thái hậu đã tỉnh phùng nguyên tài vỗ vỗ chán, vui mừng nói vậy hạ thật sự là hồng phúc tề thiên thái hậu đã tỉnh lại phùng nguyên tài quay người lại ông ta vội vàng nói với cung nữ đó và thuộc hạ của mình là y kể quan mau nhanh đi mang tiên dược tới lý hệ kinh ngạc nhìn cung nữ đó hắn không ngờ trong cung thái cực lại có cung nữ xinh đẹp đường đó hắn roi mắt theo bóng dáng của cung nữ đó cho tới khi bóng nàng biến mất rồi mới bình tĩnh lại theo phùng thái ý đi vào trong nội cung phòng tiên dược được lập ở bên phải cung điện trong một gian phòng nhỏ y dì quan lấy ra một cái bếp mang theo bên ngoài đốt lửa y dì quan phục trách sắc thuốc thì cẩn thận chú ý độ lửa bên cạnh hắn là cung nữ vừa rồi tay đang bưng hai chung nhỏ kiên nhận đứng đợi người này hiển nhiên là lý phiên vân Từ lúc ngầm ước hẹn với Trương Hoán, nàng đã nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ cuối cùng tới. Ngay buổi tối hôm trước, chung quanh tẩm cung của Trương Lương đột nhiên xuất hiện mấy trăm binh lính long vũ quân sau đó đám binh lính đó bao vây chặt không cho ai rời khỏi. Lý phiên vân hiểu rằng Trương Lương muốn ra tay. Ngay sau đó tới đêm Trương Lương nhìn thấy quỷ. Ngay khi trời còn chưa sáng một tên hoạn quan đã lén lút đưa cho nàng một tờ giấy. Bút tích trên tờ giấy rất đẹp, chỉ có một câu nói muốn nàng tuyệt đối tin tưởng thái ý đi phùng nguyên tài. thuốc trong bình sôi ùn ục, mùi thuốc thơm ngát lan tràn khắp phòng ý dì quan sát thuốc vội vàng điều chỉnh độ lửa hơn 10 thị vệ chăm chú quan sát thái độ của y kỳ quan tốt rồi ý dì quan sát thuốc trầm trầm kêu lên động tác của y kỳ quan này rất nhanh nhẹn hắn dùng một cái kìm con kẹp nâng bình thuốc lên lý phiên vân vội vàng bưng khay đựng đi tới ngay khi viên y dì quan đang định đổ thuốc ra thì tên thị vệ chỉ huy đã hô nhỏ chờ một chút tên thị vệ đưa mắt ra hiệu hai tên thi vệ khác cẩn thận bước tới Chúng cùng dùng ngân châm dò xét nước thuốc trong bình. Sau khi cẩn thận quan sát màu sắc cây châm, cả hai liền gật đầu, ý bảo ý đi quan tiếp tục công việc của mình. Một dòng nước thuốc đen nhánh từ lưới lọc chảy xuống, nhanh chóng lấp đầy hai chén. Ngay lúc đó hai tên thị vệ lai tiến tới dùng ngâm châm kiểm tra thuốc trong chén. Sau khi thấy mọi việc vẫn bình thường mới kết thúc công việc kiểm tra, sắc mặt Lý Phiên Vân vẫn thản nhiên. Nàng dùng hai cái nắp đậy lên hai chén thuốc. Sau đó dưới sự bảo vệ, giám sát chặt chẽ của thị vệ. Nàng bưng thuốc vào trong nội cung của Trương Lương. Bên trong nội cung vô cùng yên tĩnh, thị vệ và cung nhân đứng từ ngoài xa. Lý Hệ ngồi ở trước giường, hắn đang nhỏ nhẹ an ủi Trương Lương, xin mẫu hậu hãy yên tâm. Châm đã ra lệnh cho đoàn tú thực lựa chọn 5000 quân tinh nhuệ từ quân An Bắc Suối Nam. Bọn chúng sẽ lấy lại nhiệm vụ phòng ngự từ Thiên Kỵ doanh. Châm quyết định để Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán đi chú đóng Lạc Dương chỉ mấy ngày nữa thôi. Trương Lương thở dài. Bà ta gật đầu tỏ vẻ cảm ơn sự an bài của hoàng thượng. lý phiên vân bưng cái khay có hai chén thuốc chậm rãi đi vào một hoạn quan bước tới nhận lấy cái khay thuốc lý phiên vân cúi người thi lễ nàng đang định lui xuống thì lý hệ đã liếc nhìn nàng rồi hỏi nhỏ trương lương cung nữ này mới tiến cung sao danh ngôn